chương ba trăm ba mươi sáu tận hiếu đang ngồi trong mọi người vạn vĩnh xuân tư lịch già nhất lớn tuổi nhất cũng chỉ có vạn vĩnh xuân là tại thời đại hắc cám ra đời trải qua thời đại hắc cám thời kỳ cuối thời đại hắc cám bởi vì thiên ma làm loạn nhân tộc không thể không cấm giáo phái truyền bá cấm cái người sùng bái một chút có siêu cấp ảnh hưởng lực anh hùng đều là tại cái này thời điểm bị biến mất tất cả thanh danh sự tích vạn vĩnh xuân bởi vì là tại thời đại hắc cám xuất sinh đối với cao khiêm cái tên này còn có ấn tượng sáu vị giáo chủ nhìn thấy vạn v ĩ xuân bộ dạng cũng thật bất ngờ cái này cao k i ê m thật là có lai lịch già sao hay sao có thể để cho vạn vĩnh xuân thất thố như vậy ứng hồng liên hỏi vạn lão cao khiêm rốt cuộc là ai nói tới vị này thế nhưng là có lai lịch lớn vạn vĩnh xuân không khỏi thở dài một cái nghe nói trước đây chính là cao khiêm một mình xâm nhập vạn thần luân chém hết đế s á t tộc tám thần tướng này mới khiến nhân tộc chế trụ yêu tộc có thể nói là cao khiêm khai sáng nhân tộc kỷ nguyên mới đạt vững nhân tộc xưng hùng tăng cơ trong truyền thuyết cao khiêm bởi vì trận chiến kia bị thương nặng mà chết hắn cũng không có lưu lại hậu nhân bất quá nhóm chúng ta vạt ra ứng ra cũng cùng cao khiêm quan hệ mất thiết cao khiêm giống như cùng đường hồng anh nàng nhóm quan hệ cũng rất thân cận cụ thể tình huống liền không được biết rồi dù sao cũng là ba trăm n ă m trước sự tình lớn tuổi nhất vạn vĩnh xuân cũng bất quá hai trăm tuổi đối với xa xưa như vậy sự tình hắn biết không nhiều lại bởi vì có thiên ma giả mạo cao khiêm chi danh làm việc làm nhân tộc đại l o ạ n cũng cực lớn phá hủy cao khiêm thanh danh vì thế thời đại hắc cám cao khiêm sự tích toàn bộ tiêu hủy cho tới bây giờ đã không ai biết rõ cao khiêm danh tự ứng hồng liên mấy vị cũng rất khiếp sợ cao khiêm thế mà có lai lịch như vậy ba trăm n năm trước nhân tộc đệ nhất ứng hồng liên bọn người thần sắc cũng ngưng trọng lên bình thường còn không có cái gì nguyên lão hội đại tuyển thời khắc mấu chốt cao khiêm đột nhiên xuất hiện đó là cái rất lớn biến số vạn lão đ ế sát tám thần tướng là cái gì trình độ thời gian quá xa xưa ứng hồng liên không biết nên làm sao cân nhắc cao khiêm thực lực chỉ có thể dùng tám thần tướng làm tiêu chuẩn tám thần tướng đều là lục giai a vạn vinh xuân đối với cái này cũng không quá xác định thời đại h ắ t cám tiêu hủy tư liệu nhiều lắm ba trăm n năm lại quá lâu hiện tại cũng chỉ có thiết tam giác trải qua thời đại kia trên thực tế vạn vinh xuân vẫn cảm thấy thiết tam giác không còn sống lâu nữa lấy hiện tại tình huống đến xem cho dù là lục giai cường giả tuổi thọ cũng liền tại ba trăm năm khoảng t r ư ờ n g thiết tam giác tính thế nào niên k ỷ cũng không xê xích gì nhiều ba trăm tuổi lại đều không thấy vẻ g i à n mua không có một chút muốn chết dấu hiệu cho nên bọn hắn đám người này cũng có chút nhịn không được lấy một đ ị c h tám cao khiêm đem tám tên lục giai đều c h é m giết liêu thanh vượng cái thứ nhất lắc đầu cái này sao có thể ba trăm năm trước nhân tộc còn không có tiến vào dị giới kia thời điểm nhân tộc căn bản không có lục giai cao khiêm chạy đến vạn thần luân giết tám tên lục giai đế sát yêu tộc dù là thời đại kia đế sát người nguyên lực bí thuật không được cái này chiến tích cũng quá bất hợp lý vũ chính đạo lắc đầu nói truyền ngôn quá mức phóng đại tuyệt đối không thể lục giai cường giả nắm giữ thần tính mặc dù có mạnh yếu có khác trên lệch lại có hạn lấy một địch tám còn thắng cái này chiến tích làm sao nghe cũng không thể tin thời gian lại khoảng cách lâu như vậy hắn có thể khẳng định cái này chiến tích không biết trải qua bao nhiêu lần ra công quyết đại mới biến thành hiện tại phiên bản về phần chân tướng như thế nào đã sớm bao p h ủ tại dòng sông lịch sử bên trong từ thiên cương cũng nói ra cái này chiến tích quá khoa trường hoàn toàn không hợp tình lý đám người nhao nhao gật đầu là đạo lý này ứ n hồng liên nói người này có thể sống ba trăm năm cũng coi là bản sự chỉ là hắn cứ như vậy đợi tại một tòa trong thành nhỏ không biết là có ý gì thiết tam giác là cảm thấy hắn vướng bận tất cả mọi người nhìn về phía vạn vĩnh xuân vạn vĩnh xuân có chút bất đắc dĩ ta đối với mấy cái này không biết chút nào hắn ngừng tạm lại nói coi như cao khiêm là cái lục giai nhưng hắn không phải nguyên lão không cách nào can thiệp đại tuyển không cần thiết ở trên người hắn lãng phí quá nhiều tinh lực việc cấp bách vẫn là xử lý tốt đại tuyển sự tình vạn vĩnh xuân nói chờ đại tuyển kết thúc xử trí như thế nào cao k i ê m chính là chuyện một câu nói l i u thanh vượng bọn người gật đầu cái này thời điểm không thích hợp phức tạp mà lại cao khiêm rời xa quyền lực trung tâm cũng không cần thiết ở trên người hắn lãng phí tinh lực ứng hồng liên có chút không n g u y ệ n ý những người này nói nhẹ nhàng linh hoạt bởi vì cao khiêm cùng bọn hắn không quan hệ vấn đề là cao khiêm giết nàng nhiều tên kim liên kiếm sĩ nàng cũng không thể đặt ở vậy liền mặc kệ có thể tất cả mọi người không muốn giúp bận điệu nàng cũng không muốn mạo m ộ i đi tìm cao khiêm vạn nhất cao khiêm rất lợi hại nàng chưa chắc có toàn thắng n ă m chắc ứng hồng liên rất tự tin ba trăm năm nơi phát ra lực bí thuật không ngừng phát triển nhất là tín ngưỡng thủy tinh càng làm cho bọn hắn lục giai cường giả nắm giữ kinh khủng mỹ năng ba trăm n ă m trước k i ê n một bộ kỹ xảo chiến đấu lý niệm sớm đã bị đào thải coi như cao khiêm biết rõ tín ngưỡng thủy tinh tồn tại không có ước vạn tín đồ hắn lại lấy ở đâu tín ngưỡng thủy tinh ứng hồng liên mặc dù có chín mươi chắc chắn thu dọn cao khiêm nhưng nàng vẫn là quyết định trước nhịn một chút vạn v i n h xuân nói rất đúng bọn hắn chỉ cần giải quyết thiết tâm giác cầm xuống liên hợp tổng trưởng vị trí chỉ là một cái cao khiêm lại tính là cái gì vì phòng ngừa để lộ bí mật vạn v í n h xuân trước một bước ly khai ứng hồng liên bọn người lại làm đơn giản giao lưu lại một lần nữa xác nhận lẫn nhau trách nhiệm lúc này mới dần dần rời khỏi nguyên lực mạng vạn thần luân bên trong chu dục tú đang đứng tại đường hồng anh phòng làm việc đứng tại cửa sổ sát sáng trước có thể nhìn thấy phía dưới cự đại không gian bên trong đống điện lấy to lớn máy tính ma trận thông qua đối nguyên lực chuyển hóa vạn thần luân có thể cho ma trận cung cấp gần như vô tận điện năng máy tính chuyển hóa nhiệt năng lại sẽ thông qua đặc thù nguyên khí lần nữa chuyển hóa làm điện năng lòng vòng như vậy không n g t cái này máy tính ma trận chỉ là phụ trách tồn t r ữ số liệu chân chính có thể khiến người ta ý thức đăng nhập nguyên lực mạng vẫn là dựa vào vạn thần luân nắm giữ vạn thần luân vĩnh viễn là nhân tộc quyền lực trung tâm đ ư ờ n g hồng anh xử lý xong trên máy vi tính văn kiện nàng ngẩng đầu nhìn một chút chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ chu dục tú sư tỷ hôm nay ngươi có chút kỳ quái chu dục tú cũng không có lắm nữa nàng chậm rãi nói ra ta cảm thấy vạn vĩnh xuân có vấn đề tiểu vạn lớn tuổi nghĩ liền nhiều đ ư ờ n g hồng anh nói ra nhưng hắn hẳn là minh bạch đầu nhập vào đi qua cũng sẽ không có hắn vị trí sáu đại giáo phái thành lập nhanh hai trăm năm nội bộ đã sớm có thành thục nghiêm mật hệ thống vạn vĩnh xuân chính là nhảy qua đi sau cái giáo chủ ai cũng không có khả năng đem vị trí tặng cho hắn càng không khả năng giúp vạn vĩnh xuân thành lập giáo phái không làm giá chạy tới lại có ý nghĩa gì đường hồng anh cảm thấy vạn vĩnh xuân không có ngu như vậy nàng ă n ủi sư tỷ nhóm chúng ta lần này nhất định có thể thắng chu dục tú xoay người lạnh lùng nhìn xem đường hồng anh thua làm sao bây giờ thua đường hồng anh do dự một chút nói ra kia chứng minh nhóm chúng ta g i ả bị đào thải kia nhân tộc làm sao bây giờ bọn hắn trị giáo phái hơn hy vọng nhân tộc phồn vinh đường hồng anh lắc đầu ngươi cũng không cần đem bọn hắn nghị quá xấu rồi dùng hết sư nói đây là văn minh lôi bước ta không cho phép đường hồng anh trầm mặc phía dưới đột nhiên hỏi có phải hay không có lao sư tin tức vâng chu dục tú cũng không trở về tránh nàng tìm đến đường hồng anh cũng là vì nói lao sư sự t ì n h lao sư thật c u n t ạ i đường hồng anh một cái hưng phấn lên nàng xinh đẹp trên mặt đều là vui mừng ngươi đoạn này thời gian lén lén lút lút ta liền đoán cùng lao sư khả năng có quan hệ có thể ta lại không dám hỏi nhiều lao sư ở đâu ta hiện tại liền đi bài kiến lao sư chu dục tú nói đại tuyển sắp đến ngươi không nên động nàng suy nghĩ một chút nói không bằng đem lão sư nhận lấy tốt đem lão sư nhận lấy nhường nhóm đệ tử tận, tận hiếu đường hồng anh nói kêu lên sư muội nhóm chúng ta cùng đi đón lao sư chương ba trăm ba mươi bảy hưởng phúc dụng ý không dùng sức dụng ý không dùng sức cao khiêm đưa tay tại diệp hồng Y izm tâm điểm một cái lực lượng của ngươi đủ lớn đánh nhau cũng không phải có bao nhiêu lực dùng bao nhiêu lực ngươi cần khống chế tinh chuẩn lực lượng của ngươi tinh chuẩn tiêu chuẩn ngay tại của ngươi tinh thần ý thức đây mới là dụng ý không dùng sức cao khiêm ngón tay cũng không có chạm đến diệp hồng izm h ắ n chỉ là thôi phát nhỏ bé như phát một luồng nguyên lực kích thích diệp hồng izm tâm nguyên tinh đột phá đến ngũ giai diệp hồng izm thiếu khuyết tích lũy quá trình nàng có thể thích đứng lực lượng của mình lại không cách nào chân chính khống chế lực lượng của mình điều m l này sẽ đưa đến bọn hắn lực lượng không vững chắc đối mặt kẻ yếu còn có thể nghiền ép đối mặt cơn giả loại này không vững chắc liền sẽ dễ dàng sụp đổ diệp hồng y di thiên phú không tệ mạnh mẽ tu luyện luôn có tấn cấp lục giai cao khiêm tại diệp ra chờ đợi ba năm đôi cái này người nhà vẫn còn có chút tình cảm hắn nguyện y giúp diệp hồng y dẻ một tay về phần có thể đi bao xa liền muốn xem chính diệp hồng y thì, diệp hồng y ệ kiến thức cao khiêm thần uy hiện tại đối cao khiêm không gì sánh được tin phục cao khiêm nói như thế nào nàng liền làm như thế đó mà lại cao khiêm lấy nguyên lực dẫn dắt nàng nguyên tinh vận chuyển nàng chỉ cần đi nhớ k ỹ loại cảm giác này là được rồi ý thức khống chế nguyên lực vốn là cực kỳ huyền diệu tinh vi cao khiêm bây giờ lại xâm nhập nàng ý thức tương đương với tay đem tay dạy nàng cái này trở nên dị thường dễ dàng d i ệ p hồng y vì a đang nhắm mắt lại cảm thụ được ý thức hòa nguyên lực hỗ động liền nghe đến có người gõ cửa nàng không khỏi giật mình thiên liên dạy lại người đến rồi diệm hồng y vội vàng mở to mắt thu tư thế nàng có chút khẩn trương nhìn về phía cao khiêm cao khiêm còn chưa lên tiếng cửa sân liền bị đường ẩ y ra, một thân đại hồng chế phục đại đ hồng anh hùng, hùng hổ hổ chạy v ôm, Cao Khiêm. Cao Khiêm ôm lao sư trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nên từ đâu nói tới nhịn không được càng thêm kích động dương vân cẩn vạn vô kỵ nàng phụ thân các ca, ca những thân nhân này bằng hữu cũng đi cái thế giới này cũng thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng ba trăm n ă m phát sinh quá nhiều chuyện quá nhiều biến hóa trong lúc nhất thời đường hồng anh vậy mà nghẹn ngào t h ú t thít lão sư nhóm chúng ta có lôi với dạy bảo của ngài nhóm chúng ta nhóm chúng ta làm quá kém t â n lăng đứng sau lưng đường hồng anh nàng cũng một mặt kích động cho cao khiêm túi đầu thi lễ chu dục tú này lại liền rất tỉnh táo nàng yên lặng túi đầu thi lễ sau đó l ặ n g lặng đứng ở một bên cao khiêm ôn nhu an ủi các ngươi đã làm rất tốt rất khá lão sư rất vui mừng có lẽ thời đại này không phải rất tốt nhưng cũng không phải xấu như vậy lấy hắn đến xem mấy người đệ tử làm đã đầy đủ tốt đổi lại là hắn cũng chưa chắc có thể làm càng tốt hơn mấy người đệ tử mấy trăm năm thủ vững nhân tộc văn minh không thay đổi ban đầu tâm chỉ là phần này kiên trì đã làm cho kính nghệ ba trăm năm nhật nguyện biến hóa mấy người đệ tử cũng đều trạng thái rất tốt làm lao sư cao khiêm cũng phi thường vui mừng vui vẻ d i ệ p hồng y ở một bên ngơ ngác nhìn xem nàng gặp qua chu dục tú hai lần cái biết rõ đối phương là cao khiêm đệ tử lại không biết rõ đối phương đến tột cùng thân phận gì nàng suy đoán đối phương hẳn là một cái đại nhân vật nhìn xem k h í chẳng liền không tầm thường chỉ là cụ thể thân phận lại không dễ đoán nhân tộc quá khổng lồ, tầng dưới chót cùng tầm cao nhất tranh lệch quá lớn tin tức lại không thông suốt hoàng mười bảy thành đại nhân vật diệp hồng y hiện cũng nhận không được đầy đủ chớ nói chi là ngoại thành lợi hại nhân vật nhưng là diệp hồng y hiện nhận biết mặc xanh đậm chế phục tần lăng nguyên lực công hội cuối cùng hội trưởng thiên hạ nguyên sư không có không quen biết diệp hồng y thì còn sợ tự mình nhìn lầm nàng còn rủi rủi con mắt quan sát tỉ mỉ một lần tần lăng tần lăng quân hàm trên làm à u vàng kim chín kiếm nhất thuẫn huy trường đại biểu cho trí cao nguyên sư nhân tộc có ước vạn nguyên sư cũng chỉ có tần lăng khả năng đeo cái này tấm huy trương cho nên nguyên sư đều quen thuộc xưng hô tần lăng là trí cao tần hoàng bệ hạ đây là tôn xưng cũng là biệt danh lại không phải chính thức s ư n g hô hồ. d i ệ p hồng y thì ngơ ngác nhìn xem tần lăng tính tạm thời đánh mất năng lực suy tính đợi nàng tỉnh táo lại mới chú ý tới ô m cao khiêm ba hoa, hoa khóc lớn kia nữ nhân dù là đối phương mặt mũi tràn đầy nước mắt tóc mai có chút tán loạn lại cũng không có vẻ chật vật ngược lại để cho người ta cảm thấy nàng thẳng thắn hào phóng càng khiến người ta kinh diễm chính là nàng tuyệt luân xinh đẹp cái này nữ nhân mặc đại hồng chế phục đ ổ i làm khác người đến mặc khẳng định quá yêu diễm trước mắt mặc trên người nữ nhân lại phi thường phối hợp cân đối tần hoàng đứng tại kia nữ nhân bên người thế mà có vẻ hơi yếu thế cái này nữ nhân là đường tông diệp hồng y d i bừng tỉnh đại n ộ chỉ có liên hợp tổng trưởng mới có như vậy tuyệt thế xinh đẹp mới có như vậy đường hoàng hào phóng khí độ có thể cùng tần hoàng đường tông đứng sóng vai nữ nhân thì là ai chỉ có một cái khả năng chính là thiết tam giác bên trong thần bí nhất lanh k h ố c nhất chu tổ vị này được xưng chu tổ nghe nói là bởi vì tất cả mọi người ở trong mắt nàng cũng cùng cháu trai đồng dạng chu tổ xưng hô thế này mang theo vài phần trêu trọng càng nhiều hơn là kính sợ thiết tam giác trưởng khống nhân tộc đại quyền mấy trăm năm trải qua vô số pháo vũ ba người nhưng thủy trung lẫn nhau tín nhiệm ăn ý phối hợp loại này thân mật lại ổn định quan hệ nhường vô số người khó hiểu bọn hắn không minh bạch tại to lớn quyền lực lợi ích trước mặt ba người sao có thể như thế đoàn kết như thế tín nhiệm cho nên cái này ba người một mực được xưng thiết tam giác hôm nay diệp hồng y h i lại mơ hồ có điểm minh bạch ba người có thể như thế đoàn kết rất có thể là bởi vì nàng nhóm vốn là đồng x u ấ t một môn lúc này mới có tín nhiệm cơ sở nguyên lai、like, cao khiêm thế mà thiết tam giác lão sư diệp hồng y h i lại nhìn cao khiêm lại là hoàn toàn khác biệt cảm thụ nam nhân này lại lợi hại như thế thật nhìn không ra nàng truyền lại hưng phân lên hiện tại nàng cũng là cao k i ê m đệ tử nói như vậy nàng chính là thiết tam giác sư muội không ai biết rõ cao khiêm không ai có thể không biết rõ thiết tam giác có thể trở thành thiết tam giác sư muội đây cũng quá phong cách diệp hồng y gì lại cảm thấy có chút t i y ế t lối đáng tiếc đại ca không tại nàng những cái kia bằng hữu thân thích cũng đều không có ở nơi này nàng nhu bức như vậy thân phận cũng không tìm tới người khoe khoang diệp hồng y gì cảm thấy nên đi lên cùng các sư tỷ tìm cách thân mật nàng đang muốn tiến tới chu dục tú quét nàng một cái chu dục tú biểu lộ lạnh nhạt cái này một cái nhãn thần lại làm cho diệp hồng y gì toàn thân phát lạnh trong nội tâm nàng run một cái ngoắn đi đến một bên yên tĩnh lợi lại không dám lên tiếng đương hồng anh l cao khiêm nhìn g đ tâm hòa hai cái đồ đệ nói do tình huống chuyện xưa của hắn kỳ thật rất đơn giản chính là ngủ say ba trăm linh năm nhìn thấy nhóm đệ tử có chút có gấp cao khiêm liền hỏi nàng nhóm một chút nhân tộc liên minh sự tình hỏi một chút thân bằng bạn cũ tình huống nói tới cộng đồng chủ đề mấy trăm năm không thấy cách ngăn không quen tay cũng dần dần không có đ ư ờ n g hồng anh biểu hiện cảm xúc rất kích động một hồi mặt mày hớn hở một hồi nức nở nghẹn n g o nàng bình thường cũng không dạng này chỉ là ba trăm n ă m nàng góp nhặt quá nhiều cảm xúc dù là tại t ầ n lăng chu dục tú trước mặt nàng cũng nhất định phải bảo trì cơ bản tỉnh táo chỉ có tại trước mặt lao sư nàng khả năng triệt để phóng túng tâm tình mình lao sư thỉnh cùng nhóm chúng ta quay về vạn thần luân đi đường hồng anh nghiêm túc nói ra vẫn luôn là lao sư chiếu cố ba người chúng ta hiện tại nhóm chúng ta cũng coi như có chút thành t h u cũng làm cho ba người chúng ta tận, tận hiếu tâm vậy cũng không cần cao k i ê m đối vạn thần luân không có gì hứng thú hắn không làm được đến mức này mấy cái đồ đệ cũng không phải dạng này người cho nên các đồ đệ sống cũng rất mệt mỏi cao k i ê m không muốn lẫn vào những này bế quan ba trăm n ă m hắn lĩnh mộ thiên nhân hóa sinh âm dương tạo hóa tri diệu phóng nhãn thiên địa người bất quá là ước vạn sinh linh một loại người với người đấu tranh mặc dù thú vị cùng vô tận thiên địa tự nhiên so sánh nhỏ bé như là bụi b á m cao k i ê m hơn ý thức được sinh mệnh ngắn ngủi nhân loại linh tính nhỏ yếu hắn hiện tại truy cầu là sinh mệnh tiến hóa thăng hoa truy cầu là trường sinh bất hủ quyền thế phú quý như thế nào có thể cùng trường sinh đại đạo so sánh loại tâm tính này trên biến hóa cao k i ê m cũng rất khó cùng nhóm đệ tử giải thích rõ ràng hắn cùng mấy người đệ tử quan hệ lại thân cận trung quy là khác biệt cá thể đối với sinh mệnh có khác biệt thể nghiệm lý giải cái này quyết định nhân loại về mặt tư tưởng vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn đồng bộ mọi người lại dùng lực như thế nào ô m thân cận cũng không cách nào cải biến ngươi là đơn độc cá thể sự thật nếu có một người có thể bộ phận hiểu ngươi kia đã là vận may của ngươi thần lăng cũng khuyên nói ra lao sư nhóm chúng ta quá lâu không gặp ngài vẫn là đi theo nhóm chúng ta trở về đoàn tụ mấy ngày nàng có nói đại tuyển sắp đến chuyện này đối với ba người chúng ta đều là một cửa ải nhóm chúng ta cũng cần lao sư giúp nhóm chúng ta tọa chấn lao sư hiện tại cũng giúp không lên các ngươi cái gì cao khiêm đại khái biết rõ đại tuyển quá trình loại này quy tắc bên trong trò chơi h ắ n lực lượng mạnh hơn cũng không giúp được gì có lao sư t ỏ a c h ấ n nhóm chúng ta liền có lo lắng có lòng tin đường hồng anh bắt lấy cao khiêm tay không thả nàng gần như nũng nịu nói lao sư ngươi liền cùng nhóm chúng ta trở về đợi mấy ngày chờ n g à i đợi nhàm chán lại đi chính là diệp hồng y ở bên cạnh nghe hai mắt t ỏ a ánh sáng hận không thể thay cao khiêm đồng ý vạn thần luân a yêu thế nhưng là nhân tộc mạnh nhất thần khí càng là nhân tộc hạch tâm trung tâm nàng chưa từng nghĩ tới đợi này còn có cơ hội đi vạn thần luân nhìn xem nhìn thấy cao khiêm trầm ngâm không nói chu dục tú cũng tới thuyết phục lao sư ngài liền cùng nhóm chúng ta trở về đi ba người đệ tử nhiệt tình như vậy thành khẩn cao khiêm cũng không tốt lại cự tuyển hắn cười cười mấy cái đồ đệ không có phí công dạy cũng tốt liền theo các người đi hưởng hưng phúc chương ba trăm ba mươi tám chớ mong to lớn vạn thần luân bắt trọng ngoại luân không ngừng xoay tròn vạn vinh xuân đứng tại mẹ vòng phòng làm việc vừa v ẫ n có thể nhìn thấy bắt trọng bên ngoài vòng xoay tròn cảnh tượng một màn này hắn nhìn hơn một trăm năm làm vạn gia kiệt xuất nhất thiên tài hắn rất sớm đã tiến vào đường hồng anh bồi dưỡng danh sách trải qua mấy chục năm phân đấu phân đấu hắn rốt c ụ c tấn cấp vũ giai lại tại đường hồng anh tần lăng trợ d u n g ý, cuối cùng tấn cấp lục giai theo một khắc này bắt đầu hắn trở thành nguyên lão hội thành viên tất cả mọi người biết rõ hắn là thiết tam giác nhất hệ hạch tâm thành viên đường hồng anh khoan hậu đại khí tần lăng hiền hòa nhiệt tình hai vị này đều có cực mạnh nhân cách bị lực làm văn bối vạn vĩnh xuân một mực cũng rất kính nể hai vị này nhân phẩm năng lực đối với thanh lãnh thâm trầm chu dục tú vạn vĩnh xuân thì một mực rất kiếm kỵ mỗi lần nhìn thấy chu dục tú hắn đều sẽ cảm giác được kiềm chế bất an dù là hắn trở thành lục giai cường giả trở thành nguyên lão hội hội hội hội hội trưởng hắn vẫn như c ũ sẽ cảm thấy bất an vạn vĩnh xuân luôn cảm thấy chu dục tú tiềm phục tại trong bóng tối r ì n h mò hắn cái này trở thành trong lòng của hắn một cây gai loại cảm giác này đặc biệt không thoải mái tựa như ngươi biết rõ trong nhà cất giấu một con rắn độc lại không biết do nó giấu ở cái gì địa phương cũng không biết rõ rắn độc biết cái gì thời điểm cắn mình một cái hắn luôn luôn không nhịn được muốn diện trừ cái này rắn độc muốn nổ trong lòng cây gai này nhưng hắn cũng biết rõ chu dục tú không phải hắn có thể đ ộ n g vạn vĩnh xuân đầu nhập ứng hồng liên một phương đội hình bao nhiêu cũng cùng cái này loại tâm lý có quan hệ đương nhiên trọng yếu nhất hay là bởi vì lợi ích thiết tam giác trưởng k h ô n g đại quyền ba trăm n ă m vô số người đều đang nói g chừng nàng nhóm vị trí một phương diện khác căn cứ tất cả lục giai cường giả cộng đồng suy tính lục giai sinh mệnh cực hạn chính là ba trăm tuổi dựa theo quy tắc này thiết tam giác đều nhanh chết rồi vấn đề là thiết tam giác một mực không để cho vị dự định cũng không có bồi giữa người nối nghiệp vạn vinh xuân lúc đầu cảm thấy mình hẳn là kế nhiệm liên hợp tổng trưởng có thể thiết tam giác chưa bao giờ để cập qua những thứ này cái này khiến hắn rất không c a m lòng một phương diện khác vạn vinh xuân cũng ý thức được thiết tam giác ngay tại suy sụp sáu đại giáo phái thế lực ngay tại không thể ức chế k u y ế t chương giáo phái loại này đồ vật một khi truyền bá ra liền sẽ cấp tốc tiếp trưởng nhân loại tinh thần lĩnh vực mà lại giáo phái còn có siêu phàm lực lượng có thể làm cho người cấp tốc cường đại dạng này giáo phái làm sao có thể ách chế thiết tam giác một mực nuôi thả nhường sáu đại giáo phái cũng năm chắc một tỷ tín đồ hiện tại tín đồ số lượng đã vượt qua nhân loại tổng số ba thành theo về số lượng tính toán giống như không tin giáo phái người còn chiếm theo đại đa số nhưng là giáo phái tự nhiên liền sẽ tụ long thành một đoàn có siêu cường lực h n g tụ còn lại bảy thành người lại không có khả năng kiên quyết kiên định tụ long cùng một chỗ cái này bảy thành người sẽ chỉ bị ba thành tín đổ phân hóa ngất đến tận đây nhân tộc đại thế đã không thể cải biến tổng hợp các phương diện cân nhắc vạn v i n h xuân vì lâu dài lợi ích hắn mới đồng ý cùng ứng hồng liên bọn hắn hợp tác vạn v i n h xuân cũng không cảm thấy hắn làm như vậy có cái gì không đúng đường hồng anh nàng nhóm cho hắn rất nhiều trợ giúp hắn cũng vì đường hồng anh nàng nhóm làm rất nhiều hiện tại đường hồng anh nàng nhóm chiếc thuyền này muốn chìm hắn bất quá là đ ổ i chiếc thuyền thư ký ở một bên nhẹ dọn g nhắc nhở ứng nữ sĩ tới bãi phỏng ngài xem tất cả mọi người biết rõ vạn vĩnh xuân cùng ứng hồng liên không phải cùng một bọn nguyên lão hội đại tuyển còn có một giờ liền tổ chức ứng hồng liên cái này thời điểm tới bãi phòng quá dị ứng cảm giác thư ký đối với cái này cũng vô cùng bất an mời nàng tiến đến vạn v í n h xuân cũng rất tỉnh táo đ u ổ i thư ký đem người đón tiến đến thư ký rõ ràng hiện lộ ra vẻ ngạc nhiên cái này thời điểm gặp ứng hồng liên không nghị luận cái gì đều sẽ nhường ngoại giới làm ra sai lầm giải thích bất quá hắn vẫn là lập tức khống chế lại biểu lộ hắn cung kính gật đầu xác nhận bước nhanh ly khai phòng làm việc không lâu lắm thư ký dẫn ứng hồng liên tiến đến thư ký cũng không dám vào gian phòng trực tiếp ở bên ngoài đóng cửa phòng ứng hồng liên cười ha ha n g ư ơ i người thư ký này là gan thật nhỏ người tới làm gì vạn vinh xuân không cảm thấy có cái gì tốt cười hắn nói ra thời khắc mấu chốt này vẫn là tận lực xem chừng nàng nhóm chắc hẳn đã nhận được tin tức không cần thiết lại che giấu ứng hồng liên đắc ý cười nói nhóm chúng ta chính là muốn nhường thiết tam giác biết rõ nàng nhóm nhất định phải thua nàng lại coi nhẹ nói ra ta nghe nói đường hồng anh cái này mấy ngày liền vội vàng hầu hạ cao khiêm rồi ừ n à n g nhóm đem cao khiêm mời về lấy tối cao quy cách tiếp đãi đường hồng anh thật lăng nàng nhóm còn cả ngày b u i tiếp cao k i ê m nàng nhóm chẳng lẽ cao k i ê m nhân tình ứng hồng liên cười lạnh c h ắ c không được nàng nhóm cũng không tìm nam nhân nguyên lai、like、là chờ lấy cao khiêm ha ha nghĩ không ra tâm cao khí ngạo đường tông tần h hoàng thế mà cùng hưởng một cái lao công nàng nhóm thật đúng là thiết tam giác đúng rồi nam nhân này cũng có chu dục tú một phần đi ứng hồng liên đối thiết tam giác phi thường k i ê n kỵ cái này ba vị lại nhân phẩm cứng chắc nàng cũng bắt không được lời gì trôi lần này ba cái nữ nhân bồi tiếp cao khiêm trở về cử chỉ thân mật ở bên ngoài đã sớm chuyển ra sáu đại giáo phái cũng bắt lấy cơ hội điên cùng tặng các loại các loại thiết tam giác đường viền tin tức nhân tính chính là như thế đối với nam nữ mập mở tiểu cố sự tràn đầy hứng thú không thể ngăn chặn cho nên liên quan tới thiết tam giác tìm cộng đồng nam nhân tin tức cấp tốc truyền bá đến từng cái thành thị vạn lính xuân n h ư mày nàng nhóm cùng cao khiêm không phải loại quan hệ đó cao khiêm là lao sư của các nàng hắn muốn lật đổ thiết tam giác nhưng đây là xuất phát từ lợi ích cân nhắc đối với cái này ba vị hắn vẫn là duy trì kính ý bí mật cho thiết tam giác tung tin đồn nhảm đã cấp thấp không có phẩm lại không ý nghĩa ứng hồng liên cười cười ta biết rõ có thể người khác cũng nói như vậy ta cũng không có biện pháp đường hồng anh nàng nhóm đối cao k i ê m miệm nói lao sư cái này cũng không tỉ hủy người khác hiện tại người biết chuyện cũng rõ ràng đường hồng anh nàng nhóm cùng cao khiêm chính là quan hệ thầy trò ứng hồng liên còn nói coi như quan hệ thầy trò ngủ ở cùng một chỗ không phải hơn kích thích vạn vĩnh xuân không hứng thú thảo luận những này hắn hỏi các ngươi cũng làm tốt chuẩn bị rồi hết thể chuẩn bị sẵn sàng liền chờ đại mạc kéo ra ứng hồng liên cũng không nói cười nàng mi tâm hồng liên ấn ký lập lòe rực rỡ trong mắt cũng đều là vẻ chờ mong ta rất hiếu kỳ đường hồng anh nàng nhóm sẽ làm ra phản ứng gì vạn vĩnh xuân trầm giọng nói ra ta hiểu rất rõ đường hồng anh nàng nhóm chế định quy tắc nàng nhóm liền sẽ tuân thủ nhóm chúng ta lần này chính là vì thắng đại tuyển không muốn phức tạp sợ cái gì ứng hồng liên lơ đễm nhóm chúng ta điều động tất cả lực lượng nàng nhóm chịu thua coi như xong không chịu thua liền để đưa nàng nhóm quy tiên nàng ngừng tạm còn nói chính là các n g ư ơ i n h â n từ nương tay muốn ta nói trực tiếp diệt đi nàng nhóm kia khả năng vĩnh viễn trừ hậu hoạn người chớ làm loạn thiết tam giác xưng hùng mấy trăm năm cỡ nào v u năng vạn v ĩ n h xuân rất nghiêm túc nhắc nhở ứng hồng liên thật muốn trở mặt đ ộ n thủ ngươi có thể chưa hẳn có thể thắng nhóm chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi muốn rõ ràng ta liền thảo luận một cái vạn nhất đường hồng anh không nhận thua làm sao bây giờ n chương n Liên g c i l h n ba trăm ba mươi chín quát mắng ứng hồng liên đi gặp vạn vĩnh xuân chu dục tú lạnh lùng nói ra ứng hồng liên đám người này tự nghị năm chắc thắng lợi trong tay cũng không che giấu nàng cùng vạn vĩnh xuân quan hệ nàng đã sớm cảm thấy vạn vĩnh xuân không đúng cũng cùng đường hồng anh tần lăng nói qua hai người cũng tin tưởng vạn vĩnh xuân nhân phẩm sự thật chứng minh tại quyền lực cùng lợi ích trước mặt nhân phẩm không đáng một văn hiện tại tình huống đã rất rõ ràng hai tên nguyên lão ngày hôm qua cơ hội là đồng thời bị tập kích bỏ mình chính là vạn vĩnh xuân ứng hồng liên bọn hắn làm ba mươi sáu tên nguyên lão thiếu đi hai tên nguyên lão đường hồng anh làm tham tuyển người không thể bỏ phiếu chỉ còn lại ba mươi ba tên nguyên lão bỏ phiếu chỉ cần vạn vĩnh xuân bọn hắn cầm tới m ộ ư ơ i bảy phiếu là có thể đem đường hồng anh tuyển xu dưới sau đó trọng tuyển liên hợp tổng trường hai tên đột nhiên bị giết nguyên lão cũng sẽ nhường nàng nhóm một phương này nguyên lão sinh ra g a o động tiến tới dẫn phát phản ứng dây chuyển đường hồng anh lần này t u y ể n cử rất có thể là thất bại thảm hại sau đó ứng hồng liên nàng nhóm khẳng định đề cử vạn vĩnh xuân làm liên hợp tổng t r ư ở n g nói thật chu dục tú mặc dù không quá để ý vạn vĩnh xuân cũng không nghĩ tới đối phương có loại này quyết đoán dũng khí nàng khét lắc đầu cảm khái ta còn thực sự xem thường vạn vĩnh xuân đường hồng anh thở dài lòng người không đủ lòng người không đủ là ta nghĩ sai nàng lại nghiêm mặt đối chu dục tú xin lỗi ngươi đã nói hai lần ta cũng không để ý là lỗi của ta chu dục tú lạnh nhạt nói ra bây giờ nói những thứ vô dụng này mấu chốt là làm sao bổ cứu đường hồng anh trầm mặc phía dưới nói cục diện trên nhóm chúng ta là thất thua thần lăng phản đối nói bọn hắn ám sát nguyên lão qua giới lần này nguyên lão hội tuyển cử kết quả ta sẽ không thừa nhận tương phản nhóm chúng ta còn muốn đem hai tên nguyên lão bị giết sự tỉnh điều tra rõ ràng một là cho hai vị nguyên lão báo thủ hai cũng là nghiêm minh pháp luật k ỳ cương nghiêm trị hung thủ chấn n h i ế p của ta tần lăng thái độ rất cường n ạ n h đã đối phương sử dụng tối sát thủ đoạn nàng nhóm cũng không cần phải nói quy củ muốn chơi hung ác kêu mọi người v é tay áo lên so tay một chút nhìn xem đến cùng ai hung ác cái này không tốt đường hồng anh ôn n u nói ám sát nguyên lão là một chuyện tuyển cử là một chuyện khác cả hai không thể nói nhập là một nhóm chúng ta đương nhiên muốn truy tra hung thủ nhưng là nhóm chúng ta cũng muốn tuân theo tự mình đặt trước chế quy tắc nhóm chúng ta cũng nói không giữ lời như thế nào thủ tín người trong thiên hạ như thế nào lãnh đạo người trong thiên hạ đường hồng anh còn nói nhóm chúng ta không thừa nhận đại tuyển song phương lập tức liền sẽ trở mặt độc thủ nhóm chúng ta chính là có thể đánh giết ứng hồng liên b ọ n người t r ụ c tỷ tín đồ giáo độ như thế nào có thể chịu phục chỉ cần người hưu tâm khiêu khích dân tộc lập tức liền sẽ nội loạn ứng hồng liên mọi người không đáng để lo nhóm chúng ta cần cân nhắc là nhân tộc đại cục đường hồng anh đối ứng hồng liên bọn người không quá để ý bởi vì đám người này cũng căn cơ ở c h â u giáo phái lại trái lại là giáo phái trói buộc đủ loại âm mưu thủ đoạn bất quá là vì bản thân tư dục không có gì lớn các h cục tấn lăng cùng chu dục tú cũng đối với cái này rất không đồng ý ứng hồng liên nàng nhóm thành sự không có bại sự có dư đây mới là đáng sợ nhất địa phương nàng nhóm nhập chủ vạn thần luân trưởng không liên minh đây tuyệt đối là nhân tộc tai nạn tấn lăng cường n ạ n h nói ra nhóm chúng ta lần này bất luận tiến hay lùi liên minh cũng tất nhiên chia rẽ thà rằng như vậy không bằng như vậy giải quyết ứng hồng liên nàng nhóm đường hồng anh hỏi lại nhóm chúng ta khổ tâm duy trì liên minh ba trăm n ă m chính là vì tự tay phá hủy nó tấn lăng ánh mắt phức tạp muốn nói lại thôi chu dục tú khe khẽ thở dài liên minh là ba người tâm huyết nàng nhóm ba trăm n ă m đến cần cù chăm chỉ cẩn thận nghiêm túc sợ có một bước đi nhầm bây giờ vì tuyển cử ngang nhiên trở mặt đậu thủ nàng nhóm cũng hoàn toàn chính xác không nỡ đường hồng anh còn nói vũ trụ vạn vật phát triển quy luật luôn luôn khúc chiết hướng về phía trước xoắn ố c lên cao chưa từng có một mực hướng lên hướng về phía trước nhóm chúng ta cường đại ba trăm năm lần này hơi gặp khó cũng rất bình thường nhóm chúng ta vừa vặn nhờ vào đó điều chỉnh trạng thái phân khu địch ta được chưa tần lăng trước hết nhất n ư ợ c bộ chủ yếu là đường hồng anh nói có đạo lý người cũng nên tiếp nhận thất bại cùng ngăn trở đường hồng anh tu luyện c ử u dương vô cực kiếm nội hạch là nhân nàng có thể tấn cấp lục giai cũng là lĩnh ngộ đối nhân tộc đại ái đây là nàng thành đạo căn cơ trái lại cái này lý niệm cũng sẽ c h ó i b ù n g nàng nhìn thấy tần lăng nội bộ đường hồng anh nhìn về phía chu dục tú sư tỷ hai người các ngươi đều đồng ý ta còn có thể phản đối a chu dục tú đương nhiên không đồng ý đường hồng anh làm phép nhưng nàng cũng không muốn phản đối nội bộ là một cái đạo lộ cơ ngạnh là một cái khác đầu đạo lộ chỉ nhìn cái người lợi và hại rất dễ dàng lựa chọn phóng n h ã n toàn cục đến xem tuyển con đường nào liền không nói được rồi rất rất nhiều nhân tố không cách nào k h ô n g chế ai cũng không biết rõ tương lai lại biến thành bộ dán gì g chu dục tú không muốn thảo luận những thứ này đường hồng anh quyết định là đại cục nhuộm bộ thời điểm nàng liền biết rõ kết quả tất nhiên là dạng này nàng ngược lại nói lão sư đã ở chỗ này nguyên lão hội đại tuyển ta nghĩ thỉnh lão sư tới toa c h ấ n cũng làm cho lão sư nhìn xem chúng ta thành quả cái này không được đâu đường hồng anh có chút chăn trở lần này đại tuyển nàng nhóm bại cục đã định nhường lão sư đứng ngoài quan sát nàng nhóm thất bại đây cũng quá mất thể diện sợ cái gì lão sư chẳng lẽ còn sẽ giăn dậy nhóm chúng ta chu dục tú lơ đễm chuyện này cũng không gạt được lão sư nhường lão sư làm chứng cũng rất tốt tốt ta đ ư ờ n g hồng anh mặc dù cảm thấy rất hổ thẹn không muốn để cho lão sư nhìn thấy nàng nhóm thất bại bộ dáng thế nhưng là dấu diếm lão sư hơn không thể nào nói nổi nguyên bản vạn thần đại điện hiện tại đổi thành nguyên lão hội hết thảy ba mươi sáu tấm c h â u ngồi hình khuyên sắp xếp đ ư ờ n g hồng anh chu dục tú tấn lăng ba người chỗ ngồi tự nhiên thượng thủ chủ vị đương hồng anh đem tự mình vị trí tặng cho cao k i ê m nàng liền đứng tại cao k i ê m bên người diệm hồng y dìa đứng tại cao k i ê m khác một bên diệp hồng y gì ấy đến là có chút hưng p h ấ n cái này thế nhưng là nguyên lão hội liên minh quyền lực trung tâm sau đó nàng liền muốn có thể chứng kiến liên hợp tổng trưởng tuyển cử nàng hận không thể cầm cái máy ảnh đem chứng kiến hết thẻ cũng vua xuống tới nhưng nàng minh bạch nàng là làm cao khiêm một cái vật trang sức mới có tư tiến vào như thế thần thánh trang nghiêm địa phương nàng nhất định phải thành thành thật thật, đại khí đều không cần nhiều thở một n g ụ m cao khiêm nhìn xem nguyên lão hội đại sảnh cũng rất có cảm xúc cùng ba trăm năm trước so sánh nơi này duy nhất khác nhau chính là có thêm vài cái ghế rựa bất quá hà nội với kế tiếp nguyên lão hội tuyển cử không có gì hứng thú chu dục tú sớm cùng hắn nói bởi vì vạn vĩnh xuân làm phản lần này đại tuyển đường hồng anh khẳng định thất bại cao k i ê m câu đối hợp tổng trưởng cũng không thèm để ý lại không quá thích xem đến nhóm đệ tử thất bại hắn cũng có thể lý giải đường hồng anh nàng nhóm thất bại dù sao chấp trưởng đại quyền ba trăm n ă m mỗi mười năm một lần đại tuyển đều là làm theo thông lệ đi cái đi ngang qua sân khấu ba người đệ tử đối đại tuyển đã có chút lười biếng địch nhân chính là bắt lấy nàng nhóm loại này lười biếng dùng cấp tiến thủ đoạn phản chế các loại nàng nhóm phát giác không đúng đã không cách nào tại chương trình trên đối với địch nhân tiến hành phản chế loại này gần như ngây thơ thất bại cao khi n g ồ i tại chủ vị cao khiêm cũng hấp dẫn đông đảo nguyên lão ánh mắt hôm nay cao khiêm mặc vào bộ sám trắng truyền thống phong cách trang phục bình thường nhìn xem có điểm giống võ quán quần áo luyện công chỉ là hơn nhàn nhã tinh xảo hơn đông đảo nguyên lão cũng đều sớm nghe được tin tức biết rõ lần này tuyển cử xảy ra đại sự bọn hắn đều mặc nguyên bộ nguyên giáp từng cái biểu lộ nghiêm trọng cao khiêm quần áo nhan sắc kiểu dáng cùng hắn sám trắng tóc ngắn rất phối hợp lại cùng đại điện trang nghiêm túc sát bầu không khí không quá phối hợp đông đảo nguyên lão cũng sớm nghe nói cao k i ê m sự tỉnh chỉ là đại đ a số người còn là lần đầu tiên gặp cho đông đảo nguyên lão lưu lại khắc sâu ấn tượng đông đảo nguyên lão đều là âm thầm n g ợ i khen vị này ba trăm n ă m trước nhân tộc anh hùng hán phong thái khí độ quả nhiên bất phàm nhanh đến hợp thời gian ứng hồng liên một đám người mới vây quanh vạn vĩnh xuân tiến vào đại điện không cần lên tiếng đám người này bao đoàn cùng một chỗ tư thái đã biểu lộ hết thảy tính cả vạn vĩnh xuân hết thảy mười bảy cái nguyên lão chu dục tú liếc một cái trừ đi hai cái nguyên lão tăng thêm vạn vĩnh xuân dẫn đi hai vị nguyên lão đối phương đã nắm giữ vượt qua một nửa nguyên lão đối phương đã nắm giữ vượt qua một nửa nguyên lão đối p h ư n g dùng tối á t thủ đoạn giải q u hai t một chính n h ấ t phản liền để đường hồng anh thiếu đi năm phiếu như vậy hoàn toàn đặt vững thắng cục lại nhìn cái khác nguyên lão mỗi một cái đều là sắc mặt biến đổi lớn rất hiển nhiên bọn hắn đều đã hoàn toàn minh bạch chu dục tú có chút hiếu kỳ tiếp xuống không biết do có mấy cái nguyên lão hội lựa chọn vạn vĩnh xuân một phương có thể là nguyên lão đều là người thông minh gió chiều nào che chiều ấy thì là một người thông minh cơ bản tu dưỡng ứng hồng liên vạn vĩnh xuân những người này cũng không có chú ý chu dục tú bọn hắn cũng đang nhìn cao k i ê m xem đứng tại cao k i ê m bên người đường hồng anh đối với xuất hiện tại đại sành bên trong cao k i ê m ứng hồng liên bọn hắn đều có chút cảnh giác hẳn là đường hồng anh nàng nhóm không muốn nhận v u a lúc này mới chuyển đến giúp đỡ cho nên một đám lục giai cường giả cũng đặc biệt quan sát tỉ mỉ cao khiêm cao khiêm khí độ bất p h ẳ m nhưng hắn trên thân không có loại kia lục giai thần tính đông đảo lục giai cường giả đối thần tính vẫn cảm nhất bọn hắn đều phải ra một cái kết luận cao khiêm tuyệt không phải lục giai cho nên ba trăm n ă m trước nghe đồn khẳng định có giả hoặc là một lần nữa xuất thế cao khiêm lực lượng giảm lớn theo tư liệu xem cao khiêm mới xuất hiện thời điểm rõ ràng là tiểu hài từ trạng thái cái này rõ ràng có vấn đề bất luận vấn đề ở chỗ nào cao k i ê m đều không đủ vi lự đối mặt đám người xem kỹ cao khiêm g ậ t đầu mỉm cười thăm hỏi ứng hồng liên bọn người là thần sắc thâm trầm cũng không có người đáp lại cao khiêm ứng hồng liên cùng vũ chính đạo bọn người đối nhắn thần cũng cảm thấy cao khiêm tại cái này tốt t r ứ n g mắt mặc dù hắn không quan trọng gì Đường đại điện đây đầu Đường người hư Tổng Nguyên nghị không cho phép ngoại nhân tiến Ứng Hồng Liên lệnh lùng dẫn mang ngoại nhân tiến Hồng Anh cười cười, cao khiêm ta, Giài, chất hội hỏi, là làm quý quý Láo cho bảo, sao bảo. phép phá sự củ. củ, vũ chính đạo cũng trầm giọng nói ra đường t ổ n g g i ả i cái này không hợp quy củ b õ mặc vị này là ngài người nào đều không nên ngồi ở chỗ này còn xin hắn lập tức ly khai nguyên lão hội đại tuyển căn hệ trọng đại há có thể dung lưu người không liên quan xem náo nhiệt còn xin hắn lập tức ly khai thứ thiên cương cũng lên tiếng biểu thị ra mãnh liệt phản đối đi theo ứng hồng liên bên người các nguyên lão cũng đều nhao nhao yêu cầu đèm cao khiêm đổi u ra ngoài đứng tại cao khiêm bên người diệp hồng y ghi hẻ một mặt một bức cái gì tình huống nha nàng sư tỷ đường hồng anh thế nhưng là liên hợp tổng trưởng làm sao một đám nguyên lão không trò mặt mũi như vậy đây là muốn biến thiên a diệp hồng y thì mặc dù là chính trị tiểu bạch nhưng cũng biết rõ một đám người không hề cố kỵ mạo phạm đường hồng anh uy nghiêm đây là nghiêm trọng khiêu khích rất hiển nhiên tình huống cực kỳ không ổn diệp hồng y thì cũng có điểm tâm hư nàng mấy người sư tỷ mặc dù lợi hại có thể đối phương nhân số đông đảo khí thế hùng h ổ nàng nhóm chưa hẳn có thể thăng a đi theo lão sư còn không có phong quang mấy ngày sẽ chết ở nơi này diệp hồng y thì hệ vụ trộm mắt nhìn cao k i ê m cao k i ê m thần sắc bình thản khoe miệng còn mang theo ôn hòa ý cười tựa hồ đối với đám người địch ý mãnh liệt không thèm để ý chút nào điều này cũng làm cho diệp hồng y trong lòng an ổn một chút,、so với mấy vị sư đường hồng anh không kiên nhận dối xuất thủ bàn tay ra hiệu tất cả mọi người ngầm miệng nàng làm nhanh ba trăm linh năm tổng trưởng làm việc lại gần đây công chính đối xử mọi người khoan hậu phi thường có hy vọng ứng hồng liên bọn người mặc dù nghĩ lật đổ đường hồng anh nhìn thấy đường hồng anh cái này thủ thế đám người lại đều bản năng im lặng đường hồng anh nói ta làm tổng trưởng mời một vị khách quý có mặt có vấn đề gì nếu như cảm thấy có vấn đề hôm nay cũng không cần tuyển một câu nhường ứng hồng liên bọn người không còn dám kháng nghị thật muốn bỏ lơ hôm nay đường hồng anh nàng nhóm liền có cơ hội lật về bại cục đây là tuyệt đối không cho phép có cái cao khiêm ở một bên xem náo nhiệt vậy thì liền tùy tiện hắn tốt dù sao cao khiêm cái gì cũng không được từ đầu đến cuối vạn l ĩ n h xuân cũng không có lên tiếng âm thanh hắn không muốn vì chút chuyện nhỏ này cùng đường hồng anh xung đột đối với đường hồng anh nàng nhóm ba người trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có mấy phần kính sợ vạn lính xuân hiện tại liền nghĩ giải quyết đại tuyển không muốn phức tạp đông đảo nguyên lão nhập tọa vạn lính xuân làm hội trưởng chủ trì hội nghị dựa theo quá trình vạn vinh xuân hướng đường hồng anh xin chỉ thị đường hồng anh tại chỗ phê chuẩn sau đó chính là bỏ phiếu phân đoạn ủng hộ đường hồng anh nữ sĩ tiếp tục đảm nhiệm tổng trưởng nguyên láo xin giơ tay vạn vinh xuân câu nói này nói xong nguyên lão hội đại điện bên trong rơi vào trầm mặc qua mười mấy giây đồng hồ chu dục tú cái thứ nhất giơ tay lên đi theo là tần lăng có hai người này dẫn đầu thiết tam giác phe phái thành viên lần lượt giơ tay lên cuối cùng nhắc tay ủng hộ nguyên láo chỉ có m ư ơ i bốn người có hai tên nguyên lao thấy tình thế không ổn giữ vững trầm mặc tại cái này thời điểm bất lập tay đã là một loại phản bội đường hồng anh ánh mắt đảo qua kia hai tên trường lão nàng chỉ là cười cười chỉ có hai cái người thông minh chứng minh mấy người các nàng vẫn là có sức ảnh hưởng ứng hồng liên đám người sắc mặt cũng dễ dàng hơn nàng nhóm cũng sợ sự tình xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn hiện tại đại cục đã định tất cả mọi người ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra vạn vinh xuân không dám xem đường hồng anh hắn trầm giọng tuyên bố mười bốn phiếu ủng hộ dựa theo quy định số phiếu chưa từng có n ữ a đường hồng anh nữ sĩ liên nhiệm thất bại vạn vinh xuân đợi một hồi phát hiện đường hồng anh bọn người thế mà cũng không nói gì hắn dũng khí cũng là một cường tráng đường hồng anh nàng nhóm cũng bất quá như thế hắn tiếp lấy lại nói ra dựa theo quy định nhóm chúng ta muốn theo nguyên lao chúng tuyển cử ra đời tiếp theo tổng trưởng ứng hồng liên nói ra ta để danh vạn hội trưởng đảm nhiệm đời tiếp theo tổng trưởng đồng ý xin d ơ tay ứng hồng liên đề nghị có chút qua loa cũng không hoàn toàn phù hợp tuyển cử quá trình bất quá người ở chỗ này cũng không có ai để ý chi tiết này liêu thanh phượng bọn người d ơ tay lên biểu thị ra đối vạn vĩnh xuân ủng hộ vạn vĩnh xuân làm người ứng cử không cách nào tham dự biểu quyết nhưng hắn thu được m ộ ư ơ i tám phiếu ủng hộ ứng hồng liên lộ ra nụ cười đại ý căn cứ nguyên lão hội đại tuyển quy định vạn hội trưởng thu hoạch được vượt qua một nửa nguyên lao ủng hộ hạ tử đây cắt ra bắt đầu tiếp nhận tổng trưởng nói xong ứng hồng liên đối đường hồng anh cười lạnh một tiếng đường hồng anh nữ sĩ ngươi có lời gì nói đường hồng anh rất có phong độ đối vạn vĩnh xuân chắc tay tiểu vạn chúc mừng ngươi vạn vĩnh xuân có chút lúng túng cười khan một tiếng cái này cũng đại gia hỏa ý tứ đường tổng làm lâu lâu như vậy cũng nên nghỉ ngơi một chút ứng hồng liên có chút xem không lên vạn vĩnh xuân mềm yếu thái độ nàng nói với đường hồng anh giao ra vạn thần luân trung tâm quản lý khí mất h i các ngươi liền có thể xéo đi tần lăng trên mặt lộ ra một xóa bỏ khí nàng nhóm tuyển cử thua cũng không phải nói nàng nhóm liền mặc cho làm thịt tiểu tiểu ứng hồng liên có dũng khí như thế nhảy thật không biết chết sống đường hồng anh đưa tay ngăn lại tần lăng ra hiệu tần lăng đường đập thủ nàng lại có chút hổ thẹn túi đầu nói với cao khiêm lao sư đệ tử cho ngài mất thể diện cao k h i ê m cười các ngươi có thể tuân thủ tự mình thành lập quy tắc đây không phải sai lầm đường hồng anh trong lòng cũng thở phào nàng không sợ thất bại liền sợ lao sư đối nàng thất vọng nàng từ trong túi láo lấy ra một cái màu đen chìa khóa tiện tay ném cho vạn vĩnh xuân đây là mật thi loại này tùy ý thái độ ít nhiều có chút không tôn trọng vạn vĩnh xuân lại không để ý hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bắt lấy m k đến một bước này vạn vĩnh xuân mới chính thức vương lòng xuống tới có mật thi nơi tay hắn chính là vạn thần luân chủ nhân liền xem như đường hồng anh nàng nhóm lại phản kháng dựa vào vạn thần luân cường đại uy năng cũng đủ để áp chế đối phương tâm nguyện được đền bù vạn vĩnh xuân mặt già bên trên cũng không chịu được lộ ra vẻ đắc ý hắn nói với đường hồng anh đường nữ sĩ ngươi đã từ nhiệm tổng trưởng không thích hợp lại đợi tại vạn thần luân còn xin các ngươi lập tức ly khai vạn vĩnh xuân nói mắt nhìn chu dục tú tần lăng hai vị các ngươi từ giờ trở đi bị giải trừ hết t h ể chức vụ cũng thỉnh hai vị cùng một chỗ ly khai tiểu nhân đắc chí tần lăng coi nhẹ hừ một tiếng nàng không sợ thua lại phi thường chán ghét vạn vĩnh xuân bộ dạng này tiểu nhân đắc chí khuôn mặt chu dục tú rất lạnh n h ạ t đường hồng anh nguyện ý nhận thua đây hết thể liền tất nhiên sẽ phát sinh ly khai vạn thần luân cũng không có gì chỉ là đi theo đường hồng anh cái này nhất hệ hơn mười vị n g u lão lại từng cái sắc mặt khó coi đường hồng anh nàng nhóm cứ như vậy bị khu trục ra ngoài bọn hắn làm sao bây giờ đường hồng anh cái này thời điểm cũng không tâm tư tự an ủi mình phe phái n g u y ễ lão nàng đỡ cao khiêm tay nói lão sư chúng ta đi thôi cao khiêm lại an t o ạ n không nổi hắn không nhanh không c h ậ m nói ra chờ một cái ta có mấy câu muốn nói vạn vĩnh xuân đám người sắp mặt đều có chút không đẹp cái này thời điểm cao khiêm muốn nói gì ứng hồng liên cái thứ nhất đứng ra nàng chỉ vào cao khiêm q u á t mắng ngươi tính là gì đồ vật có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện lập tức cút ra ngoài cho ta chương ba trăm bốn mươi thời gian thấm thoát ứng hồng liên cũng không phải là thật thô l ậ dã man nàng nghiêm nghị h ế t lớn chủ yếu là vì vũ lục cao khiêm đồng thời cũng là đối đường hồng anh ba người tạo áp lực vạn v i n h xuân lệm hề chậm chạp muốn làm tổng trưởng lại không muốn cùng đường hồng anh kết thủ đám người bọn họ xuất lực đem vạn v i n h xuân nhất thợ vị cũng không phải để hắn làm cái người hòa giải chỉ cần đường hồng anh ba người vẫn còn bọn hắn liền không có an ổn thời gian song phương đã kết thủ duy nhất biện pháp chính là giết chết đường hồng anh bọn hắn giải quyết triệt để hậu hoạn nhờ ứng hồng liên ngoại ý muốn chính là đường hồng anh nàng nhóm rất thẳng thắn nhận thua cũng không có bất luận cái gì dãy rụa loại này tình hôn dưới nàng cũng không tốt cưỡng ép bức bách đường hồng anh lục mạ cao khiêm rất dễ dàng chọc giận đường hồng anh dạng này mọi người liền có thể trở mặt độc thủ loại này tình huống giới vạn vinh xuân cũng đừng nghĩ tại đầu đôi hai đầu hắn chỉ có thể kiên định đứng tại bọn hắn một phương vạn vinh xuân nắm giữ vạn thần luân mà thi coi như không cách nào như ý điều khiển chí ít cũng có thể nhường đường hồng anh một phương không cách nào điều khiển vạn thần luân bọn hắn một đám hơn mười vị lục giai còn không thu thập được đường hồng anh ba người về phần đường hồng anh phe phái nguyên lão có mấy cái chịu vì đường hồng anh liều mạng mấu chốt là vội vàng ở giữa chiến đấu đám người này không có chuyện trước thống nhất ý nghĩ tất nhiên sẽ do dự do dự liền sẽ bị phân hóa trận tuyến bị phân hóa liền sẽ lập tức sụp đổ cho nên bọn hắn chỉ cần giải quyết đường hồng anh ba người như vậy đủ rồi còn có một điểm ba người cũng rất tự đại cũng không mặc nguyên giáp nguyên giáp đối với lục giai cường giả tăng thêm không nhiều có thể đối trên cùng giai cường giả có hay không nguyên giáp liền có khác biệt lớn ứng hồng liên cùng cái khác năm vị giáo chủ đã sớm câu thông tốt mọi người mặc dù cũng không cũng đồng ý nàng cấp tiến nhưng cũng không ai phản đối phóng đường hồng anh nàng nhóm ly khai ai cũng không biết rõ cái này ba người bước kế tiếp biết làm cái gì một đám người cũng có tự mình địa bàn có chính mình sự t ì n h không có khả năng cả ngày đợi cùng một chỗ lấy đường hồng anh ba người thực lực cái nào giáo phái cũng không đủ sức ứng đối nàng nhóm ba người công kích cho nên trên vạn thần luân chạm thảo trừ căn l à ổ n thỏa nhất kế hoạch vì thế đám người cũng làm rất nhiều chuẩn bị mắt nhìn xem đường hồng anh nàng nhóm muốn ly khai ứng hồng liên chính gấp thời điểm cao khiêm cho nàng cơ hội sau đó chỉ cần không ngừng khiêu khích đổ thêm dầu vào lửa nàng cũng không tin tần lang nhị được vì cái gì không chủ động xuất thủ đây cũng là muốn cân nhắc cái khác nguyên lao phản ứng bọn hắn nếu là chủ động xuất thủ liền hoàn toàn không có đạo lý cũng sẽ dẫn phát cái khác nguyên lão manh liệt phản cảm càng sẽ dẫn phát bọn hắn bất an lòng người chính là kỳ diệu như vậy chỉ cần cho bọn hắn một cái lý do bọn hắn liền có thể an tâm xem kịch nếu để cho bọn hắn cảm thấy nguy hiểm bọn này nguyên lão cũng có thể sẽ trở mặt độc thủ đường hồng anh cũng đại khái đoán được ứng hồng liên ý nghĩ nàng không muốn động trong tay chiến có thể đối phương k ê u khích cao k i ê m lại chạm đến nàng danh giới cuối cùng Tân l một í phương diện khác chu dục tú luôn cảm thấy lao sư có điểm gì là lạ không chỉ là lão sư ý nghĩ thay đổi càng là hắn lực lượng thay đổi lão sư trên người xác thực không có lục giai thần tính nhưng xem lão sư trạng thái nhưng lại cùng cái khác ngũ giai lớn không đồng dạng lão sư truyền thụ cho võ công vốn là cùng này với nguyên lực bí thuật lớn không tương đồng cho nên lão sư coi như không phải lục giai cũng chưa chắc liền so nàng nhóm yếu nàng làm đệ tử lại không tốt trực tiếp hỏi cao khiêm còn có chu dục tú cũng rất có lòng tin nàng nhóm ba cái tại cái này coi như lão sư chỉ là ngũ giai nàng nhóm cũng tận có thể bảo vệ được lão sư tuyệt không về phần nhường lão sư ăn thiệt thòi chu dục tú giữ chặt t ầ lăng chính là cảm thấy nàng nhóm không cần thiết s ố ruột lại nói lão sư mặc dù ý nghĩ thay đổi nhưng lão sư trí tuệ vẫn còn không có khả năng làm vô dụng chuyện ngu xuẩn tần lăng bị khuyên nủ đường hồng anh lại không nhịn xuống nàng c h â m mặt nói với ứng hồng liên ngươi quá làm cản ứng hồng liên mặc dù nghĩ đến giết đường hồng anh thật là trực diện đường hồng anh bị đối phương sắc bén vô song nhãn thần quét qua cũng là căng thẳng trong lòng theo trong xương ra bên ngoài b ư ớ c lên hơi lạnh làm liên hợp tổng trưởng đường hồng anh bình thường khoan hậu đối xử mọi người có thể nàng chân chính hiện lộ ra tuyệt thế phong mang lại không người có thể thẳng anh kỳ phong ứ n hồng liên cũng bị ép không ngóc đầu lên được bản năng lui về phía sau một bước cao k i ê m khoát tay ra hiệu đường hồng anh không cần nổi giận không vui hắn đôi ứng hồng liên ôn hòa cười cười tiểu bằng h ư u ngươi quá nóng nảy hắn trầm ung dung nói ra ta giải thích cho ngươi một cái tránh cho các ngươi cho là ta cậy g i ả lên mặt ta vô ý can thiệp các ngươi t u y ệ t cử lời vừa nói ra ứng hồng liên bọn người lộ ra vẻ ngoài ý mớn cao k i ê m không phải là vì đường hồng anh nói chuyện vậy hắn muốn làm gì ngươi là có ý gì vạn v í n h xuân hỏi liêu thanh phượng chu ư n g oan nói ra bỏ mặc ngươi có ý tứ gì nơi này cũng không tới phiên ngươi nói chuyện ngươi vẫn là lập tức ngẩm miệng đi ngươi còn trị không rõ ràng tình huống thời đại thay đổi nơi này không có người nói chuyện phần vũ chính mạ o mắng những người khác cũng nao nao mở miệng trách cư cao khiêm bọn hắn cũng không hứng thú nghe một cái hết giận lao ra hỏa t r ă n g bức cao khiêm cũng không tức giận hắn tiếp tục nói ra tuyển cử sự t ì n h không có quan hệ gì với ta nhưng là vạn thần luân lại cùng ta có quan hệ vạn thần luân vốn là đế sát người trí bảo đế sát nhân tộc diệt bọn hắn liền đem vạn thần luân giao phó cho ta hông anh d ũ tú tần lăng đều là đệ tử của ta vạn vô kỵ là bằng hữu ta ta không có ở đây thời điểm liền đem vạn thần luân phó thác bọn hắn đảm bảo hiện tại hồng anh giờ chức vạn thần luân cũng nên vật quy nguyên chủ cao khiêm đối ứng hồng liên đám người mỉm cười ta người này hiện tại ưa thích thanh tĩnh không tâm tư chiêu đãi khách nhân chư vị cũng đi về trước đi ta cái gì thời điểm muốn mời khách lại mời chư vị ứng hồng liên vạn v i n h xuân vũ chính đạo bọn người là ngạc nhiên làm nửa ngày cao khiêm thế mà muốn đem vạn thần luân muốn trở về không nói trước vạn thần luân có phải hay không thuộc về cao khiêm coi như thuộc về cao khiêm thời gian qua đi ba trăm n ă m vạn thần luân đã trở thành trong liên minh trụ cột n ắ m trong tay nguyên l ự c mạng n ắ m trong tay liên minh tất cả trọng yếu tin tức chỉ bằng điểm này liền tuyệt đối không có khả năng đem vạn thần luân giao cho cao k i ê m chớ nói chi là vạn thần luân b ả n thân liền là một cái đỉnh cấp thần khí không gì sánh được cường đại vạn v ĩ n h xuân như thế ẩn n h ẫ n người đều nhịn không được cao khiêm ngươi làm cái gì ban ngày đại ngộ vạn thần luân là liên minh tổng cộng có ngươi muốn đ ộ c chiếm bằng cái gì ngươi là vạn vô kỵ trong nhà tiểu bối a cao khiêm hơi xúc động thở dài nhoáng một cái ba trăm năm đi qua bạn cũng giết hết thật làm cho chưa s ó t lòng người bị thương nhà ngươi tổ tông vạn vô kỵ hắn ẩn n h ẫ n thâm trầm đương thời vô song ta cũng là rất bội phục ở trên thân thể ngươi cũng có lao hưu mấy phần phong thái cao khiêm nói ra vạn thần luân thuộc sở hữu của ta đây là sự thật đừng nói là ngươi các ngươi tổ tông cũng trùng sinh trở về cũng không cách nào nghi ngờ ba trăm n ă m trước sự tình còn không phải ngươi h á miệng tùy tiện nói ứng hồng liên cười lạnh ba trăm n ă m đến nhóm chúng ta nhân tộc tụ tập vô số nhân lực vật lực kiến thiết vạn thần luân ngươi bây giờ một câu liền muốn chiếm thành của mình ngươi thật là lớn ra mặt tiểu b ă n g h ư u lời nói không phải như vậy nói các ngươi tại trong nhà của ta làm nhiều chuyện như vậy ta không trách ngươi nhóm các ngươi còn muốn đến trách ta tại tình ly đã nói không thông à. cao khiêm ôn n u nói ra vạn gia ứng gia vụ gia từ gia hạ gia ta và các ngươi tổ tông đều có chút mượt ốc ta không phải cùng các ngươi lôi kéo tình cảm ta chỉ là xem ở những n à y lão bằng hữu trên mặt mũi không làm khó dễ các ngươi các ngươi tại trong liên minh làm cái gì làm sao chị ta không muốn quản đây là hồng anh nàng nhóm cùng các ngươi sự tình ta chỉ là cầm lại ta vạn thần luân cao khiêm suy nghĩ một chút nói bất quá các ngươi nói cũng có chút đạo lý vạn thần luân bên trong nhiều như vậy đồ vật các ngươi cũng có thể hủy đi đi cao khiêm biểu hiện rất hào phóng vạn vĩnh xuân bọn người lại đều rất phẫn nộ những n à y nguyên khí chỉ có lắp lên vạn thần luân mượn nhờ vạn thần luân vô cùng vô tận nguyên lực khả năng vận chuyển phá hủy có làm được cái gì vạn vĩnh xuân trở mặt cao khiêm ngươi chờ ép nhóm chúng ta trở mặt hậu quả này ngươi đảm đ ư ơ n g không nổi vạn vĩnh xuân không muốn cùng cao khiêm nhiều lời hắn nói với đường hồng anh các ngươi cũng làm thế anh hảo thua liền chơi xấu đây cũng quá khó coi đường hồng anh thần sắc có chút cổ quái nàng thật không nghĩ chơi xấu chỉ là cao khiêm nhất định phải như thế nàng trước đó hoàn toàn không biết rõ tình hình hiện tại giải thích những này người khác cũng sẽ không tin tưởng mặt khác đường hồng anh cũng không cảm thấy nàng có giải thích tất yếu nàng không thẹn với lương tâm người khác nghĩ như thế nào cửa hại nàng thí sự đường hồng anh chỉ là có chút không quá lý giải cao k i ê m ý nghĩ thu hồi vạn thần luân là danh chính luân thuận có thể cái này thời điểm n â m chuyện này đối phương khẳng định không làm kết quả cuối cùng chính là song phương động thủ sống mái với nhau đường hồng anh cũng không biết làm như thế nào thuyết phục cao khiêm lão sư làm việc chỗ nào đến phiên nàng xen vào tần lăng cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng nàng nhìn về phía chu dục tú chưng cầu vị này đại sư tỉ ý kiến nàng suy đoán cao khiêm khả năng cùng chu dục tú câu thông qua chu dục tú lại lắc đầu ra hiệu nàng cũng không biết rõ cao khiêm muốn t h u quay về vạn thần luân nhưng nàng vui thấy kỳ thành người khác nếu dám cản lão sư đường kia nàng sẽ không chút do dự động thủ đường hồng anh lại không nhịn được nghĩ thuyết phục cao khiêm một câu nàng không sợ động thủ nàng chỉ sợ tràn g diện mất khống chế dẫn phát nhân tộc nội chiến lão sư cao khiêm vô vô đường hồng anh tay đây là lao sư chuyện riêng không có quan hệ gì với các ngươi các ngươi không cần lo đường hồng anh mặc dù có rất nhiều ý nghĩ nhưng nàng nhất định phải phục tùng lao sư chỉ có thể trầm mặc không nói vạn vinh xuân thấy thế lại là giận tí mặt hắn nghĩ bình an giao tiếp đường hồng anh lại tìm ra cao khiêm đến gây sự tình tay hắn nắm mật thi nghiêm nghị nói đường nữ sĩ ta rất tôn trọng các ngươi ba vị có thể các ngươi khăng khăng như thế mọi người chỉ có động thủ một trận chiến đến thời điểm nhân tộc nội bộ sụp đổ các ngươi chính là nhân tộc tội nhân đường hồng anh có chút bất an nhưng nàng vẫn là cố nén không nói chuyện tần lăng cười lạnh chu dục tú thần sắp đà mạc cũng đối vạn vĩnh xuân không thèm để ý chút nào ứng hồng liên đã sớm chờ không nổi nữa làng nhà l n g n h ằ n g động thủ liền xong rồi nàng nói rút ra hồng liên kiếm chỉ hướng cao khiêm ngươi muốn vạn thần luân trước thắng trong tay ta trường kiếm vũ chính đạo liêu thanh vượng mấy người cũng nhao nhao nắm chặt vũ khí r i ê n phần mình thôi phát nguyên lực đông đảo lục giai cường giả cùng một chỗ phóng thích lực lượng vạn thân điện bên trong liền có vẻ dị thường nhỏ hẹp chen trúc đường hồng anh phe phái hơn mười vị nguyễn lão đều có chút không biết làm sao bọn hắn không biết là nên động thủ hay là nên xem náo nhiệt nay lại bị đối phương cường thế lực lượng áp bách cũng bản năng hướng lui về phía sau tránh đáng thương nhất chính là diệp hồng y dìa nàng một cái tiểu tiểu ngũ giai bị đông đảo lục giai cường giả khí thế đ é p kém chút bị mất mạng tại chỗ cao k i ê m theo trên chỗ ngồi đứng dậy nên tiến lên hai bước hắn nhìn xem sắc mặt hung á c vạn vĩnh xuân b ọ n người trong lòng thật tràn đầy cảm khái ba trăm năm trước ta tại bên trong cung điện này đối chiến đế sắt tộc tám thần tướng ba trăm năm về sau nghĩ không ra muốn đối mặt đông đảo nhân tộc văn bối cao k i ê m khe khẽ thở dài. chư vị tiểu bằng hữu các ngươi vẫn là đi đi ta không muốn khi dễ các ngươi cao khiêm cho tới bây giờ đều là lấy lễ đánh người chưa từng cậy già lên mặt càng sẽ không tại một đám người xa lạ trước mặt cố giả bộ trưởng bối hắn đôi ứng hồng liên vạn vinh xuân bọn người nói như vậy quả nhiên là nhìn xem đám người trưởng bối mặt mũi cho bọn hắn một cái cơ hội v ề p h ầ n đối phương lý giải ra sao chính là chuyện của bọn hắn ứng hồng liên bọn người dị thường phẫn nộ bọn hắn khổ tâm chuẩn bị mấy chục năm lúc này mới tìm đúng cái này cơ hội đem đường hồng anh chị xuống đài lúc đầu hết thể thuận lợi cao khiêm lại đột nhiên xuất hiện thế mà muốn cưỡng đoạt vạn thần luân đây là đám người tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ tại bọn hắn xem ra cao khiêm chính là cố ý còn tại kia cậy già lên mặt cùng bọn hắn tất cả nhà lôi kéo tình cảm loại này giang hồ xáo lộ để ở chỗ này đơn giản khôi hài vạn thần luân là khống chế nhân tộc mấu chốt trung tâm chỉ có trưởng không vạn thần luân lần này đại tuyển chiến thắng mới có ý nghĩa trọng yếu như vậy đại sự đừng nói cao khiêm cùng bọn hắn ra trưởng bối có chút giao tình chính là bọn hắn ra trưởng bối cũng sống lại đứng tại cái này ngăn bọn hắn bọn hắn cũng muốn một cước đem những này trưởng bồi đá ngã lăn g ô n chết ứng hồng liên trong tay hồng liên kiếm một chỉ cao k i ê m lao tập nhận lấy cái chết đường hồng anh trường mi vậy một cái ở trước mặt nàng ứng hồng liên còn dám như thế phách lối chu dục tú đưa tay ngăn cản đường hồng anh ra hiệu đường hồng anh đừng loạn nhúng tay Ừm. đường hồng anh có chút không hiểu không minh bạch chu dục tú có ý tứ gì lão sư nói chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta chu dục tú lạnh nhạt nói ra nhóm chúng ta ở bên cạnh cho lão sư trợ uy là được rồi đường hồng anh do dự một chút lão sư ngủ say ba trăm năm một lần nữa xuất thế hắn có thể ứng phó nhiều như vậy lục giai cờ giả lão sư cũng không có ngươi đần như vậy chu dục t ú tức giận nói đường hồng anh im lặng lão sư thật là tâm tư thâm trầm như biển nàng nhóm mấy cái này đ ệ tử cho tới bây giờ cũng không biết rõ lao sư ý nghĩ bất quá coi như lão sư có thể ngăn cản ứng hồng liên một trận chiến này cũng tuyệt không nhẹ nhõm phải biết đối diện thế nhưng là mười bảy vị lục giai trong đó ứng hồng liên các loại sáu vị giáo chủ cũng r a chỉ to lớn lực lượng tinh thần là lục giai cường g i ả tối đ ỉ n h bao quát vạn vĩnh xuân tại nguyên lực phương diện cũng có được cao thâm tạo nghệ đường hồng anh tự nghĩ lấy một địch hai cũng có thể chiến thắng đối đầu ba cái cũng có thể duy trì bất bại có thể đối phương quá nhiều người thật đánh nhau nàng nhóm phương diện này chỉ sợ không ai nguyện ý xuất lực nàng nhóm ba cái mỗi người phải giải quyết ba đến năm vị lục giai tăng thêm vạn vĩnh xuân nắm giữ vạn thần luân mật thi một trận chiến này nàng nhóm thật đúng là chưa hẳn có thể chiến thắng bất quá cũng không có gì đáng sợ đường hồng anh ánh mắt dần dần kiên định bỏ mặc lao sư có ý nghĩ gì lao sư muốn làm cái gì nàng làm đệ tử chỉ có toàn lực ủng hộ cùng lắm thì ngay tại cái này huyết chiến một trận đường hồng anh đầy ngập dâng trào đ ầ u trí tần lăng cũng nhãn thần lăng lệ đàng đằng sắc khí cũng chỉ có chu dục tú rất lạnh nhạt nàng không cảm thấy sẽ diễn biến thành đại loạn chiến cục diện nàng không biết rõ lao sư có cái gì át chủ bài nhưng là lao sư làm việc sẽ không như vậy không đáng tin cậy mặt khác chu dục tú đối lao sư hiện tại trạng thái cũng cực kỳ hiếu kỳ không có lục giai thần tính lao sư lực lượng từ đâu mà đến đối với sắp bắt đầu đại chiến chu dục tú cùng hai cái nhiệt huyết sôi trào sư mội khác biệt nàng càng nhiều hiếu kỳ cùng chờ mong ứng hồng liên động thủ thời điểm vạn vĩnh xuân bọn người cũng đều đang nói g chừng đường hồng anh bọn hắn tại bọn hắn xem ra cái này ba người mới là uy hiếp lớn nhất về phần cao khiêm giao cho ứng hồng liên đầy đủ ứng hồng liên cũng nghĩ như vậy nàng kiếm chỉ cao khiêm kỳ thật hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở đường hồng anh nàng nhóm ba người trên thân mắt nhìn xem ba người cũng không có ý tứ động thủ ứng hồng liên cũng có chút ngoài ý m u ố n đây là thật muốn bỏ m ặ t cao khiêm cùng nàng động thủ đây cũng quá xem thường nàng ứng hồng liên trong lòng sinh ra mấy phần sắc khí xem ra có cần phải huyết tế cao khiêm cho thiết tam giác một cái lợi hại nhìn xem nàng mi tâm hồng liên ấn ký lấp lánh rực rỡ từng mảnh từng mảnh màu đỏ hoa sen cánh trầm trầm n ở rộ phóng thích xuất thần thánh tuyệt diệu khí tức nàng trong tay hồng liên kiếm cũng hóa thành một đoá nợ rộ màu đỏ hoa sen ứng hồng liên lục giai thần tính là hư không hồng liên đoá này hồng liên có thể làm cho nàng xuyên thủng hư không cũng tại hư thực ở giữa tùy ý chuyển hóa đoá này kiếm liên chính là ứng hồng liên lục g a i thần tính thôi phát nhìn xem yêu diễm hoa mỹ nhưng lại có xuyên thủng hư không c h i uy xuyên thủng hư không kỳ thật chính là vi hình không gian khiêu d ư ợ c hồng liên kiếm biến thành hồng liên còn tại đám người trong mắt n ở rộ n ở rộ mũi kiếm đã xuyên thấu hư không đâm đến cao khiêm mi tâm trước lục g a i thần uy ra chỉ hồng liên kiếm được sưng ơ tụng không gì không phá trong chốc lát không gian k ê u d ư ợ n càng là không nhìn không gian cự ly ứng hồng liên ỉ vào một chiêu này chém giết đếm rõ số lượng vị lục g a i yêu tộc đường hồng anh tần lăng đ lão sư nếu là không nhận biết ứng hồng liên chiêu này con đường rất có thể tại chỗ chúng chiêu cao khiêm tay trái nâng lên ngón giữa ngón trỏ rất tùy ý kẹp lấy một cánh nở rộ nở rộ hồng liên liền bị hắn hai cây ngón tay kẹp lấy hoa mỹ yêu diễm hồng liên tại cao khiêm y tâm t r ư ớ c lại đột nhiên đ ọ n lại nở rộ nở rộ hồng liên như bọt nước tiêu tán một lần nữa hóa thành một thanh xích hồng mũi kiếm ứng hồng liên trong lòng đột nhiên giật mình lục giai thần uy thôi phát hồng liên kiếm liền bị cao khiêm hai cây ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy nàng cảm giác mũi kiếm nặng nề vương h ữ nghĩ thu lại thu không trở lại muốn vào cũng không cách nào tiến về phía trước một điểm. Quan chiến cao khiêm đứng ra sinh sự bọn hắn cũng cảm thấy là đường hồng anh sai sự bọn hắn đối cao khiêm cũng không có quá để ý tinh lực chủ yếu đều đặt ở đường hồng anh ba người trên thân chẳng ai ngờ rằng ứng hồng liên hư không hồng liên sẽ bị người dùng hai cây ngón tay kẹp lấy hư không hồng liên không chỉ có thể nhảy vọt không gian còn có thể hư thực kiếm tùy ý chuyển hóa như thường tới nói làm sao đều không nên bị người đem hồng liên kiếm bắt lấy trừ phi là hơn cường đại không gian pháp tắc áp chế mới có có thể làm đến điểm này vấn đề là cao k i ê m cũng không có hiện ra xuất thần tính lực lượng thậm chí không có cường đại lĩnh vực lực lượng cao k i ê m liền rất tùy ý dùng ngón tay kẹp lấy hồng liên kiếm phá hư không hồng liên tất cả biến hóa đông đảo lục giai t r ừ n g to mắt ai cũng không thấy minh bạch cao khiêm dùng cái gì nguyên lực bí thuật đường hồng anh nàng nhóm cũng có chút xem không hiểu nàng nhóm ba cái chỉ có thể miễn cưỡng lý giải đây là lao sư đang thi triển võ công ba người kinh ngạc qua đi chính là kinh hỷ lão sư quả nhiên thần thông tuyệt thế ba trăm năm không xuất thế một khi xuất thế liền kinh tiên động điện ứng hồng liên cũng chỉ có kinh không có vui nàng trong tay hồng liên kiếm o n g o n g chấn động xích hồng mũi kiếm lúc sáng lúc tối tại hư thực ở giữa không ngừng chuyển hóa có thể mặc cho nàng như thế nào biến hóa hồng liên kiếm cũng bị cao khiêm vững vàng kẹp ở khe hở ở giữa hồng liên kiếm thế nhưng là lục giai thần khí ứng hồng liên tự nhiên không thể cứ như v ậ y bỏ nàng n à y lại cũng không tâm tư xen vào nữa đường hồng anh các nàng nàng toàn lực thúc giục mi tâm hồng liên t h n k ý nợ rộ hồng liên từng mảnh từng mảnh cánh hoa hướng ra phía ngoài bay xuống những n à y lực lượng tinh thần biến thành cánh hoa trong chốc lát đã đẩy trời bay tán loạn mỗi một phiến cánh hoa cũng ngưng luyện vô số tín đồ nguyện lực ngàn vạn xích hồng cánh hoa đẩy trời tung bay tràng diện dị thường duy mỹ những n à y cánh hoa lại đều có lục giai hư không chi lực cánh hoa phá không hư bỏ không phía dưới vết n ư ớ không gian có cắt chém hết thầy vật sắc bén ngàn theo tứ phía bốn phương tám hướng chém về phía cao kiêm hư thực biến hoa không chừng cánh hoa phi hành trên không t r u n g quỹ tích cũng dị thường quỷ dị phiêu hốt cao kiêm cũng có chút ngoài ý muốn như thế thi triển không gian pháp tắc lực lượng đơn giản được xưng ơ tụng tinh diệu bất quá đối phương trung quy là quá ủy lại nguyên lực dị thường sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lại hơn nửa là ngoại lai ứng hồng liên đối không gian pháp tắc lực lượng tinh diệu ý nghĩ rơi vào thực chỗ lại quá thô giáp như lai thần trưởng bên trong vô tướng thần trưởng hắn vô tướng biến hoá có thể đổ vật hư thực có hay không thật giả âm dương các loại biến hóa hư không、hồng、liên bất luận làm sao biến hóa c trường trường ứng hồng liên g t h liệu mạng muốn nắm chặt hồng liên kiếm có thể hồng liên kiếm trên khuấy động lên nằm kiếm ý giả dích không dứt làm cho nàng không thể không lui lại như thế liền lùi lại cửa bộ ứng hồng liên mới miễn cưỡng đứng vững thân thể mới miễn cưỡng ngăn chặn trong tay khuấy động hồng liên kiếm cao khiêm bình luận nguyên nguyên lực kỹ xảo tinh diệu bất phàm nhưng tại phương diện tinh thần vẫn còn không kịp nhà n g ư ơ i tổ tông ứng thái huyền kỳ thật ứng hồng liên lực lượng tinh thần hơn xa ứng thái huyền gấp trăm lần nhưng không có ngưng tụ ra kiếm ý xuất kiếm hoàn toàn bằng vào nguyên lực bí thuật tôi h động cái này thiếu đi mấy phần kiếm khách sắc bén thuần túy cho nên ứng hồng liên lực lượng tinh thần tuy mạnh hơn có lục giai hư không thần tính lại trung quy là lớn mà không thích đáng mạnh liệt mà không mạnh ứng hồng liên căn bản không nghe thấy cao khiêm nói cái gì nàng hiện tại trong lòng tràn đầy kinh hãi kinh hoàng to lớn vô song hồng liên ấn ký trong nháy mắt bạo phát đi ra lại bị cao khiêm trong nháy mắt phá từ đầu đến cuối cao khiêm đều là mây trôi nước chạy thông nàng lại bị áp chế không ngóc đầu lên được có thể thấy được song phương tại trên thực lực có tranh lệch thật lớn càng đáng sợ chính là ứng hồng liên cũng không biết mình thua ở cái gì địa phương vạn v ĩ n h xuân liếu thanh phượng bọn người cũng đều là ánh mắt phức tạp ai cũng không nghĩ tới đột nhiên nhảy ra gây sự cao khiêm mạnh như vậy tất cả mọi người tiến lên bảo vệ ứng hồng liên phòng ngừa cao khiêm truy kích một phương diện khác đám người cũng đều có chút không biết làm sao đột nhiên biến hóa vượt ra khỏi kế hoạch của bọn hắn đám người ý nghĩ trên tự nhiên là có khác nhau có người liền có vẻ hơi do dự hạch tâm vạn vĩnh xuân liếu thanh phượng vũ chính đạo mấy người lại sẽ không do dự bọn hắn rất rõ ràng phóng ra một bước này sẽ rất khó quay đầu lại cao kiêm càng là lợi hại bọn hắn càng phải đoàn kết lại cùng đối phương cùng chết cái này thời điểm chỉ cần có một chút mềm yếu ý nghĩ bọn hắn liên minh liền sẽ sụp đổ hiện tại chỉ có nắm giữ vạn thần luân bọn hắn khả năng nắm giữ chủ động vũ chính đạo tiến lên một bước nói cao tiên sinh như thế thần thông thật làm cho chúng ta ngoài ý mớn hắn ngừng tạm lại nói lấy cao tiên sinh tuyệt thế thần thông lại đến lẫn vào nhóm chúng ta tiểu bối sự tình cái này quá không nói được nhìn thấy cao khiêm hoàn toàn chính xác lợi hại không thể tưởng tượng nổi vũ chính đạo thuật cũng thay đổi lấy lòng cao khiêm hai câu có lẽ không thể giải quyết vấn đề lại có thể thăm dò cao khiêm chân chính thái độ các ngươi vì cái gì không minh bạch ta đối với các ngươi sự tình không hứng thú cao khiêm nghĩ thở dài đám người này chính là nghĩ nhiều lắm bất quá cái này cũng khó trách bọn hắn bọn hắn chính là ưa thích lục đục với nhau không có biện pháp lý giải một cái nghĩ nằm ngửa láo nam nhân ý nghĩ vạn vinh xuân cười lạnh một tiếng văn bối bất tài cũng tới lĩnh giáo cao tiên sinh thân thông vạn vinh xuân nói nhanh chân cao khiêm đi đến hắn đi lại ở giữa có dung khí thẳng tiến không lùi cường đại kiên định tựa hồ trước mặt chính là có ngọn núi vạn vĩnh xuân cũng phải đem núi lụt nát bình thường vạn vĩnh xuân cũng rất điệu thấp làm việc kín đáo chú đáo dọn nước không lọt tất cả mọi người nói vạn vĩnh xuân người này thâm trầm bật nhẫn cái này thời điểm vạn vĩnh xuân lại có vẻ không gì sánh được cưng mánh khó biết như âm động như lôi đ ỉ n h cao khiêm gật đầu khen ngợi vạn vô kỵ cái này văn bối thật là có mấy phần vạn vô kỵ phong cách vạn vĩnh xuân mỗi tiến về phía trước một bước khí thế liền cường đại một điểm đi đến bước thứ m ư ơ i thời điểm cả tòa vạn thần đại điện cũng tại h như thế cương manh khí thế b ằ n g bạc cũng làm cho đông đảo lục giai cường giả vì thế mà t r ò n váng vị này vạn vĩnh xuân có thể ngồi tại hội trưởng vị trí đều là bởi vì thiết tam giác tín nhiệm tất cả mọi người biết do vạn vĩnh xuân là lục giai lại không người nhìn qua hắn động thủ hiện tại xem xét mọi người mới phát hiện vạn vĩnh xuân thế mà có thể mạnh mẽ như thế bá đạo coi quyền vạn vĩnh xuân hét lớn một tiếng tiến bộ trùng quyền thẳng lãnh cao khiêm lực tại hắn r a quyền trong nháy mắt giấu ở trong cơ thể hắn tiên nguyên pháo đồng bộ khởi động vô cùng vô tận nguyên lực hội tụ đến tiên nguyên pháo bên trên cuối cùng thông qua vạn vĩnh xuân hữu quyền thôi phát ra ngoài cái này một quyền trên thực tế chính là lấy quyền phát pháo trải qua ba trăm n ă m cải tiến kỹ thuật vạn vĩnh xuân đem thiên nguyên pháo trang trên người mình cái này một quyền là lấy quyền phát pháo tăng thêm hắn lĩnh ngộ lục giai cương mạnh chi lực thật có không gì không phá chi uy vạn vĩnh xuân rất tự tin mạnh như đường hồng anh cũng không cách nào chính diện đón hắn cái này một quyền đường hồng anh tần lăng đều là ánh mắt n g ư n g tụ cái này tiểu vạn có chút đồ vật thế mà có thể đem thiên nguyên pháo giấu ở thể nội đồng thời tùy ý khống chế thôi phát đấm ra một quyền nguyên lực chuyển hóa làm thuần túy vô song cương mạnh lực quyền thật có a n h thiên liệt đ i ệ chi uy cao khiêm không có né tránh hắn lấy bàn tay trái nhẹ chống đỡ tại vạn vĩnh xuân hữu quyền bên trên cương mánh vô song thiên nguyên pháo quyền liền bị hắn dùng như lai thần trưởng bên trong vô tướng bàn tay đều hóa giải vạn vĩnh xuân liệt địa phá núi một quyền liền như là đá chìm biển lớn thậm chí không thể kích thích một đ o ạ bậc nước vạn vĩnh xuân cảm giác tựa như một quyền đánh vào không t r ú n g khó chịu không nói ra được bởi vì lực b u ộ c phát lượng quá mức cương mánh hắn thậm chí không cách nào điều chỉnh ngay tại cái này thời điểm liêu thanh phượng cùng vũ chính đạo đồng thời vùng đao thẳng đến cao k i ê m liêu thanh p ư ợ n g đao như thanh điệu nhanh như lư quang vũ chính đạo đao thì đường hoàng chính đại một đao chém xuống có bao trùm bốn phương tám hướng chi uy hai vị lục giai cường giả không nói một lời đột nhiên đánh lén nhường quan chiến tất cả mọi người rất là ngoài ý m u ố n cao khiêm lại xem sớm đến hai người nguyên tinh lấp lánh lưu đồ làm loạn nhắc tới hai nhân vũ công tinh thuần chỉ nói võ kỹ muốn so vạn vĩnh xuân cùng ứng hồng liên càng mạnh hai phần chỉ là về mặt sức mạnh liền kém ba điểm cao khiêm phát g i á c được sau lưng đường hồng anh khí thế bừng bừng muốn phát biết rõ cái này đệ tử muốn động thủ hỗ trợ hắn cũng không muốn nhường đệ tử dính vào cao k i ê m tay trái vô tướng bàn tay chuyển hóa làm vô lượng tần trưởng vô cùng vô tận tràn trề trường lực bừng bừng vạn vinh xuân bị oanh bay vụt ra ngoài nhanh như lưu quang thanh điệu đao lực chém bốn phương tám hướng thiên duy đao tại tràn trề vô tận trường lực phía dưới cũng ẩm vang vỡ nát vũ chính đạo cùng liễu thanh phượng cũng lảo đảo lui lại trên thân hai người khí tức hỗn loạn sắc mặt t r ắ n g bệnh phía sau h ư ớ n g hồng liên bọn người bị tràn trề trường lực quét qua thân bất do kỷ hướng lui về phía sau ra mấy chục mét đám người không phải là không muốn chống cự lại ai cũng đỡ không nổi mênh mông như thiên hùng hoàn toàn giống núi trường lực cái này mọi người một cái đều là kinh hãi muốn tuyệt vạn vinh xuân lập tức ý thức được tình huống không ổn cường hành như vậy cao k i ê m bọn hắn tuyệt không phải đối thủ. hắn đứng bưng về sau vội vàng ngăn chặn ngực khóe động n h i ệ t huyết cao tiền bối nhóm chúng ta nhận thua văn bối lập tức đem mật thi còn cho ngài ứng hồng liên bọn người mặc dù là sắc mặt khó coi nhưng cũng không ai ngăn cản vạn vĩnh xuân chỉ là cao khiêm một cái đám người bọn họ chưa hẳn đánh thắng được tiếp tục đấu nữa đường hồng anh nàng nhóm khẳng định phải hỗ trợ bọn hắn một phương cơ hồ không có phần thắng hiện tại nhận thua n h ư ợ n bộ cũng chưa hẳn không phải một cái giải quyết vấn đề biện pháp đường hồng anh lại là mở rỡ lao sư thật sự là quá lợi hại cứ như vậy hời hợt đánh tan quân địch cầm lại vạn thân luân trải qua này bại một lần đối mặt hai tay dâng lên chìa khóa vạn vinh xuân cao khiêm khe khẽ thở dài đứa bé vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội các ngươi không thèm để ý động thủ đánh không lại muốn nhận thua trên đời không có loại chuyện tốt này lưu tình không động thủ động thủ không lưu tình sự tính đến một bước này hoặc là ta chết hoặc là các ngươi chết không còn đường khác vạn vĩnh xuân bọn người vừa sợ vừa giận cao khiêm cư nhiên như thế ngon a độc chương ba trăm bốn mươi hai thánh nhân bất nhân vạn vĩnh xuân ứng hồng liên bọn người nghĩ không ra cao khiêm sẽ như thế hung ác một điểm đường sống cũng không cho bọn hắn đây không phải buộc bọn hắn liều mạng chuyện này đối với cao khiêm có chỗ tốt gì như thường tới nói cái này thời điểm nên tại trên miệng làm ra hứa hẹn không truy cứu đám người trách nhiệm qua đi lại tiến đi phân hóa tan giã kết quả cao khiêm hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài cứng rắn như thế tư thái cũng có vẻ quá không thành thụ chẳng lẽ cao k i ê m thật tự nghĩ tất thắng có thể vô hại diệt đi bọn hắn tất cả mọi người cao khiêm có loại này b ả n sự coi như cao khiêm có thể làm được điểm này hắn chẳng lẽ không cân nhắc cử động lần này sẽ đối với đối nhân tộc sinh ra cỡ nào to lớn phá hư ứng hồng liên chỉ vào cao khiêm kêu to cao khiêm ngươi đừng quá bá đạo nhóm chúng ta sáu đại giáo phái tín đồ t r ụ c tỷ nhóm chúng ta chết ở chỗ này t r ụ c tỷ tín đồ tuyệt sẽ không gông tha ngươi tuyệt sẽ không gông tha liên minh ta khuyên ngươi ngẫm lại rõ ràng lại nói tiếp đ ư ờ n g hồng anh tần lăng đều có chút khẩn trương nhìn xem cao k i ê m ứ n hồng liên lời nói không dễ nghe lại chỉ ra mấu chốt nhất hạch tâm nhất vấn đề sáu đại giáo phái chục tỷ tín đồ đối giáo phái đều có cực cao độ trung thành ứng hồng liên cái này sáu vị giáo phái thủ lĩnh nếu là đồng thời xảy ra chuyện sáu đại giáo phái khẳng định sẽ loạn thành một bẫy tín ngưỡng tôn giáo tín đồ là không có biện pháp giảng đạo lý chỉ cần có người cổ động dẫn đầu lập tức liền sẽ dẫn phát bạo loạn đây cũng là sáu đại giáo phái khó mà giải quyết chỗ mấu chốt ứng hồng liên một đám người sâu chuỗi vạn vinh xuân trị tuyên cử đường hồng anh nàng nhóm có thể làm trận cường ngạnh trở mặt chỉ là như thế đã phá hủy quy củ cũng không cách nào giải quyết sáu đại giáo phái vấn đề đường hồng anh tình nguyện lui một bước không phải sợ ứng hồng liên một đám người mà là vì giữ gìn nhân tộc đoàn kết phòng ngừa nội loạn hiện tại lao sư năng lực ép ứng hồng liên đông đảo cường giả nhưng là hắn giải quyết như thế nào t r ụ c tỷ tín đồ vấn đề nếu như không cách nào giải quyết vấn đề này cường sát ứng hồng liên liền sẽ dẫn phát nhân tộc nội chiến đại l o ạ n theo đường hồng anh vấn đề này hiện tại khó giải ứng hồng liên cũng là nhìn đúng điểm này mới có ý lại không sợ gì đối cao khiêm kêu to t r ụ c tỷ tín đồ cao khiêm hỏi các ngươi sáu người có nhiều như vậy tín đồ ứng hồng liên cười lạnh không phải vậy đâu cao khiêm có chút thương hại nhìn xem ứng hồng liên mọi người chục tỷ tín đồ đối với các ngươi như vậy tín nhiệm n h ệ trọng các ngươi lại làm việc ngã lớn tự tìm đứng chết các ngươi thật sự là quá không phụ trách Trục tỷ tín đường chỗ hồng ư ờ i anh ứ ồ n g muốn nói lại thôi nàng thật không cách nào đồng ý lao sư làm phép nhưng làm đệ tử nàng lại không thể nói cái gì cái này khiến đường hồng anh rất xoắn suýt tần lăng liền không có như vậy xoắn suýt nàng cảm thấy trước giải quyết ứng hồng liên nàng nhóm cũng tốt sáu đại giáo phái lại thế nào náo luôn có biện pháp giải quyết chu dục tú trên mặt không lộ vẻ gì lại là trong lòng vui vẻ lão sư chính là lão sư vốn là không nên có nhiều cố kỵ như vậy t r u n g quanh đông đảo nguyên lão lại là không ít người cũng cảm thấy cao khiêm quá ngang ngược bá đạo một tên nguyên lão liền không nhịn được đứng ra khuyên nhủ cao tiên sinh can hệ trọng đại còn xin ngài lấy thiên hạ thương sinh làm trọng cao khiêm đối tên này, nguyên láo mỉm cười, mấy vị này tiểu bằng hữu có thể đại biểu không được thiên hạ thương sinh hắn ngừng tạm lại cảm cái nói chúng ta bất quá là hèn mọn như sâu kiến sinh mệnh cá thể chính mình vận mệnh còn không cách nào nắm giữ chớ đừng nói chi là thiên hạ thương sinh thiên đ ị a bất nhân thánh nhân bất nhân cho nên vô lợi vô hại không sơ không quen không quý không t i ệ n đây là trí công đại đạo ứng hồng liên bọn người là trị giáo phái cũng nghe hiểu cao khiêm ý tứ trong lời nói hắn trước nói đám người h è n m ọ n không đủ để đại biểu thiên hạ thương sinh còn nói thánh nhân bất nhân đại đạo trí công bọn hắn làm những n à y giáo phái cũng không phù hợp đại đạo một phương diện khác cao khiêm tuân theo đại đạo mà đi không nói thân sơ lợi hại quý tiện đơn giản tới nói cao khiêm chính là biểu đạt một loại ý tứ sau đại giáo phái tín đồ lại nhiều cũng không có quan hệ gì với hắn ứng hồng liên bọn người có chút không biết làm sao cao khiêm đây là không thèm nói đạo lý a cao khiêm rất thân mật nhắc nhở vạn v ĩ n h xuân ứng hồng liên bọn người chư vị chuẩn bị xong chưa ta muốn động thủ vạn v ĩ n h xuân biết rõ không có đường lui hắn quát lên ngươi đốt đốt bức bách đ ừ n g trách chúng ta liều mạng với ngươi cái cá chết lưới rách chư vị cố lên cao khiêm mỉm cười cho đám người cổ vũ ủng hộ vạn v ĩ n h xuân bọn người lại tức điên lên cái này cao khiêm thật đúng là coi là ăn chắc bọn hắn vạn vinh xuân tay cầm mật thi điên cùng dùng nguyên lực thôi động vạn thần luân tay cầm cái này chỉ cao thật khí hắn đương nhiên muốn lợi dụng thông qua mật thi vạn vĩnh xuân có thể nhường vạn thần luân bên trong bộ tiến hành nguyên lực quản chế loại này cường đại lĩnh vực lực lượng đủ để áp chế lục giai cờ ư n giả g tại vạn vĩnh xuân t ô i phát giới vạn thần luân ngoại luân ẩm vàng chuyển động bắt đầu vạn thần luân hội tụ nguyên lực chuyển hóa làm p h á p tác lực lượng trực tiếp cụ hiện thành từng đầu màu vàng kim tia sáng ngàn vạn đạo giao thoa màu vàng kim tia sáng lấy cao khiêm làm trung tâm hội tụ tạo thành một cái như là hơi mở màu vàng kim đóng chặt lại sáu mặt thể cao khiêm cũng không có phản kháng hắn liền lẳng nhìn xem màu vàng kim sáu mặt thể thành hình to lớn vạn thần luôn, hội tụ nguyên lực cũng viễn siêu nhân loại cá thể cực hạn trên thực tế tất cả lục giai cường giả cộng lại cũng không kịp vạn thần luân một phần vạn vạn thần luân có thể vận chuyển nguyên lực được xưng tụng to lớn cực điểm cao khiêm ở phương diện này cũng không cách nào cùng vạn thần luân tương đối vạn thần luân quá lực lượng c ư ờ n g đại cũng chú định không ai có thể chân chính khống chế nó tay cầm mật thi vạn vĩnh xuân cũng chỉ có thể miễn cưỡng triệu tập một chút xíu vạn thần luân lực lượng chính là như thế một chút lực lượng này cũng đã vượt xa lục giai cường giả vạn vĩnh xuân tùy tiện vây khốn cao khiêm trong lòng của hắn cũng phi thường kinh hỷ bất luận cao khiêm lực lượng làm sao cương đại cũng không thể nào cùng vạn thần luân đối kháng sau đó chỉ cần thu nạp pháp tắc lực lượng là có thể đem cao khiêm trực tiếp nghiến nát màu vàng kim sáu mặt thể không ngừng có vào mắt nhìn xem muốn chạm đến cao khiêm thời điểm cao khiêm đưa tay nhẹ nhàng tại phía trước hơi mở màu vàng kim bức tường ánh sáng trên ấn một cái màu vàng kim sáu mặt thể cứ như vậy vô thanh vô tức cùng một chỗ vỡ nát nổ thành ngàn vạn vỡ vụn tàn phiến vạn vĩnh xuân ngạc nhiên hắn không thể nào hiểu được cao khiêm một t r ư ờ n g này rõ ràng nhìn xem không có ưu thế làm sao lại có thể tùy tiện phá hủy vạn thần luân hội tụ pháp tắc lực lượng vạn thần luân trên tay các ngươi bị lãng phí cao khiêm cảm thắn một câu thế hệ này lục giai cường giả tuy nhiều. nhưng đều làm ư ợ n d ù n g ngoại lực tấn cấp lục d a i bọn hắn tại nguyên lực phương diện cũng phi thường tinh diệu nhưng tại lực lượng tinh thần phương diện lại thiếu đi mấy phần tu dưỡng không thể chân chính nắm giữ lực lượng tinh thần ảo diệu tinh thần cảnh giới tranh lệch n h ư n g bọn hắn tay cầm lực lượng cường đại lại không cách nào chân chính phát huy ra vạn thần luân hội tụ pháp t á c lực lượng rất cường đại có thể thiếu thiếu đi cá i nhân tinh thần lực lượng tinh diệu không chế loại lực lượng này liền phi thường cứng ngắc khô khan cao khiêm tiện tay xuất trưởng cũng không có ba điểm lực đủ để đánh tan pháp tắc hội tụ lồng giam không gian vạn vĩnh xuân một kích không thành còn muốn lại thôi phát mật thi cao khiêm lại không muốn cùng vạn vĩnh xu h á n vươn tay lăng không ngân xuống như lai thần trưởng bên trong vô lượng thần trưởng lần nữa t h ô i phát h ạ o nhiên vô tận hào hùng trường lực bộc phát như trời sập như đất nước như núi đổ như b i ể n lợi cái gọi là vô cùng vô tận chính là lực lượng lớn đến vô cùng vô tận như lai thần trưởng năm tức trường pháp lấy vô lượng thần trưởng nhất là cường manh hùng hồn bá đạo nhất cường hành một trường này mang theo vô tận thần uy lấy trí cao trí cường chi lực hàng phục hết thể ngoại đạo đám người mặc dù đã sớm làm xong liên thủ chiến đấu chuẩn bị thế nhưng là đối mặt cường hành như là thiên uy vô lượng thần trưởng đ ắ n người hết thể chuẩn bị dự định liền đều vô dụng cái này giống một đám người dự định đồng tâm hiệp lực có thể mấy trăm mét sóng lớn của tới trong nháy mắt chính là thuyền nát người bay đông đảo lục giai cường giả tựa như rơi vào sóng to gió lớn bên trong con kiến t ừ n g cái úc còn không mang nổi mình úc cái gì đồng tâm hiệp lực tại mạnh mẽ như thế trưởng lực phía dưới đô thành trò cười vạn v ĩ n h xuân ứng hồng liên bọn người biết do không thích hợp cao khiêm lấy một địch nhiều hắn chính là lực lượng mạnh hơn cũng không nên so bọn hắn hơn mười lục giai cộng lại còn cường đại bây giờ lại là mỗi cái người cũng cảm thấy mình trực diện cao k i ê m đang bị mênh mông vô tận trưởng lực n h i ệ ép sau một khắc liền sẽ bị ép thành một mịt bọn hắn chính là cảm giác không đúng cũng chỉ có thể l i ề u mạng chống cự không tì vết phân tâm càng không công phu đi quản người khác như thế nào đông đảo lục giai cường giả cũng riêng phần mình thôi phát p h á p tác lực lượng điên cuồng cùng vô lượng thần trưởng đối kháng ứng hồng liên bọn người toàn lực xuất thủ lại chuyển tức phát hiện không đúng bọn hắn đ ố i kháng lực lượng cũng không mạnh hào hùng vô tận trưởng lực tựa như đối diện c u n g phong thanh thế to lớn có thể rơi vào trên thân mọi người lại không tạo được bất kỳ nguy hại gì ứng hồng liên các loại lục giai cường giả lập tức hiểu được bọn hắn cũng bị cao khiêm thôi phát thanh thế làm cho mê hoặc trong nháy mắt làm g i sai lầm phán đoán lúc đầu đám người muốn cùng một chỗ động thủ cùng cao khiêm chiến đấu Bởi vì p h á cao khiên lầm, l i hợp đ á một n g trưởng đặt tại vạn vĩnh xuân quyền phong bên trên hai cỗ trí cương trí cường lực lượng chính diện đánh kích lộ rõ cao thấp vạn vĩnh xuân cùng trong cơ thể hắn thiên nguyên pháo trực tiếp bị như lai thần trưởng vô cùng vô tận t r ư ờ n g lực quanh bạo quá lực lượng cường đại nhường vạn vĩnh xuân huyết nhục cũng bày biện ra nửa quang hóa trạng thái phun ra ra từng đạo huyết quang tản m á t lực lượng xung kích càng là đem chung quanh lục giai cường giả tất cả đều đánh lui ứng h ư n g liên vũ chính đạo các loại lục giai cường giả một mực tối lui đến ngoài mấy c h ụ c thước cái này mới miễn cưỡng ngừng lại thế đi so với kinh khủng t r ư ờ n g lực xung kích vạn vĩnh xuân tại chỗ bị h oanh sắt tràng diện càng làm cho đông đảo lục giai cường giả rung động nguyên lão hội hội trưởng tân nhiệm liên hợp tổng trưởng cứ như vậy tại chỗ chết thảm đến cái này thời điểm ứng hồng liên bọn hắn lại không hoài nghi cao khiêm quyết tâm đối phương cũng không phải là đe dọa bọn hắn mà là thật muốn đem bọn hắn chém tận giết tuyệt ứng hồng liên đối đám người hô đừng sợ hắn lực lượng không có mạnh như vậy nhóm chúng ta liền lên tay có thể thắng nói thì nói như thế vũ chính đạo bọn người còn có thể miễn cưỡng bảo trì bình thản đi theo bọn hắn các nguyên lao lại từng cái sắc mặt như đất tận mắt thấy vạn vĩnh xuân bị một t r ư ờ n g oanh sát cái này khiến bọn hắn thụ rung động lớn lục giai cường giả cái gì thời điểm trở nên không đáng giá như vậy chỉ là tại đóng chặt lại vạn thần đại điện bên trong muốn chạy cũng khó cao khiêm đối ứng hồng liên thuyết pháp thế mà biểu thị r a đồng ý chư vị sao không bông tay đánh cược một lần thiếu đốt sinh mệnh nở rộ ra rất hào quang rừng rực chỉ ít có thể chết oanh liệt hoa mỹ quá cùng vọng ứng hồng liên quắt trói thai một tiếng trong tay hồng liên kiếm hóa thành một đoá to lớn nở rộ hồng liên cao khiêm đưa tay lăng không ấ n xuống nở rộ màu đỏ hoa sen ẩ m vàng vỡ vụn l ự ự kiếm trực kích ứng hồng liên dừng ở tại chỗ nàng mi tâm màu đỏ liên hoa ấn kỳ điên cùng lấp lánh muốn duy trì được sinh cơ có thể như lai thần trường lại sâu nhập nàng thần hồn thân thể trường lực lan chắn ra trên người ứng hồng liên lưu lại từng vết đức đợi đến vết dạn khuyết trương đến ứng hồng liên trên mặt nàng nhịn không được phát ra thê lương hét lên sau đó ứng hồng liên liền nổ tung thấy cảnh này vũ chính đạo bọn người không chút do dự xoay người chạy chương ba trăm bốn mươi ba lập địa thành phật vũ chính đạo hạ trung nguyên văn hướng minh từ thiên cương liêu thanh vượng năm người này có thể trở thành giáo phái thủ lĩnh cũng là bởi vì bọn hắn tự thân có đầy đủ năng lực làm lục giai cường giả vũ chính đạo bọn hắn càng là đối với lực lượng có độc đáo lý giải vạn vĩnh xuân bị giết mọi người đã bị cao khiêm cường h à n h võ công làm trần kinh đợi đến ứng hồng liên bị cao khiêm một trường bánh sát tất cả mọi người làm ra nhất trí phán đoán đám người bọn họ buộc chung một chỗ cũng không phải là đối thủ của cao khiêm vạn v ĩ n h xuân thiên nguyên pháo quyền cương manh thứ nhất ứng hồng liên hư không hồng liên có thể xuyên thủng hư không hai đại cường giả một cái c ư ờ n g đại một cái biến hóa đa đoan nhưng tại cao khiêm thủ hạ cũng không tiếp nổi một chiêu vũ chính đạo liêu thanh phượng bọn hắn nhưng căn bản nhìn không thấu cao khiêm võ công nhìn không thấu lực lượng của hắn tiếp tục động thủ đánh xuống chỉ có thể là bị cao khiêm một trường bánh sát chính là bởi vì thấy được cao khiêm cương đại đông đảo cường giả lập tức bay người làm ệ n h cao khiêm lực lượng mạnh hơn nhiều người như vậy cùng một chỗ tư tán làm ệ n h luôn có cơ hội đào tẩu đây cũng là bọn hắn sinh cơ duy nhất thời khắc mấu chốt liền xem ai mệnh cứng rắn ai vận khí càng tốt hơn vạn thân điện mặc dù là phong bế tóm lại vẫn là có rất nhiều biện pháp có thể đánh phá cửa lớn cửa sổ liêu thanh vượng thanh vượng đao nhanh nhất màu xanh quang ảnh lưu chuyển ở giữa đã đến cửa sổ sát s ẵ n trước liêu thanh vượng đang muốn phá cửa sổ ly khai bóng người chất động cao khiêm không biết cái gì lúc sau đã đứng tại trước mặt nàng ánh sáng xanh lưu chuyển như chim bay p ư ợ n g các loại thanh vượng đao bị cao khiêm nhẹ nhàng giữ tại trong tay bay vút lên thanh điệu lúc này tiêu tán lộ ra ánh sáng xanh trầ cao k i ê m bên trong miệng tán dương tay phải tại liêu thanh phượng tràn đầy kinh h ã i trên mặt nhẹ nhàng nhấn xuống liêu thanh phượng trên mặt kinh hãi liền biến mất nàng mi tâm chấp động thiên m â u ân ký cũng, cũng đã biến mất liên đối lấy cả người cũng bạo thành một đoàn huyết vụ vô tướng thần trưởng trưởng lực vô tướng vô hình lại có rất cường đại không gian xâm triệt lực xuyên thấu liêu thanh phượng tốc độ thật nhanh là đông đảo lục giai cường giả bên trong nhanh nhất tại cao k i ê m trưởng lực rơi xuống thời điểm liêu thanh phượng kỳ thật đang thúc giục phát thiên mẫu ân ký không ngừng biến hóa không gian p h ư n g vị vô tướng trưởng lực lại khóa chặt liêu thanh p ư ợ n g thân thể tinh thần một trưởng một trưởng thanh phượng đao không chút nào không tổn h a o gì nhanh nhất liêu thanh phượng chết rồi đi theo chính là vũ chính đạo vũ chính đạo lựa chọn là cửa chính hắn cách nơi này gần nhất hắn cũng có n ắ m chắc một đao chạm phá cửa chính d ơ lên cao cao trường đao vũ chính đạo đang muốn chạm kích xuyên phá hư không cao khiêm đã đến vũ chính đạo sau lưng cao khiêm một trường đặt tại vũ chính đạo trên lưng vũ chính đạo tự biết chạy không thoát l i ề u chết thôi phát thiên uy ẩn ký thêm năm tại mi tâm bên trên tinh thần lạc ấn bên trong tích chứa vô số n g u y lực trong nháy mắt này lấy cuồng bạo nhất phương thức thiêu đốt tự bạo vũ chính đạo biết do động thủ cũng vô dụng dứt khoát trực tiếp tự bạo cũng nổ hắn một thân máu trên thực tế hắn thêm năm ấn ký trên tích xúc lực lượng tinh thần phi thường khủng bố tương đương với mười cái lục giai cường giả lực lượng tinh thần tổng cộng như thế cường đại lực lượng dùng bí thuật tự bạo uy lực tương đương kinh khủng tại phong b ế vạn thần đại điện thậm chí đủ để đối đại đa số lục giai cường giả tạo thành sát thương cương liệt thật sự là tên hắn tử vũ chính đạo trước khi chết thời điểm nghe được đến từ cao khiêm tán thưởng hắn không kịp nghĩ nhiều tại hắn mi tâm thiêu đốt thiên uy ấn ký liền đột nhiên dập tắt vũ chính đạo còn không nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì ý thức liền rơi vào vô tận hắm ở sau lư trong tay có thêm một đoàn sáng tối chập trần thiên uy ấn ký như lai thần trưởng bên trong bàn nhược thần trưởng trực chỉ phương diện tinh thần thiên uy ấn ký muốn tự bạo trong nháy mắt cao khiêm lấy bàn nhược thần trưởng bắt lấy thiên uy ấn ký cũng ngăn lại thiên uy ấn ký tự bạo bực này lực lượng tinh thần phương diện tinh vi biến hóa dị thường phức tạp tinh diệu cao khiêm hơn nữa thích vô lượng thần trưởng một trưởng xuống dưới người vật đều nát vô tướng thần trưởng liền muốn phiền phức rất nhiều bàn nhược thần trưởng thì càng phức tạp hơn p h sức chỉ là vũ chính đạo ngân độc tại vạn thần đại điện bên trong điên cùng tự bạo đường hồng anh nàng nhóm không có việc gì to cao khiêm phí sức thi triển b ả n nhược t h â n trưởng cũng là vì bảo trụ tự mình tài sản từ thiên cương hạ trung nguyên văn hướng minh đều là cùng sau l ư n g vũ chính đạo chủ yếu cũng là liêu thanh phượng quá nhanh bọn hắn cũng không lên vũ chính đạo thiên uy đao cương mãnh cái này ra hỏa còn h u n g á c thật gặp được cao khiêm vũ chính đạo khẳng định phải liều mạng bọn hắn cũng nhiều mấy phần chạy chối chết cơ hội kết quả ba người trơ mắt nhìn xem vũ chính đạo muốn tự bạo bị h ù vội vàng lui lại sau đó mấy người liền thấy cao k i ê m tay nắm lấy thiên uy ân ký cái này đoàn muốn tự bạo dấu ấn tinh thần tựa như cái màu vàng kim thủy tinh cầu đồng dạng an ổn đợi trong tay cao khi vũ chính đạo lông tóc không t ổ n hao gì lại mất đi tất cả sinh cơ biến thành một cỗ thi thể trong n g á y mắt ứng hồng liên liêu thanh v ư ợ n g vũ chính đạo bị cao khiêm giải quyết cao khiêm nhẹ nhõm bộ dáng tựa như là tiện tay nghiền chết ba cái con kiến hạ trung nguyên từ thiên cương văn hướng minh tam đại giáo phái thủ lĩnh trơ mắt nhìn xem một màn này cũng bị cao khiêm hủ dọa lục giai cường giả cứ như vậy tùy ý giết chết cao khiêm sao có thể mạnh mẽ như thế hắn chẳng lẽ là thất giai đám người càng là không nghĩ ra đối cao k i ê m càng là kính sợ đối mặt cương địch ba người cũng có một trận chiến dũng khí có thể đối mặt cao khiêm loại này như là thần ma đồng dạng cường giả tuyệt thế ba người liền thật không có dũng khí độc t h ủ đánh cũng đánh không lại trốn lại trốn không thoát hiện tại con đường duy nhất chính là đầu hàng hạ trung nguyên giơ hai tay lên nói với cao khiêm cao tiên sinh ta phục ta đầu hàng ngài nói như thế nào ta liền làm như thế đó từ thiên cương văn hướng minh cũng giơ hai tay lên hai người rất chỉnh tề nói ra ta phục ta đầu hàng đi theo hạ trung nguyên ba người sau lưng hơn mười người nguyên lão cũng không phải là người người cũng chịu phục có thể dẫn đầu ba người cũng đầu hàng mấy cái kia không phục nguyên lão cũng không có biện pháp đ á m người cùng nhau tiến lên có lẽ còn có chút cơ hội bọn hắn đơn độc đứng ra đi đây không phải là m u ố n chết cứ như vậy một đám lục giai cường giả cũng rất bất đắc dĩ dơ hai tay lên lối cao khiêm biểu thị đầu hàng làm lục giai cường giả bọn hắn chưa bao giờ như thế khuất v ư ợ c qua từng cái thần sắc trên mặt cũng mang theo vài phần b i phẫn mấy phần thê lương nhìn xem phi thường bị thảm đường hồng anh liền xem rất không đ à n h lòng những này nguyên lão đều là nàng nhóm tuyển r a tới mỗi cái đều là nhân tộc đỉnh cấp tinh anh kết quả tại sống chết trước mắt bọn này nhân tộc tinh anh biểu hiện thật rất kéo hông làm phản gây sự tình đây là bọn hắn có g a tâm đường hồng anh chính là bị l ệ y ngã cũng muốn tán thưởng bọn hắn năng lực hiện tại nhấc tay đầu hàng coi như quá vô năng quá mềm yếu quá phế vật thật sự là đem nguyên lão hội mặt cũng vứt sạch đường hồng anh đều không có ý tứ coi lại nàng lúc đầu đối nguyên lão hội chế độ vẫn rất hài lòng cảm thấy mình làm không tệ kết quả lão sư tùy tiện vừa ra tay liền thăm dò ra các nguyên lão chất lượng ba trăm n ă m trước cũng có cái nguyên lão hội vạn vô kỵ thâm trầm vật nhẫn cái khác ba vị nguyên lão cũng dung mánh cương liệt dũng cảm chịu chết bực này phẩm tính nhường đường hồng anh thật sâu kính phục cho nên nàng mới đem tổ chức này mệnh danh là nguyên lão hội hiện tại xem xét các nguyên lão chẳng những phẩm tính không được năng lực cũng không được thật sự là một đám phế vật thần lăng cũng cảm thấy không có mắt thấy là nguyên lực công hội tổng trưởng nàng tận sức tại bồi dưỡng n h â n tộc cường giả ở đây các nguyên lão hơn phân nửa đều nhận được nàng chỉ điểm nàng cái này làm lão sư chỉ cảm thấy mặt cũng bị ném hết cũng chỉ có chu dục tú khỏe miệng hơi vệnh lộ ra mấy phần coi nhẹ nàng một mực liền xem không lên bọn này nguyên lão bao quát ứng hồng lên b ọ i người t h n g cái dựa vào tập hợp tín ngưỡng chi lực leo lên lục giai đám người này thành công quá dễ dàng thiếu khuyết cực khổ tra tấn thiếu khuyết lịch luyện về điểm này nàng cung đường hồng anh tần lăng kỳ thật cũng có vấn đề này tiên kỳ đều dựa vào lao sư nâng đỡ trưởng thành quá thuận lợi đợi đến lao sư ly khai dân tộc đã đặt v ữ n g thâm hậu căn cơ đ ế sát tộc cũng diệt yêu tộc không có thủ lĩnh đối nhân tộc kỳ thật không có bao nhiêu lớn uy hiếp nếu không phải thiên ma giáng lâm yêu tộc khả năng sớm bị nàng nhóm diệt dân tộc tại lớn thuận phong hoàn cảnh phía dưới trưởng thành tầng cao nhất cũng liền khuyết thiếu loại kia cứng cỏi cường ngạnh phẩm chất lao sư một trưởng xuống tới liền lộ ra nguyên hình chu dục tú cũng không cảm thấy khó chịu nàng ngược lại rất vui vẻ đường hồng anh lại tại cái này thời điểm lặng lẽ cho chu dục tú nháy mắt văn hướng minh bọn hắn cũng đầu hàng mặc cho xâm lược chuyện này liền có tốt hơn xử lý phương pháp bất quá những chuyện này đều là nàng gây ra nàng cũng không tiện tìm c a o khiêm cầu tình đường hồng anh muốn cho chu dục tú ra mặt cùng lao sư cầu một cái nhân tình tha đám người này chí ít không cần thiết cũng giết chết nay chủ yếu là vì nhân tộc ổn định cùng đoàn kết chu dục tú lại đối đường hồng anh lắc đầu nàng cũng sẽ không cầu tình lại nói chuyện này toàn bộ từ lao sư quyết đoán làm đệ tử sao có thể nói lung tung cao k i ê m kỳ thật nhìn thấy đường hồng anh tiểu động tác hắn lại ra vẻ không biết hắn đối hạ trung nguyên bọn người nói ra các ngươi có biết sai rồi hạ trung nguyên do dự một chút nói ra nhóm chúng ta biết sai rồi người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đã cũng đầu hàng cũng không cần thiết xen vào nữa cái gì mặt mũi sai ở nơi nào cao khiêm hỏi hạ trung nguyên có chút không biết nên làm sao đáp kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc hắn không cảm thấy tự mình có lỗi chỉ là này lại thua hết thể liền cũng sai mấu chốt là trả lời thế nào mới có thể để cho cao khiêm hài lòng hạ trung nguyên suy nghĩ một chút nói nhóm chúng ta sai tại ám sát nguyên lão sai đang muốn nắm giữ nguyên lão hội nhóm chúng ta sai nhiều lắm cao khiêm vui mừng gật gật đầu biết rõ sai lầm nguyện ý hối cải các ngươi đều là hảo hải tử hắn suy nghĩ một chút lại nói ra trước kia phật môn có câu nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật ta kỳ thật một mực đối với cái này rất không minh bạch làm sao người xấu làm cả một đời chuyện xấu đột nhiên bông u xuống trong tay đ a o người xấu liền thành phật rồi làm cả một đời việc thiện người tốt lại không thể thành phật cái này thật là không có đạo lý về sau ta nghĩ thông suốt đây là có người nhường người xấu, bỏ xuống đồ đao, có người đưa người xấu quy thiên thành phật cao khiêm đối hạ trung nguyên bọn người gật gật đầu các ngươi đều là hảo hải tử không nên chết không có chỗ trôn nên được đến an bình cùng hỉ n h ạ hạ trung nguyên bọn người nghe ra không đúng tất cả mọi người là một mặt lệ khí riêng phần mình thôi phát lực lượng chuẩn bị từ chiến cao khiêm tay trái ngón cái chế trụ đầu ngón tay kết miết b à n ấn đôi mắt bên trong đều là an bình sâu u niết bản thần trưởng như lai thần trưởng một thức sau cùng này bàn tay để cho người ta siêu thoát sinh tử thoát ly tham giận si chư độc tiến vào thường nhạc ta chỉ toàn bất sinh bất d i ệ t trí cảnh hạ trung nguyên bọn người vốn còn muốn động thủ lại tại trong cõi u minh nghe được phiêu miệu linh âm đám người liền thấy thiên hoa loạn truy kim quang chất động bên trong đông đảo thiên lữ dọc theo đường gặt ra dẫn bọn hắn tiến vào trí cao đến r khắp nơi vàng bạc trong suối nước tràn đầy ngọc thạch châu đ á u trên c â y sinh trưởng các loại mỹ thực linh quả thế gian tất cả mọi thứ mỹ hảo đều ở tại đây hạ trung nguyên bọn người không khỏi lộ ra nụ cười bọn hắn trong mắt linh quang nhưng dần dần dập tắt trong n g a y mắt hạ trung nguyên bọn người đều khí tuyệt chỉ là trên mặt mọi người đều mang mặt mũi tràn đầy an t ư ờ n g vui vẻ đủ cười tử vong tại thời khắc này tựa hồ trở nên an t ư ờ n g bình thản trở thành một loại giải thoát thấy cảnh này đông đảo nguyên lão lại từng cái d ù n mình chính là đường hồng anh nàng nhóm ba người cũng rất rung động bất, bất giáp diện tận đông đảo lục g a i lại có thể nhường đám người thấy chết không sờ loại ã sư cường thần thông càng thêm cường Đại thần càng đ là thủ ầ n Trường diệu. đoạn này t đã vượt qua đông đảo lục giai cường giả lý giải lục giai cường giả tự hiểu là năm chắc pháp tắc lực lượng có được siêu phàm thần tính nhưng là đó bất quá là đối có được lực lượng sau quá bành trướng tự tin những ngày lục giai các nguyên lão lại nhìn cao khiêm mới thật là kính như thần linh d i ệ p hồng y gì làm cao khiêm tiện nghi đồ đệ này lại cũng hoàn toàn gây dại nói thật nàng đối vị lao sư này một mực thiếu khuyết chân chính kính sợ nguyên nhân rất đơn giản nàng nhìn thấy qua cao khiêm tiểu hài từ bộ dáng nàng còn thường xuyên b ù a dỡn cao khiêm loại này quen thuộc thân cận nhưng nàng rất khó chân chính coi cao khiêm là làm một cái cường giả cao khiêm biểu hiện như thế nào cường đại nàng cũng chỉ là chân kinh sau đó cảm khái cái này tiểu lão đệ thực như bức đương nhiên nay chủ yếu cũng là cao khiêm biểu hiện quá mức ôn hòa lễ phép hoàn toàn không có tính tình giết kim liên kiếm sĩ đám người này cũng là bởi vì đối phương chủ động khiêu khích thẳng đến cao khiêm tiện tay diện s á t đã đầu hàng hạ trung nguyên b ọ n người diệp hồng y lìa mới ý thức tới cao khiêm là bực nào lánh khóc vô tình dạng này cao khiêm như là nắm giữ thiên phạt thần linh đối đãi phạm nhân đã không có thống hận cũng không có thương hại từ giờ khác này diệp hồng y lìa đối cao khiêm sinh ra thật sâu kính sợ cùng nàng vị lao sư này so sánh đường hồng anh các loại tất cả cờ giả mới là phạm nhân đường hồng anh cũng không biết tiện nghi sư mọi tâm lý hoạt động nàng hiện tại trong lòng rất bất an đông ạ i đảo c nguyên lão lo sợ không yên không biết làm sao cao khiêm đây là muốn đuổi người a có thể vạn thần luân là trong liên minh trụ cột không có vạn thần luân liên minh liền sẽ tê liệt bọn hắn đều vội vàng nhìn về phía đường hồng anh đường hồng anh tức giận đối đám người nói ra vạn thần luân là nhà ta lão sư tài sản riêng làm sao các ngươi còn muốn chiếm không đi nàng khoát khoát tay các ngươi cũng trở về đi nhớ k ỹ không muốn đi để lọt tin tức đối với bọn này nguyên lão đường hồng anh hiện tại cũng có chút xem không lên vừa rồi tình huống nguy cấp thời điểm đám người này chỉ ít có một nửa đang độc dao một phương diện khác đường hồng anh cũng minh bạch cao khiêm ý tứ lão sư muốn về thu vạn thần luân là vì cho nàng ra mặt nhưng là lão sư cũng đích thật là muốn về thu vạn thần luân về phần lao sư bức kế tiếp có tính toán gì đường hồng anh cũng không biết rõ người không liên quan cũng đổi ra ngoài vạn thần đại điện bên trong chỉ còn lại cao khiêm cùng hắn bốn người đệ tử đường hồng anh cho cao khiêm túi người trào thật sâu lao sư đệ tử vô năng làm ra cục diện dối rắm còn muốn ngài ra mặt thu dọn không nên nói như vậy các ngươi cũng rất ưu tú cao khiêm đ ỡ d ậ y đường hồng anh ôn nhu nói ra lấy nhân làm gốc đại thiện đại nghĩa chỉ là các ngươi đánh giá thấp nhân tính tham lam không có thể làm đến lấy lợi vi biểu cái này cũng không có gì người sao có thể không phạm sai lầm đâu không phạm sai lầm người cũng rất không có ý nghĩa đường hồng anh tấn lăng chu d ụ tú ba người cũng vừa cảm động lại là x ấ hổ ba người làm ba trăm năm vẫn không thể nào c h ị minh bạch đường hồng anh tỉnh táo lại vẫn là không nhịn được hỏi vấn đề quan tâm nhất lão sư trục tỷ tín đồ nên xử lý như thế nào kỳ thật đây cũng là vấn đề của nàng nhưng nàng thật không nghĩ tới bất luận cái gì thích đáng xử lý biện pháp chỉ có thể hướng lao sư tỉnh giáo cao k i ê m trầm ngâm phía dưới nói ra tín đồ nghe theo thần chỉ thị phục tùng thần giáo nghĩa quy tắc dùng cái này đổi lấy nội tâm bình tĩnh theo tín ngưỡng thần một khắc này bắt đầu người đã từ bỏ quý báu nhất bản thân đường hồng anh có chút nóng nảy nói ra lão sư trước đây vì đối kháng yêu tộc nhóm chúng ta mới thành lập giáo phái thu hoạch tín ngưỡng thủy tinh trục tỷ tinh ta muốn gánh chịu trách nhiệm rất lớn nàng không cảm thấy chuyện này có lỗi thời kỳ phi thường chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường chỉ là sáu đại giáo phái không ngừng khuyết trương thế lực biến thành tham lam quay thú mới đưa đến hiện tại loại cục diện này bất luận từ chỗ nào phương diện nói đ ư ờ n g hồng anh cũng sẽ không từ bỏ t r ụ c tỷ tín đồ lao sư bỏ mặc nàng liền vận dụng tất cả lực lượng đi cưỡng ép can thiệp cũng nên đem tổn thất xuống đến thấp nhất tận khả năng bảo hộ tín đồ đứng ốc cao k i ê m khe khẽ thở dài chục tỷ tín đồ tự nhiên không thể thả đảm n h i m ặ c kệ bọn hắn cần tín ngưng ta liền cho bọn hắn tín ngưỡng cái này rất đơn giản cao khiêm kỳ thật đương nhiên sáu đại giáo phái truyền thừa hơn một trăm linh năm có dị thường lực ảnh hưởng cực lớn nói một cách khác hiện có lớn tuổi nhất một nhóm người đều là từ nhỏ đã tiếp nhận giáo phái giáo dục đôi giáo phái duy trì thành tính tín ngưỡng loại hoàn cảnh này một tòa bên trong tòa thành lớn chín mươi chín sáu đại giáo phái thủ lĩnh tử vong tin tức chỉ cần truyền trở về lập tức liền sẽ dẫn phát dối loạn đường hồng anh có chút không quá lý giải lão sư ý là sáng lập một cái giáo phái bao trùm sáu đại giáo phái nàng trần trờ nói ra cái này đến là cái biện pháp chỉ là cần thời gian không phải ba năm năm năm có thể thấy hiệu quả tín đồ bạo loạn là khẩn cấp cao khiêm nói biện pháp cần mấy chục năm thời gian đi vận hành mới có thể có tạo thành hiệu cao khiêm cười một tiếng truyền giáo nào có phiền thoái như vậy có hai mươi ngày không sai bị lắm so với ứng hồng liên những ngày thần côn cao khiêm không khiêm tốn nói một câu hắn xem như có thần thông như lai thần trưởng bên trong chính thức thần bàn tay có thể xem khắp vạn pháp lấy tâm truyền tâm cái gọi là tam giới duy tâm vạn pháp duy thức chính thức thần bàn tay nhường cao khiêm có thể lấy chín biết xem vũ trụ vạn vật chúng sinh liên thông chúng sinh đúng như bản tính chính thức thần bàn tay có thể dùng đến đối địch cũng có thể dùng để truyền đạo dạy pháp dùng để làm thần côn dư xài lấy tâm truyền tâm liên thông chúng sinh đúng như bản tính một cái hai cái rất dễ dàng muốn ảnh hưởng t r ụ c tỷ tín đồ liền cần sử dụng vạn t h â n luân vạn t h â n luân bản thân liền là giới này cấp cao nhất rất cường đại thần khí không có cái thứ hai tại đường hồng anh nàng nhóm trong tay vạn t h â n luân kỳ thật chỉ là phát huy kiến thức cơ bản có thể là nguyên lực mạng trung tâm như thế cái không thể phát minh sáng tạo trừ cái đó ra cũng liền không có gì có thể xưng đạo bất quá cái này cũng không trách đường hồng anh nàng nhóm năng lực không được chủ yếu là vạn thần luân thiếu một kiện hạch tâm phạm tiên luân phạm tiên luân bị hán luyện thành quân tiên luân cất đặt tại lữ vỗ ngực làm động lực h ạ c tâm vạn vĩnh xuân cầm tới làm ật thi bất quá là đường hồng anh nàng nhóm về sau là vạn thần luân phối trí chỉ có thể miễn cưỡng khởi động vạn thần luân bộ phận lực lượng vạn vĩnh xuân thôi phát vạn thần luân thời điểm cao khiêm trong lòng cũng tại thở dài như thế cường đại vạn thần luân trong tay vạn vĩnh xuân một phần vạn uy năng đều không thể phát huy ra cao khiêm đơn giản đem kế hoạch cùng mấy cái đồ đệ nói một cái đường hồng anh cùng tần lăng đều là thần sắc có chút cổ quái nàng nhóm không phải không tin cao khiêm chỉ là lấy tâm truyền tâm cỡ nào tuyệt diệu dạng này thần thông thật có thể bao trùm chục tỷ tín đồ đi trước ứng hồng liên hang ổ Hồ hồng anh các người đến điều khiển vạn th vạn thần luân tương đương với một chiếc to lớn bay h ạ n có thể di động cao tốc chỉ là như vậy di động sẽ tiêu hao đại lượng nguyên lực đối vạn thần luân cũng là không nhỏ gánh vác một phương diện khác vạn thần luân làm nhân tộc trung tâm cũng không tốt tùy tiện di động vị trí đường hồng anh nàng nhóm lĩnh mệnh ly khai bỏ mặc cái này biện pháp được hay không lúc này cũng chỉ có thử một lần cao khi ê một mình đi vạn thần luân trung tâm hắn đem lữ bố theo thái nhất cùng triệu hắn đi ra quân thiên luân có thể lấy ra đơn độc sử dụng nhưng là không cần như thế chỉ cần lữ bố đứng tại cái này đầy đủ quân thiên luân trải qua luyện chế lại một lần lại bảo lưu lại phạm thiên luân đặc tính lữ bố vừa xuất hiện hắn n g ư ợ c quân thiên luân đã cùng vạn thần luân trung tâm thành lập cộng minh tại lữ bố thôi phát giới vạn thần luân hấp thu vận chuyển nguyên lực hiệu xuất lập tức tăng lên gấp mười theo quân thiên luân vận chuyển vạn thần luân uy năng còn tại không ngừng tăng lên mấy trăm năm qua nguyên lực nồng độ hạ xuống rất nhiều nhưng là vạn thần luân làm giới này mạnh nhất thần khí lại cơ hồ không bị ảnh hưởng cao khiêm cảm thụ được vạn thần luân hội tụ vô tận nguyên lực hắn cũng không nhịn được cảm thán làm cá thể sinh mệnh hắn lực lượng mạnh hơn cũng không cách nào cùng vạn thần luân tương đối chính là bởi vì vạn thần luân lực lượng quá mức cường đại đ ế thích thiên cũng không cách nào chân chính nắm、giữ. lúc này mới bị âm dương nhị khí vây khốn bị hắn đánh giết điều khiển vạn thần luân đường hồng anh tấn lăng chu d ụ c tú cũng chú ý tới vạn thần luân hội tụ nguyên lực càng ngày càng nhiều điều khiển trung tâm lúc đầu có tinh vi nguyên khí có thể đối nguyên lực tiến hành tinh tế định lượng vạn thần luân hội tụ nguyên lực tổng lượng rất nhanh liền siêu việt định lượng c ự c h ạ n nguyên khí bên trên phơi bày ra chỉ số trực tiếp liền phá trần đường hồng anh nàng nhóm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lão sư quả nhiên có không đồng dạng tại hắn trong tay vạn thần luân lực lượng bạo tăng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng nàng nhóm chưa từng nghĩ tới lục giai pháp tác hạn thế giới đơn thuần nguyên lực có thể đạt tới loại này kinh khủ To lớn năng lượng duy trì dưới vạn thần luân tốc độ phi hành cũng tăng lên tới một loại phi thường đáng sợ cấp độ một ngày sau to lớn vạn thần luân đã đi tới thiên nhị thành tòa thành này số hiệu là thiên nhị thành trên thực tế tất cả mọi người thói quen s ư n g hô nó là thiên liên thành vì xứng được với cái tên này càng vì hơn n ộ t hiện ra thiên liên dạy cường đại thiên nhị thành nhiều lần xây dựng thêm từ trên trời xem tiếp đi thiên liên thành tựa như là một đoá to lớn hoa sen chia trung tâm thành khu ngoài có ba mươi sáu tòa tiểu thành bảo vệ tựa như là ba mươi sáu phiến cánh hoa trong thành thị thiên liên phía trên tòa thánh điện cũng trải kim ó i xa xa liền có thể nhìn thấy mạng lớn kim quang lấp lánh khí thế bất phàm nghe nói chỉ là vì chế tạo kim ngói liền tiêu hao mấy trăm tấn hoàng kim vạn thần luân thân hình khổng lồ xuất hiện tại thiên liên thành phía trên cũng lập tức kích phát thiên liên thành phòng không hệ thống thiên liên dạy phó giáo chủ ứng c h ấ n vân t ò n g đại điện đi tới hắn n g mở đầu nhìn lên trên trời vạn thần luân khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng giáo chủ đi tham gia nguyên lão hội đại tuyển không thích hợp chính là một ngày cũng không có bất cứ tin tức gì bất luận thành bại cũng hẳn là thông qua nguyên lực mạng thống chi bọn hắn một tiếng cũng tốt sớm làm chuẩn bị giáo chủ không có tin tức vạn thần luân lại đột nhiên giá lâm thiên liên thành đây cũng không phải là chuyện gì tốt ứng lăng vân đối chung quanh kim liên kiếm sĩ、si、nói ra đi khởi động tất cả phòng ngự hệ thống tiến vào một cấp tình trạng giới bị chuẩn bị chiến đấu nếu như giáo chủ thua hắn nhất định phải dẫn đầu tín đồ chống lại đến cùng ứng lăng vân rất rõ ràng làm phó giáo chủ làm ứng hồng liên như tử hắn không có lui nếu như là đường hồng anh dẫn người d ế tới t chỉ có dẫn đầu tất cả tín đồ điên cuồng từ chiến hắn mới có đường sống bởi vì ứng hồng liên đi thời điểm liền có bàn giao thiên liên dạy trên dưới sớm có chuẩn bị ứng lăng vân ra lệnh một tiếng cả tòa thiên liên thành phòng ngự hệ thống bắt đầu khởi động thiên liên dạy chiến sĩ cũng đều tại cực thời gian ngắn bên trong tiến vào tr ứng lăng vẫn không dám đi vạn thần luân hắn phái một tên trưởng lao đi dò xét tình huống ngươi đi vạn thần luân nhìn xem hỏi rõ ràng tình huống Trường Thái nhất thiên tôn. Thiên thành trong biết phát theo thường tiến một tên tuổi thiên thiên thứ thứ tiểu thai. T rõ rộng cương sư, liên bên cảnh vang lên, binh không sinh bình diễn luyện chiến Viên quân chính binh, nhị nguyên hắn liên liên cũng liên cánh quân thứ tiểu đội hàng gì, giai giáo chỉ bạch báo các cái đội cấp đấu cấp là là lao làm là là vào vị. dựa sĩ dạy dạy đồ, nơi này thiết trí phòng không hỏa pháo trận địa tăng thêm đặc thù nguyên lực máy quét có thể đối phụ cận m ả n g lớn không v ư ợ c tiến hành hữu hiệu quản chế viên rộng quân chưa thấy qua vạn thần luân vạn thần luân to lớn kết cấu phức tạp cho hắn áp lực thật lớn thiên liên thành làm nhân tộc chữ a thiên thành tụ cư nhân khẩu vượt qua hai ngàn vạn tăng thêm phụ cận hơn ngàn cái lớn nhỏ căn cứ phương viên mấy m ộ ư ơ i vạn dặm phạm vi bên trong chứng hơn trăm triệu nhân khẩu như thế to lớn thành thị lại ở vào nhân tộc trung tâm khu vực theo xây thành tiêm một ngày lên liền không có tao nổ qua ngoại địch xâm lấn cũng là mấy chục năm qua ứng hồng liên không ngừng đầu nhập kinh phí tổ chức vũ trang này mới khiến thiên liên thành lực lượng vũ trang đạt tới hiện tại quy mô trên thực tế thiên liên thành đại đa số người cũng không có đại quy mô chiến đấu kinh nghiệm đối mặt đột nhiên xuất hiện vạn t h ầ n luân tất cả mọi người là bản năng cảm thấy e ngại viên rộng quân trưởng khống phòng không hỏa pháo đã nhắm ngay vạn t h ầ n luân nhưng hắn lại dị thường khẩn trương không ngừng nuốt nước miếng không có mệnh lệnh ai cũng không cho phép loạt động viên rộng quân đối với thủ hạ sĩ binh cao g i n g kêu to đem cắp ngươi tay theo trên cỏ súng lấy xuống nghe được mệnh lệnh của ta lại chuẩn bị mẹ nó thông qua cái người mang theo kính vi vọng viên rộng quân nhìn thấy một tên mặc màu vàng kim pháp ý nhỏ b é thân ảnh tiến vào vạn thần luân trong lòng của hắn hơi nhẹ nhàng thở ra nhìn đối phương không phải đến đánh nhau một tên thủ hạ đối viên rộng quân nói ra lão đại ta xem cái đồ chơi này tựa như là vạn thần luân thiên liên dạy lấy truyền giáo làm chủ chủ yếu là nói khoác thiên liên thánh mẫu ứng hồng liên làm chủ vạn thần luân làm nhân tộc đệ nhất thần khí uy năng cực kỳ mạnh mẽ cái này rất bất lợi tại thiên liên thánh mẫu cùng ứng hồng liên không gì làm không được hình tượng cho nên thiên liên thành chưa từng tuyên truyền vạn thần luân cũng dẫn đến đại đa số tín đồ cũng không biết rõ vạn thần luân tình huống chỉ là vạn thần luân danh khí quá lớn có chút kiến thức người cũng nghe nói qua vạn thần luân danh tự viên rộng quân mặt mũi tràn đầy kinh n nghe nói vạn thần luân là trong liên minh trụ cột chạy đến nhóm chúng ta thiên liên thành làm cái gì tên kia thủ hạ rất là bất an giáo chủ lần này đi th có lẽ xảy ra chuyện gì ngâm miệng giáo chủ là thánh mẫu đệ tử không gì làm không được giáo chủ tuyệt sẽ không có việc viên rộng quân là cái thành kính tín đồ hắn rất không nghe được người khác nói giáo chủ không tốt tên tia thủ hạ vội vàng cười làm lành giáo chủ không gì làm không được thần uy c á i thế chạy bị vạn dân nàng l a o nhân ra đương nhiên sẽ không có việc viên rộng quân lại to mày cái này vạn thần luân thấy thế nào đều là đằng đằng sắc khí nhóm chúng ta cũng muốn cẩn thận một chút thiên liên đại điện trên quảng trường ứng lăng vân ngựa đầu nhìn lên trên trời vạn thần luân trên mặt hắn bất an chi sắc càng ngày càng đậm、Mười、mấy phút đồng hồ trôi qua hiệu trưởng lão còn chưa có trở lại có đoạn này thời gian giảm sốc toàn bộ thiên liên dạy đều đã đ ộ n viên toàn thành tín đồ cũng đối giao phai phi thường thành kính thật có cái gì không ổn hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có mấy ngàn vạn cuồng nhiệm chiến sĩ vạn thần luân lại có thể đánh còn có thể đem bọn hắn cũng giết ở bên cạnh hắn đã tụ tập thiên liên dạy số lớn cao tầng những n à y kim liên cấp bậc chấp sự đều là ngũ giai nguyên sư bọn hắn người mặc nguyên giáp cả đám đều có cường đại sức chiến đấu ứng lăng vân nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy chen chúc ở bên n g cũng nhiều mấy phần cảm giác an toàn nhiều người như vậy tập hợp một chỗ đường hồng anh bao lớn lá gan dám cùng bọn hắn trở mặt độc thủ ứng lăng vân đang nghĩ ngợi đột nhiên mi tâm nguyên tinh đột nhiên chấn động nảy vọt tinh thần hắn ý thức không bị khống chế hướng lên phía trên bay ra ngoài ứng lăng vân kinh hãi hắn vội vàng thôi phát thiên liên ấn ký áp chế trên tinh thần d ị động thế nhưng là bất luận thiên liên ấn ký như thế nào lấp lánh nguyên tinh như thế nào vận chuyển tinh thần ý thức của hắn chính là không bị khống chế hướng lên bay ra ngoài là một cái chuẩn lục giai cường giả ứng lục giai cường giả ứng lục giai cường giả ứng lăng vân rất nhanh liền ý thức được không đúng hắn đây là một loại ảo giác cũng không phải là tinh thần ý thức thật bay ra ngoài lại nhìn chung quanh đông đảo trường lão c h ấ p sự mỗi người đều là nhãn thần không mang hoàn toàn không biết tự mình người ở chỗ nào ứng lăng vân kinh hãi đây là cái gì tà thuật có thể một cái khống chế nhiều người như vậy đúng lúc này ứng lăng vân tinh thần chấn động mạnh hắn phát hiện ý thức của mình đi tới một chỗ kỳ dị chỗ đ ó a đ ó a tường vân tung bay ngàn vạn thụy quang hà thái c h ấ p động trên bầu trời có ước vạn t i ê n nữ thần tướng vây quanh một vòng hồng nhật cao ở giữa thiên nhật luôn phía trước có thể nhìn thấy một cái ngồi k h a n h chân tính tọa đạo nhân. Đạo nhân quanh thân thần quang hoàn toàn thấy không rõ hình dạng của hắn chẳng qua là cảm thấy này nhân khí hơi thở yên tĩnh xa xăm nhưng lại có chúa tể chư thiên vô tận thần uy tại đạo nhân bên cạnh đứng bước một tên thần tướng thần tướng mày kiếm mắt tưng một thân hoàng kim chiến giáp tay cầm phương tiên h hòa kích tại sau lưng của hắn có huyết sắc áo chẳng như dài cờ phất phơ múa cùng đạo nhân so sánh thần tướng trên người có loại này cường đại cực điểm uy nghiêm nhất làm cho ứng lăng vân ngoại ý muốn chính là thần tướng sau lưng còn đứng lấy thiên liên thánh mẫu mặc màu tím xen văn trường bảo thiên liên thánh mẫu hoàn toàn là bọn hắn giáo p h á sử dụng hình tượng, như đúc đồng dạng. Càng Vị mấy vị này đều là cái khác ngũ đại giáo phái hư cấu gia thần chủ giờ phút này đứng tại thiên liên thánh mẫu bên người đều có uy nghi khí thế ứng lăng vân ẩn ẩn có chỗ l i n h nộ đối phương đem đông đảo thần chủ hình tượng nguyên hóa ra đến đây là muốn gây sự à. hắn nhìn quanh chu vi phát hiện tràn ngập tản mạn khắp nơi như nước vân khí ở giữa có thể nhìn thấy vô số cái khuôn mặt trong đó có không ít hắn đều biết chính là thiên liên dạy cao tầng về p h ầ n những cái kia không quen biết chỉ nhìn bọn hắn mi tâm thiên liên ấn ký liền biết rõ đều là thiên liên dạy tín đồ ứng lăng vân thô sơ giản lược đến một cái nhưng căn bản đếm không hết lít nha lít nhít bóng người tầng điện g ạ ra thật như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt ứng lăng vân kinh hai múa tuyệt đây là thủ đoạn gì đem vô số người tinh thần ý thức cưỡng ép kéo xuống nơi đây nhường bọn hắn nhìn thấy bộ dạng này u y ễ n cảnh như thế thần thông đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi sau đó tất nhiên là muốn truyền đạo dạy pháp nhường vô số tín đồ nên tin tân thần theo căn cơ trên đảo giống thiên liên, liên dạy ứng lăng vẫn nghĩ tới những thứ này có thể hắn lại không cách nào hành động ngôn ngữ chỉ có thể chừng to mắt nhìn xem vểnh h a h nghe tinh thần ý thức tại chỗ này u y ễ n cảnh bên trong liền như là hắn chân thân ở chỗ này không khác nhau chút nào quả nhiên đứng tại vị trí cao nhất vị trí kim giáp thần tướng đi tới một bước mang theo đám người hướng về nhật luân bên trong tính tọa đạo nhân quỳ l đệ tử quân thiên mang theo chư vị sư đệ bái kiến sư tôn thiên liên thánh mẫu các loại thần chủ cũng đi theo kim giáp thần tướng đằng sau cùng một chỗ cung cung kính kính quỳ l ạ n ứng lăng vân trong lòng lạnh bước s o n g đời thiên liên dạy nói chính là thánh mẫu độ c tôn là thiên địa chi mẫu vẩn sinh vật vật loại này giáo nghĩa đương nhiên cùng cái khác giáo phái xung đột nhưng ở thiên liên t r o n g giáo thiên liên thánh mẫu có trí cao vô thượng địa vị dựa theo thiên liên kinh lời nói thiên liên thánh mẫu trí cao vô thượng hiện tại thiên liên thánh mẫu lại thành người khác đệ tử chỉ này một điểm liền để thiên liên kinh thành nói nhảm cũng sẽ nhường vô thượng thiên liên dạy tín đồ sinh ra giao、động. ứng lăng vân trong lòng lo lắng nhưng không có bất luận cái gì biện pháp chỉ có thể chớ mắt nhìn xem đông đảo thần chủ ba khấu chín bái đại lễ qua đi cầm đầu quân thiên trầm giọng nói ra thiên hạ đại loạn chúng ta phụng sư tôn c h i mệnh chuyển pháp cứu thế chỉ là chúng ta tu vi không đủ khó cứu người tâm khó d i ệ t dung hỏa còn xin sư tôn chiếu cố chuyển chúng sinh đại nói n g ồ i tại nhật luân bên trong đạo nhân khe khẽ thở dài cũng đem yêu ta thế nhân gian nan khổ cực thực nhiều yêu ta thế nhân quân thiên mang vi sư chuyển xuống thái nhất kinh bảo hộ chúng sinh độ kiếp phá khó quân thiên cung thân xác nhận về sau hắn đi vào trước mặt mọi người thấp giọng nói ra thái nhất kinh là sư tôn vô thượng trí cao đến thắng chi pháp các ngươi cần dùng tâm nhớ kỹ nói liền quân tiên h miệng tụng c h â n kinh những n à y kinh văn hóa thành đ ầ y trời kim quang như mưa bay xuống hội tụ đến nơi đây tất cả mọi người chỉ cần n h i ệ m đến một điểm k i m quang trong lòng liền lập tức có thêm một đoạn kinh văn tất cả mọi người không cần nghĩ ngợi đi theo quân tiên h cùng một chỗ niệm tụng bắt đầu ngươi lúc trí cao vô thượng diệu pháp đại l à thái nhất thiên tôn tại ngọc kinh sơn bên trong là chư thiên tiên chúng nói lời này thiên đến đạo trân kinh thiện nam tử thiện nữ nhân nương tựa trai giới làm là bến đỏ và cầu hết thể có triển vọng hiển chư chất lộ thể này phát tướng chính là có thể t h ủ cầm tiếng tụng kinh lúc đầu như mỗi kêu t r ù n g gọi chỉ ở đám người bên trong miệng và thầm theo tụng kinh người càng đến càng nhiều k i a tiếng tụng kinh cũng càng ngày càng cao thủ hộ tường thành viên d ọ g quân không biết cái gì lúc sau đã quỳ trên mặt đất hắn cao giọng tụng niệm thái nhất kinh trong đôi mắt giản mua đã là nước mắt tuần đệ mặt làm thiên liên dạy tín đồ viên d ọ g quân bài xích hết thể ngoại thần nhưng ở giờ khắc này hắn lại biết rõ thiên liên thánh mẫu là thái nhất thiên tôn đệ tử bọn hắn thờ phụng thái nhất thiên tôn là đ ố i thiên liên thánh mẫu lớn nhất tôn kính một phương diện khác viên dọa quân lần đầu tiên là tinh thần ý thức tiến vào như vậy diệu cảnh. hắn chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp như một suối nước nóng trong lòng không nói ra được vui vẻ vui vẻ có thể t h ờ phụng thái nhất thiên tôn là hắn lớn nhất vật khí có thể cùng tất cả huynh đệ tỉ mội cùng một chỗ tụng kinh là hắn đợi trước tu lai phúc điểm tại viên rộng quân sau lưng hơn một trăm l i ê n thiên liên dạy chiến sĩ cũng đều quỳ trên mặt đất thành kính không gì sánh được cùng theo tụng kinh ứng lăng vẫn mắt nhìn xem khó ổn hắn muốn cưỡng ép tránh thoát rượu cảnh trói b u ộ c làm thế nào cũng không cách nào lý khai tĩnh tọa tại vạn, thần luân Trung Tâm Cao Kiềm, tại vạn thần luân vô tận nguyên lực thôi thúc giới thành lập thái nhất huy cảnh đem thiên liên thành phạm vi bên trong tất cả mọi người c đây cũng là chính thức thần bàn tay thần diệu cực điểm có thể trực tiếp liên thông người đúng như bản tính người bình thường cả một đời cũng không thể nào cảm giác được tự mình đúng như bản tính cũng chính là ngũ giai nguyên sư tinh thần viên mãn thời khắc có thể cảm ứng được đúng như bản tính tồn tại lại sẽ không như thế rõ ràng rõ ràng người thu hoạch tin tức con đường kỳ thật ngay tại ở lục cảm đúng như bản tính lại là người căn bản nhất cao cấp nhất linh tính thông qua đúng như bản tính thu hoạch tin tức thẳng tiến vào khắc sâu vào tâm linh của người ta chỗ sâu nhất loại này truyền đạo đường tắt đã thắng qua thế gian tất cả chuyển pháp thủ đoạn đừng nói người bình thường ngăn cản không nổi loại này truyền lại phương thức c h là là ứng lăng vân muốn đối kháng loại này cộng minh muốn đối kháng những này tin tức tự nhiên là bị to lớn lực lượng quét sạch bao trùm ứng lăng vân cũng ý thức được khớp ổn nhưng hắn căn bản không có sức chống cự lực lượng kinh khủng như vậy ngàn vạn cấp bậc tinh thần cộng minh lực lượng quét sạch mà qua đứng tại chỗ cũ ứng lăng vân mì tâm thiên liên ấn ký c h ấ p động đầu hắn tại chỗ nổ cái vỡ nát cái khác một chút muốn chống cự trưởng lão chấp sự cũng nao nhao đầu nổ tung bị mất mạng tại chỗ một giờ lợi toàn thành đủ tụng thái nhất kinh thanh em mới chầm chậm yếu bớt cao khiêm hướng về phía trận mắt hốc mồm đường hồng anh nói tín ngưỡng thần chỉ người không có bản thân nhuồn bọn hắn đổi tin cũng không khó đường hồng anh vui lòng phục tùng đối cao k i ê m túi đầu lão sư tạ ơn ngài cứu được chục tỷ tí tín đồ thi Thu h p ụ chương trục tỉ tín bất t vấn đồ đề quá là ờ i gian. Nhân tộc hòa Nhân lớn, n h tộc ba trăm bốn mươi sáu tuyệt thiên địa thông vạn thần luân mẹ vòng hạch tâm là một cái đường kính ba mươi m to lớn kim loại viên cầu cái này viên cầu tên là vành tim nó tựa như là vạn thần luân trái tim vạn thần luân bắt trọ ngoại n g luân hấp thu nguyên lực cũng hội tụ đến vành tim thông qua vành tim thuần hóa sau lại lần chuyển vận đến vạn thần luân các nơi giờ phút này màu vàng kim v à n tim đã hiện ra hơi mờ hình hội tụ to lớn nguyên lực cụ hiện thành năm vẻ mặt lục sắc quan mang trải qua vành tim thuần hóa sau biến thành một đoạn tinh khiết màu vàng kim nguyên lực thuần kim sắc nguyên lực như là màu vàng kim mặt trời c h ấ p động lên thuần t h y mỹ lệ quan diễm khỏa này màu vàng kim mặt trời trên thực tế chính là t r ụ c tỷ tín đồ n g u y ệ n lực hội tụ m à thành gánh chịu khỏa này màu vàng kim mặt trời thì là quân tiên luân thông qua vành tim thiêu đốt nguyên lực t r ụ c tỷ tín đồ n g u y ệ n lực tại quân tiên luân gánh chịu phía dưới cháy h ừ n g h ự c thuần hóa trải qua hơn một tháng thời gian cao khi mượn nhờ vạn thần luân truyền đạo g i ả pháp đem sáu đại giáo phái chục tỷ tín đồ đều chuyển hóa thành thái nhất giáo tín đồ ở trong quá trình này đ không n g u y ệ n ý từ bỏ quyền thế tất cả những người chống cự này không ngoài dự tính cũng bị vô số tín đồ đúng như bản tính cộng minh anh cái vỡ nát cao k i ê m có thể hành động nhanh như vậy cũng là bởi vì những n à y giáo phái đều có thành thuộc hệ thống tổ chức tổn thất bộ phận cao tầng giáo phái tổ chức hệ thống nhưng không có phá hư thông qua lấy tâm c h u y ể n pháp cao k i ê m một lần nữa chỉ định mấy cái mấu chốt người phụ trách cũng đủ để cho giáo phái một lần nữa vận chuyển lại loại người này sự tình trên to lớn biến hóa cũng sẽ dẫn phát liên tiếp thanh tẩy nhưng đây đều là quyền thế đấu tranh p h ư ơ diện sẽ không g a o động đại cục càng sẽ không lan đến gần tầng dưới chót tín đồ đối cao k i ê m tới nói sau đại giáo phái vấn đề đã giải quyết thứ n a y về sau chỉ có thái nhất giáo tín đồ coi như còn duy trì đối trước kia thần chỉ tín ngưỡng những n à y nguyên lực cũng sẽ hội tụ đến giả lập thái nhất thiên tôn trên thân cao k i ê m cũng không phải là thái nhất thiên tôn hắn đối nguyện lực có hứng thú lại không nghĩ lấy tự thân đến gánh chịu nguyện lực thông qua lữ bố trên người quân tiên h luân hắn đem tất cả tín đồ nguyện lực tụ lại v ề phần dùng những n à y nguyện lực làm cái gì cao k i ê m thật đúng là chưa nghĩ ra cũng may nguyện lực rất kỳ diệu có thể thuần hóa tinh luyện tổn trữ đến quân thiên luân bên trong loại kỹ thuật này vốn là rất thành thục tất cả đại giáo phái đều sẽ luyện chế tín ngưỡng thủy tinh cao khiêm chỉ là đem tín ngưỡng thủy tinh tiến một b ư ớ c chết xuất tác xúc bởi vì thời gian còn thiếu tích xúc tín ngưỡng nguyện lực còn rất ít nếu có cái một trăm năm thời gian kia tích xúc nguyện lực liền sẽ trở nên phi thường khủng bố chỉ là như vậy nguyện lực cũng tại pháp tắc bên trong tích xúc năng lượng lại cường đại cũng không có biện pháp giúp hắn đột phá cấp bậc hạn chế cao khiêm chân chính để ý ngược lại vành tim bên trong hơn mười đầu như ẩn như hiện bóng đen những n à y bóng đen sen lẫn tại đủ mọi màu sắc nguyên lực bên trong hòa nguyên lực cơ hồ hòa làm một thể rất kh những này bóng đen có thời điểm lại biến hóa ra các loại hình tượng nam nhân nữ nhân tiểu hai tử lão nhân cũng sẽ biến thành yêu tộc hay là các loại sinh linh hình tượng bọn này bóng đen rất ưa thích vây quanh tín ngưỡng nguyện lực l o ạ n c h u y ể n có thể bọn chúng lại không dám tiếp xúc quá gần có hai đầu bóng đen chính là áp sát quá gần bị thuần t u y không gì sánh được nguyện lực tại chỗ hỏa táng từ đó về sau bọn này bóng đen không dám tiếp tục áp sát quá gần đây chính là cao khiêm tại t r ụ c tỷ tín đ ồ bên trong tìm tới thiên ma c h í n t ứ c thần bàn tay trực chỉ người đúng như bản tính bị thiên ma ký sinh người chính mình cũng sẽ không phát giác được thiên ma tồn tại đúng như bản tính lại là người căn bản nhất thần hôn là tuấn tuyệt đối không cách nào cùng bất luận cái gì ngoại lai lực lượng dung hợp một khi dung hợp liền sẽ phá hủy người bản thân đúng như bản tính cho nên tại đúng như bản tính phương diện bên trên ký sinh thiên ma trong nháy mắt liền sẽ bạo lộ ra t r ụ c tỷ tín đồ bên trong cũng chỉ có mười mấy cái thiên ma cao khiêm cảm thấy số lượng này ít hiếm l ạ n chân quý như thế sinh mệnh đặc thù chủng loại cao khiêm đương nhiên không thể bỏ qua đã thiên ma là thiên ngoại tới kia thiên ngoại là cái gì một cái thế giới cao khiêm lúc đầu cảm thấy đám thiên ma trí lực không thấp rất dễ dàng giao lưu kết quả bọn này thiên ma bị giam trong lòng vòng nội l u ậ lắc lại không ai nguyện ý cùng hắn cầu thông giao lưu hắn quan sát hơn mười ngày cũng không xác định bọn này thiên ma đến cùng có phải là thật hay không đang trí tuệ sinh mệnh cao k i ê m quyết định thử một chút đem một cái thiên ma ấn nhập tự mình thế giới tinh thần dạng này khẳng định liền có biện pháp trao đổi làm như vậy đương nhiên là có phong hiểm bất quá phong hiểm cực thấp dựa vào kim cương thần lực kinh cùng như lai thần trưởng cao k i ê m hiện tại tinh thần viên mãn trong ngoài như một t u y ệ t không phải chỉ là thiên ma có thể ký sinh lại nhìn bọn này thiên ma tồn tại trạng thái rất quỷ dị lực lượng cấp độ lại không cao thiên ma hẳn là cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu dù sao v ả n h tim bên trong những ngày này ma cũng tính toán không lên cái gì cao khiêm dẫn một cái thiên ma tiến vào tự mình thế giới tinh thần bóng đen tại hắn thế giới tinh thần tán loạn muốn dung nhập hắn màu vàng kim bản bệnh tinh thần bóng đen mới một điểm tới gần lại k e m chút bị cao khiêm màu vàng kim bản bệnh tinh thần hỏa táng cái này thời điểm bóng đen tại phương diện tinh thần phát ra sắc nhọn cực điểm trú lên cao khiêm phát hiện cái này đồ vật trí lực thật không quá cao hắn cũng không hứng thú lại giày vỏ cao khiêm đem cái này thiên ma đuổi ra ngoài thiện tay bóc chết còn lại hơn mười đầu thiên ma cũng bị hắn dùng như lai thần trưởng từng đầu bóc chết thằng đến thứ hai đến ngược đầu thiên ma muốn bị bóp chết thời điểm cái này thiên ma đột nhiên huyễn hóa thành một cái cô gái xinh đẹp bộ dáng nàng điềm đạm đáng yêu cầu khẩn cao khiêm đại nhân đ ừ n g g i ế ta t nguyên lai、like、các người biết nói chuyện cao khiêm cười trước mắt bộ dạng này hình ảnh mặc dù chỉ là huyễn hóa ma thành lại phi thường có chất cảm giác bất luận là lông tóc còn da thị t hoa văn nhãn thần chi tiết đẹp đẽ nhìn qua như là chân nhân đương nhiên trên bản chất bất quá là ngưng tụ nguyên lực chuyển hóa là hư huyễn ảnh giống tựa như là máy chiếu ba d nữ tử lộ ra cơi khổ đại nhân thần thông vô cùng, vô thận. Làm gì cùng nhóm chúng ta những này hẹn bọn hạng người khó xử còn không có thỉnh giáo s ư n g hô như thế nào cao k i ê m khách khí tuấn hỏi chúng ta sinh tại hỗn độn ở giữa vốn không có tính danh s ư n g hô dựa theo nhân gian quy củ ngài có thể gọi ta bạch hồng cao k i ê m gật gật đầu bạch hồng cái tên này rất thêm hay không biết các ngươi đến từ nơi nào s ắ c giới dạ ma thiên giới này không ánh sáng không tối một mảnh hỗn độn chúng ta âm thanh tại trong hỗn độn sau khi lớn lên liền sẽ tiến vào các giới tìm kiếm trí tuệ sinh linh cộng đồng trưởng thành cao k i ê m không k h ỏ i cười đem thiên ma ký sinh nói thành cộng đồng trưởng thành cái này thiên ma cũng có chút ý tứ bất quá thiên ma hoàn toàn chính xác sẽ không cấp đoạt mạng sống con người cũng sẽ không xóa đi người linh trí mà là tiềm phục tại tâm linh người chỗ sâu điều khiển lòng người muốn nói là cộng đồng trưởng thành cũng miễn cưỡng nói t h ô n g cao khiêm hỏi các ngươi là thế nào đi vào giới này theo trong hỗn độn tiến vào thời không l o ạ n lưu bay tới giới này bạch hồng đôi mắt b u ô n g xuống làm ra cung kính dị thường bộ dáng cao khiêm lại hỏi ngươi đã là thiên ma hẳn là biết rõ giới này thiên ma người mạnh nhất là ai ta bạch hồng do dự một chút nói ra đại nhân nếu có thể thả ta một con đường sống ta cái gì đều có thể nói cho ngài còn nói điều kiện cao khiêm trầm ngâm phía giới nói thôi được ngươi lập thệ không tìm nhân tộc ký sinh ta liền thả ngươi một con đường sống lấy trí tôn ba tuần chi danh lập thệ ta sau đó vĩnh viễn không cùng nhân tộc cộng sinh bạch hồng nhấp tay thể một phái thành khẩn cao khiêm gật gật đầu ta nghe nói thiên ma ký sinh yêu tộc trong đó có rất cường đại thiên ma không biết cũng có ai theo ta được biết yêu tộc bên trong rất cường đại đồng tộc tên là bạch diễm có trời sinh thần t h ô n g phi thường cường đại bạch hồng kỹ càng giới thiệu bạch diễm năng lực cuối cùng xưng bạch diễm chi lực thắng nàng gấp trăm lần cao k i ê m lại hỏi bạch hồng một vài vấn đề cuối cùng dựa theo hứa hẹn thả đi bạch hồng chỉ là một cái hẹ bạch hồng nếu là vi phạm lời thề tìm nhân tộc ký sinh hắn lập tức liền có thể phát giác được cao k i ê m đem đường hồng anh chu d ụ c tú thần l a n g ba người kêu đến đem thiên ma bạch diễm tình huống cùng nàng nhóm nói một lần thừa dịp ta vẫn còn các người đem yêu tộc sự t ì n h giải quyết hết đường hồng anh không khỏi lộ ra nét mừng vậy thì tốt quá có lao sư tỏa c h ấ n nhóm chúng ta đủ để nghiền ép đối phương yêu tộc theo trình thể trên lực lượng xa xa không kịp nhân tộc chỉ là bọn hắn lục giai cường già rất nhiều mạng mọi khai chiến không cách nào giải quyết đông đảo lục giai yêu tộc nhân tộc tất nhiên sẽ gặp tổn thất trọng đại hiện tại có lão sư cho nàng nhóm tòa c h ấ n coi như thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn lão sư cũng có thể kịp thời chấn áp vạn thần luôn tạm mượn các ngươi cao k i m nói tranh thủ tại trong ba năm giải quyết yêu tộc giới này rộng lớn yêu tộc số lượng mặc dù so không lên nhân tộc nhưng cũng có mấy hơn một ư ơ i tỷ muốn giải quyết triệt để yêu tộc vấn đề cũng không có dễ dàng như vậy đường hồng anh cũng rất có lòng tin đáp ứng hiện tại nhân tộc không có lục đại tông phái cả tay có thể đồng tâm hiệp lực đoàn kết đối bên ngoài mấy trăm ước nhân tộc có cường đại trước vào nguyên lực hệ thống còn có hoàn chỉnh hiện đại công nghiệp hệ thống có to lớn tiềm lực chiến tranh Yêu hiện g tại giai sáu ố đại n u h ư n giáo phái thống nhất nghị diện yêu tộc liền trở nên phi thường dễ dàng thậm chí không cần lão sư độc thủ nàng nhóm ba cái liền có lòng tin quét ngang yêu tộc đông đảo lục giai cường giả húng chi lão sư lại khẳng khái cho mượn vạn thân luân vạn thần luân không nói công kích của nó hệ thống chỉ là vạn thần luân bản thân hình thành to lớn nguyên lực lĩnh vực cũng đủ để nghiền ép bất luận cái gì cá thể lục giai đường hồng anh gây dựng lại nguyên lão hội nàng ra lệnh một tiếng nguyên lão hội định ra kỹ càng kế hoạch tác chiến trải qua hai năm chủ bị đường hồng anh mang theo nhân tộc tinh nhuệ c ư ỡ i vạn thần luân xuất t r i n h la sát thành la sát thành là yêu tộc đệ nhất thành lớn tụ tập đông đảo cường giả yêu tộc trong đó người mạnh nhất chính là la sát vương n g ư tân vị này yêu tộc công nhận vương nhìn thấy vạn thần luân ở lại ở phía trên trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt bất an mấy năm này dân tộc sẵn sàng ra trận rõ ràng là chuẩuẩy khở liệt tân đương nhiên đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị có thể nhân tộc tới nhanh như vậy vẫn là vượt qua dự liệu của hắn hơn vượt qua hắn dự liệu là vạn thần luân cái này đế sát tộc t r í cao thần khí một mực bị nhân tộc nắm giữ lấy liệt tân cũng lặng lẽ đi xem qua vạn thần luân kia thời điểm vạn thần luân mặc dù cường đại nhưng lại có rõ ràng vấn đề hôm nay vạn thần luân lại giống thoát thai hoan cốt phóng thích ra to lớn nguyên lực lĩnh vực thậm chí bao phủ cả tòa là sát thành yêu tộc cũng có đông đảo cường đại thần khí có thể đối mặt vạn thần luân những n à y nguyên khí lực lượng cũng bị áp chế đến thấp nhất chính liệt tân cũng tránh không được bị vạn thần luân nguyên lực lĩnh vực áp chế. hắn nắm giữ lục giai pháp tắc lực lượng hoàn toàn không cách nào đối kháng vạn thần luân lĩnh vực chỉ này một điểm liền đã nhường liệt tân sinh lòng tuyệt vọng lục giai cường giả rất chỗ cường đại chính là pháp tắc lực lượng không cách nào trưởng không pháp tắc lực lượng như thế nào cùng n h â n tộc cường giả đối kháng một thân đỏ thâm chiến giáp đường hồng anh mang theo nhân tộc cường giả rơi xuống nàng hướng về phía bảy trận đón lấy liệt tân nói ra các ngươi đầu hàng đi liệt tân cười lạnh vạn thần luân là thượng giới thần tộc bác tạo các ngươi đem vạn thần luân chiếm thành của mình tản sắt tộc ta các loại thần tộc giáng lâm chính là các ngươi nhân tộc diệt vong này đường hồng anh cười cười liệt tân hôm nay là các n g ư ơ i yêu t ộ c diện tộc thời gian ngươi còn có tâm tư quan tâm n h â n tộc nhàm chán nàng nói xong rút ra hồng liên kiếm liền để ta chiếu cấu ngươi vị này là sát vương đường hồng liên một động thủ song phương lục giai cường giả lúc này triển khai hỗn chiến một trận chiến này là sát vương tại chỗ chiến tử còn lại cường giả yêu t ộ c cũng tận số bị giết đây hết thệ đều là ỷ lại vạn thần luân kinh khủng lĩnh vực uy năng đem tất cả cường giả yêu tộc đều vây chết sau đó sự tình liền trở nên vô cùng đơn giản đường hồng anh mang theo vạn thần luân quét ngang yêu tộc mấy chục tòa thành lớn phốn diễn sinh sống ba trăm năm yêu tộc như vậy không gượng dậy nổi chỉ để bị nhân tộc đánh tan nhân yêu l ư ơ n g tộc đại chiến cao khiêm toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát mấy cái đồ đệ năng lực vẫn là rất mạnh chỉ là nàng nhóm an nhàn quá lâu trải qua hơn m ộ ư ơ i năm đại chiến yêu tộc còn sót lại lực lượng đề kháng cơ hồ cũng bị bình định chỉ còn lại một phần nhỏ yêu tộc giấu ở dưới mặt đất chỗ sâu không còn dám lộ ra bất kỳ tung tích nào chiến tranh tàn khốc tránh không được thương vong hy sinh tránh không được to lớn hao tổn nhưng là chiến tranh trái lại lại kích phát nhân tộc tiềm lực thôi động nguyên khí cùng công nghiệp thể hệ phát triển k hắn không có khả năng lâu dài chủ trì thái nhất giáo các loại hắn ly khai biến thành người khác chủ trì thái nhất giáo rất dễ dàng liền đem thái nhất giáo dẫn nhập tà đạo có thái nhất giáo tổ chức này hắn còn có thể chế định giáo nghĩa dẫn dắt tín đồ tích cực hướng lên nhường xã hội ở vào một cái tốt vận chuyển trạng thái giải tán thái nhất giáo lại sinh ra các loại vấn đề Cao đối với la sát vương liệt tân lời nói đường hồng anh không để ý cao khiêm lại tin mấy phần bởi vì hắn có thể phân biệt ra được liệt tân cũng không phải là nói ngoa đe dọa chí ít liệt tân đối với mình nói tới tin tưởng vững chắc không nghi ngờ một phương diện khác đế sát tộc mặc dù rất lợi hại nhưng cũng chế tạo không ra vạn thần luân vạn thần luân là người khác cho cái này cũng nói thông đối với liệt tân nói tới t h ầ n tộc cao khiêm vẫn rất mong đợi thiên ma chỗ dạ ma thiên n g h e xong cũng không phải là người có thể đợi địa phương t h ầ n tộc phải cùng n h â n tộc không kém bao nhiêu đâu bắt một cái t h ầ n tộc tìm tới tiến vào cao hơn thế giới con đường cái này rất tốt cao khiêm kỳ thật cũng không có nhàn rỗi hắn một mực tại nghiên cứu dị giới tình huống đồng thời tìm được nguyên lực sinh ra đầu n g u ồ n có một đoạn thời gian hắn từng nghĩ tới đánh nát nguyên lực đầu n g u ồ n nhường nguyên lực triệt để tiêu tán nhường giới này bình thường trở lại hiện thực thế giới vật chất thượng cổ có vân tuyệt thiên địa thông chính là như thế dân tộc cho nên hỗn loạn chính là nắm giữ siêu phạm lực lượng quá nhiều người Có、cường ó c đại lực phá hoại sẽ rất khó dùng trật tự đi ư ớ c t h ú ố c đem lực lượng hạn chế tại như thường vật chất quy tắc bên trong liền có thể giảm bớt vô số phiền phức không có nguyên lực chỉ còn lại bọn hắn sư đồ bốn cái nắm giữ siêu phàm lực lượng cũng rất tốt bất quá nguyên lực đã là một loại to lớn nguồn năng lượng dung nhập nhân tộc sinh hoạt bỏ đi nguyên lực nhân tộc thời gian ngắn bên trong không cách nào tìm tới như thế sạch sẽ, sẽ đại lượng nguồn năng lượng thay thế đối nhân tộc tới nói tuyệt đối là cái to lớn đà kích cao khiêm cân nhắc liên tục tóm lại vẫn là không có làm như thế lấy hiện hữu nguyên lực cấp độ mà nói nguyên lực vẫn là không thể tránh khỏi sẽ chậm chạp suy yếu t dần dần phố phố hôm nay là nhân tộc chiến thắng yêu t ậ c năm mươi năm ngày kỷ niệm thiên nhất thành trong ngoài đều là động viên khắp nơi đều răng đèn kết hoa náo nhiệt dị thường cao khiêm ngồi tại ven đường con trà một mặt uống vào trà lạnh một mặt hệ vải đánh giá phương xa đi qua to lớn cơ giáp dạng này to lớn hóa hình người cơ giáp là mấy năm này phát minh ra tới nhìn xem đặc biệt uy phong cũng hoàn toàn chính xác có rất mạnh sức chiến đấu bất quá theo nguyên lực suy yếu loại này to lớn hóa cơ giáp rất có thể sẽ biến thành một đống sắt vụn cao khiêm cũng không có can thiệp khổng lồ cơ giáp nghiên cứu chế tạo mấy trăm năm sau sự t ì n h bây giờ nghĩ cũng có chút quá sớm người khác cũng không đốc hoàn cảnh thay đổi vũ khí kỹ thuật tự nhiên sẽ làm ra tương ứng điều chỉnh không cần hắn là cái này người biết chuyện cao khiêm đột nhiên sinh lòng cảm ứng hắn quay đầu nhìn sang liền thấy một người mặc đạo bảo màu đen cô gái xinh đẹp hướng hắn đi tới dạng này cơ giáp rất xinh đẹp nữ tử tán một trong tay phất trần nhìn phương dương nàng chuyển xuống xem xa dắp cơ cầu, lại bãi đạo i khiêm mỉm cưới thi cao chắp tay mỉm lễ, đ hưu, lại gặp mặt. nhân g bằng u tốt. Nữ n đạo h trải lấy cao cao đạo kế trường mi mắt phượng môi hồng răng trắng da thị trắng t non trắng hơ tuyết trên người nàng đạo bào màu đen nhìn xem mềm mại đẹp đẽ luôn gió mát thổi qua tay áo tự nhiên tung bay Thế tươi nhưng khí nàng nói bào lại có dũng là, lại lại loại bào có kim cảm dị kỳ đẹp dung mạo thân thể có thể bảo trì một loại thanh xuân trạng thái có thể tinh thần khí chất trên bảo trì tuổi trẻ cũng rất khó cao khiêm cái này mấy qua mười năm thân thể không có gì thay đổi tâm linh phương diện nhưng lại nhiều hơn mấy phần tăng thương thời gian trường hà quần c u ộ n hướng về phía trước hắn bị trường hà vòng quanh thân bất do kỳ đón tương lai thẳng tiến vào ở trong lòng không khỏi tiến vào trung niên nhân trạng thái đối hết thể ngay tại đánh mất hứng thú cũng không có hướng lên động lực cả người nói không lên x a suốt tinh thần nhưng cũng được xưng tụng là cá lớp mới trước mắt vị này nữ đạo nhân lại cùng hơn ba trăm năm trước không khác nhau chút nào nhất là tuổi trẻ phát triển trạng thái tinh thần nhường cao khiêm có chút tán thưởng chính vào thắng lợi ngày càng l ớ n khánh thiên nhất thành tín đồ cũng nhiều nữ đạo nhân đạo bảo kiểu dáng mặc dù có chút khác biệt trên đại thể lại cùng thái nhất giáo đạo bảo đồng dạng mặt khác mấy chục năm phát triển xã hội các loại văn hóa đồng bột phát triển đối loại này khác biệt tính cách gan mặc cũng phi thường tha thứ nếu là năm mươi năm trước nữ đạo nhân bộ dạng này cách gan mặc chắc là phải bị coi là dị đoan người người kêu đánh cao khiêm đứng dậy đối nữ đạo nhân mỉm cười chắc tay kiểu chừng đạo hữu rất lâu không gặp hắn đưa tay mời đạo hữu ngồi ngồi kiểu chứng rất tự nhiên tại cao khiêm đối diện ngồi xuống nàng cảm hắn nói Có một t đoạn hơn ờ i i g không g ba trăm năm ta tu vi không đến trên thân cũng khắc đầy thời gian đơn ký. cao khiêm lắc đầu đạo hưu nhưng vẫn là như vậy khí tức t i n h kết h i thật làm cho ta hâm mộ b ậ n đạo tu hành chi pháp đặc thù có thể tàng thần dưỡng khí bất quá cái này cũng hưu lợi chi pháp thiếu đi mấy phần thời gian lịch luyện kiểu chứng đơn giản giải thích một cái nàng cũng không cảm thấy tự mình mạnh hơn cao khiêm bao nhiêu thời gian qua đi lâu như vậy cao khiêm trên thân mặc dù đã tràn đầy thời gian đơn ký có thể tinh thần hắn thân thể cô động viên mãn tu vi hết sức tinh thuần thật muốn tỉ thí vũ lực nàng có thể chưa chắc là cao khiêm đối thủ huống chi thời gian trên người cao khiêm lưu lại ẩn ký nhường hắn tràn đầy mị lực thái hoàng tiên mặc dù rộng giống cao khiêm như thế anh tuấn lại có hương vị nam nhân nàng cũng không có gặp qua m ấ y cái nếu không phải như thế nàng cũng sẽ không cố ý lại trở về quay về giới này chính là muốn nhìn một chút cao khiêm còn ở đó hay không cái này đến không phải cái gì tình yêu nam nữ chính là đơn thuần trong lòng hơi động nghĩ đến cái này anh tuấn lại rất thú vị bằng hưu liền đến nhìn một chút vận khí rất tốt cao k i ê m mang theo thông thiên giới nhường nàng có thể tùy tiện khóa chặt đối phương vị trí cao khiêm cười cười luyện mấy trăm năm cuối cùng có một chút thành c ử u cũng không có gì có thể nói đạo h ư u uống chút gì không hắn nhiệt tình giới thiệu nói nơi này có trà sữa đồ ngọt hương vị không tệ a vậy liền thử một lần cựu t r ừ n g ưa thích thể nghiệm tươi mới đồ vật một cái phồn vinh nhân tộc văn minh liền muốn thể hiện tại ăn ở từng cái phương diện nàng mặc dù là tu giả vẫn còn không thể thoát khỏi thân thể trói buộc cao khiêm cho cựu t r ừ n g chọn chén bán chạy trà sữa cựu t r ừ n g nhận lấy nếm hai cái loại hương vị ngọt ngào này nồng đậm cảm giác để cho người ta tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn ân thỏa mãn vị giác nhu cũng thỏa mãn nhân thể đối với năng lượng nhu cầu t hương vị không tệ kiểu t r ứ n g tán thưởng một câu nhưng không có uống nhiều đối với nàng mà nói loại này đồ uống vẫn còn có chút quá thô giáp kiểu t r ứ n g mắt nhìn cao khiêm trên ngón tay mang theo thông thiên giới mấy trăm năm đạo h ư u còn bảo lưu lấy chiếc nhẫn này ta liền chỉ vào chiếc nhẫn này liên hệ ngươi cũng không dám không mang hướng về phía kiểu t r ư n g cao khiêm cũng không có gì có thể d i ấ u d i ế m hắn mang theo chiếc nhẫn này chính là tìm vận may có thể liên hệ đến kiểu t r ư n g vì thế hắn chu du dị giới trong tay thông thiên giới nhưng không có phản ứng điều này cũng làm cho cao khiêm ý thức được giới này đóng chặt lại dựa vào một cái thông thiên giới là tìm không thấy ra ngoài con đường cao k i ê m không nghĩ tới chính là hắn sẽ ở cái này thời gian cái này địa phương gặp lại kiểu r ư ừ n g nói thật cao k i ê m thật là phi thường kinh h ỷ cũng chính là ba trăm năm dưỡng tâm tĩnh khí công phu n h ư n g hắn không có cao hứng nhảy dựng lên kim cương thần lực kinh rất mạnh hắn tiếp qua dưỡng sinh một điểm hắn hẳn là còn có thể sống cái hai ba trăm năm thế nhưng là đi qua ba trăm năm nói cho hắn biết thời gian như nước niên kỷ càng lớn người đối với thời gian vượt không mất cảm ba trăm năm nghe rất dài dựa theo hắn cái này qua pháp chỉ sợ là trong nháy mắt tức thì cao k i ê m không muốn chết hắn đối với hơn lực lượng cường đại cũng tràn đầy hiếu kỳ nếu như tiên h chỉ có cao như vậy kia chết thì chết có thể hắn rõ ràng biết rõ thiên ngoại hữu thiên hắn coi như không muốn nhận bệnh cao k i ê m hỏi đạo hữu thế nhưng là du lịch kết thúc phải đi về kiểu t r ừ n g cười gật đầu đúng vậy a du lịch mấy trăm năm rất có thu hoạch cũng nên về nhà cao k i ê m trực tiếp nói ra mấy trăm năm trước đạo hữu muốn đi du lịch không có biện pháp mang ta đi thái hoàng thiên hiện tại đạo hữu muốn về nhà không biết có thể hay không mang ta lên cao k i ê m nghiêm túc nhìn xem k i u chừng chờ đợi lấy đối phương trả lời chắc chắn k i ệ u chứng rất sảng khoái gật đầu nói vận đạo cố ý đường vòng trở về cũng là vì gặp đạo hữu đã đạo hữu nguyện ý vận đạo tự nhiên không có vấn đề nàng suy nghĩ một chút nói ra thái hoàng thiên tất cả đại tông phái mọc như rừng cường già xuất hiện lớp lớp đạo hữu mặc dù là kỳ tại n g ú t trời đi thái hoàng thiên nhưng cũng muốn hành sự cẩn thận cái này tự nhiên ta mặc dù có chút tu vi đối với không có tận cùng lực lượng lại tràn đầy tính sợ lấy đạo hữu thiên tư tương lai tất có thành cựu đạo hữu n g u n ý nghĩ vận đạo có thể giới thiệu ngươi tiến vào bản môn tu hành t i ệ u chứng giới thiệu nói vận đạo môn phái tên là tạo hạ h đại thái hoàng thiên cũng hoàn i h cảnh cùng giới này rất là khác biệt bần đạo mang theo đạo hưu đi vào dễ dàng đạo h i u nghĩ trở về coi như khó khăn nàng lại giải thích nói chính là bần đạo cũng là có chư thiên tuần hành lệnh mới có t hai ể ngày i i n Trở về g sau nộp t nhóm chúng ta ở chỗ này gặp cựu t chứng rất thẳng thắn đứng dậy nàng đối cao khiêm gật đầu thi lễ sau bãi xuống phất trần phiêu nhiên lý khai cao khiêm chắp tay tiễn biệt cựu trưng chừng về sau Hắn mới phải tay háo mới một tay chương á i trở t về vạn ầ n luân. Hắn đem chu đem đ dục tú, h n ba trăm bốn mươi tám tạo hóa ngàn vạn khỏa tinh thần lấp lánh không chừng tạo thành mênh mông vô tận tinh không một cái như có như không màu vàng kim tia sáng t ạ i đem ngàn vạn tinh thần sâu chuỗi bắt đầu hình thành một cái không gì sánh được phức tạp lập thể ký hiệu cái này kỳ dị ký hiệu hội tụ vô tận năng lượng cao khiêm không quá lý giải loại này sử dụng năng lượng phương thức nhìn hòa nguyên lực phù văn cùng loại lại phức tạp hơn hội tụ năng lượng cũng càng là cường đại đợi đến màu vàng kim tia sáng dần dần tiêu tán đầy trời sao trời cũng biến mất theo cao khiêm phát hiện hắn đang đứng tại một tòa quảng trường khổng lồ bên trên quảng trường mặt đất phủ lên cũng màu trắng ngọc thạch trên ngọc thạch khắc lấy vô số nhỏ bé phụ văn trên trời tinh không thâm thúy xa xăm hoàn toàn không nhìn thấy quen thuộc t r o n g sao quảng trường phía sau là t ầ n g tầng cung điện lầu cát nhàn nhạt vân khí lượn l ờ ở giữa những n à y cung điện lầu cát cũng xem không rõ ràng hướng phía dưới nhìn lại liền có thể nhìn thấy nhà cao tầm cao ốc mọc như rừng vô số đỏ làm tử xanh ánh đèn tại nhà cao t các một màn này cũng ít nhiều khiến cao khiêm có chút ngoài ý mớn kiểu chứng nói nàng xuất thân tạo hóa tông đã xưng tô môn hẳn là đợi tại linh sơn trên vùng tịnh thổ tu hành tông phái kết quả kiểu chứng lại mang theo hắn đi tới một tòa thành thị bên trong kiểu chứng đối cao khiêm mỉm cười đây là tạo hóa thành ta tông căn cơ hơn phân nửa ở đây nàng biết rõ cao khiêm hơi nghi hoặc một chút lại cho cao khiêm giải thích nói ta tông am hiểu lượt khí luyện khí cần khai thác mỏ cần tinh luyện vật liệu cần khắc chế phù văn cần lắp ráp pháp khí mỗi cái phân đoạn cũng cần đại lượng nhân thủ mấy vạn năm xuống tới nơi này liền biến thành một tòa cự đại thành thị chừng mấy chục triệu người trong đó chỉ có không đến một thành tu sĩ còn lại đều là phạm nhân cựu c h ư n g chỉ vào quảng trường giới thiệu nói nơi này là lăng vân cung tông môn cao tầng hơn phân nửa ở chỗ này trên quảng trường thiết trí là càng k h ô n na di đại trận có thể tiến hành hư không c h u y ể n t ố n g nàng lại có chút t h y này nói bởi vì đạo hữu còn không phải tông môn đệ tử không cách nào tại lăng vân cung giải đợi vân đạo trước hết để cho người đưa ngươi đi tạo hóa thành ở tạm kiệu chứng cũng có mấy trăm năm không có sẽ lăng vân cùng nàng trước hết đi tìm b á i kiến lao sư báo cáo mấy trăm năm du lịch trải qua cao khiêm sự t ì n h cũng chỉ có thể chờ nàng đem sự t ì n h xử lý thỏa mới tốt tan bài cao khiêm đối với cái này rất lý giải hắn tại thế giới của mình phi thường trọng yếu khả năng đến đây giới hoàn toàn dựa vào lấy kiệu chứng hỗ trợ ở chỗ này có thể không tới phiên hắn sĩ diện hắn cũng không có trọng yếu như vậy đa tạ đạo hữu đạo hữu trước làm việc của ngươi tỉnh ta không nóng n ả y k i u chứng mang theo cao k i ê m ra đại trận liền có mấy tên mặc đạo bảo nam tử nên tới trên mặt bọn họ đều mang cung kính lại k i ê m tốn nụ cười cầm đầu trung niên nam tử chắp tay thi lễ cựu trưởng sư thúc du lịch trở về thật đáng mừng may mắn bình an vô sự cũng lại sư môn trưởng bối phù hộ cựu t r ư n g khách khí hai câu chuyện còn nói thập diệp vị này là ta kết giao một vị bằng hữu tên là cao khiêm ngươi giúp bận bịu an bài cái chỗ ở nhường hắn ở tạm trung niên nam tử vội vàng không người xác nhận cựu trứng nói với cao khiêm đạo hữu vị này là sư điệt của ta thập diệp có gì cần ngươi có thể tìm hắn hỗ trợ các loại bần đạo xử lý tốt tông môn sự vụ liền đi tìm đạo hữu nàng suy nghĩ một chút còn nói vần đạo tại thông thiên giới càng thêm nam giới này rất nhiều tiếng nói chữ nghĩa đạo h ư u dùng t h ầ n nhiệm ân chính là lực lượng tinh thần kích phát thông thiên giới liền có thể cùng người tùy ý trao đổi thông thiên giới còn có thể liên tiếp linh võng phía trên có năm thiên linh tệ đầy đủ chi tiêu một đoạn thời gian cao khiêm gật đầu chắp tay gửi tới lời cảm ơn hắn dựa theo c ự ể u chứng nói lực lượng tinh thần tràn vào thông thiên giới kích hoạt lên cái này mai đặc thù pháp khí cái này mai pháp khí tại thế giới của hắn tựa như là một quyển sách đến giới này liền biến thành máy tính vẫn là tiên tiến nhất loại kia cao khiêm dùng lực lượng tinh thần liên tiếp thông thiên giới lập tức liền tại bên trong tìm được thêm năm tốt tiếng nói chữ nghĩa tinh thần lực của hắn lượng cường đại cố động k h ô n g chế có thể số lượng lớn lấy khai sơn nhiệt điện hấp thu một chút chữ nghĩa tiếng nói tin tức thật sự là lại cực kỳ đơn giản cơ h ồ là tại trong n g a y mắt cao khiêm liền nắm giữ thái hoàng thiên chủ lưu nhất mấy chục loại tiếng nói chữ nghĩa tạo hóa tông sử dụng tiếng nói chữ nghĩa nghe nói là truyền lại từ thượng giới cổ lao vân văn cũng là giới này tất cả tu giả tông môn sử dụng chữ nghĩa bởi vậy chữ nghĩa diễn sinh tiếng nói cũng là giới này trọng yếu nhất tiếng nói dựa theo thông thiên giới g vân văn cực kỳ t i ế nói g n cũng ẩn chứa thần diệu lực lượng có thể giá ngự linh khí cựu chứng an bài tốt về sau lúc này mới quay người l y khai trong nháy mắt cựu chừng thân ảnh liền biến mất tại trùng điệp cung điện trong lầu cát trung niên đạo nhân thập diệp đối cao khiêm cười cười cao tiên sinh theo ta đi đi thôi p h i ề n p h ứ c đạo trưởng cao khiêm thêm năm vân văn về sau sử dụng tựa như tự mình tiếng mẹ để đồng dạng thành thạo hắn khách khí hướng thập diệp chắp tay gửi tới lời cảm ơn cao tiên sinh là cựu trường sư t h u c bằng hữu không cần khách khí như thế thập diệp mặc dù là lão đạo lại một mặt l o lời nói chuyện khéo đưa đầy chú đáo một phương diện khác cao khiêm ngũ quan anh tuấn nhãn thân yên tĩnh ăn nói ôn hòa hữu lễ để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm thập diệp tự mình mở ra phi toa đem cao khiêm năm đến tạo hóa trong thành phố hắn cuối cùng tông môn là chất sự phụ trách quản lý cản khôn na di tại trận trách nhiệm rất lớn nhưng không có cái gì quyền lực càng không cái gì chất n é o cho nên thập diệp không có chuyện gì thời điểm ưa thích đến trong thành phố đợi nơi này linh khí mặc dù kém xa lăng vân cung lại thắng ở phồn hoa náo nhiệt làm tông môn c h ấ p sự thập diệp ở chỗ này có thể hưởng thụ được cực cao đ á i ngộ hưởng thụ các món ăn ngon mỹ nữ đối với một cái không có gì lòng cầu tiến tu giả tới nói dạng này thấp kém đơn giản vui vẻ không thể tốt hơn dài hơn năm thước hạt táo hình dáng màu đen phi toa tại một tòa nhà cao tầng thiên đài ngừng xuống thập diệp dẫn cao khiêm theo phi toa ra thập diệp đứng trên thiên đài cho cao khiêm giới thiệu ta tại tòa lầu này bên trong có một bộ phòng ở trước cho mượn cao tiên sinh ở tạm cao khiêm nói vậy làm sao có ý tốt ta đưa cho đạo trưởng tiền thuê đi không cần không cần ngươi là cựu trường sư thúc bằng hữu chút chuyện nhỏ này không cần so đo đối phương cũng nói như vậy cao khiêm cũng liền không có từ chối nữa đối phương không phải cùng hắn lấy l ò n g là đối cựu trường lấy l ò n g lại nói ở tạm mấy ngày cũng coi như không lên cái gì cao úc có tự động vận hành tất cả tầng dương thức kết cấu cùng thang máy tương tự nhưng tuyệt không phải dùng điện khởi động vận chuyển tốc độ càng nhanh mà lại cần dùng thông tin giới nghiệm chứng thân phận khả năng khởi động thập diệm phòng ở ngay tại tầng cao nhất ba phòng ngủ một phòng khách rất là rộng rãi nhìn cùng nhân giới phòng ở không có gì khác biệt chân chính khác nhau là trong phòng không có đồ điện cũng không có phòng bếp trong phòng bày biện đều là thực mục gia c ố nhìn xem rất vẻ người lớn còn có thấy một lần chuyên môn tính thất cái bày một tấm bồ đoàn còn lại không có cái gì có thông thiên giới rất t h u ậ t tiện ngươi không có việc gì có thể ra ngoài dung o ạ n chú ý trên mặt đất đều là hợp pháp an toàn dưới mặt đất liền không nói được rồi không có chuyện gì thời điểm có thể liên tiếp linh võng có thể tốt hơn hiệu tạo hóa thành thập diệp đơn giản bàn giao một phen hắn liền đi trước cao khiêm tại gian phòng dạo qua một vòng lựa chọn lần nằm nằm trong phòng chỉ có một tấm gỗ thật giường thậm chí không có giường tấm đệm các loại trên giường vật dụng thập diệp hẳn là rất ít tới đây đồ dùng trong nhà vật dụng đều là hoàn toàn mới ân chỉ có phòng ngủ chính giường nhìn dùng sử dụng qua vết tích cao khiêm đứng ở cửa sổ nhìn xem bên ngoài đủ mọi màu sắc đèn ne o n tâm tình có chút phức tạp cái thế giới này cùng hắn tưởng tượng có chút không đồng dạng nhưng nhìn hơn hiện đại tân tiến hơn đây là chuyện tốt mà lại kiểu chừng đều có thể chu du t h ừ giới ở đây thành lập tông phái các tu giả có chức vào lý niệm cũng rất bình thường giới này cùng nhân giới chân chính khác biệt ở chỗ hoàn cảnh nơi này không có nguyên lực chỉ có linh khí nơi này linh khí lại cùng tây du thế giới linh khí khác biệt tây du thế giới linh khí tràn đầy cực điểm một cái cây một khối tảng đá lâu một linh khí đều có thể thành tinh thái hoàng thiên nồng độ linh khí kém xa tây du thế giới nơi này linh khí tựa hồ cũng càng có trật tự cao khiêm lấy nguyên lực bí thuật phương thức thổ nạp linh khí thu hoạch linh khí hiệu suất phi thường thấp lấy kim cương thần lực kinh đến thổ nạp linh khí giống như hô hấp tự nhiên cao khiêm đ o á n trừ n g một cái có thứ tự linh khí so nguyên lực khó mà không chế này lại ảnh hưởng hẳn thực tế chiến lược so nhân giới thời điểm muốn hạ thấp ba thành k h ả n g trừng bất quá linh khí nhưng lại có càng cao hơn hơn hạ hô hấp thổ nạp lúc có thể tẩm bổ thân thể tinh thần loại này tẩm bổ hiệu quả phi thường nhỏ bé có thể trường kỳ tích lũy xuống đối người có chỗ tốt to lớn cao k i ê m đoán chừng một cái chí ít có thể kéo dài hắn hai trăm n ă m sinh mệnh mấu chốt là linh khí rõ ràng có càng cao hơn hơn h ạ hắn kim cương thần lực kinh cũng có cơ hội đột phá đến cảnh giới cao hơn thực tế chiến lược tổn thất đối với hắn ảnh hưởng không lớn dựa theo k i ể u trường thuyết pháp thái hoàng thiên có rất nhiều có thể nghiêng trời lệnh đất đỉnh cấp đại năng về phần có thể hay không gia nhập tạo hóa tông cao k i ê m kỳ thật cũng không quá để ý tạo hóa tông như thế tổ chức to lớn thành lập mấy văn năm nội bộ tất nhiên là cấp bậc xâm nghiêm phe phái mọc như rừng gia nhập tông môn có thể thu được không ít tài nguyên có thể những tư nguyên này đều là có giá cả cao khiêm cũng không phải nói duy ngã độc tôn ai cũng k h ô g phục ba trăm năm tu luyện tâm hắn sớm trầm t ĩ n h lại thiên điệu rộng lớn như vậy hắn bất quá g i ọ t nước trong biển cả mặc dù có chút thành tựu lại không đáng nhắc lên chỉ là hắn có tu luyện p h á p môn vì nhiều tài nguyên khung đúng là tiểu đ ệ nhưng cũng không cần phải vậy cao khiêm trong phòng làm một hồi bài tập thông qua kim cương thần lực kinh hắn rất nhanh liền thích hướng loại này linh khí hoàn cảnh hắn cũng ẩn l n thấy được đột phá bình cảnh khả năng chỉ này một điểm cao k i ê m đã cảm thấy không có phí công g à n vỏ làm xong bài tập cao khiêm lấy lực lượng tinh thần thôi phát thông thiên giới rất tự nhiên là kết nối vào linh võng linh võng hòa nguyên lực vong không sai bị lắm thông thiên giới chính là đăng nhập linh võng đăng nhập khí thông thiên giới sẽ đem người tinh thần ý thức hình chiếu đưa vào linh võng linh võng liền so nguyên lực mạng não nhật nhiều dù sao chỉ có số người cực ít khả năng đăng nhập nguyên lực mạng linh võng trên lại có thể nhìn thấy các loại đăng nhập tiết lời trị phát trực tiếp bán nhan sắc giảng bài buôn bán cao k i ê m tại linh võng trên dạo qua một vòng còn cảm thấy rất mới mẻ thú vị có thể thu hoạch được rất nhiều tin tức thuận tiện hắn hiểu rõ tạo hóa thành đúng linh võng liền cực hạn tại tạo hóa thành phạm xem như cái cỡ lớn lọ cạn ạ dễ nệ ơ linh vong cực hào phóng liền chỗ chính là có thể trực tiếp mua sắm linh thạch một cái tiêu chuẩn linh thạch sẽ bị cắt chém thành một trăm phần mỗi một phần là một cái linh tệ linh tệ có thể trực tiếp nuốt lấy linh vong trên tin tức đến xem trúc cơ cấp tu giảm một ngày tiêu hao cũng liền tại hai mươi linh tệ kiểu chứng tiến hắn năm thiên linh tệ coi như đầy đủ hắn tiêu hao hai trăm n g à y cao khiêm thông qua linh vong đem thông t i ê n trong nhẫn linh tệ rút ra hai ra cái đồng tiền lớn nhỏ xanh biết tinh phiến có chút nghĩ màu xanh lá thủy tinh chất liệu nuốt vào sau sẽ hóa thành tinh thuần linh khí hiệu quả hòa nguyên khoan không sai bị lắm lại、so nguyên toàn tích chứa càng nhiều năng lượng. ngủ thời điểm tiến vào thái nhất cung thái nhất cung giữ vương hết t h ể tác dụng cũng không nhận được ảnh hưởng linh nhi cũng nhận linh khí ảnh hưởng trở nên phát triển rất nhiều cái này địa phương hiển nhiên càng thích hợp thái nhất lệnh cao khiêm mới tới tạo hóa thành đối hết t h ể cũng cảm thấy rất mới mẻ không có chuyện gì thời điểm liền đến chỗ đi dạo ngắn ngủi mấy ngày đối tạo hóa thành đại khái tình huống cũng có cơ bản hiểu rõ tổng thể tới nói cùng nhân loại thành thị không sai bị lắm chỉ là cấp bậc rõ ràng tu giả là một cái giai tầng phạm nhân là một cái giai tầng hai cái giai tầng có trên lệch thật lớn thứ ba mươi ngày trên đầu kiểu chứng tới đạo hữu Ta giới chương ba trăm bốn mươi chín cấm kỵ tạo hóa tông thành lập tông môn mấy vạn năm nội bộ có rất thành thục hoàn thiện tổ chức hệ thống một ngoại nhân muốn đi vào tạo hóa tông nhất định phải trải qua các loại khảo hạch tuần bảo hộ đường chuyên môn phụ trách đối bên ngoài chiến đấu thanh trước có uy hiếp dị thú giải quyết ngoại lai xâm lấn định nhân duy trì tạo hóa tông phương viên trăm vạn dặm khu vực bên trong an toàn trật tự bao quát tạo hóa thành trị an kỳ thật đều là từ tuần bảo hộ đường phụ trách có thể nói là một cái vô cùng trọng yếu ngành kiểu chương mặc dù là tông môn hạch tâm chân chuyên đệ tử muốn đem một ngoại nhân nhét vào tuần bảo hộ đường cũng không dễ dàng như vậy một phương diện khác kiểu chương lại có m u ố n cầu muốn để cao khiêm đảm nhiệm cấp năm tuần bảo hộ chuyên viên tạo hóa tông bên trong chia làm mười cấp đến bốn cấp đã là tông môn thành viên chính thức t h ư ợ n h ư thập diệp cũng bất quá là cái bốn cấp c h ấ p sự kiểu chứng muốn cho cao khiêm tranh thủ cấp năm tuần bảo hộ chuyên viên là bởi vì nàng cảm thấy cao khiêm chiến lực cường hành mới tới giới này dù là không thể chứng cũng có chút cơ cấp bậm chiến lực đối với bất kỳ một cái nào tông môn tới nói trúc cơ đều là trọng yếu nhất lực lượng trung tiên cho cao khiêm một cái cấp năm tuần bảo hộ chuyên viên còn có chút không xứng với hắn trúc cơ cấp độ đề nghị này lọt vào mãnh liệt phản đối một cái ngoại lực trúc cơ cấp bậc tu giả cái gì cũng không biết rõ sao có thể phong tới trọng yếu vị trí cuối cùng tuần bảo hộ đường chỉ cấp khách khanh vị trí xem như tại tuần bảo hộ đường tạm giữ chức có thể dẫn một điểm l i n h tệ loại này chức vụ rất thanh nhàn đương nhiên cũng không có quyền lực chính là như thế cũng muốn thông qua khảo hạch mới được k i u chưng cảm thấy sự tình không làm tốt nàng có chút xấu hổ cho cao khiêm giải thích một phen cao k i ê m lại cảm thấy chức vụ này rất tốt trực thuộc tại tạo hóa tông có cái quan diện thân phận cũng sẽ không thụ bao nhiêu ớt thúc thường thụ tạo hóa tông tài nguyên đ ư ơ n g n như h i ê n được nhưng có quyền lực liền có nghĩa vụ trên đời không có bữa trưa miễn phí cao k i ê m thành khẩn đối kiểu trừng biểu thị ra cảm tạng nhờ có đạo h ư u hỗ trợ không phải vậy ta nào có cơ hội tới thái hoàng tiên có thể làm cái k h á c h khanh ta đã vừa lòng thỏa ý kiểu chứng vẫn còn có chút không có ý tứ tông môn người đều cao ngạo tự đại bảo thủ bọn hắn đối hạ giới tu giả rất xem không lên lại không biết các giới cũng có chỗ độc đáo của nó chỉ là nguyên lực cùng linh khí cuối cùng có cực lớn khác biệt đạo h ư u tại hạ giới có thể khống chế quy tắc tại thái hoàng thiên lại không làm được đến mức này đây cũng là không có biện pháp sự tình bởi vì thế giới khác biệt thái hoàng thiên chỉ có nguyên anh cường giả khả năng miễn cưỡng trưởng khống bộ phận lực lượng phát tắc dựa theo thái hoàng thiên cấp bậc phân chia nhóm chúng ta thể xác tinh thần viên mãn đều là t r ú c cơ tiến thêm một bước tất cả lực lượng tinh thần sinh mệnh năng lượng đều ngưng kết tại một điểm gọi là kim đan kiểu chứng nói ra chờ đạo h ư u gia nhập tô môn liền có thể đi truyền kinh đường tuyển một môn bí pháp tu luyện lấy đạo h ữ tuyệt thế thiên tư nhất định có thể tấn cấp kim đan nàng ngưng tạm lại cường điệu nói thái hoàng thiên bên trong linh khí t a trăm ô n cảng g sở tại t to chỗ linh năm linh khí đồng đồng, là hành thời gian cao khiêm hoàn thành trúc cơ lực lượng cô động cực điểm nàng nhìn không thấu cao khiêm tù vì sâu cạn nhưng nhìn không thấu bản thân đã đầy đủ nói rõ vấn đề kiểu chứng tin tưởng cao khiêm tất nhiên có thể tấn cấp kim đan một cái t r ú c cơ tu giả đối đại tông môn tới nói còn không tính cái gì có thể kim đan tu giả cũng đã phi thường lực lượng cường đại nói như vậy nguyên anh cường giả là đại tông môn căn bản không đến vạn phần khẩn cấp q u a n đầu sẽ không dễ dàng xuất thủ thật gặp được vấn đề đều là kim đan tu giả liều mạng kim đan cấp khác tu giả đủ để chống lên một cái tiểu tông môn càng là đại tông môn đỉnh tiêm chiến lược kiểu c h ừ n g cũng không phải là nghĩ đến kéo bẹ kết phái chỉ là vì tông môn cân nhắc muốn cho tông môn đưa vào một tên có to lớn tiềm lực tu giả cho cao k i m phân tích một phen k i u chưng mở ra thông thiên giới thả ra một mặt thủy tính to lớn thủy tính trên xuất hiện một cái to lớn khen nức nói đúng ra đây là tại cao nguyên trên kéo dài ngàn dặm cái khe to lớn ánh mặt trời chiếu xuống khe hở chỗ sâu vẫn như c ũ một mảnh ảm đạm âm trầm hoàn toàn thấy không rõ bên trong bộ dáng nghe nói là một vị nào đó nguyên anh cấp kiếm tiên lưu lại vết kiếm biến thành n g u ô n lần chết hẻm núi một kiếm này tràn ngập từ khí cũng làm cho cái này khe nước bên trong không ngừng tẩm bổ ra các loại bất tử dị thú những này dị thú lực lượng cường đại về sau liền sẽ bốn phía giết chóc muôn lần chết hẻm núi cự ly tạo hóa thành bất quá mấy ngàn dặm vì phòng ngựa dị thú tướng ngược tông môn hàng năm đều sẽ phái người tiến vào hẻm núi săn giết dết dị、thú. lần này cũng là thông lệ s ă n giết sẽ có mấy tổ người cùng một chỗ tiến vào đạo hưu đi theo tổ thứ ba tổ này có cái gọi thập phương bần đạo sư liệt còn xin đạo hưu chiếu cố nhiều hơn cao khiêm cười c h ắ p tay ta mới đến cái gì cũng đều không hiểu chỉ có thể hết sức trong lòng của hắn minh bạch kiểu t r ừ n g đây là sắp xếp người chiếu ứng hắn lại ngược lại lời nói đây là người ta biết nói chuyện kiểu t r ừ n g còn nói m u ộ n lần chết hẻm núi dị thú cũng có tử khí cần ra chỉ sáng d ự phủ còn có đạo hưu tại hạ giới pháp khí cũng muốn một lần nữa điều chỉnh cự ly khảo hạch còn có ba mươi ngày đạo hưu có gì cần cứ việc nói ta chưa thích hứng một chút có gì cần lại tìm đạo hữu triệu chứng rất hào phóng cao khiêm lại không nghĩ dựng vào quá tình nhân tình trên người hắn cũng không có gì trang bị cần điều chỉnh lữ bố toàn thân trên giới đều là cực phẩm vật liệu đối linh lực hoàn cảnh cũng rất thích ứng l u y ệ n chế lại một lần quân tiên h luân hơn cùng linh khí phi thường phù hợp lữ bố đi vào thái hoàng thiên về sau chiến l ự c không hàng p h ả n tăng còn có chính là ứng long đao hoàn toàn chính xác linh khí hoàn cảnh không quá phù hợp nhưng đao bản dáng góc chất cực cao dùng cũng không nhiều lắm vấn đề trọng yếu nhất là cao khiêm đối với mình có lòng tin lữ bố ứng long đao những này có cũng được mà không có cũng không sao hắn thứ năm số tiền lớn mới vừa thần lực kinh tăng thêm như lai thần trưởng đủ để ứng phó bất cứ phiền phức gì nếu như hắn ứng phó bất luận tăng thêm lữ bố cũng vô dụng kiểu chừng cân nhắc vẫn là rất chu toàn nàng biết rõ cao khiêm mới tới thái hoàng tiên không có gì cả các phương diện đều cần trợ giúp cao khiêm càng nói không cần nàng lại càng thấy được bản thân có trách nhiệm hỗ trợ nàng suy nghĩ một chút nói ra đạo hưu hiện tại không thể đi chuyển kinh đường nhưng có thể đi linh v o n g thượng linh thư quán thông qua trả tiền liền có thể tiến vào ở bên trong có thể hiệu giới này đại đa số kiến thức căn bản cuối cùng k i u chừng lại nhắc nhở cao k i ê m nói không có chuyện trọng yếu không muốn ly khai thành thị cũng muốn xem chừng dưới mặt đất đối nhóm chúng ta tu giả tới nói có hai loại này đồ vật nhất định phải xem chừng một loại là dị thú một loại chính là tà ma dị thú tuân theo thiên địa chi khí mà sinh có các loại kỳ dị lực lượng rất ưa thích lấy tu giả làm thức ăn tà ma đại đa số là chết đi tu giả dị thú oán niệm không tiêu tan tà ma đ á n g sợ nhất là không cách nào dùng phổ thông thủ đoạn tiêu diệt thành thị cũng có đại trận bảo hộ cơ hồn sẽ không gặp phải dị thú tà ma ly khai thành thị nhất định phải chuẩn bị phá tà pháp khí phụ lục chuẩn bị bất chắc những này thường thức vốn nên trước tiên nói cho cao khiêm chỉ là c ự ể u chứng ban đầu quay về tô n g môn cũng q u ê n cao khiêm đối với mấy cái này thường thức hoàn toàn không biết gì cả lần này cùng cao khiêm gặp mặt c ự ể u chứng đem nàng có thể nghĩ tới các loại vấn đề đều nói cao khiêm biết rõ dị thú lại không biết rõ tà ma tồn tại c ự ể u chứng liên tục cường điệu tà ma lợi hại nhường hắn cũng nhiều mấy phần cảnh giác giới này cường giả nhiều như vậy cũng không cách nào giải quyết tà ma vấn đề hắn kim cương thần lực kinh tuy mạnh cũng không thể quá tự đại các loại đưa tiễn kiểu chứng cao k i ê m đăng nhập linh võng tìm tới linh thư quán linh võng là m ạ n lưới nhưng không có công cụ tìm kiếm linh vong cái trước to lớn lôi vào tương đương với một cái phiên trợ hết thẻ cùng cũng cùng hiện thực không sai biệt nhiều cao khiêm trước kia không biết rõ linh thư quán k i ệ u chừng chỉ điểm về sau hắn cố ý tìm người hỏi thăm lúc này mới tìm tới bí mật nơi hẻo lánh linh thư quán linh thư quán cần giao nạp mười cái linh tệ mới có thể tiến nhập quả nhiên bên trong trưng bày mấy chục vạn bản thư tịch những sách vở này có tiểu thuyết thơ ca cũng có lịch sử điện tịch còn có một số thô thiện pháp thuật vo công nhập môn thư tịch v v cao khiêm xem như phát hiện cái tốt địa phương sau đó mỗi ngày ngay tại linh thư còn đọc nơi này một ngày chia làm ba mươi sáu canh giờ một canh giờ không sai biệt làm tương đương với một giờ xem một cả ngày cũng liền cần mười linh tệ đối cao khiêm tới nói phi thường đáng giá mê đầu nhìn hơn hai mươi thiên thư cao khiêm lúc này mới đối thái hoàng thiên có cái đại khái hiệu trong sách ghi lại không chính xác nhưng bất luận ghi lại cái gì kỳ thật đều có thể từ trong đó nhìn thấy thái hoàng thiên phong mạo ân tình cao khiêm cái này t i ê n chính tại linh thư quán đọc sách thông thiên giới đột nhiên lấp lánh linh quang cựu chừng giả lập hình ảnh lấp lánh l a g g i ả lập hình ảnh lấp lánh l a đạo hữu bần đạo an bài thập phương đi tìm ngươi khảo hạch sắp đến cũng nên làm chuẩn bị cao khiêm không nghĩ tới cựu chừng như thế dụng tâm hắn chỉ có thể về nhà chờ lấy gặp mặt mới biết rõ thập phương mới hơn hai mươi tuổi dáng dấp mày dẫm mắt to là cái rất tinh thần chàng trai mặt tạo hóa tông đạo bào màu xanh hông m e o trường kiếm nhìn qua da dáng thập phương rất là nhiệt tình đi lên liền cho cao khiêm chắp tay thi lễ ngài chính là cựu trưởng sư thúc bằng hữu cao khiêm cao tiên sinh đi bần đạo thập phương gặp qua cao tiên sinh không dám không dám cao khiêm nâng đỡ một cái thập phương đạo trưởng không cần khách khí như thế thập phương cười ha ha một tiếng cao tiên sinh không bằng dạng này ta xem ngài niên kỷ lớn hơn ta rất nhiều ta gọi ngài cao thúc ngài liền trực tiếp gọi tên ta chúng ta cũng đơn giản điểm không dám k i n h thường gọi ta cao ca là được thập phương khoát tay chặn lại khó mà làm được ngài cùng cựu trưởng sư thúc cùng thế hệ luận giao chúng ta bối phận cũng không thể loạn thập phương vốn là nhiệt tình tính tình lại nhìn thấy cao khiêm là tinh thần thân thể viên mãn như một rõ ràng là trúc cơ tu vi hàn thị càng nhiệt tình cao thúc hậu tiên h liền muốn đi muôn lần chết hẻm núi ngươi chuẩn bị thế nào ta mua một chút sáng dược p h ụ phá tà p h ụ cao khiêm nói đây đều là đê đề d i a i pháp p h ụ thông qua linh vong liền có thể mua sắm càng thần diệu hơn chính là thông qua linh vong có thể trực tiếp cầm tới vậy ngươi dùng cái gì pháp khí a có túi càn khôn các loại tồn chữ pháp khí không có thập phương là người nòng tính hán thủ kiểu chừng nhờ chiếu ứng cao khiêm vô cùng dụng tâm sợ cao khiêm có cái gì bỏ sót cũng có cao khiêm có thái nhất lệnh tại giới này có thể gánh chịu các loại pháp khí linh vật đầy đủ dùng cao khiêm thái độ rất nhẹ nhàng thập phương lại có chút không yên lòng dựa theo kiểu trường sư thúc lời nói vị này hẳn là hạ giới tới tu giả chỗ nào có thể làm như thế đầy đủ thập phương nói ra cao thúc ngươi đồ vật có thể cho ta xem một chút ta mỗi lần chết hẻm núi dị thú cũng rất lợi hại nhóm chúng ta vẫn là cẩn thận một chút không có vấn đề cao khiêm rất dễ nói chuyện hắn đem bạch long giáp ứng long đao cũng đem ra h ắ n tại nhân giới đợi không có việc gì đem ngân long giáp lại lần nữa luyện chế ra gia nhập một chút tây du thế giới linh vật ngân long giáp mặc dù cùng linh khí hoàn cảnh không quá phù hợp nhưng cũng đủ để bù đắp được kiểu r ư ờ n g trên thân món kia là bảo ứng long đao dung hợp thần khí pháp tắc không thể dùng là bởi vì thần khí pháp tắc đối ứng là nguyên lực những này pháp tắc lực lượng không cách nào giá ngự linh khí nhưng cái này không ảnh hưởng ứng long đao bản thân sắp bén h ú n chi đao này cùng cao k i ê m tâm thần phù hợp lại so pháp khí bình thường muốn tốt dùng nhiều lắm thập phương đối ứng long đao b ạ lật lật thập Long g i phương mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói ra cao thúc giáp đao đều là đồ tốt đáng tiếc thời gian quá gấp không có biện pháp tuyên khắc phủ văn một lần nữa cải tạo hắn lại nói ra còn có cái vấn đề s ă n giết dị thú chiến đấu rất kịch liệt cựu trường sư thúc nói cao thúc am hiểu chiến đấu lại không biết rõ cao thúc có thể hay không thích hướng giới này thập phương xoa xoa tay có chút ngượng ngùng nói ra ta có thể lĩnh giáo một cái a ừng cao k i ê m nói còn muốn động thủ a thập phương vội vàng khoát tay nhóm chúng ta liền liền thượng linh mạng có thể tại linh vong trên mô phòng chiến đấu hắn lại giải thích nói chính là hơi khảo thí một cái ta cũng tốt trong lòng nắm chắc cao k i ê m không quá nghĩ động thủ nhưng thập phương nói cũng có đạo lý cũng nên nhường người khác đối với hắn thực lực có cái cơ bản hiểu rõ hắn cũng thuận tiện hiểu thập phương năng lực tốt h a đ ạ t được cao k i ê m cho phép thập phương rất là hư vấn tay hắn đem ngón tay đạo cao k i ê m làm sao liên tiếp linh vong tranh tài lôi đài kỳ thật cũng không khó tranh tài lôi đài cùng linh tư quán vị trí bí mật còn muốn cái khác thu phí tiến vào tranh tài lôi đài chính là nửa đóng chặt lại hình tròn lôi đài diện tích có chừng ba trăm linh m hai đứng tại đối diện thập phương trong mắt đều là không ước chế được h ứ n g phấn hắn nghe nói cao khiêm dị giới tới cao thủ cái này thế nhưng là rất khó được đối thủ cao thúc chuẩn bị xong chưa cao khiêm cầm trong tay trường kiếm gật gật đầu tới đi vũ khí đều là bên cạnh lôi đài bên cạnh tự do cùng tạo hóa tông chế t h ứ c giải kiếm nhất dạng cao khiêm có chừng mấy chục năm không có động thủ tay cầm trường kiếm trong lòng còn có chút cảm khái đáng tiếc là đối diện chàng trai quá non nớt h ậ p phương tại kia giơ trường kiếm lên trong miệm nói lẩm bẩm tật phong thần hành điện、nhãn. p h á giáp chém ma hắn ngồi đọc một tiếng trên thân liền hiện lên một đạo lưu quang tầng tầng pháp thuật gia trì nhường thập phương trạng thái thân thể cấp tốc tiến vào đ i n h phong cao khiêm có chút nhàm chán tiện tay múa cái kiếm hoa vì phối hợp thập phương hắn cũng thì thầm một câu một trăm thập phương nghe được nhưng hắn không quá minh bạch một trăm l à có ý gì đây là dị giới pháp chú kỳ thật cao khiêm ý tứ rất đơn giản thập phương nghiệm chú như thế thời gian dài hắn đầy đủ chém giết thập phương một trăm lần chỉ là cái này không cần thiết giải thích quá đau đớn tự tôn thập phương kích động hướng về phía cao khiêm ôn quyền thi lễ cao thúc tha thứ ta làm cản lợi còn ch thập phương đột nhiên ra tốc phóng tới cao khiêm hắn trong tay trường kiếm cũng kích phát ra phong l ô i chi thanh cao khiêm nhìn xem sơ hở trăm chỗ thập phương nghĩ đến là cho tiểu h u n h đệ một chút giáo huấn vẫn là để hắn trước vui vẻ vui vẻ chương ba trăm năm mươi không thích hợp trước khi triển pháp chú g i a trì tự thân lại vung kiếm cận chiến đây là tu giả thường thấy nhất một loại phương thức chiến đấu tu giả cũng có thể sử dụng pháp thuật chiến đấu nhưng là cường đại pháp thuật đều cần thời gian chỉ có đạt tới kim đan cấp đựng khả năng tại chuyên tu mấy môn pháp thuật trên làm được n i ệ m động tức pháp kim đan trở xuống tu giả đối mặt các loại chiến đấu có thể dựa nhất vẫn là sử dụng pháp khi trực tiếp chiến đấu thông qua một chút đê giai pháp chú gia trì tự thân đề cao tốc độ phản ứng cảm giác cái này có thể cực lớn tăng cường sức chiến đấu thập phương thả ra mấy cái đê giai pháp chú tốc độ kỳ thật đã thật nhanh nếu như tại thế giới chân thật hắn thông qua đạo bảo càng thêm cầm phụ lục có thể lấy càng nhanh chóng hơn độ kích phát những n à y pháp chú thập phương đối với mình thi pháp tốc độ rất hài lòng đối với hắn xuất thủ cũng rất hài lòng đối đầu không biết rõ phong cách đối thủ hắn đã dùng toàn lực nhìn xem cao k i ế m đứng yên lập không nổi thập phương quyết định cho vị này dị giới tới chúc cơ điểm lợi hại nhìn xem hắn mặc dù là lượt khí nhưng cũng không thể khinh thường thập phương trong tay trường kiếm đột nhiên đâm về cao khiếm lực lạnh leo trên kiếm phong phủ văn lấp lánh đột nhiên phóng xuất ra mạng lớn cường quang lóa mắt thuật một cái rất đơn giản pháp thuật lại phi thường hữu hiệu gia trì tại kiếm khí bên trên càng là cần một chút xíu sức sáng tạo lấp lánh cường quang trong nháy mắt mũi kiếm gia trì phá giáp chém ma phủ văn cũng đang nhấp nháy phá giáp nhường mũi kiếm trở nên hơn s ắ p bén chém ma nhường mũi kiếm có thể chạm tới hư hào linh thể g a trì ba loại pháp thuật kiếm khí bởi vì trong đó bộ kết cấu cũng bị pháp thuật một lần nữa điều chỉnh điều này cũng làm cho kiếm khí trở nên càng nhanh thập phương trước đó thi triển điện nhãn pháp thuật thì có thể để cho hắn không sợ cường quang cũng có thể xem tàu ưu ám lóa mắt cường quang đối với hắn không có ảnh hưởng hắn trong tay trường kiếm tinh chuẩn lại nhanh chóng đâm về cao khiêm lực cao khiêm nhẹ nhàng dơ kiếm những người đem thập phương trường kiếm rời ra phát triển bề ngang kiếm tùy ý trên người thập phương kéo qua thập phương trên thân dâng lên một đoàn hơi mở lồng ánh sáng đem cao khiêm trường kiếm ngăn tại bên ngoài tầng này vỏ trứng hình dáng lồng ánh sáng cũng không ổn định mũi kiếm sẹt qua ra bắn ra điểm, điểm có diễm cao k i ê m cảm giác mũi kiếm tựa như sẹt qua chạy xếp suối nước có trở ngại lực lại có lực phòng hộ kỳ thật còn không tệ cao khiêm có thể nhìn thấy lồng ánh sáng là nhỏ bé phù văn lấp lánh những này phù văn lại cùng thập phương lực lượng tinh thần của mình nói thật hắn có một trăm l o ạ i này phương pháp có thể phá hư loại này của mình cũng có một trăm l o ạ i này phương pháp có thể mạnh phá thập phương phòng hộ chỉ là không có cần thiết này mọi người luận b à n đ ọ u thủ hắn cũng đúng lúc có thể nhìn xem tạo hóa tông tu giả là thế nào chiến đấu cao khiêm không dùng lực t h i ệ n tay vạch một cái liền lập tức lui lại thập phương n g qua một kiếp hắn ngược lại càng thêm hưng phấn thi triển kiếm pháp đuổi theo cao k i ê m liên trạm cao k i ê m kiếm chiêu phá chiêu cùng thập phương chiến thành một đoàn hai người chiến mây t r ă m chiêu thập phương g i a trì các loại pháp thuật dần dần tiêu tán tốc độ của hắn càng ngày càng chậm kiếm chiêu cũng biến thành càng thêm lòng lẻo cứ như vậy đi cao khiêm thu kiếm lui lại hắn nối mỉm cười đối thập phương vừa c h ắ p tay pháp thuật t u y ệ t diệu kiếm pháp bất p h ạ m linh giáo thập phương có chút xấu hổ túi đầu hoàn lễ đều là cao thúc để cho ta hắn mặc dù chỉ có hơn hai mươi tuổi khả năng trở thành tạo hóa tông đệ t ử chính thức vẫn rất có thiên phú chiêu thứ nhất thất thủ thập phương liền phát giác được cao khiêm lợi hại chỉ là hắn còn có chút khâm phục người trẻ tuổi nào có không tranh cường hào thắng kết quả đ e theo ế t linh vọng trên lui ra ngoài thập phương đối cao khiêm cũng nhiều hai phần từ đáy lòng tôn kính cao khiêm theo dị g i i tới không thông pháp thuật cái này rất bình thường hắn đứng đây thiên thời địa lợi lại một điểm tiện nghi cũng không chiếm được cái này chứng minh song phương trên lệnh phi thường lớn mấu chốt là cao khiêm cũng không cậy già lên mặt thái độ khiêm tốn thân thiện nói chuyện cũng rất rất thú vị cũng không ưng cái này khiến thập phương cảm thấy rất ném tính tình còn có hai ngày liền xuất phát thập phương dứt khoát ngay ở chỗ này ở lại bồi tiếp cao khiêm cùng một chỗ thu dọn xuất hành cần trang bị thừa dịp cái này hai ngày thời gian thập phương cũng cho cao k i ê m nói rất nhiều luôn lần chết hẻm núi tình huống nói một chút pháp thuật trên tu hành bí quyết những n à y tu hành bí quyết coi như dính đến tu hành bí mật cũng sẽ không cũng công khai bên trên thư tịch ghi chép cao khiêm nghe cũng là có đại thu hoạch phù văn là c ă n bản phù chú làm i ệ n g tụng p h ù văn điều động pháp thuật phù lục đem p h ù văn viết tại đặc thù vật phẩm trên phát triển lực lượng trong này mấu chốt phù văn thì cần muốn chăm chú thần nghiệm cũng chính là lực lượng tinh thần về phần như thế nào đem lực lượng tinh thần dồn vào phù văn bên trong mỗi cái tông môn cũng có tự mình đặc biệt bí quyết những n à y bí quyết cũng là tông môn vô số tiền bối trí giả suy nghĩ thu dọn mã thành mới hình thành một cái hoàn trình tu luyện hệ thống thập phương nói những kiến thức này chính là tạo hóa tông mấy vạn năm tích lũy mặc dù cái này chỉ là rất cấp thấp một bộ phận tri thức lại cho cao khiêm mở ra thế giới mới cỡ lớn hắn đối với giới này tu hành nguyên lý đã biết rõ cái đại khái thiếu chính là loại này cụ thể chi tiết thông qua những chi tiết này so sánh cao khiêm liền biết rõ lực lượng tinh thần nên như thế nào vẽ phù văn nếu như thi pháp muốn nói lực lượng tinh thần cao khiêm có thể mạnh hơn thập phương nhiều lắm chính là cựu trường dạng này trúc cơ tu giả tại lực lượng tinh thần phương diện cũng kém xa hắn cao khiêm chỉ cần nắm giữ chuyển hóa lực lượng tinh thần một chút bí quyết tự nhiên có thể tùy tiện nắm giữ cấp thấp pháp thuật tựa như thập phương sử dụng những n à y cấp thấp pháp thuật tất cả đại tông môn đều biết cũng không tính bí mật chân chính khác nhau ngay tại ở cụ thể thi triển thủ pháp lóa mắt thuật tật phong thuật thần hành thuật những này cấp thấp pháp thuật đối cao khiêm tới nói cơ hồ vô dụng cao khiêm chân chính cảm thấy hữu dụng sáng dược p h ụ phá tà p h ụ lại bởi vì đẳng cấp tương đối cao thập phương sẽ không thi triển thập phương bản thân kỳ thật cũng không am hiểu pháp thuật hắn là luyện khí đường đệ tử am hiểu là luyện khí hắn thậm chí có tự mình hoàng cân lược sĩ đương nhiên thập phương hoàng cân lược sĩ liền phi thường thô g á p có mấy cái là đất phó chế tạo cơ lớn tượng đất chỉ có một cái chân chính kim loại kết cấu đầy người chiến giáp lược sĩ còn có kim con nhỏ liệt diễm đánh mê hồn đánh các loại tiểu pháp khí. có theo ể ứng đối các i chiến đội ấ u huống. tình Cao k hình đã nói kỳ thật đã phi thường hào hoa to lớn phi thuyền đón gió mà lên chở hai trăm linh tu giả thẳng đến luôn lần chết hẻm núi phi thuyền kiểu dáng rất như là thuyền biển năm tấm to lớn cánh buồm cao cao dương lên tại phi thuyền đầu đôi trung bộ còn có mấy môn u phi thường ủy phong đại pháo phi thuyền tốc độ phi hành cực nhanh buổi sáng xuất phát buổi chiều thời điểm liền đã đến muôn lần chết hẻm núi phía trên cao khiêm đi theo tổ thứ ba tại chỉ định phương vị xuống thuyền dẫn đầu mang theo một đoàn người hơi sửa sang lại liền tiến vào muôn lần chết hẻm núi mặt trời còn trên thiên treo trong hạp cốc đã một mảnh đen chìm âm phong từng cơn cùng đông đảo hưng phấn thanh niên đệ tử khác biệt cao khiêm luôn cảm thấy cái này hẻm núi có chút không thích hợp sương mù nhìn xem như có như không lại đem sắc trời che cản hơn phân nửa tất cả mọi người là tu sĩ từng cái thai t í n h mắt tinh có thể nhận sương mù hạn chế tầm mắt cũng bị cực hạn tại trong vòng trăm bước ba tổ lĩnh đội là một tên trúc cơ nữ tu người tên là lý h ồ n g yến cái thế giới này tự nhiên không có họ lý sử dụng cũng không phải chữ thanh mà là vân văn cô gái này tu dòng họ thực tế là một loại cây ăn quả danh tự là một loại xinh đẹp màu đỏ phi đ i ể u lý h ồ n g yến là cao khiêm căn cứ đối phương danh tự ý tứ tự mình phiên dịch tới chính hắn cảm thấy vẫn là rất chuẩn xác lý hồng yến không có pháp hiệu nàng kỳ thật cũng là ngoại địch tới tu giả đầu nhập tạo hóa tông hiện tại là tuần bảo hộ đường cấp năm tuần bảo hộ chuyên viên chỉ có từ nhỏ tại tạo hóa tông tu hành tu giả mới có cơ hội trở thành tạo hóa tông đệ tử chính thức giống lý hồng yến dạng này ngoại lai trúc cơ tu giả cả đời không có cơ hội tiến vào tạo hóa tông hải tâm dù là lý hồng yến tấn cấp kim đan cũng không có cơ hội chấp trưởng tạo hóa tông đại quyền lý hồng yến tướng mạo có chút xinh đẹp thân thể h i u đ i u giữa lông mày rất có phong tình nàng nhìn qua tựa hồ chỉ có ba mươi tuổi cả người cũng duy trì một loại rất trẻ trung trạng thái cùng tạo hóa tông đệ tử khác biệt nàng mặc một bộ đẹp đẽ màu làm chiến giáp phong cách kiểu dáng cùng cao khiêm bạch long giáp không sai biệt lắm phù hợp nhân thể kết cấu chiến giáp vốn là sẽ không bao nhiêu lớn khác biệt chân chính khác biệt là khởi động chiến giáp lực lượng thứ ba chiến đấu tiểu tổ liền cao khiêm cùng lý hồng yến mặc loại phong cách này chiến giáp cái khác đều là tạo hóa tông đệ tử mặc tông môn đạo bảo đạo bảo kiểu dáng nhìn xem tiêu sái lỗi lạc rất có tu giả phong phạm bởi vì hắn luyện chế kỹ thuật bất phảo cũng có cực cao lực phòng hộ đương nhiên đồng dạng cấp bậc đạo bảo khẳng định không bằng chiến giáp lực phòng hộ cao tạo hóa tông những đệ tử này đương nhiên minh bạch đạo lý này. nhưng bọn hắn càng muốn mặc biểu hiện thân phận đ ạ m bảo bề ngoài cũng càng tốt lý hồng yến người dáng dấp xinh đẹp có phong tình cũng rất có kinh nghiệm nàng đối cao khiêm cũng tương đối coi trọng một mặt là bởi vì cựu trường tìm nàng nói qua một phương diện khác cũng là bởi vì hai người thân phận cùng loại thậm chí mặc cũng cùng loại cái này khiến lý hồng anh đối cao khiêm nhiều hơn mấy phần tán thành mặc chiến giáp vẫn là mặc đ ạ m bảo chi tiết này kỳ thật đã biểu lộ cái người đối với chiến đấu thái độ lý hồng anh không phải lần đầu tiên đến muôn lần chết hẻm núi chỉ là nay dưới trời đất thẩm thấu ra âm khí đặc biệt cường thịnh lý hồng anh cũng cảm nhận được có chút không đúng nàng rất khách khi nói với cao khiêm, cao đạo làm phiền ngươi nhìn xem đằng sau nàng sợ cao khiêm hiểu lầm lại giải thích nói lần này đi săn thời gian là mười lăm ngày gặp được cấp năm dị thú ta sẽ thông báo cho ngươi lúc này trọng yếu nhất là cam đoan an toàn đừng có trọng đại thương vong nàng sợ cao khiêm không hiểu lại bổ sung một câu xuất hiện tử thương sẽ trừ điểm đối ngươi khảo hạch rất bất lợi cao khiêm gật gật đầu mọi người là một đội đây đều là ta nên làm lần này hắn khảo hạch nhiệm vụ kỳ thật rất đơn giản chính là săn giết một cái cấp năm dị thú cấp năm dị thú đối ứng là trúc cơ tu giả dị thú cuối cùng trí tuệ không cao dù là lực lượng cương đại lý hồng yến phía trước cao khiêm thì đi theo đội ngũ phía sau cùng thập phương có chút không tình nguyện đi theo cao khiêm bên người hắn thầm nói lý tổ trưởng cũng quá cẩn thận bất quá là z dị thú làm gì nghiêm túc như vậy hắn rất muốn xông vào phía trước trước tiên phát hiện dị thú trước tiên động thủ đi theo đội ngũ phía sau cùng hiện nhiên liền không có động thủ cơ hội chỉ là hắn cũng bằng lòng cựu trường sư thúc cũng không tốt ném cao khiêm lại nói cái này hai ngày hắn cùng cao khiêm lẫn vào rất quen thuộc cũng không tiện làm như vậy không coi nghĩa khí ra gì sự t ì n h cao khiêm cười nói tiêu diệt dị thú nhiệm vụ muốn tiến hành mười lăm ngày người cái gì gấp cao khiêm nói chuyện dừng bước quanh người hắn đ u ô i thập phương làm cái im lặng thủ thế hắn lại nói khe với phía trước lý hồng yến nói ra lý tổ trưởng có động tính loại này truyền thanh phương thức rất bí mật cũng chỉ có lý hồng yến có thể nghe được lý hồng yến vội vàng làm xuất thủ thế ra hiệu tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu nàng quay người nhìn sang chỉ thấy tối tăm mở mị sương mù phiêu đãng ngoài ra liền lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật cũng nghe không đến động tĩnh đám người giữ vững ba mươi trong nháy mắt lặng im thời gian lý hồng yến không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường coi như cao khiêm thai mắt nhạy cảm dài như vậy thời gian nàng cũng cái phát hiện động tĩnh tiểu tổ bên trong thành viên khác hơn không kiên nhẫn được nữa như thế thời gian dài còn không có động tĩnh có mấy cái tu giả liền có chút nhịn không được một cái tuổi trẻ nữ tu người nhịn không được nói ra thế nào không có cái gì a lý hồng yến thấp giọng nói ra im lặng nàng không có phát giác được động tĩnh nhưng nàng tin tưởng cao khiêm sẽ không lung tung cảnh báo cao khiêm cũng không phải mười mấy tuổi hai mươi mấy tuổi tiểu hải tử không có khả năng không biết rõ nặng nhẹ tu nữ trẻ người có chút không phục đang muốn biểu đạt kháng nghị lý hồng yến đột nhiên để lại bả vai nàng ngâm miệng cái này thời điểm lý hồng yến rốt cục phát giác được trong sương mù dị thường lại qua mấy cái trong nháy mắt mấy đôi xanh biếc như đèn ánh mắt theo trong sương mù nổi lên đi theo nàng liền thấy mấy cái chiều cao chừng hơn một triệu màu đen cự lang phi nước đại mà tới đám người tầm mắt chỉ có trăm bước những này màu đen cự lang tốc độ thật nhanh hai cái trong nháy mắt cự lang liền đã vọt tới trước mặt mọi người đông đảo tu giả trẻ đều là giật n ả y mình cũng may bọn hắn đã sớm làm xong chuẩn bị có hai cái không giữ được bình t ĩ n h tuổi trẻ tu giả cũng lập tức kích phát kim quang nỏ đây là một loại chứa ở trên cánh tay tinh xảo p h á t khí tên nỏ chỉ có dài nửa xích dùng từ kim chế tạo g i a t r ỉ kim quang liệt diễm phủ văn thôi phát thời điểm mười hai cây tên nỏ hóa thành kim quang bắn ra kim quang nỏ chẳng những xạ tốc cao uy lực cũng vô cùng cường đại mấy cái màu đen cự lang cũng không kịp t r á n h né l i ề n bị m ả n g lớn kim quang tên nỏ xuyên qua những này tên nỏ xuyên vào cự lang sau lại sẽ bắn ra dược liệt hòa diễm mấy cái màu đen cự lang kêu thảm tại hỏa diễm bên trong đốt thành cho bụi liền ở tại chỗ lưu lại mấy k h ỏ a màu đen linh hạch một k í c h thành công mấy cái trẻ tuổi tu giả một mặt hưng phấn đánh giết dị thú cũng rất đơn giản a lý hồng yến lại trở mặt bọn này tu giả trẻ thật sự là khuyết thiếu huấn luyện đi lên liền đem tên nọ toàn bộ thả ra căn bản không có cần thiết này mấy cái trẻ tuổi tu giả muốn đi nhặt lấy linh hạch lại bị lý hồng yến khiến trách ai bảo các ngươi động đây là chiến đấu các ngươi là cái tập thể vì mấy khoả linh hạch ngươi liền vứt bỏ đầu môn rồi các ngươi liền không sợ trong sương mù còn cất dấu khác dị thú lý hồng yến khiến trách cũng gi chú ý bảo trì trận hình không muốn thoát ly đội ngũ đơn độc làm việc mấy cái tu giả bị cở mắng mặt đỏ tới mang thai cũng không dám lên tiếng nữa lý hồng yến là chiến đấu tiểu tổ tổ trưởng hết thẻ đều là nàng định đoạt bọn hắn mặc dù tự cao là tông môn đệ tử không quá đem lý hồng yến loại này khách khanh coi ra gì nhưng cũng không dám nhận mặt chống lại mệnh lệnh húng chi t r ú c cơ tu giả nóng giận k h í thế kia không phải một đám thái điều có thể chống cự lý hồng yến nhìn về phía cao khiêm lộ ra vẻ hỏi tham đạo hữu trải qua một trận chiến này nàng đối cao k i ê m năng lực nhận biết phi thường bội phục cách xa như vậy liền có thể phát hiện tình huống mạnh hơn nàng nhiều một lần chết hẻm núi dưới mặt đất âm khí nồng đậm dị thú ưa thích âm khí có thể đối tu giả tới nói âm khí lại có thể che đậy lục cảm phi thường vững vận cao khiêm có thể tại âm khí hoàn cảnh bên trong bảo trì nhạy cảm cảm ứng điểm ấy quá trọng yếu sớm biết rõ tin tức liền có thể sớm làm tốt chuẩn bị đem tao nội chiến đánh thành mai phục chiến cao khiêm gật gật đầu không sao lý hồng yến lúc này mới khoát tay chặn lại mười phòng mười kim c ấ p ngươi đi thu lấy linh h ạ c h những người khác thu về tên n ỏ một lần nữa lắp nàng lại g a n g d vừa rồi xuất thủ hai tên đệ tử không có ta mệnh lệnh không thể lung tung xuất thủ mấy cái quỷ lang càng không tất yếu bộ cung tên cũng thả ra nếu là đằng sau còn có q u ỷ lang hai người c á c ngươi làm sao bây giờ còn có ngươi để ngươi ngậm miệng còn hung hăng nói chuyện ta xem ngươi là liền lớn mở miệng lại không dài đầu vóc lý hồng yến đổ ập xuống ruôi cho một trận đem một đám tu giả trẻ dạy bảo không ngóc đầu lên được cái kia tu nữ trẻ người tức thì bị dạy bảo nước mắt r ư n g r ư n g nhìn xem phi thường đáng thương thập phương liền rất thông cảm qua đi hắn đối cao khiêm nói thầm có cần phải dạng này à cái kia sư mội chính là muốn hỏi một chút tình huống chiến đấu không phải trò đùa cao khiêm có thể hiểu được thập phương bọn hắn trẻ tuổi nóng tính nhưng hắn càng hiểu hơn lý h từ h không nắm giữ binh mang theo đội ngũ ra ngoài đánh trận đây là dẫn theo đầu liệu mạng sống có thể nhiều xem chừng liền nhiều xem chừng có thể nhiều cẩn thận liền nhiều cẩn thận bất luận cái gì một điểm chi tiết xử lý không tốt liền có thể dẫn đến đội ngũ xuất hiện thương vong thậm chí toàn quân bị diệt tu giả trẻ không biết rõ trong đó h u n g hiểm luôn luôn tự cho là đúng các loại bọn hắn lý giải trong đó h u n g hiểm lại không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới cao khiêm có chút thông cảm lý h ồ n g y ế n bọn này tiểu hài tử cũng không tốt mang thập phương đối với cái này cái hiểu cái không cũng may hắn đối cao khiêm rất tôn kính tín nhiệm cũng liền không nói gì thêm nữa có cao khiêm sớm cảnh báo đội ngũ mặc dù gặp mấy phát quỷ lang lựa heo cũng nhẹ nhóm giải quyết những n à y dị thú cứ việc ra dày thịt béo cũng rất khó chính diện mạnh kháng pháp khí tu giả trẻ nhóm tu vi không đủ một thân pháp khí cũng rất tinh lương liệt tốt pháp trận đối đầu những n à y cấp thấp dị thú tự nhiên là nắm vững thắng lợi trải qua mấy lần chiến đấu gian luyện một đám tu giả trẻ cũng có thể phối hợp ra dáng điều này cũng làm cho bọn hắn càng nhiều mấy phần tự tin mắt nhìn lên trời sắc càng ngày càng đen lý hồng yến hạ lệnh hạ trại bọn hắn muốn tại trong hạp cốc đợi m ư ơ i năm ngày thanh lý hai trăm dặm bên trong tất cả dị thú cái này sống gấp không được đám người theo trong túi càn khôn lấy ra hạ c h ạ y lều vải dựa theo pháp trận đóng tốt doanh đ i ệ m lý hồng yến mang theo khắc họa pháp trận cuối cùng để vào linh thạch kích phát pháp trận pháp trận có thể che đậy âm khí có thể chống cự cấp bốn trở xuống dị thú xung kích ở trong môi trường này đám người đương nhiên sẽ không ăn cơm đều là trực tiếp phục d ụ n g linh thạch đỡ đói vì an toàn đều là hai người một cái lều vải cao khiêm tự nhiên cùng thập phương cùng một chỗ trong trường đồng không gian nhỏ hẹp lơ mơ thập phương ban ngày thời điểm vô cùng h ư n ấ n này lại lại dị thường mọi m ệ n trực tiếp nằm tại kêu ám ngủ say cao k i ê m cầm bản nhàn thư đang lập nhìn xem liền thấy lý hồng yến đến cao k i ê m nên ra ngoài thi lễ lý tổ trưởng lý hồng yến có chút ngượng ngùng chắc tay đạo hữu đám hải tử này tu vi quá thấp ban ngày tiêu hao quá đa số nhịn không được chỉ có thể hai chúng ta làm cảnh vệ ta phòng thủ tới nửa đêm ngươi thủ nửa đêm về sáng như thế nào được cao k i ê m rất dễ nói chuyện lúc này đáp ứng lý hồng yến cảm thấy cao k i ê m người này đủ ý tứ nàng dùng sức chút gật đầu đạo hữu phần nhân tình này ta nhớ kỹ loại chuyện nhỏ nhặt này không tính là gì lý tổ trưởng không cần để ý cao k i ê m không cảm thấy đây coi là sự tỉnh thiện tay mà thôi lý hồng yến tán nói đạo hữu phong độ nhẹ nhàng cách cục bất p h à m ngày sau tất có thành i ự u nàng cái này tất nhiên là nịnh n ọ n nhưng cũng là thật rất xem trọng cao khiêm cái này nam nhân dị thường anh tuấn khí độ bất p h à m lại rất có năng lực thật là một cái đáng giá thâm giao bằng h ư u quá khen quá khen mượn lý tổ trưởng cắt ngôn cao khiêm khách s á o nói k h á c gọi như vậy ta xem đạo h ư u so ta còn lớn tuổi một điểm ngươi gọi ta hồng yến tốt lý hồng yến yên nhiên cười khẽ ta bảo ngươi một tiếng cao c a không cao lắm trèo a là ta trèo cao là ta trèo cao cao k i ê m cười bất quá người ta như thế lấy lỏng hắn cũng không cần thiết cự người ở ngoài ngàn dặm cứ quyết định như vậy đi cao ca lý hồng yến trước khi đi thời điểm còn quay đầu mắt nhìn cao khiêm lưu chuyển sóng mắt rất có vài phần vũ mị cao khiêm mỉm cười đưa mắt nhìn lý hồng yến rời đi cái này đại mội tử vẫn rất nhiệt tình hẳn là coi trọng hắn đi chương ba trăm năm mươi hai gặp nạn cao khiêm không phải chim non lý hồng yến cũng không phải mới ra giang hồ thanh thuần tiểu mội s ư n g hô trên cải biến kỳ thật chỉ là biểu đạt thân cận thiện ý lý hồng yến dáng dấp rất, rất đẹp hợp lý sử dụng tự thân mị lực cái này không gì đáng trách cao khiêm đối với cái này rất minh bạch tất cả mọi người là người trưởng thành nói không nổi cái gì vừa thấy đại yêu chỉ là cảm giác còn không tệ lý hồng yến liền biểu đạt thiện ý ý là mọi người có thể nhiều chỗ chỗ cao khiêm đối với cái này cũng không ghét hắn mặc dù là sống mấy trăm năm tâm tính trên hướng tới cá ước m u ố i vẫn còn có bình thường tình cảm kết giao bằng hưu cũng tốt nộp bạn gái cũng tốt cũng có thể không cần thiết c ô ý cự tuyệt đương nhiên càng không tất yếu tận lực theo đuổi đến hắn một bước này chính là nhìn như vậy mở cũng có thể nói là thoải mái lý hồng yến cũng coi như giang h ồ nhi nữ hiên ngang hào phóng nói gọi cao ca liền gọi cao ca một điểm nghiêm túc đông đảo tu giả trẻ cũng xem s ừ n g sốt một chút không minh bạch cái này hai nam nữ xa lạ làm sao một ngày liền trở nên thân thiết như vậy thập phương càng là tự mình hỏi cao khiêm có phải hay không cùng lý hồng yến có quan hệ thế nào cao khiêm trả lời chính là một cái đầu sụp đổ nghĩ cái gì đây chỉ bằng hắn siêu cường hình người dạ đã tác dụng thay cái cao ca sưng hô vậy coi như sự tình à. sự thật chứng minh chính vì hắn luôn có thể sớm phát hiện dị thú hành t u n g đám người luôn có thể nhẹ nhõm ứng đối một đường đi tới thu hoạch đông đảo linh hạch nhưng không có bất luận kẻ nào thủ thương đông đảo tu giả trẻ đều rất cao hứng bọn hắn cũng không đốc Tự nhiên b một do có phương n diện khác cao khiêm khiêm tốn lại ôn nhu khôi hài ở chung bắt đầu vô cùng dễ chịu cao khiêm nhưng là không còn tâm tình tốt như vậy tại muôn lần chết hẻm núi đợi càng lâu hắn liền vượt có thể cảm thấy bất an rất rõ ràng muôn lần chết trong hạp gốc tuyệt đối có rất nguy hiểm đồ vật đương nhiên nguy hiểm cấp bậc còn không có cao như vậy không về phần n h ư ờ n g hắn hiện tại liền xoay người lý khai đi vào muôn lần c h ế t hẻm núi ngày thứ mười đông đảo tu giả trẻ đều đã chìm vào giấc ngủ cao khiêm cùng lý hồng yến tại doanh địa lối vào nói chuyện t h i ế m lý hồng yến trước kia từng khắp nơi du lịch được sưng tục lịch duyệt phong phú kiến thức rộng rãi cùng dạng này người nói chuyện t h i ế m đều có thể có tươi mới nội dung luôn có thể nghe được thú vị cố sự người bình thường lại không được bởi vì lịch duyệt kiến thức có hạn hai người nếu như mỗi ngày nói chuyện phiếm không cần mười ngày liền sẽ phát hiện không có mới mẹ đồ vật có thể trò chuyện có một lần ta tại sắc nghiên mực núi gặp được một cái tà ma ăn mặc ta xa xa nhìn thoáng qua lúc ấy trong lòng liền sinh ra vô tận sợ hãi tuyệt vọng cả người hoàn toàn mất đi tự chủ năng lực thời khắc mấu chốt ta bảo hộ tâm trung t e o đem ta giật mình tỉnh lại ta hoảng hốt chạy ra ngoài lúc này mới may mắn sống sót nói tới lần kia tao nộ tà ma lý hồng yến sắc mặt đều có chút tái nhợt trong ánh mắt đều là dấu không được hồi hộp lý hồng yến nói đến đây lắc đầu gặp được tà ma tốt nhất biện pháp chính là lập tức ly khai muốn chu diệt tà ma nhất định phải có đại thần thông mới được cao k i ê m gật gật đầu lý hồng yến nói là lẽ phải đ ố i với loại này khó m à dùng hiện hữu lực lượng hữu quy lực tắc đ i giải t h í c chút h tránh thỏa nhất pháp. h tồn tại, một ổn biện xa là ắ n đang muốn nói c h nhiên sinh u y ệ n lòng lại đột cám ả m Đậm ứng, người nhìn sang. hoay đặc hát cám bên trong đột nhiên dâng lên một đạo kim hồng d i ễ m quang d i ễ m quang cùng ô lớn triển khai bất quá đạo này xinh đẹp màu vàng kim d i ễ m quang rất nhanh liền bị sương m ù màu đen n u ố t hết lý hồng yến cũng nhìn thấy màu vàng kim d i ễ m quang sắc mặt nàng đại biến là khẩn cấp xin giúp đỡ hẳn là bốn tổ phát ra tới tại tạo hóa tông trong phạm vi thế lực tu giả đều có thể thông qua linh võng liên hệ thông tin một lần chết hẻm núi âm khí nồng đậm hoàn toàn che đậy linh võng cũng che giấu các giấu lý o ạ i hồng yến hệ. trầm ấ t tổ cả ngâm cảnh xích i phía dưới nói đem bọn hắn đều bảo tình nhóm chúng ta thu dọn một cái lập tức đi cứu viện cao khiêm đối với cái này cũng không dị nghị hắn cùng lý hồng yến đem đám người đánh thức đơn giản thu dọn thu dọn sau lập tức hướng về diễm quang chỗ phương hướng tiến lên bởi vì muốn đi cứu viện tất cả mọi người sử dụng phi hành p h ụ tại cái này âm khí nồng đậm hoàn cảnh bên trong luyện khí tu giả chỉ có mượn dùng phi hành p h ụ khả năng phi hành một đám người phi hành không bao lâu cao k i ê m liền thấy một cái to lớn màu trắng viên hầu theo trong hắc khí đi tới cái này màu trắng viên hầu thân cao không sai biệt lắm có mười trượng to lớn hình thể nhìn dị thường bá đạo nhưng nó thân thể b ả y biện ra nửa hư hóa hình thoạt nhìn như là không ngừng chấp động v i ảnh theo lực lượng khí tức trên xem hẳn là cấp năm trở lên dị thú chú ý tới một cái đại gia hỏa có cao đông đảo tu giả cũng giơ lên kim q u a n g nỏ liệt diễm núi tên các loại pháp khí cao k i ê m nói với lý hồng yến nhường bọn hắn lập tức ly khai hẻm núi cái này đồ vật không phải bọn hắn có thể ứng phó lý hồng yến không do dự nàng vội vang mệnh lệnh đám người lập tức bay lên trên ly khai hẻm núi cái này thời điểm đông đảo đệ tử ý nghĩ liền có chút không thống nhất có người phục tùng mệnh lệnh bay lên trên cái kia tu nữ trẻ người lại nghi ngờ nói nhóm chúng ta không đi cứu viện binh rồi như thế tranh chiến không tốt ta bởi vì cái này tu nữ trẻ người đang muốn rời đi một đám tu giả trẻ cũng do dự cái này thời điểm ly khai hẻm núi đây không phải là đem đồng môn cũng từ bỏ lý hồng yến trên mặt cơn giận dữ lóe lên nhưng không bằng nàng nói chuyện sương mù màu đen như cuồng chiều c u ầ n c u ộ n chấn động khổng lồ bạch viên đột nhiên vẫn ra bạch viên thân thể to lớn tốc độ di chuyển so bay còn nhanh hơn đông đảo tu giả trẻ giật này mình bọn hắn bản năng thi triển pháp khí công kích kim quang nỏ liệt diễm mũi tên từng đạo diễm quang xuống trên người bạch viên sau trong nháy mắt dập tắt không thể đối bạch viên tạo thành bất cứ thương tổn l n gì cái k i ê n ngạo khí tu nữ trẻ người nhìn thấy tình huống k h ổn lại vội vàng thả một cái lôi quang mũi tên đồng dạng từ nọ cơ kích phát lôi quang mũi tên như là hóa thành màu lôi quang đá bạch viên ngực nổ quang ảnh chập trùng rung chuyển lại không có thể ngăn cản bạch viên cử động lần này lại chọc giận bạch viên bạch viên c u ồ n g hống một tiếng k i a tiếng giống lại so tiếng sấm cuồng b ã o gấp trăm lần lý hồng yến cũng bị chấn toàn thân run lên trên thân thể chiến giáp lấp lánh ra từng tầng từng tầng linh quang lý hồng yến còn như vậy những tu giả khác thì càng không chịu nổi đám tu giả này trên thân cũng có hộ thể pháp khí pháp phủ có thể giới hạn trong pháp lực không ai có thể chống đỡ bạch viên gầm thét một đám tu giả như là phía dưới sủi cào cũng từ trên trời rớt xuống bạch viên lại nhìn đúng tên kia nữ tu sĩ một cái đem tên kia nữ tu người trộp vào trong tay bạch viên to lớn móng đuốt hợp lại nữ tu sĩ thân lên pháp khí linh quang lấp lánh lại đỡ không nổi bạch viên vô song cự lực pháp khí pháp phủ trong nháy mắt sụp đổ mắt nhìn xem tên này nữ tu sĩ muốn bị bóp thành một mịn một đạo tuyết sắc đao q u a n g rơi xuống đem bạch viên cự trào chặt đứt chính là cao khiêm tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu được cái này tuổi trẻ nữ tu sĩ cái này ra hỏa có chút ngạo kiều có chút không não làm thế nào cũng không đáng chết cao khiêm cũng là cố ý nhường nàng thụ chút giáo hấn hắn nhìn xem tuổi trẻ nữ tu sĩ liền cùng cự trào cùng một chỗ rất xuống lại không để ý tới mà là cầm ứng long đao n g n tiếp bạch viên Khi phản ứng lý hồng yến bay lượn mà tới đem rơi xuống tuổi trẻ nữ tu sĩ t r ộ p vào trong tay tiểu h à i này cũng sợ choáng váng bị lý hồng yến t r ộ p vào trong tay căn bản không có bất kỳ phản ứng nào lý hồng yến không g i n h gian dạy nàng tiện tay tại cô bé này trên thân giàn trương phi hành phủ trốn xa một chút khác vướng vận bàn giao một câu lý hồng yến liền đem nữ h à i đ ẩ y ra rất xa nàng thì rút ra thanh ả n h kiếm nên tiếp khổng lồ bạch viên bạch viên bị cao khiêm chém một đao linh thể cũng bị chém nước á i này một cái thật là chọc dẫn tới bạch viên nó một cái móng khác vồ mạnh cao k i ê m cao k i ê m tốc độ phi hành đã nhanh lại linh hoạt bạch viên bắt mấy cái cũng không thể đụng phải cao khiêm ngược lại bị cao khiêm chém m ấ y đao ứng long đao mặc dù nhận các loại hạn chế dù sao cũng là cực phẩm t h ầ n khí cao khiêm tùy ý chém m ấ y đao ngay tại cái này to lớn linh thể trên lưu lại không cách nào khép lại với đao chạy tới lý hồng yến theo một phương diện khác giáp công bạch viên nàng trong tay thanh ảnh kiếm là cao cấp kiếm khí mũi kiếm hư thực không chừng nhìn kỹ lại có vô số nhỏ bé phủ văn chất động lý hồng yến kiếm pháp cũng rất tốt vây quanh bạch viên không ngừng xuất kiếm mỗi kiếm d ư i d ư i bạch viên to lớn thân thể tất nhiên rút lại một vòng tăng thêm cao k i ê m không ngừng xuất đao trong nháy mắt to lớn như núi bạch viên đã thu nhỏ đến chỉ có người bình thường lớn nhỏ loại trạng thái này bạch viên thân thể cũng biến thành dị thường cứng rắn đao kiếm chém xuống đi đốn lửa bắn tứ tung chỉ có thể trên người bạch viên lưu lại nhàn nhạt, nhạt vết thương lý hồng yến cảm thấy không lành nàng nói với cao khiêm ngươi chỉ h o á n một cái ta đến thôi phát lôi đình kiếm bạch viên tốc độ quá nhanh lý hồng yến căn bản không có thời gian điều chỉnh không cần ta tới cao khiêm cùng bạch viên còn nhau lâu như vậy cũng là nghĩ nhìn xem bạch viên bản sự một phương diện khác cũng là vì điệu thấp một chút bất quá cũng không cần thiết quá vô danh cao k i ê m nói thôi phát ứng long đao tật c h é m tới sáng sủa đao quang đột n h i ê n từ rõ ràng h ó a tối bạch viên hoàn toàn không h i ể u bực này tuyệt diệu đao pháp nó là dựa vào linh lực khí hơi thở đi cảm ứng tại nó trong mắt đao cùng cao k i ê m đều biến mất sau một khắc cao k i ê m đã xuất hiện sau lưng bạch viên bạch viên sửng sốt một cái thân thể liền từ giữa ở giữa t r ầ m d ạ i vỡ ra cuối cùng lưu chuyển khói trắng ngưng tụ thành một khỏa nắm đấm tô tiệu bạch sắc linh hạch lý hồng yến kinh ngạc nhìn xem cao k i ê m vừa rồi một đao kia theo có hoa không tuyệt diệu tuyệt luân thủ đoạn như thế không giống như là pháp thuật càng gi trong nội tâm nàng cảm thán chẳng trách cựu chừng như vậy coi trọng quả nhiên là tu vi cao diệu tuyệt luân lý hồng yến điều chỉnh hạ tâm tình lúc này mới từ đáy lòng đối cao khiêm chắp tay nói cao ca h ả o thủ đoạn bội phục bội phục nêu xấu cao khiêm thu đao vào vỏ một k í c h toàn lực cuối cùng là chưa từng thất bại lý hồng yến thở dài sớm nghe nói cao ca lợi hại hôm nay tận mắt nhìn thấy mới biết rõ cao ca thần thông đến hơn xa chúng ta cao khiêm cười cười chớ khen lại khen ta muốn tung bay lên trời đi lý hồng yến cũng cười lên cái này thời điểm một đám tu giả trẻ cũng đều điều chỉnh xong cũng bay đến cách đó không xa yên lặng không nói nhất là cái kia tu nữ trẻ người mặt mũi tràn đầy xấu hổ bất an lý hồng yến cũng không cùng bọn trẻ kiến thức nàng khoát tay chặt lại các ngươi trước ly khai hẻm núi cứu viện sự tình không cần đến các ngươi mang theo bọn này tiểu hài tử đi qua hoàn toàn là thêm t h i ệ n không nếu như để cho bọn hắn trở ở bên ngoài cao khiêm đối với cái này đề nghị rất đồng ý một đám tu giả trẻ này lại cũng ngoan ngoãn nghe lời lại không có ai dám nói lung tung sắp xếp cẩn thận đám người tuổi trẻ này cao khiêm cùng lý hồng yến sóng vai bay về phía trước tiến về cứu viện nơi hai người không có bay bao xa cao khiêm đột nhiên một trận tim đập nhanh tại trùng điệp trong hắc khí hắn thấy được một cái quái dị thân ảnh màu đỏ ngỏm rất kỳ quái chính là hắn rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ đối phương tấm kia không chút biểu tình mặt lại sâu sâu khắc sâu vào hắn thế giới tinh thần cao khiêm dừng lại nói với lý hồng yến n g ư ơ i đi trước lý hồng yến ngạc nhiên chương ba trăm năm mươi ba kim đan lý hồng yến cũng không nhìn thấy dị thường nàng chỉ là cảm giác được nồng đậm âm khí chiến giáp trên sáng r ự n g p phá tả phủ cùng một chỗ lấp lánh thân thể lại dị thường băng lãnh cảm giác kia tựa như một cái to lớn băng t r ù từ dưới tối cao đem n trong đầu đều là một mảnh lạnh bớt nói nói lý hồng yến nghe được cao khiêm để cho nàng đi trước nàng cũng bản năng muốn tránh lui chỉ là làm chiến đấu tổ người phụ trách làm cao khiêm chiến hưu đồng bạn thời khắc mấu chốt v ề công v ề tư cũng không thể đem cao khiêm ném mặc kệ lý hồng yến cố nén trên thân thể không thích đứng nói ra nhóm chúng ta cùng đi một đám tuổi trẻ tu sĩ đã trước một bước rút lui chỉ còn lại nàng cùng cao khiêm không cần thiết cùng không biết ngọn ngành tà ma liều mạng cao khiêm ánh mắt chuyển tới lý hồng yến trên mặt nàng bởi vì khẩn trương trên mặt cơ bắp cũng căng thẳng xinh đẹp bên trong càng nhiều mấy phần c ư n g n ạ n h cái này thời điểm còn có thể nghĩ đến cùng tiến lùi cao k i ê m đối lý hồng yến cũng nhiều hai phần tán đồng chỉ là đối mặt quỷ dị tà ma lý hồng yến lưu lại không dùng được chỉ có thể làm cái liên lụy cao k i ê m đang muốn lại thuyết phục lý hồng yến ly khai lại đột nhiên phát hiện lý hồng yến xinh đẹp mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh cái mũi miệng đều biến mất chỉ còn lại một đôi đỏ thấm đôi mắt so với y ê u dị đỏ thắm trong mắt như là tấm p h ẳ n g trắng bệnh mặt càng lộ ra đáng sợ cao k i ê m bản năng tựa như một đao chém tới nhưng hắn lập tức cảnh giác không đúng hắn tay trái kết bàn n g ự ấn thôi phát như lai thần trưởng bên trong bàn ngực thần trưởng bàn n ư ợ c đại biểu cho vô thượng trí tuệ cao k i ê m tại cái môn này th đang ở tại xem chiếu bàn nhược cảnh giới đã lấy vô thượng trí tuệ l à kính xem chiếu trong ngoài âm dương thiên địa vũ trụ tôi phát bàn nhược thần trường thời khắc hắn mi tâm bản m ệ n h màu vàng kim cựu mang tinh không gì sánh được thông tấu trong vắt chiếu rọi trong ngoài lại nhìn lý hồng yến l i ề n có thể nhìn thấy nhất trọng màu đỏ huyền ảnh bao phủ ở trên người nàng phiếu hốt như là quỷ ảnh lý hồng yến hiển nhiên còn không có chúng ta chỉ là bị tà ma khí tức bao phủ này mới khiến hắn sinh ra ảo giác cũng nhiều thua thiệt hắn có bàn n h ư ợ thần trường có thể phân rõ trong ngoài hư thực lúc này mới có thể trị rõ ràng tình huống lý hồng yến đợi tiếp nữa Coi như không bị tà ma phụ thể cũng sẽ bị tà ma mê hoặc sinh ra h ảo giác cao khiêm cũng không kịp cùng lý hồng yến giải thích thêm hắn khẽ vươn tay ấn về phía lý hồng yến làm t r ú c cơ cấp cao thủ lý hồng yến đương nhiên không thể chịu được người khác đối với hắn đội thủ dù là người này cao khiêm cũng không được lý hồng yến vội vàng lách mình né tránh đồng thời xuất kiếm phòng ngự nàng còn sợ làm bị thương cao khiêm xuất kiếm lúc thu ba điểm cách đồng thời lý hồng yến cũng kích phát quanh thân hộ t h â n kim giáp phủ hơi mở lồng ánh sáng màu vàng đem nàng toàn thân trong ngoài cũng bao phủ lại gặp được tập kích trước mắt lý hồng yến liền làm ra chính xác nhất t n g đối có thể nói là không thể bắt bẻ có thể cao k i ê m một trường rơi xuống tùy tiện xuyên thấu kim giáp thuật vòng bảo hộ xuyên thấu trường kiếm phòng ngự nhẹ nhàng đặt tại lý hồng yến trên ngực lý hồng yến đã cảm thấy ngực trì trệ nàng còn không có kịp phản ứng một cỗ nhu hòa lại hùng hồn cực điểm trường lực đẩy nàng đột nhiên bay vụt ra ngoài dựa vào lý hồng yến tu vi lúc này thế mà toàn thân xốp giòn mà toàn không kháng lực chỉ có thể theo trường lực hướng ra phía ngoài tung bay thằng đến ly khai hẻm núi lý hồng yến mới miễn cưỡng dừng lại nơi này cự ly hẻm núi phía dưới chí ít có trong vòng ba bốn dặm cự ly cách trùng điệp màu đen đông k h lý hồng yến đã hoàn toàn không nhìn thấy phía d thập phương bọn người nhìn thấy lý hồng yến tung bay đi lên tất cả mọi người nên đón lý tổ trưởng phía dưới đã xảy ra chuyện gì có phải hay không tà ma âm khí nồng đậm nhóm chúng ta đông tay chân cứng g ắ c pháp thuật đều khó mà t h ô i phát tất cả mọi người phi thường quan tâm phía dưới tình huống đi lên liền mồm năm miệng mười hỏi tới chỉ có thập phương quan tâm cao khiêm hắn hỏi lý tổ trưởng ta cao thúc đâu lý hồng yến cũng không tâm tình cho đám thái điều giải thích nàng bị cao khiêm một trường kia hủ dọa đây là cao k i ê m không có áp ý nếu là cao k i ê m có áp ý một trường này xuống tới nàng đâu còn có mạng tại đối với cái này nam nhân nàng một mực vẫn rất thưởng thức ôn nu y ê u nhã khiêm cung lễ phép đối với người nào cũng hòa hòa khí khí a n nói càng là thú vị trọng yếu nhất chính là trên người hắn có cô tử để cho người ta tín nhiệm bình thản trầm tĩnh mấy ngày ở chung xuống tới lý hồng yến cảm thấy cao khiêm rất không tệ là cái đáng giá thâm giao bằng hữu một phương diện khác cao khiêm dù sao cũng là theo hạ giới tới tu giả đối thái hoàng thiên các phương diện còn thiếu khuyết hiểu rõ còn không quá thích ứng lý hồng yến cảm thấy tại pháp thuật phương diện tu luyện rất có ưu thế còn cấp qua cao khiêm một chút đề nghị cao khiêm cũng thành khẩn gửi tới lời cảm ơn bây giờ suy nghĩ một chút nàng lúng túng nghĩ tại trong hạp cốc tìm một cái lỗ để chui vào bất quá cao khiêm động thủ đem nàng mạnh đưa ra đến cũng là quan tâm nàng lý hồng yến nghĩ tới đây còn có chút vui vẻ nam nhân này vẫn là rất đáng tin cậy thời khắc mấu chốt thà rằng tự mình lưu lại cũng phải đem nàng đưa ra hiểm cảnh có thể vừa nghĩ tới cao khiêm hiện tại tình huống khớp ổn lý hồng yến lại rất lo lắng nàng đối bọn này tu giả trẻ cũng liền không có sắc m ặ tốt t phía dưới là rất lợi hại tà ma các ngươi lập tức lưu lại cho chiến hạm phát tín hiệu cầu cứu lần này chở bọn họ chạy tới trường phong hào là tạo hóa tông phi thường pháp khí mạnh mẽ nhất là tàu mẹ thiên nguyên lôi quang pháo uy lực thậm chí đủ để uy hiếp được nguyên anh cường giả đương nhiên nguyên anh cường giả có thể chấp mắt thần du và dặm dựa vào mấy môn thiên nguyên lôi quang pháo muốn giết nguyên anh cường giả kia là nằm mơ mấy cái trẻ tuổi tu giả nhìn thấy lý hồng yến sắc mặt khó coi cũng không ai dám tại hỏi nhiều bọn hắn lần nữa phát ra tín hiệu cầu cứu xích kim sắc d i ễ m quang phóng lên tận trời chiếu sáng mạng lớn tinh không nơi này mặc dù vẫn như c ũ không cách nào sử dụng linh võng tín hiệu cầu cứu lại không nhận bao nhiêu ảnh hưởng trường phong hào bên trên có kim đan cường giả lý bắt hoang tỏ lý hồng yến mang theo đông đảo tu giả trẻ không ngừng n g i lại các loại đến bọn hắn rút lui đến hơn mười dặm bên ngoài liền thấy một đoàn đỏ thâm cái bóng theo âm khí bên trong bay múa ra tới kia to lớn đỏ thâm cái bóng ẩn ẩn bày biện ra một người mặt bộ dạng nhưng không có cái mũi miệng chỉ có một đôi to lớn đỏ t h ắ m trong mắt cũng không biết vì cái gì tất cả mọi người tựa hồ cũng nghe được s ắ c nhọn tiếng gà o ghét đi theo lý hồng yến bên người tuổi trẻ các tu sĩ cũng ngốc ngốc nhìn xem kia đỏ thâm cái bóng từng cái ánh mắt đờ đẫn tại trên người bọn họ ra chỉ phá tà phủ cũng hóa thành một đoàn diễn quang điên cùng tiêu đốt đám người này còn nàng giơ tay ném ra một chương lôi quang phủ lấp lánh lôi quang thả ra ẩm vang lôi mình lôi quang không cách nào phá hủy âm khí bên trong huyết hồng cái bóng lại có thể ngăn cách đông đảo tu giả nhìn về phía nó ánh mắt một đám đệ tử trẻ tuổi bị tiếng s â m chấn tỉnh táo lại vẫn còn không biết tự mình chúng tạ thuật từng cái mặt mũi tràn đầy mê mang lý hồng yến hét lớn xoay người không nên nhìn cũng đem phá tà phủ sáng dược phù lấy ra lập tức càng xa càng tốt đông đảo đệ tử dù sao danh môn xuất thân từ nhỏ đã tiếp nhận nghiêm ngạt huấn luyện biết rõ hẳn là ứng đối ra sao tà ma chỉ là lần thứ nhất gặp được tà ma đám người còn đến không bị lý hồng yến bừng tỉnh về sau tất cả mọi người vội vàng xoay người hướng ra phía ngoài phi nước đại phá tà p h ụ sáng dược p h ụ không cần tiền thôi phát ra mỗi cái tu giả trên thân cũng đang lõe pháp thuật linh quang đám người hướng ra phía ngoài phi nước đại thời khắc trên trời sao tiếng rít t r ư ờ n g phong hào đã phá không m à tới t r ư ờ n g phong hào thân tàu chừng hơn một trăm triệu năm tấm to lớn cánh b u ồ n phá phong chấn đảng phát ra tiếng rít liền trầm thấp lại nặng nề lượn lờ trên không trung tà ma g à o t hét b ố g chốc bị t r ư ờ n g phong hào k h u ấ động thanh em ba phủ lý hồng yến nhãn thần tốt nhất nàng liếp mắt liền thấy đứng tại mũi tàu vị trí lý bắt hoang tạo hóa t lý bát hoang chuyên môn phụ trách đối bên ngoài chiến đấu người này cũng hiếu chiến nhất lý bát hoang mày dầm mắt hổ tướng mạo liền rất ba khí trên người hắn mặc một bộ màu đen c h i ế n giáp ngực l à long đầu thỉnh thoảng chuyển động ánh mắt dị thường mỹ phong nhìn thấy lý bát hoang đổi tới lý hồng yến cũng nhẹ nhàng thở ra nàng xa xa đối vị này kim đan tu giả thi lễ lý bát hoang ánh mắt đảo qua lý hồng yến lại không để ý tới vị này trúc cơ trúc cơ cùng kim đan chỉ thiếu chút nữa một bước này lại là cách biệt một trời h ú n chi lý hồng yến bất quá là ngoại môn chất sự không đáng để ý bắt hoang ánh mắt rơi vào tại âm khí bên trong quần quận màu đỏ cái bóng hắng từ đâu tới tà ma cũng dám đến tạo hóa tông làm cản còn chưa chịu chết phía dưới lý hồng yến nghe được không đúng nàng vừa muốn lên tiếng nhắc nhở lý bát hoang bên trong còn có người lý bát hoang đã tay nắm pháp quyết thôi phát thiên nguyên lôi q u a n g pháo trường phong hào trên năm tấm to lớn cánh buồm hô hô chấn động thông qua vô số linh khí chấn động đến quét hình cảnh vật chung quanh khoa chặt mục tiêu cái này năm trương phong buồm chính là chu thiên s i ê u thần dụng cụ có thể đối phương tròn ngàn giảm phạm vi bên trong dị thường linh khí tiến hành quánh đầu thuyền ba môn đại pháo cơ hồ là đồng thời khai hỏa dâng trào hừng hực ánh chớp lấp lóe ở giữa đã đánh vào đỏ thâm cái bóng bên trên sáng tỏ không gì sánh được lôi quan g x é rách trùng điệp tâm khí cũng xé rách đỏ thâm cái bóng một đám tu giả trẻ cũng bị thiên nguyên lôi quan g pháo chấn đầu v ó c quay c u ồ n g có hơn phân nửa người tại chỗ tê liệt trên mặt đất cũng không phải là bọn hắn tu v i không được mà là trí dương trí cương thiên nguyên lôi quan g tiếng pháo thế quá thịnh chính là lý hồng yến cũng chấn toàn thân như n h u n a thể nội linh khí hôn loạn khó mà khống chế lý hồng yến cũng là hãy nhiên nàng nghe nói qua thiên nguyên lôi quan pháo u y lực nhưng vẫn là đừng nói kia tà ma không sống được chỉ sợ muôn lần chết hẻm núi cũng nổ i sụt mấu chốt là cao khiêm còn tại bên trong cái này lý bắt hoang không khỏi quá mức bá đạo quá mức bất cận nhân tình lý hồng yến đang vì cao khiêm lo lắng liền thấy thân ảnh chất động cao khiêm đã đến bên người nàng lại nhìn cao khiêm trên thân chiến giáp sáng tỏ như mới thậm chí một điểm cho đùi cũng không có nhiễm cao khiêm nhãn thần sáng tỏ mà yên tĩnh không thấy một vẻ bối rối lý hồng yến không khỏi mừng rỡ ngươi không có việc gì quá tốt rồi cao khiêm cười cười may mắn may mắn hắn quay đầu nhìn lại thiên nguyên lôi quan pháo lôi quan còn tại tứ ngược lấp lánh tại âm khí bên trong thiêu đốt ra một cái to lớn lỗ trống thiên nguyên lôi quang pháo thật là lợi hại cao khiêm cảm thán nói cái này lý bắt hoang lực lượng c ư ờ n g đại chính là làm việc bá đạo lý hồng yến thấp giọng nói với cao khiêm nhóm chúng ta đều là ngoại nhân không nên cùng hắn xung đột nhóm chúng ta không thể chơi vào cao khiêm minh bạch lý hồng yến ý tứ yên tâm đi ta đối với hắn không có ý kiến dùng lôi quang pháo chu sắt tà ma rất hợp lý đối phương như thế tùy ý n á pháo cao khiêm không biết rõ là đối phương biết do tà ma bên cạnh không có người khác vẫn là căn bản không thèm để ý bất quá cao khiêm cũng không quá để ý muốn thu hoạch được người khác tôn trọng c o i tiên ngươi phải trọng, tư Trông đầu đó. cách có v à o người khiêm á c cảm, thông thương h ạ bản thân tự không có ý nghĩa. tự k có Cao ý i đối như lai thần trưởng kim cương thần lực kinh rất có tự tin hắn cảm thấy cùng kim đan cũng không kém được bao nhiêu nhìn thấy lý bát hoang xuất thủ cao k i ê m không thể không thừa nhận một sự thật lý bát hoang lực lượng tầm cấp muốn cao minh hơn hắn thật muốn đậu thủ hắn chỉ sợ rất khó thắng được đối phương muốn chạy có lẽ còn là không khó khăn lắm cao k i ê m đang nghĩ ngợi đứng tại trường phong hào trên lý bát hoang lại nói mấy người các ngươi tất cả lên tiếp nhận kiểm tra cũng cho không phân tất h â cả a k i mọi Lý người nghe nói qua lý bát hoang hy danh lại là lần thứ nhất nhìn thấy lý bát hoang lý bát hoang ánh mắt đảo qua đồng dạng tu giả trẻ cuối cùng rơi vào cao khiêm trên thân ngươi là tại một nhóm người này bên trong Con con, t lý đạo trưởng ta gọi cao khiêm chuẩn bị gia nhập tuần bảo hộ đường lần này cùng đi tham gia khảo hạch cao khiêm biết rõ lý bắt hoang loại người này quyền cao chất trọng một ngày trăm công làm việc căn bản sẽ không biết rõ của hắn thân phận lai lịch hắn rất cảm thấy tự giới thiệu một phen đem tình huống cũng làm thuyết minh sơ qua nhóm chúng ta nhận được tín hiệu cầu cứu liền chạy tới kết quả gặp được cái kia tà ma cao k i ê m chắc tay nói toàn do đạo trưởng thần uy khả năng chu d i ệ t tà ma đạo trưởng như đến chậm một bước nhóm chúng ta liền nguy hiểm lý bát hoang gật gật đầu gặp biến không sợ hãi gặp mạnh k h ô n g t i ngược lại là một nhân tài hắn suy nghĩ một chút lại giải thích một câu có chu thiên siêu thần dụng cụ ta có thể xác định tà ma chung quanh không a i lý bát hoang kỳ thật tịnh không để ý người khác nghĩ như thế nào hắn đường đường kim đan hàng ma trừ yêu không cần thiết hướng người khác giải thích chỉ là xem cao k i ê m khí độ bất phảm lại là người một nhà tóm lại muốn giải thích hai câu miễn cho người khác sinh ra khúc mắt trong lòng lý bát hoang lại nói ra các ngươi cũng cùng tà ma tiếp xúc qua nhất định phải tiến hành cách ly trở lại tông môn thông qua luyện thần kính luyện thần thật đúng là khảo nghiệm khả năng tự do hành động cái này màu đỏ hư ảnh tà ma phi thường c ư ờ n g đại lý b ắ t hoang mặc dù dùng thiên nguyên lôi quang pháo đem đối phương đánh giết lại không xác định những người khác có hay không bị lây nhiễm tà ma cực kỳ q u ỷ dị thông qua thần niệm phương thức có thể rất dễ dàng ẩn n ú t đến tu giả thần hồn bên trong vì phòng ngừa ngoài ý m u ố n cùng tà ma tiếp xúc qua tu giả đều muốn cách ly thẩm tra thông qua pháp khí mạnh mẽ chiếu dọi thần hồn chỉ có như thế khả năng triệt để tiêu diệt tà ma toàn bằng chân nhân phân phó lý hồng yến chắp tay thi lễ thái độ rất là cung kính. lý bát hoang tại tông môn chính thức chức vụ là phó tông chủ chỉ là phó tông chủ có mấy vị cho nên vẫn là dựa theo quen thuộc tôn xưng là chân nhân tại thái hoàng thiên chỉ có kim đan cấp tu giả mới có tư cách được xưng là chân nhân tôn xưng chân nhân cái gì thời điểm cũng sẽ không sai an bài bọn hắn cách ly làm tốt ghi chép lý bát hoang cỡ nào nhân vật thuận miệng phân phó tự nhiên có người lĩnh mệnh an bài trường phong hảo phi thường lớn một đám tu giả trẻ bị giam đến tầng dưới chót nhất cao k i ê m cùng lý hồng yến đãi ngộ tốt một chút nhốt tại cao tầng hai gian lân cận k h a n g k h a n g cũng trải qua pháp thuật gia cố trong phòng sống thế nào động đều được rời phòng liền sẽ xúc động pháp thuật lý hồng yến sợ cao khiêm làm loạn nàng thông qua lân cận cửa sổ nói với cao khiêm cao ca trường phong hào là một cái cấp bảy pháp khí vô cùng c ư ờ n g đại bên trong kết cấu mặc dù phức tạp lại là trong ngoài một thể yên tâm đi ta liền đợi trong phòng sẽ không chạy loạn cao khiêm biết rõ lý hồng yến ý nghĩ hắn ă n ủi đây là quy định ta có thể hiểu được lại nói đợi ở chỗ này rất tốt vậy là tốt rồi lý hồng yến còn nói ta đoán chừng bốn tổ khẳng định là x ả ra chuyện nhóm chúng ta rất mở liền có thể trở về tô môn đến thời điểm liền tự do lần này nhóm chúng ta chỉ ít bảo vệ toàn bộ tiểu tổ có công không tội lý hồng yến bị giam bắt đầu hiển nhiên cũng không quá cân bằng nắm lấy cao khiêm nói hồi lâu t h ằ n g đến chính nàng mệt mỏi lúc này mới đóng lại cửa sổ nghỉ ngơi cao khiêm cũng nhẹ nhàng thở ra vị này đại bội từ thật đúng là có thể trò chuyện nếu là như thế một mực trò chuyện xuống dưới hắn đều muốn nhịn không được trước nói tạm biệt cao khiêm trên giường chậm rãi nằm xuống ý thức tiến vào thái nhất cung hình tròn t r o n g ao một đoàn màu đỏ hư ảnh ngay tại không ngừng du tàu chất đậu hôn nguyên kính lại đem màu đỏ hư ảnh hoàn toàn phong kín bất luận hư ảnh như thế nào biến hóa cũng không cách nào thoát đi linh nhi n h u n mày lên đứng tại bên cạnh nàng nhìn thấy cao khiêm tiến đến vội vàng nên tới ba ba đây là cái gì đ ổ v à o ta nhìn xem thật là do người tà ma hẳn là một loại nào đó ý thức cường đại thể hoặc là nói cường đại thần hồn chỉ là không có gì trí tuệ nhưng lại có siêu cường ô nhiễm tính cao khiêm nhìn xem cái này đoàn màu đỏ cái bóng ánh mắt bên trong cũng mang theo vài phần cẩn thận lý bắt hoang thiên nguyên pháo vừa mở cái này tà ma tại chỗ liền bị vanh bạo bỏ trốn ra một tia hồng quang thế mà tiềm nhập hắn thế giới tinh thần cùng bản mệnh màu vàng kìm tinh thần quấn quanh ở cùng một chỗ may mắn kim cương thần lực kinh ngưng kết bản bệnh tinh thần trí kiên trí cường cũng không có bị đạo này hồng quang xâm nhiễm bất quá ngắn ngủi tiếp xúc cũng làm cho hắn bản bệnh tinh thần biến đến quang mang hàm đ ạ o vận chuyển lực lượng thời điểm cũng nhiều mấy phần tối nghĩa ngưng trệ nói như thế nào đây thật giống như chạy bộ thời điểm dày bên trong tiến vào h ạ t cát tựa hồ dâu rìa làm thế nào cũng không thoải mái cao khiêm suy nghĩ một chút nói dùng hôn nguyên đình luyện hóa thử một chút lấy thái nhất làm cho thần thông diện đạo này hồng quang rất dễ dàng chỉ là cao khiêm đối cái này đồ vật vẫn còn có chút y ế u kỳ bỏ mặc tà ma là cái gì nó đều có cường đại lực lượng thậm chí có thể phá hư hắn thần hồn được chưa vậy liền thử một chút linh nhi cũng tới nhiều hứng thú đã nhiều năm như vậy thái nhất cung cũng chỉ có nàng cùng cao khiêm nàng có thể nhịn g ầ n chết lấy về phần nàng hiện tại cũng không quá ưa thích nói chuyện linh nhi điều khiển hôn nguyên đ ỉ n h thu h ồ n g quang đi theo khởi động hôn nguyên đ ỉ n h không lâu lắm hôn nguyên trong đỉnh linh quang tiêu tán lộ ra một cái nho nhỏ màu đen viên cầu có chứng chim cút lớn nhỏ trong ngoài thông thấu nhìn thế mà vẫn rất bề mắt linh nhi đột nhiên ngạc nhiên nói ra Ba ba, ba ngươi tăng ngàn thêm đạo đ ứ cao linh q u n g Ừm. c a k i ê m có chút ngoài ý m u ố n hắn đi vào thái hoàng thiên về sau chỉ có thể dựa vào mỗi ngày thông lệ tu luyện để tích lũy một điểm đạo đức linh quang tăng lên một điểm tu vi rất không nói lý l à nơi này mỗi một ngày đều theo chiếu thái hoàng thiên thời gian đến tính toán cao k i ê m mở ra tự thân hôn nguyên kính phía trên xuất hiện hắn tự thân số liệu mua bản Thính danh, tính, danh, Nam. Cương Cao Kiêm dưới Tuổi tác, 341 tuổi. Kim tác, Lực Kinh, Đệ Ngũ Trọng, 8 cao, cao khiêm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là nhận thế giới hạn chế kim cương thần lực kinh tại nhân giới đã đạt tới đình phong viên mãn không cách nào tăng thêm một bước đạt tới thái hoàng tiên mới khởi ra kim cương thần lực kinh cấm chế một ngày tăng lên một điểm tu vi hắn chỉ cần lại tu luyện hơn hai trăm linh năm liền có thể tấn cấp đệ lục trọng cao khiêm cảm thấy hơn hai trăm i n h năm thời gian hoàn toàn có thể tiếp nhận hắn đến thái hoàng thiên tuổi thọ cũng tăng lên rất nhiều dựa lưng vào tạo hóa tông đối lập cũng an toàn ở chỗ này cầu cái hai trăm n ă m liền có thể tấn cấp kim cương thần lực kinh đệ lục trọng dựa theo kim cương thần lực kinh quy luật tu luyện tới đệ thất trọng cảnh giới hẳn là cần ba mươi và thiên cũng liền hơn chín trăm n ă m thời gian thái hoàng thiên kim đan tu giả nghe nói rất trường thọ mệnh năng sống đến ba ngàn tuổi kim cương thần lực kinh khẳng định lại có thể hơn xa phổ thông kim đan có dài như vậy thời gian hoàn toàn có thể chậm rãi tu luyện tới đệ thất trọng cảnh giới đến cái kia thời điểm cũng có tư cách là một phương đại lão đây chính là cao khiêm cho tới nay kế hoạch một bước một cái dấu c h â n hướng về phía trước chủ yếu cũng là một lần nữa tu luyện một trăm n g à n ngày nhường hắn học sòng kiên nhẫn không nghĩ tới chính là thái hoàng thiên cũng không có tốt như vậy lăn lộn chính là tùy tiện ra làm nhiệm vụ liền bị t à ma phụ thân mà lại hắn kiên ngưng thần hồn thế mà bị t à ma thương tổn tới lần thứ hai xuất thế đến nay cao khiêm còn không có nhận qua tổn thương một cái nho nhỏ t à ma liền thương tổn tới hắn cũng làm cho hắn đối với cái này giới có thêm hai phần kính sợ thái hoàng tiên thật đúng là cùng nhân giới không đồng đạo nước sâu vô cùng cao khiêm đối với cái này giới kim đan kỳ thật vẫn luôn thiếu khuyết k n h ý hắn cảm thấy lây kim cương thần lực kinh nguy năng đối đầu kim đan cũng sẽ không lỗ sự thật chứng minh hắn có chút đánh giá cao tự mình ta ma khó đối phó lý bắt hoang dạng này kim đan hắn cũng rất khó thủ thắng cao khiêm u ố t u ố t trong tay màu đen linh hạch linh nhi cái này đ ồ vật có thể giúp ta thăng c ấ p a đối với kim cương thần lực kinh đệ ngũ trọng hắn đã có rất sâu lý giải thích hợp sử dụng một chút thủ đoạn đề cao hành vi vẫn là có thể linh nhi không quá xác định nếu không thử một chút cao k h i m đem màu đen linh hạch ném vào ao nước một đạo linh quang hiện lên hắn liền thấy tự mình số liệu bảng có bi kim cương thần lực kinh đệ ngũ trọng bảy mươi năm năm trăm năm mươi sáu một trăm năm mươi nghìn rất hiển nhiên k h ỏ a n à y linh hạch nhường hắn tu vi tăng lên hơn hai trăm điểm nhìn xem không nhiều lại tương đương với hơn nửa năm thời gian mà lại đây cũng là cái tà ma tàn phiến nếu như là tà ma toàn bộ lực lượng ngưng kết linh hạch kia khẳng định tăng lên càng nhiều cao k i ê m không khỏi một trận hưng phấn rốt cục lại tìm đến một cái đường tắt linh nhi cũng phi thường vui vẻ ba ba nhóm chúng ta lại tìm đến thăng cấp nhanh trong đường nàng vịn ngón tay tính toán một cái tà ma tính toán một năm chỉ cần giết ba trăm cái tà ma lập tức tiến vào đệ lục trọng cảnh giới lại giết một ngàn cái tà ma chính là đệ thất trọng cao khiêm cũng rất là phân chấn mặc dù linh nhi tính toán quá lạc quan lại không phải không có khả năng đi vào thái hoàng thiên hắn liền dùng linh tệ thử qua căn bản vô dụng đã tà ma hữu dụng vậy liền giết nhiều tà ma cao khiêm cảm thấy tà ma cái này đồ vật vốn là nên giết giết nhiều điểm cũng coi như thay trời hành đạo bất quá tà ma cũng rất lợi hại chuyên môn đi săn giết tà ma khắc đưa tại cái này phía trên cao khiêm đệ xuống tâm tình hưng p ấ n hắn cảm thấy chuyện này đến cẩn thận thận trọng suy nghĩ thật kỹ chương ba trăm năm mươi lăm luận bàn suy nghĩ thăng cấp là vì tăng lên lực lượng tăng lên lực lượng là vì sống càng tốt hơn vì thăng cấp đi mạo hiểm liều mạng thường tại bờ sông đi đâu có không ước dày cao khiêm được chứng kiến tà ma lợi hại cũng không dám nói tự mình có thể vô thương giải quyết tất cả tà ma một phương diện khác vì cái gì tà ma ngưng tụ linh hạch có thể tăng lên tu vi đây cũng là cái vấn đề nguyên toàn có thể thăng cấp là bởi vì nguyên toàn có tinh thuần năng lượng dựa theo cái quy luật này tại thái hoàng thiên nội ứng nên có thể sử dụng linh thạch thăng cấp linh thạch tích chứ năng lượng so nguyên toàn càng nhiều càng tính kết hơn vì cái gì linh thạch không thể thăng cấp dị thú linh hạch cũng không được tà ma linh hạch lại có thể cao khiêm tu vi đến loại cảnh giới này muốn tăng lên một điểm tu vi cũng không dễ dàng húng chi thoáng cái để tăng lên nhiều như vậy mấu chốt nhất không tính tà ma linh hạch có thể thăng cấp mà là hắn thăng cấp đạo lý cao khiêm lấy hôn nguyên kính xem chiếu t ự thân nghiên cứu t i ê u tăng lên tu vi từ đâu mà tới trải qua lặp đi lặp lại xem chiếu cao khiêm tìm được tăng lên tu vi căn nguyên hắn bản mệnh màu vàng kim tinh thần vừa rồi bởi vì tà ma ăn mòn linh quang h m đạm màu vàng kim cựu mang tinh trên cũng xuất hiện một chút nhỏ sự vết dạng hiện tại những n g à vết dạng bị toàn bộ sửa chữa phục hồi màu vàng kim cựu mang tinh trên quang mang càng thêm thuần tí cường thịnh cho nên là tà ma linh hạch chữa trị màu vàng kim tinh thần nhận tổn thương n à y mới khiến hắn tăng lên tu vi cao khiêm cảm thấy mấu chốt không ở chỗ sử dụng tà ma linh hạch mà ở chỗ màu vàng kim bản mệnh tinh thần bị thương tổn sau đó sửa chữa phục hồi ở trong quá trình này màu vàng kim bản mệnh tinh thần dần dần trở nên càng thêm cường đại cổ nhân cũng đã nói như cắt như tha như m à i như m à i ngọc thạch phải đi qua luận bàn suy nghĩ khả năng quang hoa chiếu người kim cương thần lực kinh trí kiên trí cường có thể trí kiên trí cường từ đâu mà đến cao khiêm có chỗ hiểu ra hắn ạ i tây du thế giới khổ tu một trăm ngàn ngày luyện thành kim cương thần lực kinh đệ ngũ trọng lần này tu hành hắn một bước một cái dấu chân đi đầy đủ chân ổn đối với kim cương thần lực k i n h cũng có tự mình khắc sâu lý giải cho nên linh nhi tại kim cương thần lực k i n h phương diện đã không cách nào chỉ đạo hắn chỉ là hắn tu hành đạo lộ quá thuận lợi thiếu khuyết l u ậ n bản suy nghĩ trí kiên trí cường kim cương thần lực k i n h cũng có chút hữu danh vô thực tinh cương còn muốn trải qua bất luyện đang không ngừng đánh dung luyện bên trong bỏ đi tạp chất đ ạ tới t trạng thái tốt nhất hắn kim cương thần lực tinh nhưng không có trải qua chân chính rèn luyện ma luyện lần này tao n ộ tà ma cụ thể ngưng luyện đến cực hạn bản bệnh tinh thần bị thương tổn đã chứng minh bản mệnh tinh thần không có như vậy cường đại không có như vậy hoàn mỹ cự ly trí kiên trí cường càng là có không gì sánh được xa xôi cự ly cho nên tà ma linh hạch tựa như thuốc giải độc giải trừ hắn nhận tổn thương tăng lên tu vi mấu chốt không ở chỗ tà ma linh hạch mà ở chỗ bản mệnh tinh thần thủ t h ư ơ n g chữa trị quá trình này cao khiêm dựa vào tu luyện mấy trăm năm kinh nghiệm hoàn toàn có thể xác định ở trong đó nhân quả quan hệ cho nên tà ma linh hạch không trọng yếu trọng yếu là muốn đi chiến đấu thủ thương lúc này mới có thể nhường kim cương thần lực kinh chịu đựng rèn luyện ma luyện càng ngày càng mạnh cao k i ê m có loại trực giác hắn t r ú c cơ còn không có chân chính hoàn thành lần tiếp theo tấn cấp trước đó hắn nhất định phải nhường căn cơ trở nên càng thêm dày hơn nặng vững chắc dạng này hắn sau khi tấn cấp mới có thể thu được hơn lực lượng cường đại còn có một vấn đề làm từng bước mỗi ngày tu luyện căn cơ không đủ chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua một bước cuối cùng kiểm nghiệm điều phỏng đoán này rất dễ dàng chỉ cần tìm một cái tà ma linh hạch đến là được rồi cao khiêm nghĩ tới đây không khỏi có chút nhàn nhạt yêu thương tình cảm hắn an ổn tu luyện cũng làm sai vừa muốn đi ra đánh nhau thụ thương mới đúng lý bát hoang làm việc rất lưu loát ngày thứ hai trường phong hào liền trở lại lang vân cung trường phong hào tất cả nhân viên bao quát lý bát hoang ở bên trong cũng đứng tại quảng trường thượng đ ằ n g đợi một mặt to lớn quang luân theo lăng vân cung bên trong dân g lên hình tròn quang luân tản ra đỏ t h ấ m quan g mang tựa như là một vòng mặt trời quang luân ngừng phía trên lăng vân cung phát ra đỏ t h ấ m quan g mang đem trên quảng trường tất cả mọi người bao phủ lại không ít người đệ tử trẻ tuổi đều là mặt mũi tràn đầy b ấ t an bọn hắn chưa từng gặp được loại này tình huống thần khí cảm giác c áp bách n h ư n g bọn hắn cũng bản năng sinh lòng e ngại lý bát hoang trầm giọng nói tất cả mọi người không được v ọ n động kẻ v ọ n động giết không tha trên trời quang luân tán phát đỏ thấm quan g mang càng ngày càng thịnh cao khiêm cũng có thể cảm giác được kia xích quang thẳng vào thần hồn chỗ sâu rơi vào bản mệnh tinh thần bên trên bản mệnh tinh thần trên kim quang lưu chuyển tự phát chống cự hừng hực thuần dương xích quang lấy bản mệnh tinh thần cường đại tại thuần dương xích quang phía dưới cũng phát sinh nhỏ bé và m ẹ o cao khiêm có chút ngoài ý mớn cái này luyện thần kính mạnh mẽ như thế đơn thuần tương đối sức chiến đấu hắn khả năng đánh không lại lý bắt hoang nếu nói thần hồn cảnh giới cấp độ hắn cũng không so lý bắt hoang yếu lấy hắn cường đại bản mệnh tinh thần cũng tại luyện thần kính phía cao khiêm thi triển chính thức thần bàn tay lấy linh diệu không gì sánh được chín biết xem chiếu đám người phát hiện tiếp nhận luyện thần kính khảo nghiệm tất cả mọi người biểu hiện rất khó chịu vẫn còn đều có thể chịu được được rất hiển nhiên luyện thần kính rất trí năng hóa căn cứ chúng người tu vi khác biệt sức chịu đựng cũng khác biệt hoặc là nói thần hồn cường độ càng cao xem chiếu luyện thần kính lúc tiếp nhận áp lực càng lớn cao khiêm cũng có chút ưa thích kiện pháp khí này cầm lại trong nhà mỗi ngày xem chiếu nhất định có thể có trợ giúp tăng lên tu vi tại chín biết xem chiếu ngoại giới trạng thái giới cao k i ê m phát hiện lý bát hoang kỳ thật cũng chịu đựng áp lực thật lớn hàn mi tâm chỗ sâu một đo hết lần này tới lần khác lực lượng này nội liễm không thả lại cùng luyện thần kính nhận ẩn hô ứng cộng minh lý bát hoang tiếp nhận lực lượng tuy mạnh bên ngoài lại nhìn không ra cái gì ngoại trừ lý bát hoang bên ngoài những tu giả khác cùng lý bát hoang còn kém qua xa lý hồng yến các loại trúc cơ tu giả đều không khác mấy là một cái đẳng cấp đều là ỷ vào kinh nghiệm giả dặn khả năng tại luyện thần kính phía dưới miễn cưỡng tự vệ tuổi trẻ các tu giả cái này một cái liền hiện ra trình độ trên lệ có tuổi trẻ tu giả liền có thể đối lập thong rong có liền thống khổ không chịu đổi đã tê liệt trên mặt đất thập phương tại trong nhóm người này xem như trung thượng mặc dù sắc mặt dữ tợn vẫn còn có thể miễn cưỡng đứng vững. bất quá có hai cái tu giả trẻ rõ ràng không đúng bọn hắn thần hồn bên trong tản r a nồng đậm âm khí là tà ma phụ thể cao k i ê m phát giác không đúng lập tức thu chín thức thần bàn tay tà ma đối thần hồn khí tức dị thường mất cảm hắn quan sát tà ma thời điểm kỳ thật cũng cùng tà ma thành lập liên hệ tại loại này tình huống dưới bị tà ma phụ thể cũng không phải cái gì chuyện tốt cao k i ê m mới thu chín thức thần bàn tay liền nghe đến hai tên tu giả trẻ phát ra kêu thê lương thảm thiết tại trên người bọn họ hiện lên một đoàn mang theo đỏ thấm cái bóng cái này cái bóng điên cùng d ã rủi lấy muốn lao ra lại tại đỏ thấm thần quang bên trong hóa thành t ư n g sợi hơi、khói. đợi đến đỏ thấm cái bóng hoàn toàn tiêu tán trên trời quang luân cũng biến mất theo lý bát hoang xoay người nhìn về phía hai tên tê liệt ngã xuống trên mặt đất tuổi trẻ tu giả hắn c h ầ mặc m một cái mới khoắt tay chặn lại đem hai người này mang đi chung quanh tuần bảo hộ đường tu giả tới một đội người cho hai tên tu giả trẻ đeo lên c ô m chế pháp lực còng tay cứ như vậy đem người kéo đi lý bát hoang đ ố i đá người nói ra con đường tu hành gian uy hơi không cẩn thận chính là bỏ mình nói diện kết cục vừa rồi hai vị kia tu giả thần hồn là tà ma ký sinh đạo cơ đã hủy chính là bất tử về sau cũng vô duyên đại đạo chư vị muốn lấy đó mà làm gương lý bát hoang nói xong khoát tay chặn lại t ả n đi đi đám người chắp tay thi lễ thuốc 5, top năm t ố t ba i d đường đấy thập phương chạy tới tìm cao khiêm hắn mặt mũi tràn đầy khó xử nói ra cao thúc chúng ta nhiệm vụ cũng không hoàn thành này làm sao tính toàn a lần này đi săn nhiệm vụ cao khiêm nhất định phải chém giết một cái cấp năm dị thú cầm tới linh hạch lúc này mới có thể thông qua khảo hạch bởi vì đột nhiên xuất hiện tám a nhiệm vụ lần này ở giữa dừng lại thập phương có chút h i ệ h ả i xuất phát trước hắn có thể tin tâm tràn đầy cùng cựu trường sư thúc cam đ o n nhất định giúp lấy cao k i ê m thông qua khảo hạch cao k i ê m vô vô trung thực đứa bé thập phương bà vai không có chuyện gì sự tình xảy ra ngoài ý mớn tuần bảo hộ đường cũng có thể lý giải không về phần cùng ta khó xử thập phương là cái thành thật người hắn cảm thấy cái này rất có đạo lý đúng sự tình ra có nguyên nhân cùng lắm thì nhường nhóm chúng ta một lần nữa khảo hạch một lần thập phương sốt ruột đi cho c ự u trường báo tin hắn đi trước cao khiêm nhưng từ quảng trường ra lại không chỗ có thể đi khảo hạch nhiệm vụ không hoàn thành thật đúng là không biết tuần bảo hộ đường phương diện sẽ có cái gì thuyết pháp lấy bản lanh của hắn đến chỗ nào đều có thể sống chỉ là nên đi làm sao cao khiêm đang nghĩ n g i bức kế tiếp đi như thế nào lý hồng yến đi tới nàng nhận tình mời nói Cao ca, cùng uống m ộ theo c é ném n nữ mời. Mỹ nữ này thành hào phóng như tính tỉnh. nhàn không nhiên không đi. mời, lại coi như ném tính tính. Cao khiêm rôi Tốt. thục trệ tự tuyệt. t Có Cao cự Mỹ Mỹ hào h gì, sẽ lăng vân cung ra lý hồng yến đột nhiên rất chính thức nói với cao khiêm cao ca lần này nhờ có ngươi ngăn trở tà ma không phải vậy nhóm chúng ta khả năng cũng xong ai đừng nói như vậy mọi người là chiến hữu nên lẫn nhau hiểm hộ cao khiêm cũng không g i à n h công hán cường điệu nói kỳ thật vẫn là lý t r â n nhân đến nhanh doanh sát tà ma không phải vậy nhóm chúng ta cũng rất nguy hiểm lý hồng yến cười cười lúc ấy tình huống khẩn cấp nếu không phải cao khiêm cản trở tà ma nàng nhóm thật có thể sẽ chết chính là lý bắt mang tới bọn hắn cũng có cực lớn khả năng bị tà ma phụ thể như thế bọn hắn chính là sống sót cũng triệt để xong cao ca quá khiêm đường lý hồng yến cũng không có ở trong chuyện này dây dưa nàng mang theo cao khiêm đi một nhà tương đối cao đương hiệu ăn cổ kính trang trí phong cách nhân viên phục vụ đều là tuyển chọn tỉ mỉ nam anh tuấn nữ xinh đẹp t ừ n g chuyện mà nói ôn n u thì thầm trong hành lang là một cái to lớn suối phun ao nước ao nước bên trên có xinh đẹp màu tím liên hoa tọa phía trên có mặc truyền thống váy g i i mỹ nữ đánh cổ cầm hiệu a n bầu không khí cổ điển y ê u nhã nhìn xem rất có phong cách cao k i ê m còn là lần đầu tiên đến tạo hóa thị cao cấp chẳng chỗ không thể không nói nơi này người bình thường cũng rất biết hưởng thụ tạo hóa tông mặc dù không tính quá lớn nhưng cũng có rất phong phú vật chất tài nguyên chí ít đối tu giả tới nói là như vậy lý hồng yến hiển nhiên là khách quen tiến đến liền có người tới chào hỏi chọn món ăn chút rượu cũng có vẻ phi thường thành thạo tám loại đồ ăn phân lượng không lớn lại phi thường đẹp đẽ hơn đáng quý chính là món ăn không chỉ đẹp mắt ăn hết cảng là linh khí bột phía màu vàng kim óng ánh kim long rượu rượu tinh khiết như là hoàng kim trong đó còn ẩn ẩn có long ảnh bay lượn du chuyển phi thường xinh đẹp mấy chén kim long rượu và miệng cao khiêm cũng cảm thấy thân thể có chút phát nhiệt đối diện lý hồng yến càng là hai gò má p h í m hồng nhãn thần cũng nhiều mấy phần mông lung vũ mị sau khi ăn cơm xong lý hồng yến mời cao khiêm đi trong nhà nàng ngồi một chút cao khiêm suy nghĩ một chút đau nhức mau đáp ứng lý hồng yến nhà phi thường hào hoa hiện đại trang trí ngắn gọn hào phóng thoải mái dễ chịu lý hồng yến tỉnh cao khiêm ngồi tạm nàng chánh c h o n g quá thịnh chỗ sung yếu cái lạnh ngồi trong phòng khách cao khiêm có thể nghe được bên trong rầm rầm tiếng xả nước cái gì cũng không nhìn thấy. riêng là tiếng nước ngược lại có thể để cho người sinh ra liên tưởng cao khiêm đang muốn mỹ nhân tắm rửa trắng cảnh liền nghe đến lý hồng yến gọi hắn cao ca muốn hay không cùng một chỗ a chương ba trăm năm mươi sáu ban thưởng lý hồng yến mời thoáng có chút lớn mật lại cũng không có vẻ quá đột n ộ t bầu không khí cũng đến cái này cô nam quả nữ chung sống một phòng ai cũng không phải chân chính không ăn khói lửa thần tiên đều có các loại cần dục vọng cao khiêm thậm chí không nghĩ nhiều hắn thuận miệng đáp t ố t đi vào phòng tám cao k i ê m liền thấy lý hồng yến đợi tại to lớn hình tròn trong bụ tám thức tha dáng người tại tràn đầy bọt biển trong nước như ẩn như hiện lý hồng yến đối cao khiêm yên nhiên m ỉ m c ư ờ i n g mắc cao ca mau tới nước đ a n g nóng cao khiêm cũng có chút nóng lên hắn tiến vào b ồ n tắm lớn còn chưa lên tiếng lý hồng yến đã bơi tới ôm lấy hắn t r ú c cơ tu giả sức chiến đấu mạnh phi thường hai người theo phòng tắm rết tới trên giường đại chiến mấy trận kim cương thần lực kinh trí kiên trí cường nhường lý hồng yến nếm đến lợi hại bị rết toàn thân mềm nhũ như bùn nàng ôm cao khiêm cánh tay tay thành tâm thành ý tán thưởng cao ca ngươi quá mạnh cao khiêm nhẹ nhàng nắm cả lý hồng yến cũng cảm giác phi thường nhẹ nhõm thư sướng người vui vẻ có thời điểm chính là như thế một mạc đơn giản đến hắn loại cảnh giới này, cũng vẫn là như thế. hồng yến n g ư ờ i rất đẹp cao khiêm tán dương l ờ i tâm tình à ngọt ngào mật mật lại tràn ngập sắc khí cho nên chỉ có thể tư mật trường hợp hai người dính cùng một chỗ nói một đôi trưởng thành nam nữ cái này thời điểm tình ném thể hợp cũng rất vui vẻ buông l ò n g lý hồng yến ước cao khiêm vốn chính là uống rượu uống đến bầu không khí lại trò chuyện tốt lúc này mới đột nhiên khởi ý ước cao khiêm về đến trong nhà trải qua mấy lần xâm nhập giao lưu lý hồng yến đối cao khiêm càng thêm hài lòng không chỉ người dáng dấp anh tuấn biết nói chuyện còn đặc biệt có thể đánh chiến trường có thể đánh trên giường cũng có thể đánh tính cách cũng tốt ôn hòa khiêm tốn tha thứ rộng lượng t lý hồng yến g này đối với cái này rất rõ ràng nàng mặc dù là trúc cơ nhưng tại cùng thế hệ trong mắt lại không yêu thế gì cho nên nàng ý nghĩ trên cũng có một chút biến hóa vi rượu nàng ôn nhu hỏi cao khiêm cao ca người ở người khác nơi đó cũng không thiện không bằng chức đem đến ta cái này ở tạm ta một đại nam nhân cao u chuyến ố tốt i tại người, đi cùng không tốt ở tại trong nhà người, đi không dễ nghe. ở dễ khiêm đối muốn giác lại cái nói ai Lý Hồng không không chỗ thân thành nam nữ, theo như nhu cầu, cái này không thể Yến còn cùng nàng cùng Trưởng nam nữ, này cảm mức cầu, cạt một mật. quá tệ, ở bây ã Cao Khiêm b giờ còn chưa nghĩ kỹ b ư ớ c kế tiếp đi như thế nào cũng không muốn cùng lý hồng yến thành lập một loại quá mức ổn định quan hệ hắn kỳ thật không có gì đối lý hồng yến cũng không phải chuyện tốt lý hồng yến hơi có hơi thất vọng nhưng nàng rất thành thục có thể hiểu được cao khiêm làm phép nàng rất tốt che giấu tâm tình mình ngược lại nói tới chính sự lần này xảy ra ngoài ý mớn bốn tổ năm tổ người đều chết rồi liền nhóm chúng ta tổ không có tổn thương lần này hẳn là sẽ cho nhóm chúng ta ngợi khen cao ca khảo hạch nhất định có thể thông qua lý hồng yến nói ra ta xem lý t r â n nhân đối cao ca rất thưởng thức có thể thông qua là được cao k i ê m không quá nghĩ tại tạo hóa tông phát triển hoặc là nói không muốn cùng nhà này tông môn trói chặt quá sâu có thể lăn lộn cái vị trí tạm thời an thân các loại hắn quen thuộc thái hoàng thiên lại tính toán sau về phần cựu t r ừ n g dẫn hắn đến thái hoàng thiên tân tỉnh đương nhiên muốn báo đáp nhưng cái này không có quan hệ gì với tạo hóa tông sau đó mấy ngày cao k i ê m cũng không có quay về chỗ ở liền tạm thời đợi tại lý hồng yến nơi này nơi này có ăn có ở có chơi c ò ngày có n ư thường ờ thời i bồi tiếp nói phiếm nói chuyện, phi thường thích hợp ở một đoạn thời gian. tích một hợp chuyện chuyện, đoạn n g ở thứ ba tuần bảo hộ đường thông qua linh võng liên hệ cao khiêm cao khiêm đến tuần bảo hộ đường tên là kiểu diệp người tiếp đại hắn kiểu diệp nhìn qua là cái nghiêm túc trung niên đạo nhân nói chuyện ngắn gọn lưu loát hắn cũng không cùng cao khiêm nhiều khách sáo nói thẳng cao khiêm lần này thông qua khảo hạch chính thức trở thành tuần bảo hộ khách nữ khanh bị phân phối đến tuần bảo hộ đường phòng ngoài đội thứ nhất phụ trách giữ gìn tạo hóa thị trật tự lần này ngươi biểu hiện đột xuất một mình ngăn lại tà ma cứu được ba tổ theo ô lăng vân cung ra cao khiêm đi vào tuần bảo hộ đường phòng ngoài đại đội thứ nhất đưa tin đại đội thứ nhất làm việc nơi là một tòa mấy chục tầng cao c ra ra vào, vào người rất nhiều đều mặc cùng loại quân trang đồng dạng tuần bảo hộ chế phục đại đa số đều là phạm nhân ba thành khoảng trừng tu giả cao khiêm báo lên thân phận nhân viên tiếp đãi cung cung kính kính đem cao khiêm đưa vào đại đội trưởng phòng làm việc đại đội trưởng gọi nghiêm c ử u minh người dáng dấp hai to mặt lớn rất có thổ hào khí phái lại mặc một bộ thuần bảo hộ chế phục người liền có vẻ càng thêm n ă n g tàng lao cao à chúng ta nơi này khách khanh một tháng một vạn linh tệ không cần ngươi làm việc đúng giờ sơ nhất đến điểm một lần tên là được rồi nếu là làm nhiệm vụ sẽ mặt khác có trợ cấp trợ cấp nghiêm c ử u minh nói ra có việc thời điểm ta sẽ tìm ngươi ngươi muốn ra cửa hoặc là bế quan tu hành cần sớm cùng ta c h à hỏi xin phép nghỉ thế nào ngươi có hay không có vấn đề Cao、Kim、có Kiêm theo ể thể nói cái gì, cái này an bài cũng quá hợp tâm ý của hắn. Chẳng có chuyện gì, còn có thể cán bộ lãnh đạo tiền lương. có có cái cái bài của quá gì, gì, bộ hợp tâm t ý đạo r tuần bảo hộ đại ư ờ n thân phận, g t tạo thị thường hóa phi cũng thuận theo đại đội ư ợ c cũng hoang thuận Theo nên, gì làm tiện. đại đ thứ nhất đại lâu văn phòng ly khai cao k i ê m đi trước tìm lý hồng yến dù sao cũng là ở chung bản thân có tin tức tốt đương nhiên muốn trước tiên chia sẻ lý hồng yến lại đối cao k i ê m đãi nộ không hài lòng lắm nghiêm c ử u minh thật là một cái bà lão liền cho ngươi như thế điểm linh tệ như thường tới nói chúc cơ tu giả đều muốn cho hai vạn cao k i ê m cũng không thèm để ý dù sao thanh nhàn vô sự một vạn cũng không b t nghiêm c ử u minh là sợ ngươi phân quyền không n g u y ệ n ý ngươi quản lý sự vụ ngày thường lý hồng yến nói phòng ngoài đại đội thứ nhất phụ trách tạo hóa thành đông thành quản lý phồn hoa nhất náo nhiệt vốn bán linh thạch pháp khí cửa hàng cũng tại đông thành bao quát một chút cấp cao chỗ ăn chơi nghiêm c ử u minh cái này vị trí một ngày liền không biết rõ có thể vớt bao nhiêu linh thạch lý hồng yến tại tạo hóa tông chờ đợi mấy chục năm đối trong này tình huống hiểu rõ vô cùng đối với nghiêm cựu minh người này cũng bao nhiêu biết rõ một chút nghiêm cựu minh là nội môn đệ tử hắn làm sao vớt đều vô sự không tới phiên chúng ta vớt cao k i ê m nhìn rất thoáng tu giả đều cần linh thạch tu hành. nhưng hắn tu hành k ì m cương thần lực kinh lại không cần linh thạch lợi ích càng lớn lợi ích mạng liền càng phức tạp hang một chút linh thạch dính vào không thông báo dẫn tới bao nhiêu phiền phức lý hồng yến cũng biết rõ cao khiêm nói rất đúng nàng mặc dù có chút là cao khiêm bất bình nhưng cũng không có cầm nghiêm cựu mình không có gì biện pháp đây là tạo hóa tông địa bàn bọn hắn những người ngoài này làm sao cũng đấu không lại nội môn đệ tử hai người thân mật một phen lại đi ra ngoài uống rượu chúc mừng lại trở về tiếp tục thân mật ngày thứ hai cao k i ê m mua nhiều đẹp đẽ tiểu linh thực đi bãi phòng kiểu trường lại tới đây hết thảy đều là kiểu chừng giút đỡ làm về tình về lý đều m lần biểu thị t cảm này rõ ràng được là kiểu trường i chân là thân kiểu trường n g tại chân thân cùng nàng hoàng cân lược sĩ như lúc chỉ là chân thân sẽ bày biện ra càng thịnh vượng khí huyết sinh cơ da thịt càng tinh tế nhu, nhu nhuận cả người khí chất trên cũng hiện ra một loại nữ nhân đặc hưu ônu h nàng hoàng cân lực sĩ mặc dù chi tiết dị thường đẹp đẽ lại không cách nào bày biện ra phong phú như vậy sinh mệnh k h í tức người thông qua khảo hạch chúc mừng chúc mừng kiệu chứng đối cao khiêm chắp tay m ỉ m cười từ đ ấ y lòng mừng thay cho cao khiêm nàng có nói trước làm một đoạn thời gian khắc khanh các loại tìm tới cơ hội ta tái dẫn ngươi nhập nội môn cái này không đội cao khiêm quan tâm hỏi ta nhìn thấy đạo hữu thần sắc ra rời là đã xảy ra chuyện gì hắn lại nói có cái gì ta có thể giúp đỡ đạo hữu một mực nói chuyện trong t ô n g môn một điểm phiền lòng sự tỉnh nói đ ổ loạn lòng người không nói nó kiệu chứng không muốn nhiều lời chính mình sự tỉnh nàng nói với cao khiêm đạo hữu ngươi bây giờ là tông môn k h á c h khanh có tư cách x i n tiến vào c h u y ể n kinh đường ở nơi đó ngươi có thể chọn lựa một hai bộ thích hợp b í pháp nàng rất chân thành nói ra lấy đạo hữu tuyệt thế t h i ê n tư ngày k h á c tất thành kim đan tuyệt đối không nên là phức tạp nhân sự sở mê nhất định phải chuyên tâm đại đạo ta minh bạch đa tạ đạo hữu nhắc nhở cao khiêm nghiêm túc chắc tay đại đạo trường sinh là ta quyết trí thể không đổi mục tiêu tuyệt không có dũng khí có chỗ lời biếng vậy là tốt rồi chờ lấy đạo hữu tin tức tốt k i u chừng thật cao hứng nàng nhìn ra được cao k i ê m là nghiêm túc cũng không phải là thuận miệ qua l o a nàng tạo hóa thành rất là phồn hoa náo nhiệt tu giả ở chỗ này tùy sinh mộng tử toàn bộ hoàn cảnh cũng phi thường táo bạo cao khiêm có thể bảo trì ban đầu tâm không bị ô nhiễm môi trường cái này rất tốt cùng kiểu t r ừ n g chia tay về sau cao khiêm cũng là âm thầm cảm thán hắn đi vào tạo hóa tông cũng gặp không ít người bao quát kim đan lý b á t hoang cùng những người này so ra kiểu t r ừ n g mới là cái chân chính tu giả một mực duy trì thuần túy tu giả trạng thái loại này thuần túy hơn phân nửa là t h i ê n tính non nửa cũng là bị sư trưởng bảo hộ rất tốt lúc này mới có thể không vì trần thế đủ loại bối rối cao khiêm lại đi tìm thập diệp hắn có tiền không thể lại ở người ta phòng ở lần này hắn đưa kiện đẹp đẽ t i ể u pháp khí vòng tay giá trị năm linh tệ vòng tay có thể dùng đến chú nhan không có gì đại dụng cũng rất xinh đẹp, đẹp đẽ rất thích hợp dùng để đưa nữ nhân thập diệp rất là khách khí một phen cuối cùng không l â y chuyển được lúc này mới thu lễ vật hắn thái độ đối với cao khiêm cũng nhiều hơn mấy phần thân mật nghe nói cao khiêm muốn đi chuyển kinh đường thập diệp rất nhiệt tình cho cao khiêm dẫn đường chuyển kinh đường ở vào lang vân cung trung tâm khu vực cũng là cao k i ê m sấm xin lúc này mới có tư cách đi vào nơi này trên đường đi các loại pháp khí q u á c hình cao khiêm trong tay thông thiên giới không ngừng lóe linh q u a n g cho thấy thân phận truyền kinh đường danh tự truyền thống nội bộ lại như cái thư viện một cái tóc trắng lao đạo canh giữ ở cửa ra vào nhập nhèm mắt buồn ngủ mắt liếc cao khiêm liền bãi xuống phất trần gia hiệu hắn đi vào đi vào truyền kinh đường đại sảnh cao khiêm nhìn xem hàng ngàn hàng vạn bộ thư tịch nhất thời cũng là hoa mắt một cái rất xinh đẹp thiếu nữ nhảy ra mới tới a có phải hay không có n g ậ u cần chỉ đạo a cao khiêm gật gật đầu thiếu nữ cười đắc ý chỉ đạo có thể lại là phải thu lệ phí một lần một trăm linh thạch chương ba trăm năm mươi bảy cựu anh thiếu nữ tướng mạo luôn vui vẻ nhãn thần linh động nói chuyện ngữ tốc nhanh lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nhưng lại có một loại nào đó đặc biệt tiết tấu như là ca kh hát khí chất trên cùng linh nhi rất giống lại so linh nhi nhiều hơn mấy phần k h ô n khéo đối mặt nhiều như vậy sách pháp thuật tịch lại có thời gian hạn chế có người chỉ đạo là có thể tiết kiệm rất nhiều rất nhiều thời gian dựa theo quy định hắn có thể tại truyền kinh đường đợi hai ngày lựa chọn phù hợp đ i ệ t tịch cao k i ê m không ngại giao điểm phí tổn có thể một trăm linh thạch giá cả thật quá khoa trương hắn tại tuần bảo hộ đường tạm giữ trước l ấ lớp một tháng cũng mới một vạn lính tệ cũng chính là một trăm linh thạch cao k i ê m mỉm cười để ta suy nghĩ một cái hắn cũng không có nói giá cả quá đắt người khác muốn bao nhiêu kia là người khác sự tình giá cả quá đắt là phán đoán của hắn làm một cái nho nhã lễ độ người bắt bẻ người khác cũng không phải thói quen tốt cao khiêm đối thiếu nữ gật đầu thử lo đi trước kệ xét xem thiếu nữ cũng xem minh bạch cao khiêm đây là chê đắt ta nàng cùng sau lưng cao khiêm nói ra bốn mươi mốt ngàn năm trước vạn thánh tổ sư sáng lập tạo hóa tông bốn vạn năm qua tạo hóa tông đi ra hai vị hóa thần đạo quân mười bảy vị nguyên anh chân quân kim đan chân nhân hơn một ngàn vị tăng thêm vô số trúc cờ tu giả lúc này mới có truyền kinh đường mười vạn tám ngàn tu hành pháp môn người cái gì cũng đều không hiểu nghĩ tại nhiều như vậy pháp môn c h ú n g tuyển hai môn thích hợp vậy nhưng quá khó khăn khó khăn gặp được cái ngoại nhân loại này phát tải cơ hội cũng không nhiều thiếu nữ không cam tâm từ bỏ miệng nhỏ bá bá nói không ngừng cao khiêm lại nghe ra không đúng mười bảy vị nguyên anh trân quân hơn một n g h n kim đan chân nhân con số này có phải hay không quá khoa trương hiện tại tạo hóa tông nghe nói chỉ có bốn vị kim đan còn có một vị dần dần già đi nguyên anh trân quân đã có mấy trăm năm cũng không có thỏ đầu ra rất nhiều người đều nói vị này nguyên anh trân quân đã đi chỉ là tông môn không dám công khai đừng nhìn tạo hóa tông người đông thế mạnh quản hạt lấy rộng lớn địa vực nếu là không có nguyên anh chân quân t ò a c h ấ n tông môn coi như chẳng phải ổn thỏa thái hoàng tiên mặc dù linh khí chăn đầy linh khí phân bố lại cũng không đều đ ề u tạo hóa tông chiếm cứ khối này địa phương nghe nói dưới mặt đất liền có một ngụm linh khí chi nhãn có thể sinh ra vô tận linh khí liền cao khiêm cảm giác lang vân cung bên trong linh khí so tạo hóa thành nồng đậm g ấ p một ư ơ i tạo hóa thành bên trong linh khí lại so ngoài thành cao mấy lần dạng n à y một khối linh đ ị a dùng thái hoàng tiên tới nói chính là động thiên phúc đ i ệ là tu hành thánh đ i ệ không có nguyên anh chân quân toa trấn cái khác tông môn tất nhiên đến tranh đoạt linh nhãn lại nói tạo hóa tông lập t càng là làm cho người đỏ mắt cao k i ê m đã sớm nghe lý hồng yến nói qua tạo hóa tông đại thế lý hồng yến luôn cảm thấy tạo hóa tông không quá ăn ổn đã làm tốt thấy tình thế không ổn bỏ chạy dự định có thể nghe thiếu nữ thuyết pháp tạo hóa tông kim đan tu giả chừng hơn một ngàn vị dựa theo cái số này bình quân bốn mươi năm liền sẽ ra một vị kim đan kim đan tuổi thọ ba ngàn tuổi tạo hóa tông hiện tại làm sao cũng nên có trên trăm vị kim đan mới đúng không hiểu liền hướng người học tập thỉnh giáo đó là cái t h i quen tốt cao k i ê m khách khí hỏi đạo hữu tông môn hiện tại chỉ có bốn vị kim đan đây là giải thích thế nào thiếu nữ có chút không cao hứng nàng dùng ngón tay hư điểm lấy cao khiêm hét lên linh khí triều tịch linh khí triều tịch ca ngươi gặp qua biển lớn không có biết rõ cái gì gọi là triều tịch không không bằng cao khiêm nói chuyện thiếu nữ kỷ lý hoa lạp nói một đống mấy vạn năm trước là linh khí đại bạo phát là tu hành thời đại hoàng kim hiện ra số lớn nguyên anh trân quân chính là hóa thần cường giả cũng xuất hiện một nhóm lớn mấy vạn năm xuống tới linh khí cấp độ không ngừng hạ xuống kim đan cấp trở lên tu giả liền càng ngày càng ít cao khiêm nghe minh bạch trước kia linh khí sung túc cao giai tu giả không đáng tiền hiện tại linh khí hạ xuống kim đan cấp tu giả liền đô thành b ả bối hắn đ ố i thiếu nữ vừa chắc tay đa tạ chỉ giáo đạo hữu kiến thức rộng rãi bội phục bội phục thiếu nữ hai tay ôm ngực đắc ý hất c ả m lên cùng ngươi so sánh ta khẳng định là kiến thức rộng rãi cái này truyền kinh đường mười vạn tám ngàn p h á p m ô n không có ta không biết đến ta tuy là lượt ý, cho ngươi chỉ điểm một chút cũng là dư xài cao khiêm có chút khó khăn nói ta nghĩ thỉnh đạo hữu chỉ điểm thế nhưng xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết thật có lỗi thật có lỗi ừ gạt người thiếu nữ không chút khách khí tại chỗ liền đâm xuyên cao khiêm tuần bảo hộ đường mới cho ngươi một ngàn linh thạch đạo hữu khám phá không nói、toàn. n đương nhiên o cũng không cần thiết cùng cái tiểu nữ hài so đo cái gì thiếu nữ cũng có chút bất đắc dĩ nàng gần đây cơ linh miệng cũng sẽ nói lại là lần thứ nhất gặp được cao khiêm đủ loại mềm không được cứng không song chủ nàng suy nghĩ một chút hỏi ngươi có phải hay không chê ra ta ta có thể cho ngươi tiện nghi một chút thiếu nữ cường điệu nói coi như kết cái bằng hữu ta cho ngươi đánh chiết khấu bảy mươi cao k i ê m cười không nói tự lo tại trước kệ xét xem hắn có kim cương thần lực kinh cũng không cần kim đan cấp khác bí pháp chỉ là không chọn cũng không đúng tình sẽ dẫn phát người hoài nghi cao k i ê m dự định tuyển hai quyển hữu dụng là bí thuật tạo hóa tông mạnh nhất chính là luyện chế pháp khí hắn mặc dù đem lấy được chủ động bị động năng lực cũng dung hợp những năng lực này cũng không có biến mất trong đó thần công kỳ thật liền dung nhập như lai thần trưởng bất luận ra công cái gì dựa vào như lai thần trưởng tinh diệu nhập vi trường khống hắn đều có thể như cá gập nước h o c một môn luyện chế pháp khí tay nghề cũng tốt tại thái hoàng thiên đạt chân thiếu nữ nhìn thấy cao khiêm không đ ắ p góc dạng nàng có chút bất đắc dĩ nói vậy ngơi ư ra cái giá tiền mười linh thạch cao khiêm cảm thấy thiếu nữ có thể tiết kiệm không ít thời gian cho mười linh thạch xem như cái công đạo giá cả thiếu nữ không làm vậy cũng có ít dạng này sáu mươi linh thạch thành giao nhìn thấy cao khiêm không lên tiếng thiếu nữ bất đắc dĩ lại chủ động hạ giá năm mươi linh thạch không thể lại thấp cao khiêm lễ phép khe vươn tay ra hiệu thiếu nữ trước tiên có thể đi bốn mươi linh thạch ba mươi linh thạch thiếu nữ muốn khóc hai mươi linh thạch đây là giá thấp nhất cao khiêm không muốn cùng thiếu nữ có kẻ mặc cả hắn chính là mười linh thạch nguyện ý liền làm không nguyện ý coi như xong thiếu nữ vừa giận dỗi quay đầu đi cao khiêm hướng về phía thiếu nữ bóng lưng m ỉ m c ư ờ i n g mắc thiếu nữ coi là cao khiêm động tâm nàng quay đầu mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem cao khiêm l i ê n nghe đến cao khiêm khách khách khí khí nói ra đạo hữu gặp lại thiếu nữ không nghĩ tới là loại kết quả này ủy khuất đều muốn khóc nàng nổi giận đùng đùng ra đại sảnh đi vào cửa ra vào tóc trắng lao đạo bên người ra ra k i a ra hỏa thật keo kiện tóc trắng lao đạo cố gắng mở to mắt làm sao cũng là chút cơ tu giả người dùng điện thoại thuật liền mu hắn cười một cái nói mười linh thạch cũng không tệ kiếm ít dù sao cũng so không kiếm lời mạnh thiếu nữ có chút không n g u y ệ n ý vậy cũng có ít hắn loại này ngoại lai trúc cơ cũng không có mấy cái người hôm nay có vận khí đụng phải một cái cũng đừng lòng quá tham tóc trắng lao đạo nói xong nhắm mắt lại nếu không phải vì chỉ điểm tôn nữ học một chút xử thế chi đạo hắn mới sẽ không lắm miệng thiếu nữ bĩu môi nghĩ một lát vẫn không nỡ mười linh thạch cuối cùng vẫn một lần nữa tiến vào đại sành tìm tới cao khiêm nàng tay nhỏ dối ra mười linh thạch trước trả tiền cao khiêm không có so đo thiếu nữ có chút cứng nhắc thái độ hắn cười cười thông qua thông thiên giới cho thiếu nữ chuyển mười linh thạch. thiếu nữ thu được linh thạch sau rõ ràng vui vẻ rất nhiều nàng cố gắng sụ mà nói ngươi muốn cái gì loại hình bí thuật luyện thể loại luyện khí loại ừ m thiếu nữ có chút ngạc nhiên luyện thể loại bí thuật muốn trở thành liền kim đan có thể quá khó khăn luyện k h í loại bí thuật có thể không cách nào trợ giúp ngươi thành t i ể u kim đan đây là chuyện của ta đạo hữu giúp ta giới thiệu bí thuật là được cao khiêm cũng không có giải thích lý do thiếu nữ lại cảm thấy cao khiêm không quá sáng suốt nàng khuyên nói ra ngươi nghĩ rõ ràng chuyện kinh đường chỉ có một lần lựa chọn cơ hội chọn sai liền không thể làm lại cao khiêm vẫn là cười không nói thiếu nữ gặp khuyên l ư n không có hiệ chỉ có thái ể tuyển bất đắc dĩ thở đắc được chưa, c dĩ dài, nghĩ ngươi gì liền ớt kim thân quyết huyền trương thứ bảy kinh bên trong vô lậu thiên thể thái ớt kim thân quyết thiên về dùng ngoại vật luyện thể có thể thông qua không ngừng cải tạo thân thể đạt tới cực hạn mạnh nhất nghe nói có thể đạt tới nguyên anh cấp độ vô lậu tiên thể thì chú trọng tu luyện coi trọng tâm t h ầ n thể viên mãn vô lậu phi thường khảo nghiệm linh tính luyện ký lựa chọn thiên cơ vạn biến thư hoặc thái ớt luyện thần kinh thái ớt luyện thần kinh cùng thái ớt kim thân quyết là cùng một truyền thừa có thể tương hỗ tương ứng bất quá cái này là đi là bên ngoài vật tu luyện con đường tóm lại là cảnh giới kém một tầng tạo hóa tông am hiểu lệ u y khí nhưng là tạo hóa tông tu giả cũng rất rõ ràng tu giả căn cơ ở chỗ thân hồn pháp khí lại cường đại tóm lại là ngoại vật cao khiêm đem thiếu nữ giới thiệu vài cuốn sách cũng lật nhìn một chút trong lòng đã có quyết định truyền kinh đường sách đều có thể đọc qua bộ phận nội dung chính hắn lại tùy ý lật xem một chút sách quả nhiên thiếu nữ đề cử phù hợp nhất hắn cần quá trình này bỏ ra mấy giờ thiếu nữ rất phụ trách toàn bộ hành trình đi theo cao khiêm dần dần giàn giải nàng mặc dù chỉ là nói cái đại khái lại luôn có thể nói đến trọng điểm cao khiêm cảm thấy đây không phải thiếu nữ có kiến thức mà là đồng n thời cao khiêm cũng cảm giác được bí pháp tự mang cơm chế lực lượng hắn mặc dù nắm giữ hai môn bí pháp lại không cách nào hướng bất luận kẻ nào truyền thụ tương quan tri thức đây là ấn khắc tại bí pháp trên cấm chế hắn đang tiếp thụ bí pháp đồng thời cũng liền tiếp nhận bí thuật cấm chế cao khiêm cũng là người khen quả nhiên là đại tô n g môn tại tri thức truyền bá phương diện làm rất tốt hạn chế cao khiêm đối lao đạo biểu thị c ả m t ạ n g cũng đối thiếu nữ biểu thị ra c ả m t ạ n g đợi đến cao khiêm ly khai thiếu nữ có chút không cao hứng đối với cao khiêm bóng lưng hồ kia ra hỏa ta gọi cựu anh nhớ kỹ nàng lại thầm nói liền danh tự cũng không hỏi một tiếng thật không có lễ phép cao khiêm nghe được hắn xoay người cho thiếu nữ thi lễ cựu anh đạo hữu là ta thất lễ thật có lỗi ta gọi cao khiêm rất hân hạnh được biết cựu anh đạo hữu chương á i gì t ờ i điểm đạo h u có r ba trăm năm mươi tám đấu vũ trường thái ất kim thân quyết thái ất luyện thần kinh hai môn bí pháp thật là có rẻ trường mật liên hệ cao kiêm theo l a n g vân cung ra liền đi thuê một bộ phòng ở l a n g vân cung không cho phép ngoại nhân dừng chân tạo hóa thị liền không có bất luận cái gì hạn chế làm tuần bảo hộ đường đại đội thứ nhất khắc khanh cao khiêm xuất ra cái thân phận này đến rất dễ dàng thuê đến một bộ rất tốt phòng ở hơn ba trăm linh m h ngọc tầng có chuyên môn bế quan dùng tính thất nguyên bộ an toàn phát trợ ba mươi sáu canh giờ cũng có luyện khí cấp tu giả làm bảo ăn cái tiểu khu này cũng là tạo hóa trong thành phố linh khí rất nồng đậm khu vực lý hồng yến cũng ở tại nơi này cái cư xá chỉ là không tại cùng một tòa nhà mỗi tháng thuê kim tam thiên linh tệ giá cả rất cao nhưng cũng tính toán đáng giá cao khiêm không muốn cùng lý hồng yến ở cùng một chỗ vậy quá thân mật hai cái trưởng thành nam nữ tình thú hợp nhau ở cùng một chỗ thân mật mấy ngày rất bình thường thường ở cùng một chỗ quan hệ thực chất liền cải、biến. Cao Khiêm rời những à mới, t h chi người h u Trừng, khác cũng đều có chuyện Bao á cái t đặc kia b t thích l i h Thạch thiếu nữ kiểu chừng phát một cái chúc mừng tin tức thập phương biểu thị đang lúc bế quan tu luyện không thể đi ra ngoài tụ hội chúc mừng thập diệp thì rất khách khi đưa một chậu rất đẹp vạn kim cúc làm lễ vật chỉ có lý hồng yến dẫn theo rượu cùng đồ ăn chạy tới cùng cao khiêm chúc mừng một ngày xử lý những ngày về vặt cao khiêm mới bế quan nghiên cứu tới tay hai môn bí thuật thái ớt kim thân quyết là một bộ rất kỳ diệu bí thuật đơn giản tới nói chính là phục d ụ n g các loại dược vật kim loại các loại linh vật đem thân thể pháp khí hóa tương đương với đem tự mình nhục thân luyện thành pháp khí mạnh mẽ đạt tới kim thân bất hủ cảnh giới tạo hóa tông mặc dù am hiểu lệ u y n khí hơn đ ứ a thích chế tạo hoàn cân lực sĩ làm thế thân đem từ thân pháp khí hóa loại ý nghĩ này là ý nguyên rất khó bị tiếp nhận thái ớt kim thân quyết từ xưa đến nay cũng không có bao nhiều người lời qua b tại linh k h í đặc biệt tràn đầy thời đại thật là có mấy vị luyện thành thái ớt kim thân quyết thái ớt kim thân quyết có thể để cho tu giả đột phá suy n h ư ợ c đ ụ c thân hạn chế cũng sẽ không giống hoàng cân l ự c sĩ dễ dàng như vậy bị thần hồn loại pháp thuật khắc chế có rất nhiều ưu điểm khuyết điểm chính là một khi đi đến con đường này liền không có biện pháp quay đầu lại luyện thành thái ớt kim thân quyết cần lượng lớn tài nguyên t r è o trống còn cần rất tốt vật khí một phương diện khác coi như luyện thành thái ớt kim thân cũng không cách nào trực tiếp tăng lên thần hồn cấp độ thái ớt luyện thân kinh thì giải quyết vấn đề này thái ớt luyện thân kinh cũng là coi thần hồn là làm một cái pháp khí đi tế luyện. đem n h ụ c thân cải tạo thành pháp khí có thể đem thân thể chia làm xương cốt cơ bắp t ạ n g phủ các loại bộ kiện tế luyện thần hồn lại không biện pháp điểm như vậy rõ ràng thái ớt luyện thần kinh bí thuật là có một bộ hoàn chỉnh hệ thống có thể như thế tế luyện xung giới thần hồn cuối cùng lại biến thành bộ rắn gì thật đúng là khó mà nói cao khiêm lại đối thái ớt luyện thần kinh rất có hứng thú loại này dày v ò thần hồn phương pháp cũng có thể giúp hắn rèn luyện ma luyện thần hồn nếu như có thể được lời nói vậy nhưng so săn riết tả ma an toàn nhiều lại có hai môn bi pháp mặc dù đều là dùng để đem tự thân tế luyện thành pháp khí lại dính đến các loại pháp khí luận chế cái này thời điểm liên có thể nhìn ra đại tông môn c h ỗ t ố t hai môn bi pháp dính đến tất cả luyện chế pháp môn cũng có ký càng ghi chép học được cái này hai môn bi pháp c h í ít cũng có thể làm cái luyện khí đại sư l u y ệ n chế pháp khí bước đầu tiên chính là nhận ra phù văn lý giải phù văn ý nghĩa minh bạch tổ hợp phù văn quy luật trong này liên quan đến tri thức cũng quá nhiều dựa theo hiện hữu vân văn thể hệ nghe nói hết thể có mười vạn tám ngàn cái vân văn thông qua khác biệt vân văn tổ hợp có thể sắp xếp ra gần như vô cùng vô tận tổ hợp đương nhiên thường dùng vân văn bất quá mấy ngàn làm tu luyện bí thuật trước đưa tri thức cao khiêm ít nhất phải nắm giữ một vạn cái vân văn những n à y phức tạp vân vân nhìn qua cũng rất tương tự bên trong khác nhau phi thường nhỏ cao khiêm ủy vào tinh thần lực c ư ờ n g đại cũng là cắm đầu học được hơn ba mươi ngày lúc này mới đem lẫn nhau quan vân vân toàn bộ nắm giữ bước kế tiếp chính là trước luyện chế một chút pháp khí cấp thấp cái này cần lượng lớn vật liệu cao khiêm tính toán một cái lấy hắn thu nhập tuyệt đối chống đỡ không d ậ y nổi tiêu hao như thế tin tức tốt là thái nhất c u n g có thể mô phòng phục chế các loại vật liệu hắn có thể tại thái nhất c u n g bên trong t r ư ớ c mô phòng luyện chế nhưng là cái này cũng cần mua một nhóm lớn luyện khí vật liệu pháp khí cao khiêm sử dụng thông tin giới tuần tra đại khái giá cả ít nhất phải ba vạn linh thạch khả năng thỏa mãn hắn nhu cầu cơ bản hắn nhịn không được thở dài trách không được luyện khí hoàn toàn bị tạo hóa tông lũng đoạn người tu bình thường căn bản không có nhiều như vậy tài nguyên coi như miễn cưỡng gom góp mấy vạn linh thạch lại có thể tiêu hao mấy lần luyện khí lại đặc biệt coi trọng tinh vi cẩn thận một cái vân văn tính sai liền có thể sẽ dẫn đến thất bại không có danh sư chỉ điểm cũng không đủ vật liệu luyện tập từ đ â u tới luyện khí sư ba vạn linh thạch tim kiểu chừng hẳn là có thể m ư đến cao khiêm hiện tại mới chỉ rõ ràng kiểu chừng là tạo hóa tông chân truyền đệ tử tại tạo hóa tông địa vị phi th đã có tư cách kế thừa tông chủ vị trí chỉ là kiểu chừng kế thừa thuận vị có thể muốn xếp tới mười tên bên ngoài chính là như thế kiểu chừng cũng có được người khác khó mà tưởng tượng hùng hậu tài nguyên mấy vạn linh thạch đ ố i kiểu chừng tới nói cũng không giá trị n h ấ t lên cao khiêm lại không nghĩ lại tìm kiểu chừng hắn như thế đại nhân cũng có một thân bản sự không cần thiết bắt lấy kiểu chừng c u ồ n g hao lông dê lý hồng yến tại tạo hóa tông lăn lộn lâu như vậy mấy vạn linh thạch cũng tất nhiên là có hắn muốn mở miệng lý hồng yến hẳn là sẽ cho hắn mượn cao khiêm cảm thấy không có cần thiết này cũng không phải cái gì nóng nảy sự tỉnh lại nói hắn gái này lỗ thủng cũng không phải mấy vạn linh thạch sự tình vẫn là tìm có thể kiếm tiền đường đi tự mình kiếm tiền mới là chính đạo cao k i ê m tìm lý hồng yến bàn bạc hồng yến ngươi có cái gì kiếm tiền đường đi lý hồng yến có chút kinh ngạc cao k i ê m gần đây biểu hiện mây trôi nước chảy đối linh thạch đãi ngộ cái gì cũng không quá để ý này lại nghĩ như thế nào chủ động muốn kiếm tiền nàng suy nghĩ một chút nói ra nhóm chúng ta chúc cơ tu giả muốn kiếm tiền cũng không khó có thể nhập học dạy dạy đệ tử tạo hóa thành bên trong còn nhiều phạm nhân bọn hắn thông qua các loại thủ đoạn kiếm lời không ít linh thạch lại không cách nào cao hơn một bước liền rất hy vọng van bối có thể thành tài ở phương diện này tông môn đệ tử đương nhiên hơn có ưu thế bất quá trúc cơ tu giả số lượng dù sao cũng có hạn nhóm chúng ta ra ngoài chiêu thu đệ tử một tiết khóa ít nhất cũng phải ba trăm năm mươi linh thạch cao khiêm gật gật đầu là tư dạy cũng được có thể một tiết khóa ba trăm năm mươi linh thạch muốn kiếm đồng tiền lớn có thể quá khó khăn còn nước không luyện chế pháp khí hoặc là lợi dụng con đường đầu cơ trục lợi pháp khí giúp người ra mặt giải quyết vấn đề cao khiêm lắc đầu tại tạo hóa tông bên trong h ắ n gái nho nhỏ trúc cơ cũng không có gì mặt núi những chuyện này cũng rất phiền phức không phải hắn có thể làm được lý hồng yến cũng biết rõ những này không thích hợp nàng đột nhiên nghĩ đến cao khiêm võ công cao tuyệt nàng đều không hề có lực h o à n thủ cường hành như vậy chiến l ự c thích hợp nhất đánh nhau a ánh mắt của nàng sáng lên nói ra tạo hóa thành bên trong có đấu vũ trường phi thường thích hợp ngươi đấu vũ trường tiền đặt cược phi thường cao lấy ngươi năng lực kiếm lợi một bút nhanh tiền không khó cao khiêm đối cái này rất lạ lẫm chưa từng nghe ai nói qua mặt khác cái gì đấu vũ trường muốn để t h ú c cơ hạ tràng chiến đấu tạo hóa tông là đại tông môn có thể tất cả trúc cơ cộng lại cũng sẽ không vượt qua ba trăm n g ư ờ i coi như hắn loại này ngoại lai trúc cơ đều có thể thu hoạch được không tệ lãnh ngộ đi trận đi luận võ chiến đấu cung cấp người tìm niềm vui chín thành chín trúc cơ tu giả cũng sẽ không nguyện ý lý hồng yến giải thích nói tại đấu vũ trường chiến đấu chủ yếu p h à m nhân luyện k h í tu giả cũng phi thường vô cùng ít ỏi bình thường đều là quyết đấu t ử chiến sẽ đi đấu vũ trường đây cũng là tông môn duy nhất hợp pháp địa điểm quyết đấu cao k i ê m hỏi vậy làm sao kiếm tiền đâu đấu vũ trường đều là phạm nhân võ giả lấy người võ công tuyệt thế tu giả mặc h dù cũng sẽ luyện tập một chút võ kỹ h lại là dùng để cường thần cường tráng thể dùng để phối hợp pháp thuật pháp khí chính là luyện thể tu giả cũng sẽ đem tinh lực đều đặt ở pháp thuật pháp khí bên trên Cực、ít có tu giả sẽ chuyên môn tu luyện võ công huống chi cao khiêm võ công gần như thần thông có năng lực quỷ thần khó l ư ợ n g lý hồng yến cả đời này gặp qua rất nhiều cường đại tu giả nhưng tại võ công phương diện không ai có thể cùng cao khiêm so sánh cao khiêm chuyên tu võ đạo tại pháp thuật phương diện tu vi phi thường thốt h i ệ n thậm chí kém xa phổ thông luyện khí tu giả đây thật ra là một loại to lớn thiếu hụt đối tu giả mà nói thuật là pháp cụ thể ứng dụng pháp là luyện khí mạnh thần căn bản nói là tu giả phương hướng đi tới võ công mạnh hơn trung pi cũng chỉ là một loại thuật không thể xem như pháp càng không phải là nói thông qua linh võng có thể thời gian thực quan sát đấu vũ trường chiến đấu bất cứ lúc nào đắc cược phi thường thuận tiện đấu vũ trường rất đơn giản chính là to lớn đóng chặt lại hình tròn sân bãi chu vi đứng thẳng lấy phát trận đem sân bãi cùng người xem tách ra nay lại vừa vặn có người tại chiến đấu một cái tuổi trẻ võ sĩ mặc nửa người khôi giáp tay cầm hình nào đang cùng một cái lông đen cự lang chiến đấu lông đen cự lang chiều cao chừng một trượng móng nuốt so với tuổi trẻ võ sĩ đầu còn lớn hơn một người một sói đã chiến đấu một hồi thân sói bên trên có bảy tám đạo vết đau có đang dỉ máu có chút máu vết thương đã đọng lại rất hiển nhiên đây đều là vết thương da thịt đối cự lang không có thực chất uy hiếp tuổi trẻ võ sĩ trên thân không có tổn thương chỉ là mặt đầy mồ hôi hô hấp cũng có chút gấp rút màu đen cự lang lại một cái bổ nào tuổi trẻ võ sĩ linh xảo quần quần tránh thoát tấn công trong tay hoành đao thuận thế lại tại màu đen cự lang trên bụng vẽ một đau màu đen cự lang bị đau điên cuồng cuồng hống lấy không ngừng tấn công bắt cán tuổi trẻ võ sĩ. tuổi trẻ võ sĩ rất lánh tính c u ầ n c u ộ n nhảy vọt thế mà tránh thoát màu đen cự lang một vòng này điên cuồng công kích cao khiêm khen h ư mày tuổi trẻ võ sĩ mặc dù võ công k h ô n g tệ cùng màu đen cự lang lại kém nhiều lắm chờ hắn thể lực chống đỡ hết nội phản ứng chậm lại lập tức liền sẽ bị cự lang cắn chết hắn hỏi lý hồng yến trận đấu này rất không công bằng a lý hồng yến nói không công bằng mới kích thích tất cả mọi người muốn nhìn g ế t ngược lại khi đến đường cùng phản s á t không thành bị dị thú cắn chết cũng rất huyết tinh kích thích nói như vậy đấu vũ trường sẽ dùng các loại phong phú điều kiện nhận người điều kiện phong phú đến người bình thường không cách nào cự tuyệt thí dụ như cho đ c h u y ể n thụ tu luyện bí pháp cho tu luyện đan dược phong phú lợi ích đủ để cho người điên cuồng cao khiêm nhẹ nhàng thở dài quá không sáng suốt ngay tại cái này thời điểm tuổi trẻ võ sĩ bởi vì thể lực chống đỡ hết nội phản ứng trầm một nhịp bị cự lang một móng đốt đập tới trên đùi cái này chân một cái liền quay ca khúc biến hình tuổi trẻ võ sĩ thống khổ chu lên cự lang mở ra miệng rộng cắn một cái đoạn tuổi trẻ võ sĩ cổ cũng cắn đứt tiếng kêu thảm thiết của hắn sau đó chính là cự lang gặm ăn huyết tinh tràn diện linh vong trên có thể nhìn thấy hiện trường không ít người xem đang kinh ngạc thất lên cũng không ít người đang điên cuồng kêu to còn có không ít người đang chửi mắng. cao khiêm vẫn cảm thấy tạo hóa tông không tệ mặc dù đẳng cấp x â g nghiêm nhưng cũng coi như tha thứ làm việc cũng có tình vị đấu vũ trường tình huống lại cải biến hắn cái nhìn cao khiêm làm tầng dưới chót xuất thân người tự nhiên liền đối tầng dưới chót có dũng khí đồng lý tâm hắn hiện tại là cao cao tại thượng cùng người bình thường là hoàn toàn khác biệt hai loại này sinh mệnh nhưng nhìn đến đấu vũ trường làm phép trong lòng vẫn là có chút không vui lý hồng yến đối với cái này lại là tập mãi thành thói quen nàng thở nhỏ liền xuất thân tu giả thế ra lúc này mới có thể thành cựu trúc cơ người bình thường ở trong mắt nàng đại kháiền cùng mẹo chó đồng dạng lý hồng yến nói với cao k i ê m thành phố này có mấy chục triệu người luyện k h í tu giả cũng chỉ có mấy chục vạn còn lại hai ngàn vạn người muốn trở thành tu giả liền muốn dùng hết tất cả lực lượng đi tranh thủ húng chi đấu vũ trường có thể kiếm nhiều tiền có thể thu được danh dự mỹ nữ đối với mỗi cái nghĩ ra đầu người mà nói đây đều là cái cơ hội tốt cho nên đấu vũ trường luôn luôn không có sợ chết dũng sĩ lý hồng yến nói đấu vũ trường lão bản là kiểu nghi xem như tuần tám nghề phái này người kiểu nghi đã hơn sáu trăm tuổi lại đặc biệt tham lam tại trong tông môn danh tiếng rất kém cỏi nhóm chúng ta trên người k i u n h i kiếm chút thu nhập thêm hắn không dám như thế nào lý hồng yến cùng kiểu nghi đã từng quen biết phát sinh qua không thoải mái đối cái này kiểu nghi khó chịu rất lâu đi đấu vũ trường kiếm tiền đã khả năng giúp đỡ cao khiêm giải quyết vấn đề kinh tế lại có thể trên người kiểu nghi cắt một đao nhất cử lương tiện ta cùng kiểu nghi từng có không thoải mái ngươi kiếm lời tiền của hắn cũng có thể thuận tiện giúp ta xả giận lý hồng yến cũng không gạt lấy cao khiêm chủ yếu là không muốn để cho cao khiêm sinh ra hiểu lầm nàng rất rõ ràng cao khiêm lịch duyệt phong phú lòng dạ t h ă n trầm lựa gạt cao k i ê m chi phí phi thường cao cao k i ê m gật gật đầu lý hồng yến rất thông minh hẳn là biết rõ coi hắn là thương dùng làm ộ t chuyện vậy hắn là thương đi đối phó người khác lại làm ộ t chuyện ra nghiên cứu một cái cao khiêm đối đấu vũ trường t ắ c phong không quá thưởng thức thế đạo như thế hắn không thay đổi được cái gì nhưng hắn đối tại đấu vũ trường kiếm tiền lại không gánh nặng trong lòng bất quá cũng không thể nghe lý hồng yến lời nói của một bên cao khiêm quay đầu liền đi tìm thập phương nghe ngóng tin tức đó là cái thành thật hảo hải tử sẽ không lừa hắn thập phương đối cựu nghi không hiểu rõ lắm bất quá hắn đối đấu vũ trường rất xem không lên cao khiêm lại đi tìm thập diệp người đạo nhân này khéo đưa đầy lão luyện không thể nào đắn tin nhưng là hắn tin tức linh thông cao ó thể thập t mạnh hơn thập phương nhiều. h khiêm, khiêm lại quan sát mấy ngày lựa chọn một cái tên là diệp phi tinh người trẻ tuổi người này tại đấu vũ trường tham gia qua hai trận quyết đấu đều là thắng hiểm Muốn nói công, Diệp võ p hắn i Tinh phi người lại phi hiểm. Diệp Phi Tinh, Tinh bị lực tận theo quán đi tới. thường, nhất chút tỉnh táo, quyết thường, Kết thúc một tận theo này lớn chính can ngày huấn luyện quán khí, h là và lực có có có bảo rũ đảm bị võ nhất thời xúc động cùng đấu vũ trường ký kết một ư ơ i trận quyết đấu hợp đồng ở đây sau bốn tháng thời gian bên trong hắn nhất định phải lại hoàn thành tám cuộc chiến đấu ký hợp đồng cầm tới đan dược và linh thạch hắn cũng dùng lại không nhường hắn đột phá đến luyện khí chỉ cần có thể sinh ra khí cảm câu thông linh khí liền có thể trở thành luyện khí tu giả từ đây siêu phàm pháp t ụ nhảy lên bay trên trời hiện thực cũng rất tàn khốc diệp phi tinh dùng hết biện pháp l ạ i y nguyên không cách nào sinh ra khí cảm không cách nào thổ nạp linh khí liền không cách nào cường hóa thân thể không cách nào cải biến sinh mệnh cấp độ liền không cách nào ứng đối tiếp xuống tàn khốc q u y ế t đấu diệp phi tinh nghĩ đến bi thảm tương lai trong lòng càng l à hề mải ngươi là diệp phi tinh đi ta gọi cao khiêm có chút việc muốn cùng ngươi nói chuyện không biết rõ ngươi có thuận tiện hay không diệp phi tinh tâm tình đang không tốt nào có tâm tình cùng người nói chuyện phiếm đột nhiên bị cao k i ê m ngăn lại hắn lửa một cái xuất hiện có thể hắn ánh mắt đảo qua cao k i ê m trên bờ vai tuần bảo hộ quan huy trường xuất hiện hỏa khí trong nháy mắt tiêu tán diệp phi tinh biết rõ loại này cấp bậc tuần bảo hộ quan không nói hắn là chức vụ gì c h ỉ ít đại biểu đối phương trúc cơ đại lao thân phận diệp phi tinh vội vàng cung cung kính kính cho cao khiêm túi đầu tiểu nhân diệp phi t i n h gặp qua đại nhân đại nhân có cái gì phân phó một mực nói ta nhất định hết sức tạ ơn làm phiền ngươi đi theo ta cao khiêm rất khách khí dẫn diệp phi tinh tiến vào bên cạnh một nhà quán rượu nhỏ hắn muốn một chút thịt rượu tùy ý cùng diệp phi tinh nói chuyện phiếm bắt đầu cao k i ê m thái độ ôn hòa lại phi thường sẽ nói chuyện phiếm không có mấy câu công phu diệp phi tinh liền để xuống lúc ban đầu để phòng cùng bất ăn lời nói cũng bắt đầu nhiều diệp phi tinh không cảm thấy cao khiêm như vậy nhân vật biết tính toán hắn cái gì căn bản không có loại này tất yếu tăng thêm uống một chút rượu người liền càng ngày càng đung lỏng đến đằng sau liền có cái gì thì nói cái đó hoàn toàn mất hết cố kỵ chủ yếu chính là phàn nàn đấu vũ trường ngân động căn bản không cho bọn hắn đám người này đường sống kết cục tốt nhất chính là một thân tàn tật rời khỏi đấu vũ trường cao khiêm kiên nhẫn nghe diệp phi tinh phàn nàn đó là cái người thông minh bắt lấy cơ hội liền bán thảm đỏ sức thông cảm toàn bộ không đề cập tới hắn ký hợp đồng là tự nguyện lại thu hoạch rất nhiều trọng yếu tài nguyên bất quá cái này cũng rất bình thường nhìn thấy tiền đồ bi thảm tất cả mọi người sẽ bản năng tìm kiếm hết thẻ cơ hội diệp phi tinh nói miệng cũng làm hắn uống một hớp rượu đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem cao k i ê m vị này chúc cơ đại nhân tìm hắn nhất định là có chuyện b a n g vị này thân phận chỉ cần một câu liền có thể giúp hắn thoát ly địa ngục cao k i ê m nói ra ta có thể chuyển cho ngươi bí pháp giúp ngươi thu hoạch được chiến đấu thắng lợi diệp phi tinh vừa mừng vừa sợ cao k i ê m thế mà thật nguyện ý giút hắn chỉ là cao k i ê m tại sao phải giút hắn ta sẽ tại thân người trên dưới khoản ngươi chỉ cần thắng liên tiếp tám trận hoàn thành hợp đồng ta có thể cam đoan người an toàn còn có thể để ngươi trở thành luyện khí tu giả cao k i ê m cũng không giấu diếm ý nghĩ của mình nói rõ ràng cũng làm cho diệp phi tinh yên tâm hắn hỏi diệp phi tinh đương nhiên trong này phong hiểm rất lớn ngươi muốn cân nhắc rõ ràng nhóm chúng ta đạt thành ước định liền không thể đổi ý diệp phi tinh trầm mặc hắn còn có tám trận muốn đánh nhưng vận khí tốt không nhất định sẽ chết thậm chí có cơ hội toàn thân trở ra nếu là hợp tác với cao k i ê m chỉ cần thắng liên tiếp hai trận liền sẽ dẫn phát đấu vũ trường chú ý đấu vũ trường bất luận là vì lợi ích vẫn là vì mặt u ô i nhất định dùng hết toàn lực giết chết hắn làm sao cũng không thể nhường hắn cầm xuống tám tháng liên tiếp trong này phong hiểm phi thường cao nhưng là phong hiểm cao thu hoạch cũng lớn chỉ cần nam nhân này nói lời giữ lời hắn liền có thể trở thành tu giả hoàn toàn thay đổi vận mệnh cao khiêm cũng không sốt ruột hắn l ặ n g lặng nhìn xem diệm phi tinh người đàn ông trẻ tuổi này dáng dấp không tính anh tuấn trên mặt còn có mấy đạo nhỏ bé vết sẹo có thể hai đầu lông mày có dung khí nhanh nhẹn dung manh khí chết cao khiêm rất rõ ràng cái này ưa thích mạo hiểm đi đường h o à cao n khiêm n đứng dậy tiện tay đỡ lên diệp phi t i n h hắn đưa tay tại diệp phi tinh mi tâm bên trên chọn một cái thời khắc nguy cấp ngươi có thể đọc thẩm thái nhất thần tôn tri danh bàn giao một câu về sau cao khiêm phiêu nhiên mà đi lưu tại tại chỗ diệp phi tinh đôi mắt bên trong linh quang lấp lánh hắn thần hồn chỗ sâu ngay tại tiếp thu cao khiêm truyền lại tới đao pháp bộ này lục hợp đao là nguồn gốc từ lâm sung đao pháp cao khiêm hiện tại võ đạo cảnh giới cỡ nào cao minh hắn căn cứ thái hoàng thiên tình huống căn cứ diệp phi t i n h trạng thái thân thể một lần nữa điều chỉnh lục hợp đ a o nhượng bộ này đao pháp càng thêm phù hợp diệp phi t i n h đồng thời còn giúp diệp phi t i n h ngưng tụ lục hợp đ a o ý chỉ cần diệp phi t i n h thêm chút tu luyện hấp thu cái này một luồng đ a o ý cũng đủ để giúp hắn đột phá đến luyện khí cấp bậc này giới linh khí trần đầy có chút thiên phú người sử dụng phương pháp chính xác liền có thể thổ nạp linh khí diệp phi tinh thuộc về là không có pháp thuật thiên phú nhưng hắn trên võ đạo rất có thiên phú đây cũng là cao k i ê m chọn chúng diệp phi tinh nguy diệp phi tinh mở to mắt cả người hắn cảm giác cũng hoàn toàn không đồng dạng kỳ thật thân thể của hắn phương diện cũng không có bất kỳ thay đổi nào cải biến là thần hồn là ý thức là đối với võ công chiến đấu lý giải đối với lực lượng lý giải loại này đối với lực lượng tinh vi trường khống đối với không gian cự li chuẩn sắc n ắ m chắc nhường diệp phi tinh cảm giác được tự mình không gì sánh được cường đại trở lại âm u nhỏ hẹp phòng cho thuê diệp phi tinh tay cầm hành đao diễn luyện lên đạo pháp gian phòng nhỏ hẹp lại thả ở các loại vật dụng đồ dùng trong nhà diệp phi tinh lại tại trong hoàn cảnh như vậy thông d o n g thi triển lục hợp đao pháp l o a sáng đao quang tại l ờ mở không gian bên trong tung hoành gà ghét nhưng không có đụng phải bất luận cái gì vật phẩm đợi đến diệp phi tinh thu đao mà đứng hắn cảm giác tự mình cùng đao phản g phất h ò a làm một thể ngay tại cái này thời điểm diệp phi tinh mi tâm chấn động một cỗ linh khí tràn vào thức hải đi theo cỗ này linh khí tự phát lưu chuyển toàn thân diệp phi tinh đã cảm thấy toàn thân trong ngoài một suối nước nóng đều là ấm áp không nói ra được dễ chịu qua không biết bao lâu diệp phi tinh mới từ khí cảm trạng thái bên trong tỉnh táo lại diệp phi tinh không thể tin s ở lấy mi tâm nơi đó hoàn hảo vô thương lại có thể cùng vô hình linh khí tương hô tương ứng ta thật trở thành luyện khí tu giả diệp phi tinh kích động lệ rơi đầy mặt hắn từ nhỏ đến lớn chỉ như vậy một cái mục tiêu vì thế hắn cả ngày tại võ quán làm v i ệ c vặt liền vì có thể học hưởng công võ công đến hai mươi lăm tuổi mắt nhìn xem không có gì cơ hội lúc này mới cắn răng một cái đi đấu vũ trường kết quả tiêu hao đấu vũ trường lấy ra linh thạch đang ăn dược lại không thu hoạch được gì không nghĩ tới gặp được một cái gọi cao khiêm tu giả một cái liền cải biến vận mệnh diệp phi tinh kích động qua đi hắn lập tức bắt đầu sinh một cái ý nghĩ hiện tại liền ly khai tạo hóa thành hắn đã là luyện khí tu sĩ không cần thiết lại liều mạng tạo hóa thành bên ngoài còn có đông đảo tu chân tô n g môn tuy tiện đầu nhập vào cái nào tô n g môn hắn làm luyện khí tu giả đều có thể làm lại từ đầu chỉ là làm sao ly khai tạo hóa thành tạo hóa thành bên ngoài vô cùng nguy hiểm khắp nơi đều là dị thú cùng tà ác tu giả còn có các loại tà ma tạo hóa thành đối bên ngoài giao lưu đều dựa vào cỡ lớn phi thuyền còn có mấy ngày cố định thông hành tuyến đường phi thuyền cỗ xe cũng nắm giữ trong tay tô môn trên người hắn có đấu vũ trưởng lưu lại ân khí Căn bản k nghĩ nghĩ hắn g cũng nghĩ á p t h ô n qua đi tìm đấu vũ trường thẳng thắn thế nhưng là hắn một cái mới sinh ra khí cảm nho nhọn luyện khí tu giả nào có tư cách cùng đấu vũ trường nói điều kiện đến một bước này hắn chỉ có thể ôm chặt cái kia gọi cao khiêm tu sĩ lùi dù sao cao khiêm nói giúp hắn trở thành luyện khí tu giả hắn liền thật luyện khí thành công cao khiêm nói được thì làm được chí ít đáng giá tin tưởng diệp phi tinh suy nghĩ hồi lâu cảm thấy chỉ có đi theo cao khiêm mới có đường sống hắn nghĩ tới cao khiêm lúc gần đi bàn giao có chuyện đọc thẩm thái nhất thần tôn chi danh tạo hóa tông c ấ m tín ngưỡng thần chỉ bởi vì chắc chắn sẽ có tà t ma mượn thần chỉ áo ngoài lửa gạt tín đồ diệp phi tinh cũng không xác định thái nhất thần tôn là cái gì thần chỉ bất quá cái này thời điểm không được chọn hắn quỳ trên mặt đất trong lòng đọc thẩm thái nhất thần tôn ở trên đệ tử diệp phi tinh lễ bái cảm tạ thần tôn bảo hộ diệ phi tinh đọc thầm cầu nguyện thời điểm cao k i ê m cũng sinh ra cảm thái ất dạy thành lập hơn năm mươi năm mấy trăm ứ c tín đồ ngày đêm cầu nguyện ngưng tụ vô tận tín ngưỡng chi lực những n à y tín ngưỡng lực lượng đều tồn trữ tại quân thiên luân bên trong cao khiêm cũng sẽ không sử dụng những n à y tín ngưỡng lực lượng hán kim cương thần lực kinh trí kiên trí cường lực lượng cũng bắt nguồn từ tự thân tiếp nhận ngoại lực tương đương với phá hư tự mình căng cơ to lớn tín ngưỡng lực lượng cao khiêm lại tìm không thấy thích hợp tác dụng liền một mực tồn tại quân thiên luân bên trong đến thái hoàng thiên bởi vì lượng giới ngăn cách quân thiên luân bên trong hấp thu không đến nhân giới tín ngưỡng lực lượng cũng liền xuất phát từ trạng thái ngủ đông hôm nay diệ phi tinh đ lập tức cùng quân tiên h luân thành lập liên hệ cao kiêm thông qua quân tiên h luân thế mà có thể hoàn toàn đem nắm diệp phi tinh thể sát tinh thần trạng thái hắn cũng có chút ngoài ý muốn tín ngưỡng lực lượng tại thái hoàng thiên thế mà tốt như vậy dùng có đạo này liên hệ hắn liền có thể càng tiện đem hơn nắm diệp phi tinh trạng thái đối kế hoạch của bọn hắn tới nói là đại hảo sự cao kiêm tìm tới lý hồng yến tại diệp phi tinh trận đấu thứ ba thời điểm để ép một cái thập tinh liên tiếp chính là ép diệp phi tinh thập liên thắng bởi vì đây là diệp phi tinh trận đấu thứ ba ép thập liên thắng tỷ lệ đặt cực là một bồi hai mươi lý lập tức đã dẫn phát đấu vũ trường phương diện chú ý hai vạn linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ ép diệp phi tinh thập tinh liên tiếp cái này tỷ lệ đặt cược tất nhiên rất cao có thể thất bại tỷ lệ lớn hơn trên thực tế lớn người chơi cũng rất rõ ràng chính đấu vũ trường đại lý đánh cược nhỏ khoản coi như sóng chân chính đánh cược lớn khoản n é m xuống trang gia còn không phải tùy ý thao túng thắng bại bất luận như thế nào trang gia cũng không thể thua khác thường tiền đặt cược chẳng những đưa tới đấu vũ trường phương diện chú ý cũng đưa tới không ít lớn người chơi chú ý kết quả diệm bạch tinh trận thứ ba rất nhẹ nhàng chiến thắng một cái cấp thấp dị thú qua mấy ngày diệm bạch tinh lại đ một tháng sau diệp bạch tinh đã thu được bảy tháng liên tiếp đến một b ư ớ c này diệp bạch tinh cũng thành đấu vũ trường minh tinh t u y ể n thủ rất nhiều dân cờ bạc cũng ưa thích hắn thân trên dưới trọng chú một chút lớn người chơi cũng rất cẩn thận bọn hắn biết rõ trang gia tất nhiên sẽ thao túng tỷ số thắng chỉ là không biết rõ trang gia dự định tại thứ mấy trận giải quyết cái này diệp bạch tinh diệp bạch tinh trận thứ tám quyết đấu hiện trường tới hơn năm vạn người xem còn có trên trăm vạn người thông qua linh vong quan sát quyết đấu đấu vũ trường chủ nhân cử nghi cũng ngồi tại trong phòng khách quan sát của quyết đấu này mấy cái quản gia cẩn thận nghiêm túc hầu ở chung quanh Đợi đến Diệp b ạ chương ba trăm sáu mươi khiêu chiến cựu liên thắng lý hồng yến nhìn xem trên lôi đài dơ cao hai tay diệp phi tinh khắp khuôn mặt là thần sắt lo lắng nàng chỉ là đề nghị cao khiêm tùy tiện tìm người dạy dỗ một cái lợi dụng song phương tin tức không ngang nhau ưu thế tại đấu vũ trường thắng ít tiền nhưng nàng không nghĩ tới chính là cao khiêm chơi có chút lớn một cái thập tinh liên tiếp đặt cược hấp dẫn đông đảo phương diện chú ý sự tình vượt nào càng lớn diệp phi tinh cũng thành đấu vũ trường minh tinh hấp dẫn đại lượng người xem thắng liên tiếp tích lũy xuống nhân khí cũng làm cho diệp phi tinh mặt mày tỏa sáng khí thế bất phàm đứng tại chính giữa võ đài dơ hai tay lên tiếp nhận đám người hoan hô một bộ cường giả phong phạm nhưng là đấu vũ trường lão bản kiểu nghi tuyệt sẽ không cho phép diệp phi tinh thu hoạch được thập liên thắng tuyệt sẽ không cho phép nàng theo đấu vũ trường lấy đi bốn mươi vạn linh th diệp phi tinh hẳn phải chết lý hồng yến nhìn về phía cao khiêm cao ca trận tiếp theo làm sao bây giờ cao khiêm nói dựa theo q u ý củ đấu vũ trường nhiều nhất a n bài luyện khí cấp bậc tu giả hạ tràng hoặc là bốn cấp dị thú lấy diệp phi tinh hiện tại đao pháp luôn có thủ thắng cơ hội cao khiêm nói thứ một ư ơ i trận nhóm chúng ta hiện trường đi quan chiến yên tâm nhóm chúng ta có thể thắng lý hồng yến khẽ lắc đầu chỉ sợ không dễ dàng như vậy cựu nghi nhà lớn v i ệ c lớn sẽ không mấy chục vạn linh thạch cũng thua không nổi a cao khiêm cảm thấy lý hồng yến hơi cường địa quá liền vì mấy chục vạn linh thạch cựu n h i không về phần đập phá tự mình chưa mải đấu vũ trường làm tạo hóa thành bên trong duy nhất quyết đấu lôi đài thu nạp đại lượng nhàn tản linh thạch thô sơ giản lược đánh giá một cái hàng năm thuần thu nhập trí ít cũng là ngàn vạn linh thạch khởi bước đại quy mô như vậy suy nghĩ kiểu nghi bất luận xuất phát từ phương diện gì cân nhắc cũng không có đạo lý làm loạn tất cả mọi người biết rõ đấu vũ trường đại lý trong này có chuyện ẩn ở bên trong có thể biết rõ về biết rõ ngươi làm chúng vi quy người khác coi như không nguyện ý đùa với ngươi lý hồng yến nói chủ yêu k i u nghi người này tham lam lại tiểu khí căn bản thua không nổi trước đây còn cùng ta có chút mâu thuẫn càng không thể chịu đựng bại bởi ta không có việc gì cao k i m an đuổi cựu nghi có thể làm như thế lớn sinh ý khẳng định là người thông minh hy vọng đi lý hồng yến đối cựu nghi nhân phẩm không báo bất luận cái gì hy vọng nàng cái hy vọng cao khiêm thật có giải quyết vấn đề thủ đoạn lý hồng yến lại nhắc nhở cao khiêm chúng ta đi hiện trường cũng không làm được cái gì lôi đài phòng hộ pháp trận sẽ ngăn cách trong ngoài tạo hóa thành đầy đất tu giả đấu vũ trường đương nhiên muốn để phòng tu giả r a lận lôi đài phòng hộ pháp trận cực kỳ cường đại coi như cao khiêm có thể đánh phá pháp trận cũng tất nhiên sẽ lộ ra tung tích đây không phải vấn đề cao khiêm đi hiện trường thăm một lần diệp phi tinh chiến đấu hắn rất xác định thông qua hắn lưu tại diệp phi tinh thần hồn bên trong đao ý song phương có thể thành lập vi diệu cộng minh diệp phi tinh cùng chu dục tú nàng nhóm không đồng dạng không có biện pháp thông qua thái nhất lệnh đi khống chế diệp phi tinh bất quá chính là luyện khí cấp bậc đối thủ hắn dựa vào đao ý cộng minh đã đầy đủ thực tế không được còn có thể thông qua quân tiên h luân liên hệ diệp phi tinh chỉ là một cái p h á p trận cùng quân tiên h luân so sánh còn kém nhiều lắm quân tiên h luân nhưng thật ra là đến từ di tích viễn cổ bên trong chiến giáp đằng sau lại cùng phạm thiên luân dung hợp mới có hiện tại quân tiên luân quân tiên luân không chỉ là phù hợp lực, cũng tương tự cùng linh khí phi thường phù hợp. Này, này tự như ê m quân t h i lần này trong tổn ngưỡng chữa chi lực, cao khiêm liền rất cẩn thận tuyển cửu nghi thắng được lợi nhuận cũng bất quá mấy chục vạn linh thạch dựa vào hắn những thủ lần này thắng cái mấy chục vạn linh thạch cũng là chuyện đương nhiên lý hồng yến mặc dù đến cùng là xuất thân thế gia thiếu khuyết mấy phần gia tính mấy chục vạn linh thạch đã cảm thấy bất an kỳ thật rất không cần phải m ộ ư ơ i năm ngày sau diệp bạch tinh thứ một ư ơ i trận quyết đấu đúng hạn cử hành bởi vì diệp bạch tinh cựu liên thắng tích lũy đại lượng nhân khí lần này hiện trường người xem trưng bày tám và người cũng không phải là khán giả nhiều ưa thích diệp bạch tinh mà là tất cả mọi người rất hiếu kỳ diệp bạch tinh có thể hay không hoàn thành thập liên thắng nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ hiện trường dị thường ẩ m ĩ bậy bụn trong phòng thiết tinh rượu p h á p trận đem tất cả lộn xộn thanh â m toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài bao quát các loại không đúng lúc n g i cũng đều bị phát trận loại bỏ tỉnh hóa bảo đảm trong phòng không khí sạch sẽ tới mát lý hồng yến đứng tại cao khiêm bên người trên mặt nàng thần sắc có chút nghiêm túc thời khắc m â u chốt này nàng thật cười không nổi nếu như d i ệ p bạch tinh thắng nàng liền có thể phân đến hai mươi vạn linh thạch đồng thời hung hăng đánh cựu nghi mặt ra một n g ụ một ngạt nếu bị thua chẳng những hai vạn linh thạch không có còn có thể bị cựu nghi chế dễ ư c một tháng một thua trên lệnh có thể quá lớn cao khiêm cười hỏi lý hồng yến người khẩn c h ư ơ n g a là có một chút lý hồng yến đỡ cao khiêm bà vai cao khiêm nụ cười ấm áp cho nàng cực lớn cảm giác an toàn hai người đang nói chuyện cửa bao xương đột nhiên bị lời ra cao lớn mập mạp cửu nghi mặc pháp bảo tại một đám người chen trúc phía dưới sông vào kiểu nghi hơn sáu trăm tuổi tóc hoa dâm t h ư a thớt miễn cưỡng trải vớt ư thành một cái đạo kế hắn mặt g i à bên trên nếp gấp cũng bị thịt mỡ chống đỡ tròn nhìn xem đến bao nhiêu già trước tuổi chỉ là trên mặt thịt mỡ quá nhiều nhường ánh mắt hắn có vẻ đặc biệt nhỏ mặc dù trên mặt là cười hì hì bộ dáng lại làm cho người cảm giác rất tâm hiểm kiểu nghi trong tay q u ạ t xếp tùy ý hợp lại hắn cười nói ra hồng yến đạo hữu quang lâm làm sao cũng không thông báo một tiếng chúng ta thế nhưng là lão bằng hữu ngươi dạng này quá khắc khí lý hồng yến mặt lạnh lấy nói ra k i u nghi đạo trưởng cỡ nào nhân vật ta cũng không xứng làm người hồng yến đạo h ư u tính tình vẫn là như thế nóng nảy ngay thẳng ha ha ha cựu nghi ra mặt đủ dày cũng không thèm để ý ác thanh ác khí lý hồng yến hắn ánh mắt chuyển tới cao khiêm trên thân không biết vị này đạo h ư u là cao khiêm đã sớm đứng lên hắn mỉm cười thi lễ cao khiêm gặp qua cựu nghi đạo trưởng cao khiêm chẳng lẽ cựu t r ừ n g mang về hạ giới tu giả cựu nghi một mặt quan tâm hỏi ngươi mới tới nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây có gì cần hỗ trợ một mực cùng ta nói ta cùng cựu t r ư n g sư đệ quan hệ có chút thân cận ngươi là là người ta khẳng định phải chiều cố lý hồng yến trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ cái này cựu nghi ngo thực tế lại đem cao khiêm cho rằng cựu trường tùy tùng t u t về sau còn xin cựu nghi đạo trưởng chiếu cố nhiều hơn cao khiêm cũng không tức giận cũng không có giải thích người khác thấy thế nào là chuyện của bọn hắn cựu nghi hơi có chút ngoài ý mớn cái này cao khiêm rất có lòng dạ nói như vậy còn có thể cười mỉm khách khi ứng đối trang diện là trên giọt nước không lọn cái này ra hỏa nhưng so sánh lý hồng yến âm hiểm có thêm cựu nghi lúc đầu muốn tới đây nghĩa mai vài câu liền đi lại đối cao khiêm tới hai phần hứng thú hắn đối người c u n g quanh nói ra khách quý đến các ngươi là thế nào chiêu đãi đám người vội vàng túi đầu nhận lỗi nhận lầm một đám người vội vàng đưa lên các loại mâm đựng trái cây đồ uống v â n v â kiểu nghi thừa cơ tại chủ vị ngồi xuống bằng hưu tốt đến ta cái này là chủ nhân nhất định phải phục hồi hắn lại giới thiệu nói hôm nay trận này đ á n mắt diệp bạch tinh đã cựu liên thắng hôm nay lại thắng chính là thập liên thắng đã có mấy năm thời gian không ai cầm tới thập liên thắng hôm nay liền nhìn hắn có hay không cái này số phận lý hồng yến cười lạnh nói ta xem diệp bạch tinh vận khí rất tốt hôm nay nhất định có thể thắng ta cũng hy vọng xuất hiện kỳ tích k i u nghi mỉm cười nói ra đáng tiếc hôm nay diệp bạch tinh muốn chống lại băng hỏ quỳ hồ cái này kỳ dị bốn cấp dị thú có thể khó hắn nhìn xem lý hồng yến con mắt trầm ung dung nói ra băng hỏa quỷ hồ tại phía đông tướng ngược liên phá ba cái tiểu thông môn giết hơn mười người trúc cơ đạo hữu lý hồng yến không khỏi nhãn t h ầ n ngưng tụ băng hỏa quỷ hồ danh tự n à n g cũng đã được nghe nói bốn cấp yêu thú đối ứng là luyện khí tu sĩ nghe nói có thể giết chết trúc cơ tu giả cũng làm cho băng hỏa yêu hồ hung danh truyền khắp truyền bá cực lớn không nghĩ tới cái này băng hỏa quỷ hồ thế mà rơi vào tay cử nghi còn ở lại chỗ này cái thời điểm lấy ra diệm bạch tinh bất quá mới sinh ra khí cảm cái này hai tháng cho dù có chỗ tinh tiến nhiều nhất cũng chính là luyện khí tầng hai đối đầu có thể đánh giết hơn vậy nhưng kém nhiều lắm cao khiêm nhẹ nhàng nắm chặt lý hồng yến t ố thủ đánh cược nhỏ di tình không cần để ý thắng bại lý hồng yến trong lòng thất vọng lại biết do trách không được cao khiêm chỉ đổ thừa kiểu nghi một đ i ể mặt m đều không cần kiểu nghi cũng giả vờ giả vịt nói ra cao khiêm nói rất hay đánh cược nhỏ di tình lấy hồng yến đạo hữu thân ra thua cái mấy vạn linh thạch lại coi là cái gì nhìn xem kiểu nghi đáng hận mặt béo lý hồng yến thật muốn một bàn tay hô đi qua cao khiêm cầm lý hồng yến tay ôn nhu nói ta xem diệm bạch tinh cũng có chút khí vận có thể nịch chuyển phản sắc cũng k ó nói cao k i ê m lời này của ngươi liền không khỏi lừa mình dối người kiểu nghi không chút khách khí nói ra chỉ bằng diệp bạch tinh dùng cái gì thắng băng hỏa q u ỷ hồ cao khiêm không nhanh không chậm nói ra luôn có ngoài ý m u ố n luôn có kỳ tích trời không tuyệt được người có lẽ diệp bạch tinh liền c ó thể thắng đây kiểu nghi cười lạnh nói ngươi đã như thế có tự tin không bằng nhóm chúng ta cũng c ợ c một ván ồ cao khiêm hỏi đánh c ợ c gì kiểu nghi liếc mắt cao khiêm khinh thường nói ngươi tính toán cái gì đồ vật lấy cái gì cùng ta đánh c ợ c hắn nhìn xem lý hồng yến lãnh đạm nói lý hồng yến ngươi dám cùng ta cợt ca c h ư n ba trăm sáu mươi mốt khí hư kiểu n h i trước đây coi trọng lý hồng yến lại bị lý hồng yến một tiếng cợt đối với cái này kiểu nghi phi thường khó chịu tránh không được nói nhiều lý hồng yến nói xấu có một lần tông môn nội bộ tụ hội lý hồng yến trước mặt mọi người chỉ vào kiểu nghi mắng to nói hắn là vừa già lại tao heo mập cái này khiến kiểu nghi rất khó chịu chuyện này cũng thành hắn trò cười kiểu nghi từ đó hận lên lý hồng yến có thể lý hồng yến cũng là trúc cơ tu giả tại trong tông môn cũng có nàng quan hệ hắn mặc dù là nội môn đệ tử cầm giữ kiếm tiền đấu vũ trường tại trong tông môn địa vị lại không cao kỳ thật tất cả lo liệu tạo hóa thành tạp vụ tu giả tại tông môn địa vị cũng không cao chân chính hạch tâm là k i u trường loại này tu giả chuyên tâm tu hành không hỏi ngoại sự bọn hắn đều có rộng lớn tiên đ ồ t hưởng thụ lấy phong phú tài nguyên tuyệt sẽ không tại việc vặt trên lãng phí thời gian kiểu nghi lại không lá gan dùng giữ dằn thủ đoạn đối phó lý hồng yến thời gian lâu dài chuyện này cũng liền không giải quyết được gì chỉ là tại song phương trong lòng cũng lưu lại một cái ư u cục lần này lý hồng yến trên người diệp phi tinh đặt cược thập tinh liên tiếp theo kiểu nghi chính là một loại khiêu khích mấu chốt là loại thủ đoạn này phi thường cấp thấp thậm chí được xưng tụng b u ồ n c ư ờ i đối phương còn dám tới hiện trường con chiến khiêu khích dí vị thì càng dày đặc k i u nghi dẫn người tới là nghĩ diêu võ dương oai kết quả lại nhìn thấy lý hồng yến cùng cao k i ê m cử chỉ thân mật cao khiêm anh tuấn tiêu sái khí độ bất phàm mà lại cả người cũng lộ ra tràn đầy sinh cơ hiển nhiên đang lúc thịnh n i ê n so sánh dưới hắn liền dần dần ra đi ngày giờ không nhiều cựu nghi hể v à i sau khi không khỏi nhiều hơn mấy phần phẫn nộ cựu nghi lúc này mới ở trước mặt giận mắng cao khiêm hắn đối cao khiêm cũng không thèm để ý một cái hạ giới tới tu giả tại tuần bảo hộ đường là k h á c khanh tính toán cái gì đổ vật nào có tư cách cùng h ắ n đấu một phương diện khác loại này phẫn nộ cảm xúc cũng là kích thích lý h ư n g yến cái này nữ nhân muốn cùng hàn đấu vậy liền để đối phương biết rõ biết rõ lợi hại lý hồng yến bị kiểu nghi chỉ vào cái mùi trào phúng hơn liên lụy cao khiêm bị chửi nàng cũng là khí sắc mặt p h í m hồng tay trái cũng bản năng cầm b ư ớ c lên p h á tấn kiểu nghi liếc mắt lý hồng yến cầm vân tay hắn coi nhẹ miệng ai còn muốn đ ộ n g võ ngươi có dũng k h í à? n g ư ơ i x ứ n g à? đây là cái gì địa phương đến phiên ngươi d ư n g ai lý hồng yến nghe được kiểu nghi nói như vậy ngược lại bình tĩnh lại tại tạo hóa thành t ự mình động thủ lại là khiêu chiến tông môn trật tự quy củ thật muốn náo ra chuyện nàng bất luận đến đâu nói đều là không để ý tới chỉ là cứ như vậy bị con lợn béo đáng chết nhục nhã nàng lại n h ẫ n không d ư ớ i khẩu khí này cựu nghi lại cao dọ quát ngươi không phải ép diệp bạch tinh thắng a ta và ngươi cực diệp bạch tinh nếu là thắng ta bồi ngươi gấp trăm lần ngươi có bao nhiêu linh thạch một mực ép ngươi có dũng khí a lý hồng yến thật muốn xuất ra toàn bộ thân g i a để lên đi có thể như vậy trải qua chính giữa đối phương y mớn hoàn toàn là bạch bạch cho đối phương đưa tiền có thể bị cựu nghi như thế ở trước mặt kêu g ạ o một điểm đáp lại cũng không có lại có vẻ quá mềm yếu khẩu khí này làm sao cũng nối không trôi lý hồng yến đang tình thế khó xử thời khắc cao khiêm vô vua, vua lý hồng yến cố thủ có chuyện hào hào nói chút chuyện nhỏ này không đáng sinh khí Có、cao ó c khiêm ôn nu ăn Hồng Yến uổi, Lý tâm r ra, o Cao n lòng khẩu khí này thuận tới không ý, nàng có chút hổ thẹn nói ra, đều là bởi vì ta, hại người bị khinh g là khẩu khí Khiêm chút hổ hại đều ít, tới ta, t bởi có bị bị. vì bình khí hòa nói ra cựu nghi đạo trưởng n i ê n kỷ lớn như vậy nhóm chúng ta đừng tìm hắn so đo nói cao khiêm còn đối cựu nghi hữu hảo cười cười rõ ràng cao khiêm biểu hiện phi thường khách sáo khiêm cung cũng không biết thế nào cựu nghi lại cảm thấy cao khiêm như vậy trói thay so mắng hắn tổ tông còn khó nghe trong này tư vị làm sao suy nghĩ làm sao không thích hợp không đợi cựu nghi suy nghĩ minh bạch liền nghe cao khiêm nói ra cựu nghi đạo trưởng hào hứng cao như vậy nhóm chúng ta liền bồi đạo trưởng chơi bừa kiểu nghi mắt nhỏ quét ngang cao khiêm ta hắn a nói chuyện với lý h ồ n g y ế n ngươi cái này đồ vật tại sao lại xuất hiện ngươi tính toán cái gì đồ chơi đạo trường hỏa khí rất lớn a cái này cũng không lợi cho dưỡng sinh kiểu nghi ngữ khí dữ dằn m ắ n g rất bẩn cao khiêm lại bình tĩnh không lay động hắn theo thái nhất lệnh bên trong lấy ra ứng long đao chậm ung dung nói ra mà lại rất không có lễ phép rất không có tu dưỡng cái này không tốt kiểu nghi giận quá hắn mở m i ệ n g vừa muốn mắng chửi người cao khiêm thanh đao trong vỏ ứng long đao rút ra ba tấc trong vắt như nước lưới đao phát ra nhẹ nhàng đao minh thuần t lạnh leo đao đao ý trong nh kiểu nghi quanh thân khí huyết cũng bị kia lạnh leo đao ý đông lạnh ngừng quanh người hắn phòng hộ pháp thuật cũng tự phát phóng xuất ra t ầ n g t ầ n g phòng hộ pháp thuật linh quang lấp lánh lại làm dịu không được kiểu nghi trên thân tấu xương băng l ã n h kiểu nghi đã cảm thấy có một thanh vô hình băng l ã n h t r ư ờ n g đào theo hắn c h á n đâm vào một mực đâm đến hắn bụng dưới theo thân thể đến thần hồn cũng bị cái này băng l ã n h khốc liệt t r ư ờ n g đào chỗ xuyên qua tại thời khắc này kiểu nghi trong đầu chỉ có đối tử vong nồng đầm sợ hãi không chỉ là k i u n h i bên cạnh hắn mang theo mấy người cao thủ cũng đều đào ý xuyên qua thần hồn từng cái sắc mặt trắng bạch ngốc như g tính toán mười vạn linh thạch hẳn là một cái rất hợp lý giá cả kiểu nghi đạo trưởng ngươi nói đúng hay không cao khiêm giọng ôn hòa liền như là từ thiên ngoại truyền đến lại đem kiểu nghi theo tử vong trong sự sợ hãi tỉnh lại trên mặt hắn thịt mỡ mãnh liệt run dày một cái a a kiểu nghi khôi phục thanh tỉnh cũng biết mình vừa rồi quá khuyết điểm trạng thái thế mà bị cao khiêm kém chút hụ chết chỉ là lại nhìn cao khiêm kiểu nghi lại thật nhiều hơn mấy phần từ đáy lòng tính sợ hắn thậm chí không dám nhìn thẳng cao k i ê m sáng tỏ đôi mắt thâm thúy k i u n h i không biết rõ cao k i ê m dùng thủ đoạn gì không hề nghi ngờ cao k i ê m vừa rồi muốn giết hắn là dễ như chờ bàn tay hắn có chút lo sợ không yên mắt nhìn cao khiêm trường đao trong tay tiếp cận năm thức trường đao tạo hình hoa mỹ lộ ra ba tấc lưỡi đao sáng như thu thủy không có phong mang lại có dũng khí siêu phàm linh d i ệ u cựu nghi không biết rõ đây là cái gì phát khí nhưng theo trường đao phẩm chất đến xem tuyệt đối bất phàm cao khiêm nói cây đao này tính toán mười vạn linh thạch có thể nói cho cái cực thấp định giá cựu nghi sắc mặt phi thường khó coi nay lại hắn đã phi thường hối hận liên tục vũ nhục cao khiêm tạo hóa tông là có trật tự đối cao k i ê m loại người này lực ước thuốc lại không cao cao k i ê m thật muốn giết hắn quay người liền có thể ly khai tạo hóa thành thái hoàng ti lấy cao khiêm bản sự cái gì địa phương đều có thể đặt chân tạo hóa tông cũng rất không có khả năng vì hắn dòng chống khua chiêng đi tìm cao khiêm báo thủ thế nhưng là vừa rồi hắn đem lời nói quá vẹn toàn quá cứng này lại cũng không có đường lui kiểu nghi quyền hành một phen vẫn là quyết định hạ thấp điểm tư thái hảo h ắ n không ăn thiệt t ỏ i trước mắt hắn cười khan một tiếng túi người trào thật sâu chắc tay đạo hữu lao đạo có mắt không chồng không nhận ra cao nhân là lỗi của ta lỗi của ta kiểu nghi liên tục nhận lầm vừa rồi ta là giả nên hồ đồ rồi nhất thời khó thở nói một chút mê sảng hai vị đừng để ý đừng để ý cao khiêm mỉm cười nói đạo trưởng là nhất ngôn cựu đ ỉ n h đại nhân vật làm sao lại nói mê sảng ta liền dùng cái này ứng long đao làm tiền đặt cược bồi đạo trưởng chơi đ ù a đạo trưởng sẽ không ghét bỏ a cựu nghi c h â n c h ờ cao khiêm có ý tứ gì nhất định phải cùng hắn cược hắn này lại cũng không muốn cùng cao khiêm giao thiệp thắng hắn một cây đao có làm được cái gì ngược lại sẽ kết thủ cựu nghi mặt mũi tràn đầy khó xử nói cái này không cần đi vừa rồi ta nhất thời thất ngôn b ạ phạm cao tiên sinh không bằng dạng này trận này coi như cao tiên sinh thắng ta cho hai vị bồi tám mươi vạn linh thạch lý hồng yến ép tiền đặt cược bất quá hai vạn thắng cũng liền bốn mươi vạn Hắn gấp bội bồi cao h phương, đã phi thường có thành o đối đã có c ý khiêm lắt đầu, v kiên trì muốn đối cực cái này khiến cựu nghi muốn nghi cái này tiểu tử có ý tứ gì đến cùng muốn làm gì cựu nghi còn muốn từ chối cao khiêm khẽ vươn tay đã bắt lấy cựu nghi béo tay đạo trưởng như thế có nhã hứng bồi nhóm chúng ta chơi nhóm chúng ta cũng nên phụng đổi mới được cựu nghi càng sợ phải biết trên người hắn mấy món hộ thể pháp khí còn tại lấp lánh linh q u a n g ngoại vật căn bản không cách nào tới gần cao khiêm như thế khẽ vươn tay lại xuyên thấu trùng điệp pháp thuật bảo hộ giữ chặt tay của hắn cao khiêm thủ trưởng thon dài mạnh mẽ nhiệt tình như vậy cầm tay của hắn hắn dùng hết bú sữa mẹ lực khí cũng không cách nào dãy rủa không có biện pháp kiểu nghi chỉ có thể c ư ờ i làm lành cao tiên sinh khăng khăng m u ố n chơi vậy liền chơi đùa đừng coi là thật đừng coi là thật đạo trưởng ngươi trên mặt cũng toát h mồ hôi có phải hay không có chút khí hư à chú ý thân thể cao khiêm cởi mỉm cùng lôi kéo k i u nghi nói chuyện、thiếm. vừa nóng tình lại thân thiết không biết do còn tưởng rằng hai người là tốt bao nhiêu bằng hữu cựu nghi lại đặc biệt khẩn trương hắn nghĩ k h ô n g chế thân thể có thể tuần thân pháp lực đều khó mà lưu chuyển cái này khiến hắn càng thêm khẩn trương hắn vốn là bà tử không có pháp lực bảo vệ thân thể bởi vì khẩn trương bắt đầu điên c u ồ n g suất mồ hôi không bao lâu công phu cựu nghi đã biến thành cái thấm mồ hôi bà tử lý hồng yến lúc đầu rất tức giận nhưng nhìn đến cựu nghi dáng vẻ chật v ậ n nàng thậm chí có chút thông cảm cái này chết m ậ m ạ n nàng cũng càng bội phụ cao k i ê m bầu không khí như thế xấu hổ cao k i ê m còn có thể chuyện trò vui vẻ còn có thể thân thiết như vậy quan tâm còn có thể như vậy y ê u nhã hữu lễ kiểu nghi mấy tên thủ hạ cũng biết do tình huống không đúng có thể kiểu nghi thân là trúc cơ cũng bị cao khiêm tiện tay nắm bọn hắn đi lên còn không phải chịu chết mà lại kiểu nghi liền trong tay cao khiêm ai cũng không dám vận g động ngay tại loại này kỳ dị bầu không khí bên trong phía dưới quyết đấu bắt đầu quyết đấu lôi đài phía dưới cửa lớn mở ra một cái to lớn hồ ly đi đến lôi đài cái này hồ ly mọc da đỏ trắng song sắt hai đầu thật dài cái đôi trên thân là đen nhánh da lông một đôi mắt xanh biết như lửa hồ ly tứ chi chạm đất thân cao cũng kém không nhiều có một trượng hai đầu thật d à i cái đuôi t r ư ừ n g dài hơn hai t r ư ợ n g to lớn hồ ly toàn thân cũng tản mát ra cường đại sóng linh khí mặc dù không có c h ú c cơ tu giả thể s á t tinh thần hoàn mỹ có thể tản ra khí tức ba động cũng đã vượt qua phổ thông c h ú c cơ càng đáng sợ chính là băng hỏa hai loại này mâu thuẫn linh khí trên người nó hiện ra hoàn mỹ cân bằng diệp phi tinh biết rõ cuối cùng một trận nhất định phi thường gian nan nhưng nhìn đến hai đuôi yêu hồ xuất hiện trong lòng của hắn cũng có chút sụp đổ đừng nói chiến đấu chỉ là đối phương tản mát ra linh lực ba động cũng đủ để cho hắn mất đi chiến lực cũng may diệp phi tinh thực chất bên trong còn có cổ chơi liều này lại còn có thể miễn cưỡng đứng được、ổn. t r u n g quanh mấy vạn người xem đương nhiên là có biết hàng không biết hai hô một tiếng băng hỏa quỷ hồ một chuyến mười mười chuyến trăm rất nhanh toàn trường người liền cũng biết rõ cái đồ chơi này là băng hỏa quỷ hồ có thể ngồi tại cái này xem náo nhiệt coi như không phải tu sĩ đối trong này môn đạo cũng biết rõ một hai băng hỏa quỷ hồ gần nhất hai năm thanh danh cực lớn người ở chỗ này cơ hồ cũng nghe nói qua hiện trường một cái liền náo nhiệt lên không biết có bao nhiêu người vì có thể nhìn thấy băng hỏa quỷ hồ mà nhảy cân hoan hô không biết có bao nhiêu người phẫn nộ chửi mẹ những người này đều là nghị phản hắn đạo hành chi trên người diệp phi tinh xuống trọng chú dân cờ bạc ca luôn luôn nữa thích lấy nhỏ t h ằ n g lớn huống chi lần này trang ra cho tỷ lệ đặt cược quá mê người dù là có một chút điểm cơ hội đám con bạc cũng muốn thử xem b a n g hỏa quỷ hồ vừa xuất hiện tất cả mọi người tuyệt vọng cái này thời điểm b a n g hỏa quỷ hồ trên thân một đạo đạo pháp phủ linh quang tiêu tán một mực ở vào yên tình trạng thái b a n g hỏa quỷ hồ toàn thân lông đen đột nhiên nổ tung nó một đôi mắt xanh như ngọn lửa chất động b a n g hỏa hai loại này cường đại linh lực ở trong cơ thể nó kịch liệt chấn động quỷ hồ đột nhiên há miệm phun ra đầy trời xích hồng hòa diễm đem phía trước diệm phi tinh trong nháy mắt bao phủ. b ă n thời ỏ a khắc mấu chốt diệp phi tinh còn có thể miễn cưỡng bảo trì bình thản hắn kiệt lực thúc phát thần hồn chỗ sâu một luồng đao ý chặn băng hỏa quỷ hồ linh lực xung kích hắn thì nhắm ngay cơ hội theo một cái phương hướng quần quận ra ngoài tránh đi đẩy trời thiêu đốt hỏa diễm diệp phi tinh động tác rất nhanh nhưng hắn trên thân lấy dính hỏa diễm t ó c bị cháy không có hơn phân nửa cũng may mắn đao ý l a n g lệ đem bám và o ở trên người hắn hỏa diễm cũng xua tán đi vâng không băng hỏa quỷ hồ cái này khó chịu diễm liền có thể nhường hắn hóa thành cho bụi diệp phi tinh may mắn tại hỏa diễm bên trong thoát thần thần hồn bên trong một luồng đao ý cũng đã tiêu hao hơn phân nửa hắn biết rõ lần này khẳng định phải xong đời chỉ là còn nguyện ý từ bỏ trong phòng khách cao khiêm thông qua quân tiên luôn lập tức sinh ra cảm ứng hắn cảm thấy diệp phi tinh coi như thông minh cũng rất tỉnh táo biết rõ cầu nguyện xin giúp đỡ. không ít người đối mặt cường đại băng hỏa quỷ hồ đã sớm sợ choáng váng bất quá v ỏ m ặ t diệp phi tinh phải t r ă n g xin giúp đỡ cao khiêm đều sẽ giúp hắn nếu là cựu nghi không đến cao khiêm cũng nên che giấu một phen đã cựu nghi như thế không k h á c h khí hắn cũng liền không cần thiết che giấu băng hỏa quỷ hồ một k í c h không t r ú n g một cái khác đầu bạch cái đôi dựng thẳng lên đến nồng đậm hàn băng linh lực tại bên trong miệng hội tụ sau một khắc lôi đài liền sẽ biến thành băng trận bất luận cái này trước mắt tiểu nhân lại thế nào n h ả nhót cũng chỉ có một con đường chết ngay tại băng hỏ quỷ hồ nuốt ra hàn băng linh lực trước mắt trong phòng cao khiêm tạy ra khỏi vỏ bà tức ứng long trên trong mắt như nước lưỡi đao có chút chấn động phát ra kéo dài đ a u minh đang chuẩn bị phun ra hàn băng khí tức băng hỏa quỷ hồ liền nghe đến cái này âm thanh ung dung đ a u minh băng hỏa quỷ hồ nghe không hiểu đ a u minh bên trong phiêu m i ể u như tiên đao ý nhưng nó thể nội ngừng kết linh hoạch lại chịu không nổi đ a u ý tại đ a u ý bên trong y mắng vỡ vụn lúc đầu muốn phun ra ra ngoài hàn băng khí tức đột nhiên p h ả n vệ mất đi ý thức băng hỏa quỷ hồ cứ như vậy bị tự mình hàn băng khí tức đông thành khối băng cùng lúc đó nghe được đao minh diệp phi tinh cũng bị đao hướng về phía trước tất chém một đao thể nội nắm đại danh đỉnh đỉnh băng hỏa quỷ hồ một chiêu liền bị giết vẫn là bị diệp phi tinh giết chết Như thế thể? làm Mấy sao có vấn ạ n người xem cũng giữ vững quỷ dị trầm Nhiều người như vậy bên trong, đương nhiên giữ xem trầm mặc. có cao vậy quỷ dị thủ, h là y được là g o à i lôi đề à i giết lực lượng chém băng Vấn hỏa hồ. quỷ đ là đấu vũ trường mở lâu như vậy chuyên môn thành lập cường đại phòng hộ p h á p trận chính là vì phòng ngừa lôi đài bên ngoài người can thiệp chiến đấu xuất thủ người này đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì xuyên tấu h p h á p trận nhưng không có dẫn phát pháp trận phản kích mà lại còn có thể đem lực lượng cường đại băng hỏa quỷ hồ một kích chém giết đối với lực lượng như thế tinh diệu trường khống hoàn toàn vượt ra khỏi đám người đối với pháp thuật nhận biết cho nên nhìn ra không đúng những người này lại không dám nói lung tung xuất thủ cường giả kia ngay tại hiện trường ai biết rõ vị này cái gì tính tình nếu là không xem t r ừ n g đắc tội vị này chỉ sợ chết cũng không biết rõ là thế nào chết trong phòng kiểu nghi n à y lại không đổ mồ hôi hắn trắng trắng mập mập trên mặt đã hoàn toàn không có huyết sắc vừa rồi cao khiêm xuất thủ lúc không che giấu chút nào kiểu nghi đứng gần như vậy tự nhiên xem rất rõ ràng n h ư n g kiểu nghi không nghĩ tới chính là cường đại phòng hộ pháp trận như là không có tác dụng căn bản ngăn không được cao khiêm đao ý cao khiêm nhẹ nhàng một đao chém giết băng hỏa quỷ hồ cũng mang ý nghĩa diệp phi tinh đạt được thắng lợi mang ý nghĩa hắn muốn xuất ra ngàn vạn linh thạch mấy chục vạn linh thạch kiểu nghi liền thật không muốn cho đấu vũ trường là t ô n g môn hàng năm thu nhập cũng bất quá mấy ngàn vạn trong đó hơn v â n nửa đều muốn nộp lên trên các phương diện quan hệ cũng muốn chuẩn bị chân chính rơi vào hắn trong tay cũng không có bao nhiêu hai trăm năm xuống tới kiểu nghi là tích lũy không ít tài phú một ngàn vạn linh thạch khẽ cắn môi cũng có thể lấy ra được tới nhưng hắn không nỡ a kiểu nghi cũng không phục cao k i ê m đây là quan g minh chính đại gian lận cái này không đoạt tiền a cao k i ê m không nhanh không chậm thu hồi ứng lao đao hắn đối kiểu n h i vừa chắc tay đạo trưởng không coi ý tứ nhóm chúng ta may mắn thắng kiểu n h i sinh mặt không nói một lời cao k i ê m hiếu kỳ hỏi đạo trưởng ngươi sẽ không không nhận thua a ngươi gian lận vì một ngàn vạn linh thạch kiểu nghi cũng không lo được sợ hãi hắn chỉ vào cao k i ê m nói ngươi ở một bên hỗ trợ giết băng hỏa q u ỷ hồ ván này đương nhiên không thể tính toán đạo trưởng ngài lời nói này liền có chút không nói đạo lý cao k i ê m nói ra lôi đài có phòng hộ phát trận ta chính là muốn giúp đỡ cũng không phá nổi phát trận kiểu nghi rất phẫn nộ ta tận mắt nhìn xem ngươi đập thủ đạo trưởng ngươi có phải hay không thua không nổi a cái này cũng không tốt cao k i ê m lắc đầu ngài mới vừa nói đánh cược ta đều dùng viên quản thuật làm ghi chép nay lại ngài nghi không nhận nợ không thể được cửu nghi chơi nhìn xem kiểu nghi, hắn nhãn thần bình tĩnh sâu, không gợn có bất kỳ sóng tâm gì. Kiểu Nghi lại bị xem dùng mình hắn vội vàng giải thích các ngươi lúc trước đặt cược bốn mươi vạn linh thạch hiện tại liền có thể cho nay một ngàn vạn linh thạch ta nhất thời cũng không bỏ ra nổi tới hắn ăn nói khép nép khẩn cầu cao tiên sinh cho ta mấy ngày thời gian một ngàn vạn linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ thư thả mấy ngày là h ẳ là cao k i ê m rất là quan tâm nhân ý hắn nói dạng này đạo trưởng cho ta viết một tấm phiếu nợ đem trả khoản thời gian viết rõ ràng kiểu nghi một mặt khó xử hắn chính là muốn kéo dài mấy ngày sau đó quyền nợ dù sao hắn là nội môn đệ tử lương cửa kim đan chân quân tuần tắm nghề loại này sổ sách lung tung lại liền lại cao khiêm còn có thể thật giết hắn coi như cao khiêm muốn giết người hắn thời gian không nhiều cận kề cái chết cũng sẽ không móc số tiền kia không nghĩ tới cao khiêm tâm tư kỳ náo thế mà nhường hắn đánh phiếu nợ rơi xuống chữ nghĩa bằng chứng vấn đề này coi như không tốt từ chối nhưng tại cao k i ê m bức bạch giới k i u nghi cũng không dám không đáp ứng trước viết cái phiếu nợ các loại đi ra lại tìm người giải quyết chuyện này ngay tại cựu nghi viết phiếu nợ ký tên đồng ý thời điểm bên ngoài truyền đến núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô phát một hồi ngốc người xem rốt cục cũng kịp phản ứng bọn hắn cũng biểu hiện vô cùng hưng phấn t u y ệ t đại đa số người xem cũng tưởng rằng diệp phi tinh chém giết băng hỏa quỷ hồ bọn hắn cũng cảm thấy hôm nay tới rất đáng thấy được vừa ra vợ kịch tại không thể có thể chúng giết ngược lại khi đến đường cùng tất cả người xem cũng ưa thích tình n à y lễ hơn đừng để cập ép bên trong đám con bạc cũng hưng phấn muốn phát điên cựu nghi nghe phía ngoài tiếng hoan hô trong lòng lại khó chịu muốn thổ huyết hắn lại chỉ có thể đem mặt trên thịt mỡ cứng rắn chất lên một cái giả cười khách khí tự mình đem cao khiêm cùng lý hồng yến lê đưa ra ngoài đợi đến cao khiêm ly khai cựu nghi mặt liền chầm xuống hắn nhìn xem mấy cái hộ vệ bên người mắng đều là phế vật vô dụng cũng hắn a cút cho ta nuôi những hộ vệ này tốn hao không ít thời khắc mấu chốt lại không có tác dụng gì cựu nghi đuổi đi mấy tên hộ vệ hắn mặt âm chầm lên phi toa cao khiêm đây là tới đập phá quán hắn không giải quyết được có thể trên đầu của hắn còn có người đâu cựu nghi vội vã đến lăng vân cùng tìm được bát tương bát hương là tuần tám nghiệp sư muội trưởng quản giới luật đường, giám sát trong ngoài, quyền lực cực lớn. Lấy cửu nghi tại tìm giới luật đường chủ bác ương. Bác ương chủ phi thường nghiêm túc lạnh lùng, ngồi ở kia thần sắc bát hương i tại bác ương trước mặt căn bản không dám ngồi hắn thành thành thật thật đứng tại kia tựa như học sinh tiểu học đứng tại trước mặt lao sư như vậy c u n g k í n h bát hương mặc dù cũng là trúc cơ cũng không luận là bối phận vẫn là địa vị quyền lực cũng cao hơn cửu nghi rất nhiều vị này tính cách lại đặc biệt khắc nghiệt cửu nghi ở trước mặt nàng cũng không dám có bất luận cái gì thất lễ sư thúc cái này ngoại lai nhỏ trúc cơ đã cơi tại trên đầu ta đi tiểu b á t hương ghét bỏ kiểu nghi dùng từ t h ô b ỉ nàng lạnh lùng liếc mắt cái này bà tử nói điểm chính kiểu nghi không còn dám bán thảm hắn đem sự tình đơn giản tự thuật một lần đương nhiên tránh không được thêm mắm thêm muối đem cao khiêm lý hồng yến nói dị thường hung á c t h ô b ỉ chẳng trận đến hắn cái này đoạt linh thạch cao khiêm kiểu t r ừ n g mang về người b á t hương trầm ngâm một cái nói cao khiêm thật như thế phách lối cái kia còn có thể là giả kiểu nghi nói ra nếu không phải cao khiêm công nhiên gian lận hắn sao có thể thắng đây không phải rõ ràng ước hết ta còn xin sư thúc cho ta làm chủ bắt hương từ chối cho ý kiến ngươi đi đem cao k i ê m gọi tới ta ngược lại muốn xem xem vị này hạ giới tới tu giả có bao nhiêu p h á c h lối chương 363, t i ế n biệt b á t hương rất nhanh liền gặp được cao khiêm cùng nàng tưởng tượng không đồng dạng cao khiêm tướng mạo anh tuấn khí độ bất p h ẳ m nhất là đối phương thực chất bên trong lộ ra loại kia thoải mái siêu giật chính là đạo gia tu giả rất tôn sùng phong phạm nói đơn giản một chút rất có tiên nhân phong thái b á t hương xem không lên cử nghi chính là hắn làm một cái trúc cơ tu giả lại đầy người hơi tiền tục khí lại tham sống sợ chết nhu nhược vô năng loại này trúc cơ tu giả hoàn toàn là dựa vào tông môn tài nguyên bồi dưỡng lên phế vật nếu không có tông môn kiểu nghi loại người này tuyệt đối sống không lâu cao khiêm lại là một cái khác cực đoan nếu không phải biết rõ cao khiêm lai lịch thật không dám tin tưởng hắn là hạ giới tu giả bất quá cũng có thể là chính là bởi vì đến từ cạnh tranh kịch liệt hạ giới cao khiêm mới có thể có như vậy khí độ cái gọi là khí độ điểm thứ nhất chính là muốn tự tin k i ê n định không vì ngoại vật mà thay đổi gặp được người nào gặp được chuyện gì liền tiến thối mất theo chỗ nào còn có thể có thể nói khí độ hai chữ một ngàn vạn linh thạch nói thật ở trong mắt bát tướng không coi là nhiều chuyện đại sự mấu chốt đấu vũ trường là tông môn sản nghiệp k i u n h i là bọn hắn người cao k i ê m tại đấu vũ trường gây sự tình chính là phá hư tông môn sản nghiệp chính là đánh mặt của bọn hắn bát hương lúc đầu có chút tức giận nghĩ đến cho cao khiêm một bài học nhìn thấy cao khiêm bản thân bát hương ý nghĩ liền thay đổi nàng muốn nghe một chút cao khiêm t h u y ế t pháp rồi quyết định làm thế nào giữa người và người có thời điểm liền thật rất mắt nhìn d u y ê n có ít người lần thứ nhất gặp mặt liền sẽ không hiểu cảm thấy đối phương hợp ý không có gì đặc biệt đạo lý bát hương mặc dù còn mặt lạnh lấy bên trong cảm xúc cũng rất bình thản cao tiên sinh cựu nghi kiện ngơi dọa dẫm bắt trẹn phá hư đấu vũ trường như thường kinh doanh ngươi nói như thế nào cao k i ê m có chút ngoài ý mới cái này bát hương thế mà muốn cùng hắn dạng đạo lý. hắn vốn chính là tùy tiện kiếm chút món tiền nhỏ kiểu nghi phách lối vô lễ nhường hắn có chút không cao hứng lúc này mới cứng r ắ n đoán giận kiểu nghi kiểu nghi tìm tông môn ra mặt cũng tại cao khiêm dự kiến bên trong giống kiểu nghi loại phế vật này cũng chỉ có loại thủ đoạn này tạo hóa tông đối trúc cơ tu giả coi như tha thứ loại này tông môn nội bộ sự t ì n h tông môn coi như muốn chỉnh trị chỉ hắn cũng có cái hạt độ không có khả năng đi lên liền kêu đánh kêu giết thật muốn tạo hóa tông quá phận cùng lắm thì quay người rời đi cao khiêm làm việc trước đó sớm đem những này cũng nghĩ rõ ràng chính là không nghĩ tới quản sự bắt tướng thái độ sẽ tốt như thế đương nhiên đây là chuy không đến bị bất đắc dĩ cao khiêm cũng không muốn cùng tạo hóa tông trở mặt cao khiêm rất bình tĩnh đem chuyện đã xảy ra bản tóm tắt một lần hắn cuối cùng nói ra kiểu nghi đạo trưởng nói không sai là ta xuất thủ đánh chết băng hỏa q u ỷ hồ kiểu nghi nghe đến đó rất là hưng phấn hắn chỉ vào cao khiêm kêu to đường chủ hắn thừa nhận hắn thừa nhận bát hương không vui liếc mắt kiểu nghi cũng hơn sáu trăm tuổi lão đầu tử trách trách hô hô giống như cái kẻ đần thật sự là mất mặt kiểu nghi tính tình mặc dù lỗ mãng tóm lại là có nhãn lực gặp hắn nhìn ra bát hương không vui ngay lập tức c ư ờ khăn một tiếng không dám tiếp tục lên tiếng ngươi làm l ạ như vậy có ý tứ gì b nàng thưởng thức cao khiêm không giả nhưng cũng không thể tùy ý cao khiêm phá hư tông môn trật tự nhưng nàng cũng minh bạch cao khiêm đã có dũng khí nói thẳng tất nhiên có hắn lý do cao khiêm đối bát ư ơ n g giải thích nói đường chủ đấu vũ trường lôi đài phòng hộ pháp trận có vấn đề đây là cửu nghi đạo trưởng trách nhiệm ta là tông môn thành viên sự tình gì cũng dễ nói đổi lại ngoại nhân việc này liền không tốt giải quyết ta vô ý dùng cái này kiếm lời ngàn vạn linh hạch bất quá là cho cửu n h i đạo trưởng để tình một câu cao k i ê m xuất ra cửu nghi viết phiếu nợ đặt ở bát ư ơ n g trước mặt việc này là ta cùng cửu n h i đạo trưởng một điểm đánh nhau vì thể diện không nghĩ tới cao ò n đường chủ kinh động đến, đem đây chủ là s i l ầ khiêm nói nhẹ nhàng linh hoạt hoàn toàn đem sự tình quy kết làm hai người ầm ĩ nếu như sự tình như thế định tính hắn tìm bắt ương đến cáo trạng liền có vẻ quá h ồ náo có thể nhất vu bắt ương nguy nghiêm kiểu nghi lại sốt ruột cũng chỉ có thể trông mong nhìn xem hy vọng bắt ương nghiêm khắc xử trí cao khiêm bắt ương mắt nhìn cao khiêm cao khiêm chút lễ phép đầu thăm hỏi thực chất bên trong lại có dũng khí không quan tâm hơn thua yên tĩnh bình thản cao khiêm đem sự tình định tính thành hai người đánh nhau vì thể diện nói thẳng phòng hộ pháp trận có vấn đề đều là k i u nghi trách nhiệm kỳ thật cũng không sai bởi vì cái này vốn là không phải đại sự chủ yếu là cựu nghi vô năng mới nháo đến nàng nơi này tới bát hương trầm ngâm phía dưới nói ra cao tiên sinh n g ư ơ i thân là tông môn tuần bảo hộ đường thành viên tại đấu vũ trưởng công nhiên phá hư quy tắc tạo thành ảnh hưởng rất xấu vì lắng lại ảnh hưởng điều ngươi đi thiên tỉnh cửa hải thủ quan mười năm nàng hỏi cao k i ê m ngươi nhưng có lại nói cao k i ê m vừa c h ắ p tay toàn bằng đường chủ văn bài bát tương đối cao k i ê m thái độ rất hài lòng thiên tỉnh cửa hải hoàn cảnh g i a khổ có nhiều dị thú tà ma tông môn tất cả hạch tâm cũng tại thiên tỉnh cửa hải thủ quan mấy chục năm lấy ma luyện đạo tâm cao tiên sinh lần này đi còn muốn dụng tâm t u hành Đa về phần bát hương thiên vị kiểu nghi cái này không thể bình thường hơn được người ta không hướng về người một nhà lại hướng về hắn kia mới có bệnh cao khiêm có thể hiểu được bát hương làm phép nhưng là bát hương đằng sau còn muốn cho hắn lấy lòng nhường hắn cảm kích cái này nghĩ nhiều lắm kiểu nghi ở một bên là vui vẻ ra mặt thiên tình cửa hải nơi đó có một ngụm nối thẳng dưới mặt đất mấy vạn dặm tự nhiên khét hở tựa như là một ngụm to lớn giếng cái này động thiên giếng ở vào tạo hóa thành tây bắc thường xuyên sẽ có dị thú yêu ma từ bên trong chạy đến vì cam đoan tạo hóa thành an toàn tông môn lại phái tu sĩ quanh năm đóng giữ thiên tỉnh cửa hải thiên tỉnh cửa hải thế nhưng là công nhận khổ nhất việc phải làm nói như vậy đều là ba năm thay phiên nghỉ ngơi cao khiêm chuyến đi này mười năm ngày đêm nhận dưới mặt đất âm khí ăn mòn chỉ sợ cũng mất mạng trở về nếu không phải bát t ư n g vẫn còn k i u n h i đều muốn cười ra tiếng bát h ư n g nhìn thấy k i u n h i cười trên nôi đau của người khác bộ dáng nàng t r o mày ki ngươi đời tông môn trưởng quản đấu vũ trưởng lại như thế vô năng dẫn xuất nhiều chuyện như vậy bưng ngươi niên k ỷ cũng lớn về nhà dưỡng lao đi thôi ta sẽ phái người tiếp nhận đấu vũ trưởng ngươi trở về làm tốt chuẩn bị a a cựu nghi mặt béo trên nụ cười cũng hóa thành không thể tin hắn mắt nhỏ t r ừ n g mắt b ắ t tương không thể tin được b ắ t tương thế mà triệt tiêu chức vụ của hắn đấu vũ trưởng chỉ có thể coi là tông môn tạp vụ có thể hàng năm đều có thể kiếm lời mấy ngàn vạn linh thạch trong đó mặc dù hơn phân nửa muốn lên giao nộp tông môn còn lại gần một nửa lại có thể thông qua các loại danh mục mò được trong tay đương nhiên cựu nghi cũng không có tư cách gan một mình vớt bộ phận này linh h ạ c h hơn phân nửa cũng muốn xuất ra đi chuẩn bị kiểu nghi cũng không muốn lấy ngưng kết kim đan lấy hắn tư chất hoàn toàn không có khả năng thành công l i ề u mạng ngưng kết kim đan sẽ chỉ làm hắn chết càng nhanh chỉ cần nắm giữ đấu vũ t r ư ở n g cái này to lớn tài nguyên liền có thể thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt còn có thể làm hậu đời trái tốt đường hiện tại bát tương lại muốn tước đoạt hắn chức quyền cái này khiến kiểu nghi có chút nhịn không được kiểu nghi muốn phát tắc nhưng lại không, có lá gan, muốn cầu tình lại không biết làm như thế nào mở miệng hắn đứng tại sắc mặt biến n o chập trờn nhẵn thân lấp lóe nhìn hơi có chút quỳ dị cao khiêm cũng không nghĩ tới b á t ương sẽ xử trí kiểu nghi nhìn thấy kiểu nghi dáng vẻ chật vật trong lòng đến cũng ra một hơi kiểu nghi do dự đường này cuối cùng không dám nói nhiều dậm chân một cái hầm vực ly khai cao khiêm đối b á t ương vừa c h ắ p tay cũng ly khai d ư ớ i luật đường trở lại tạo hóa thành mướn phòng ở cao khiêm tìm chủ thuê nhà thanh toán xong tiền thuê đem phòng ở lui cao khiêm lại đi tìm lý hồng yến đem sự tình nói một lần lý hồng yến quá sợ hãi thiên t ỉ n h cửa ả i kia thế nhưng là từ địa tông môn công nhận khổ sai không ai nguyện ý đi nàng suy nghĩ một chút nói cao ca ngươi đi tìm k i u trường đạo trường nàng là chân truyền đệ tử thân phận cao quý có nàng ra mặt b á t ưng cũng sẽ nể tình một chút chuyện nhỏ không đáng đi tìm người cao khiêm lắc đầu hắn đối thiên tỉnh cửa hải vẫn rất yêu kỳ cảm thấy cái này an bài chính hợp tâm ý của hắn kim cương thần lực kinh cần ma luyện thiên tỉnh cửa hải đã hưng hiểm đang thích hợp hắn tu luyện thiên tỉnh cửa hải rời x a tô n g môn làm việc cũng sẽ rất tự do lý hồng yến rất l à hay náy đều là ta ra chủ ý mới chỉ thành hiện tại cái dạng này người tranh một hơi cựu nghi phách lối vô lễ đương nhiên muốn cho hắn nhiều giáo hấn cao khiêm cũng không cảm thấy chuyện này cùng lý hồng yến có quan hệ càng sẽ không trách cứ ai lý hồng yến muốn nói lại tôi có thể chuyện này từ bát tương xử lý đã không phải là nàng có thể can thiệp nàng nghĩ hết biện pháp cũng giúp không lên cao khiêm tốt xấu còn kiếm lời hai mươi vạn linh thạch không lỗ cao khiêm bật cười lớn đối với chuyện này là không ngần ngại chút nào có lẽ là bát tương cố ý đền bù bốn mươi vạn linh thạch sự tình nàng không có nâng có cái này hai mươi vạn linh thạch hắn liền có thể mua sắm tu luyện thái ớt luyện thần kinh pháp k h í pháp phủ các loại vật liệu lý hồng yến có chút kích động nói cao ca ta cái này hai mươi vạn cũng cho ngươi tia không cần chiếm ngươi tiện nghi cái này có thể nói không đi qua cao khiêm nói người của ngươi đầu quen thuộc giúp ta đem những n à y vật liệu pháp khí cũng mua đủ ta lần này đi thiên t ỉ n h cửa ải cũng có việc làm lý hồng yến dùng sức chút gật đầu khắc giúp không rút được gì chút chuyện nhỏ này vẫn là rất dễ dàng bận điệu hồ ba ngày cao khiêm đem tương ứng đồ vật cũng mua đủ lúc này mới đi lên thiên t ỉ n h cửa ải phi thuyền lý hồng yến đưa mắt nhìn phi thuyền đằng không mà lên tâm tình vô cùng phức tạp nàng một lần muốn cùng cao khiêm đồng hành có thể thiên t ỉ n h cửa ải hoàn cảnh gian khổ lại nguy hiểm nàng là thế nào cũng hạ không được quyết tâm này đứng ở đầu thuyền cao k i ê m đối lý hồng yến mỉm cưỡi phất tay hắn minh bạch đối phương do dự khó xử đối phương không nguyện ý cùng hắn đồng hành cái này lại hợp lý bất quá nếu là lý hồng yến nhất định phải đi theo hắn phần này thâm tình ngược lại thành g i à n buộc xử lý không tốt hiện tại loại này vừa vặn theo phi thuyền không ngừng lên cao rất nhanh liền vượt qua đi vào lang vân cung độ cao từ nơi này vị trí nhìn sang cao khiêm vừa vặn nhìn thấy lang vân cung trên quảng trường đứng đấy cựu t r ừ n g cùng thập phương thập phương đang thở dài cao thúc thật là một cái người thành thật gặp được sự t ì n h cũng không biết rõ tìm sư thúc hỗ trợ cựu chứng liếc mắt thập phương trong ánh mắt tràn đầy thương hại đứa nhỏ này mới là chân t h thành cao k i ê m hạ giới một người chế ba thiên hạ bất luận lòng dạ vẫn là thủ đoạn năng lực chứ thiên vạn giới bên trong cũng ít có người có thể cùng so sánh đây đến phiên thập phương thông cảm đáng thương kiểu chứng đối cao khiêm rất tín nhiệm tin tưởng hắn có năng lực xử lý tốt chính mình sự tỉnh vừa vạn phi thuyền đến thập phương nhìn thấy đầu thuyền cao khiêm không khỏi kích động lên thập phương dùng sức vung vẩy cánh tay t r o hỏi bên trong miệng hoa hoa teo to cao thúc bảo trọng a kiểu chứng cầm ấn chắp tay thi lễ cao khiêm cũng chắp tay hoàn lễ hai người ánh mắt g i a o hội hai người riêng phần mình hiểu ý cười một tiếng cánh buồn cao dương vân khí khuấy động phi thuyền trong nháy mắt đã phá không đi xa nồng đậm h ắ c khí như khói bay thẳng mây xanh quần quận h ắ c khí như là một tấm đại mạc phủ lên nửa bên bầu trời cái này nửa bên bầu trời rõ ràng mặt trời trói trang k i ê m một nửa bầu trời lại đen chìm ảm đạm ánh sáng manh liệt tối biến hóa đem thiên địa rõ ràng chia cắt thành hai nửa một cái mặt mũi tràn đầy tang thương lao đạo chỉ vào quần quận khói đen nói ra thấy không đó chính là kiểu h u địa khí thiên t ì n h quan không phải người đợi điện cao khiêm g ậ t gật đầu không trách không ai nghĩ đến nơi này đích thật là hoàn cảnh ác liệt bởi vì k i u u địa khí quá nồng đậm linh khí cũng trở nên rất tối nghĩa tại loại này địa phương th c、so, so、hoàn hoàn bất quá nghĩ bảo trì thân thể không bị hao tổn lại là có tiền đề chính là có đầy đủ tài nguyên bác hương nói tông môn cường giả cũng tới đây lịch luyện cái này tất nhiên là thật nhưng là nàng không nói trong này ẩn giấu đi điều kiện cái này lao nữ nhân tâm nhãn có thể mạnh hơn cựu nghi nhiều lắm cao khiêm lại không quan trọng h ắ n kim cương thần lực kinh vốn cũng không quá ỉ lại linh khí loại này đặc thù hoàn cảnh dưới ngược lại thích hợp hắn hơn phi thuyền tại thiên tỉnh quan dừng lại một đám mặt toàn bộ đóng chặt lại màu đen chiến giáp người ra đón tóc trắng lao đạo mang theo cao khiêm đi qua cùng đối phương người phụ trách cựu trâm ở trước mặt giao tiếp đây là cao khiêm hắn được phái tới thiên tỉnh quan đóng quân m ộ ư ơ i năm tóc trắng lao đạo xuất r a thư tín trên đó viết cao khiêm lai lịch thân phận đóng quân niên hạn chờ đã t i tức nơi đây linh khí hoàn cảnh ác liệt cự ly li tạo hóa thành lại có mười vạn d ặ n xa phi thuyền cũng bay năm ngày mới đến có thể thấy được nơi đ â y hoang vu bởi vậy tông môn lui tới đều hữu dụng thư tín làm bằng chứng để tránh phạm sai lầm cựu châm đối cao khiêm gật gật đầu một cái ngoại lai trúc cơ tu giả bị ném tới cái này đến không cần phải nói là đắc tội với người đối với loại người này không nên đắc tội bởi vì nói không chính xác cái này ra hỏa lại đột nhiên bạo phát càng không tất yếu thân cận lẫn vào thảm như vậy thân cận hắn cũng dễ dàng bị liên lụy đám người này hoặc là tạo hóa tông bên trong vị quy đệ tử hoặc là ngoại lai tu giả xúc phạm tạo hóa tông quý củ một câu, đều là sung u là q âm n t ớ khi Cựu châm đối nhóm với liền pháp khí ăn mòn cũng rất lợi hại như thường có thể sử dụng một trăm linh năm pháp khí ở chỗ này không kiên trì được ba năm vì cam đoan pháp trận hoàn chỉnh không thể không thường xuyên thay đổi pháp khí tạo hóa tông đầu nhập như thế lớn chính là vì phòng ngừa thiên tỉnh quan dị thú tà ma làm loạn trên thực tế bởi vì thiên tỉnh quan tồn tại bởi vậy đi về hướng đông mười vạn dặm đều là một mảnh hoang vu không thấy bóng người giao tiếp xong xuôi t ó c trắng lao đạo bọn người cưỡi phi thuyền đi xa cựu chân một đoàn người mang theo cao khiêm bọn hắn tiến vào thiên tỉnh quan chỗ sâu địa quật trên đất âm khí quá nồng đậm tạo hóa tông giới đất đào to lớn địa quật bố trí tốt pháp trận lúc này mới có thể nhường tu giả ở đây trường kỳ sinh tồn địa q u t trải qua trên vạn năm kiến tạo khai thác mặc dù nói không lên bao nhiêu xinh đẹp cũng đã rất có quy mô nhìn qua tựa như là một tòa thành giới đất thông đạo bốn phương thông s u ố t phi thường rộng lớn mặt đất sạch sẽ gọn gàng hai bên linh quang đèn đem không gian chiếu p h ẳ n g phất giống như ban ngày cao khiêm đi theo cựu chân một đoàn người tiến vào địa quật trước mắt hết thể nhường hắn cũng cảm thấy rất mới mẻ trong thông đạo có rất nhiều người ra ra và o vào người ở đây phần lớn thần sắc cầm t r ầ m hai đầu lông mày đều là sắc khí cái này cùng ca múa mừng cảnh thái bình tạo hóa thành có thể hoàn toàn không đồng dạng liền xem như đấu vũ trường đấu sĩ cũng thiếu khuyết loại này lạnh leo sát ý cao khiêm mặc một thân bạch long giáp tại một đám kẻ ngoại lai bên trong có vẻ phi thường trói mắt lui tới người đều nhìn hắn đối đầu những n à y xem ký anh m cựu trâm để cho người ta đem gần hai trăm n g ư ờ i cũng biên đội mang đi hắn đem cao khiêm lợi cho tự mình làm việc gian phòng đóng lại cửa phòng cựu trâm mới rất nghiêm túc nhắc nhở cao khiêm xem ở cùng là trúc cơ phân thượng ta nhắc nhở ngươi một câu thiên tỉnh quan đại đa số người đều là gia thú bọn hắn cũng thích g ă n người thiện ý của ngươi cùng thân thiết ở chỗ này là mềm yếu biểu tượng cao khiêm c h ắ p tay đa tạ đạo hữu nhắc nhở ta sẽ chú ý cựu trâm cho cao khiêm một phần bản vẽ đây là thiên tỉnh quan địa quật bản vẽ còn có bộ phận pháp trận ngươi làm trúc cơ tu giả hẳn là phụ trách mang một tri đội tuần tra đội tuần tra chia làm khác biệt khu vực trên bản đồ cũng có g người mới đến ngay tại số một khu t r ư ớ c thích đứng một đoạn thời gian mỗi bảy ngày tuần tra một lần chém giết dị thú yêu ma đều sẽ ghi lại trong danh sách cựu trâm cảm thấy cao khiêm người này còn không tệ mặc dù nhìn xem không đủ cường nạnh lại có thể cho người một loại rất a n tâm tín nhiệm cảm giác số mười sáu gian phòng không ai ngươi trước ở đâu cựu trâm tại trên mặt bàn m á n h liệt gõ hai lần một cái mặt mày thành t ù nữ nhân đi tới hắn đ ố i kia nữ nhân nói đi đem tiểu h i tê đến nữ nhân hiếu kỳ mắt nhìn cao khiêm lúc này mới quay người ly khai cái này nữ nhân dáng rất bất quá trung thượng có thể đi đường dáng người thức tha rất là câu người không bao lâu công phu nữ nhân mang theo nữ tử đi tới nữ tử màu da dị thường trắng nón lông mày duệ mắt mảnh mái tóc màu đen buộc thành thô thô bí bóc mặt bó sát người màu đen chìm đến giáp sau thắt lưng cải lấy trường kiếm hướng kia vừa đứng dáng v ó c thẳng tắp tự nhiên là mang theo sợi dung v õ anh khí nàng gọi tô thập hy ba nàng là tông môn cao thủ năm trước xảy ra ngoài ý muốn chết rồi nàng là ngũ tiểu đội từ hôm nay trở đi liền để nàng đi theo ngươi đây là t r ú c cơ tu giả cao k i ê m ngươi gọi cao tiên sinh là được rồi về sau các ngươi tiểu đội đều đi theo hắn cựu trâm đối tô thập hy một mực rất chiếu cố như thường tới nói tiểu đội đều muốn có chúc cơ tu sĩ mang theo chỉ là nơi này chúc cơ tu sĩ một cái so một cái đáng sợ cựu trâm cũng không yên tâm đi tô thập hy giao cho bọn hắn một phương diện khác tô thập hy cũng hoàn toàn chính xác rất có năng lực đối thiên tình quan hiệu rõ vô cùng có tô thập hy mang cao khiêm có thể cho cao khiêm b ớ t đi rất nhiều phiền phức tô thập hy không muốn cùng lấy người khác nàng có chút không tình nguyện nhìn xem cựu trâm trầm mặt biểu thị không có dàn xếp chỗ trống không có biện pháp tô thập hy chỉ có thể chủ động cho cao khiêm chắc tay cao tiên sinh tốt chào ngươi chào ngươi cao khiêm không để ý tô thập hy không tình nguyện hắn khách khí cùng đối phương chào hỏi tô thập hy rất thông minh trong nội tâm nàng mặc dù không tình nguyện hướng về phía trúc cơ tu giả lại sẽ không biểu lộ ra nàng chủ động mang theo cao khiêm đi số 16 gian phòng trúc cơ tu giả gian phòng cũng ở vào địa quật t n g trên gian phòng bên trong rất rộng rãi bố trí bày biện mặc dù đơn giản nhưng cũng được xưng ơ tụng đẹp đẽ còn có tắm rửa nước nóng thoải mái dễ chịu phòng ngủ bế quan dùng kiên cố mật thất cao k i ê m nhìn xuống vẫn là thật hài lòng quả nhiên trúc cơ tu giả đến chỗ nào đều có thể nhận ưu đãi thiên tỉnh quan ác liệt như vậy hoàn cảnh dừng chân lại khó không cần tạo hóa thành bên trong t r ê n h l ệ n h một số phương diện thậm chí càng tốt hơn thí dụ như tư mật tính tính an toàn bên trên chân chính vấn đề chính là linh khí tối nghĩa khó m à vận chuyển tô thập hy cho cao khiêm giới thiệu sơ lược nhà dưới ở giữa bố cục lúc này mới quay người đi ra ngoài nàng vội vàng đi tìm kiểu trâm lục thúc người này nhìn xem không đáng tin cậy a ta sợ hắn liên lụy ta kiểu trâm ở nhà xếp hạng thứ sáu cùng nàng phụ thân quan hệ rất tốt trong âm thầm tô thập hy liền xưng lục thúc kiểu trâm có chút không cao hứng ngươi cũng hơn ba mươi tuổi làm sao nói như thế tùy ý cao khiêm đường đường trúc cơ tu giả chỗ nào không đáng tin cậy ngươi nhìn hắn cười ha h a tựa như cái tới nghỉ phép du khách ta nhìn hắn còn không có trị chính rõ ràng tình cảnh tô thập hy tại thiên tỉnh quan chờ đợi mười năm lấy nàng thiên tư nếu không phải thiên tỉnh quan hoàn cảnh quá kém hiện tại chí ít cũng là luyện khí tám chín tầng vận khí tốt một chút cũng có khả năng luyện khí viên mãn thậm chí trúc cơ cũng không phải không có khả năng cũng bởi vì cái này tô thập hy đối ngoại lai、like、tu giả kỳ thật rất xem không lên ngươi biết cái gì à, có thể thành cựu trúc cơ tu giả đều là người thông minh huống chi cái này cao khiêm không phải đứng đắn tông môn xuất thân cựu trâm nói thiên tỉnh quan những n à y trúc cơ ta liền xem cái này cao khiêm dựa vào điểm bài bản ngươi đừng tại cao khiêm trước mặt sĩ diện làm rất tốt có trúc cơ tòa c h ấ n các ngươi cũng có thể xâm nhập một chút lại càng dễ tích lũy công vân vận khí tốt rất nhanh liền có thể ly khai địa phương quỷ này tô thập hy sắc bén như kiếm lông mày dâng lên vậy ta còn không bằng tuyển mấy vị kia trúc cơ bọn hắn chí ít làm việc láo luyện ngươi đi theo mấy cái kia trúc cơ bọn hắn đem ngươi mảnh xương vụn cũng ướt cựu trâm lắc đầu ngươi mang theo cao khiêm nhường hắn cẩn thận một chút đừng bị người giết chết liên lụy ngươi tô thập hy nhịn không được thở dài lượn địa hồ sói ngươi lại an bài ta đi theo một con dê. ta xem người mới là dê cựu trâm có chút tức giận cũng cùng ngươi nói không nên xem thường trúc cơ ta hơi biết quan khí thuật cái này cao khiêm không tầm thường đi theo hắn rất tốt tô thập h y không có thế nhưng lên tiếng cựu trâm quan khí thuật tất cả mọi người biết rõ là chuyện tiếu l ầ m thật muốn quan khí thuật dùng tốt cựu trâm làm sao lại luân lạc tới thiên t ỉ n h quan ngày thứ hai tô thập h y liền chủ động tới cửa b á i phòng cao khiêm dẫn cao khiêm tại địa quật dạo qua một vòng lại đi s ố một khu nhìn một chút cao khiêm đến địa phương mới minh bạch cái gọi là x ố một khu là chỉ thiên tình quan trên cùng một khối lớn khu vực Thiên tỉnh quan thiên tỉnh, cũng không phải quan cũng là mặc ộ thẳng dù n thủng, mà là một cái khe nước to lớn. g lỗ là lồi một to khe Khe hở chu mà cái vi lồi bố trí phát trận mỗi qua mấy ngày lại đều muốn tuần tra một lần bảo đảm không có dị thú tà ma chạy đến một phương diện khác cũng là giữ gìn phát trận cao khiêm đơn giản dò xét một vòng cảm thấy cựu trâm vẫn rất có ý tứ đối với hắn người mới này rất chiều cố theo số một khu trở về tô thập h i đang cho cao khiêm giới thiệu tình huống đối diện đụng phải một đội võ trang đầy đủ tu giả cầm đầu là cái dáng vóc cao lớn dâu r ì a tua tua đại hán đại hán nhìn thấy tô thập h i trắng như tuyết x i n h đẹp khuôn mặt nhỏ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tiểu h i có thời gian không gặp có muốn hay không tạ hà tô thập hy mặt lạnh lấy không để ý đại hán nàng cho cao khiêm giới thiệu nghiêm hành chúc cơ tu giả thiên tình quan nổi danh á c nhân đại hán nghiêm hành cười ha hà không、sai. l ba trăm c h í sáu mươi lăm duy tinh duy nhất thiên tỉnh quan sinh tồn hoàn cảnh ác liệt cựu t h â n mặc dù là trên danh nghĩa người quản lý đối đông đảo trúc cơ nhưng không có mạnh cỡ nào lựa kết thúc một phương diện khác các tu giả đều muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ phía ngoài hoàn cảnh nguy hiểm hơn dị thú tà ma khắp nơi ở nút một cái không xem chừng liền sẽ m ệ n h t ă n g tại chỗ loại hoàn cảnh này chỉ có một loại quy tắc đó chính là cường giả là vua coi như t ầ n g dưới chốt nhất tu giả cũng sẽ kiệt lực biểu hiện ra cường ngạnh một mặt tránh cho bị người khi nhục tô thập hy chính là tại loại hoàn cảnh này lý trường đại nàng tôn sùng cường giả chán ghét mềm yếu cao khiêm nho nhã lễ độ dưới cái nhìn của nàng chính là mềm yếu cái này khiến nàng hơn xem không lên cao khiêm nghiêm hành cũng là như thế tại thiên tỉnh quan ở lâu không ai sẽ để ý lễ nghi khách sáo những n à y người bình thường tế quan hệ qua lại chuồn tắc ở chỗ này đều sẽ bị coi là vô năng nhìn thấy mới tới cao khiêm như thế mềm yếu nghiêm hành càng thêm phết lối hắn trên giới đánh giá mắt cao khiêm liếc nhìn cao khiêm sau thắt lưng cải lấy ứng l o n g đao dài năm thức ứng l o n g đao màu đen vỏ đao màu vàng xanh n h ạ t khí tại quân sự nhìn xem xưa c ũ đại khí rất là bất phàm nghiêm hành đối cao khiêm g ắ c n g ắ c ngón tay nói ra xem ngươi là người mới cho ngươi cái cơ hội thanh đao dâng ra đến lần này liền bỏ qua ngươi không bằng cao khiêm nói chuyện tô thập hy liền nổi giận nghiêm hành chạy đến ta cái này dọa dấm bắt trẹn ngươi thật là có can đảm a ngươi đ ư n g đội các loại đến trên giường ngươi lại bảo gọi không nghiêm hoành làm sao để ý tô thập hy hắn cười hh t t nói đến thời điểm để cho người kêu cái đủ tô thập hy khí mặt đỏ dần nàng cũng không phải tiểu h ả i tử đương nhiên biết rõ nghiêm hoành đang nói cái gì có thể nàng lại tức giận cũng biết rõ mạnh yếu cao thấp thật muốn động thủ nàng tại nghiêm hoành thủ hạ đi bất quá ba chiêu đố nữ sĩ nói như vậy lời nói thật không có lễ phép cao khiêm rất khách khí nhắc nhở nghiêm hoành một câu nghiêm hoành có chút ngoài ý muốn mới tới cái này ra hỏa đầu vóc chẳng lẽ có vấn đề còn dám quản hắn n h ạ n sự hắn c ư i lạnh nói ngươi làm u ố n tìm c h ế c ta cao k i ê m rất bình tĩnh nói ra bất quá là vài câu n ô n n g ự a xung đột cuối cùng là đạo hữu không có hàm dưỡng thiếu khuyết cấp bậc lễ nghĩa ta cũng chỉ là nhắc nhở một câu không về phần vì thế động thủ điểm cái sinh tử đạo hữu quá khoa trương cao khiêm ngữ khí bình h ả n không có nửa phần h ỏ a khí lại là nghiêm túc đa n g g i ả n g đạo lý cái này khiến nghiêm hoành có chút sẽ không cao khiêm là có ý gì đạo hữu muốn đau của ta không biết có cái gì thuyết pháp cao khiêm lại khách khách khí khí hỏi nghiêm h à n h t ứ c thì bị hỏi cứng họng hắn chính là nhìn trúng ứng long đao muốn cứng đoạt có thể có cái gì thuyết pháp hắn g â y người phía dưới mới phản ứng được người hãn á trêu đuổi lao tử muốn、chết. nghiêm hành cảm giác rất mất mặt hắn cũng không muốn cùng cao khiêm nhiều lời tay thượng linh sáng lừng lánh đã thôi phát kim quan g liệt dương thuật không đến thiên t ỉ n h quan trước đó nghiêm hành liền bốn phía hoành hành thường xuyên cướp bóc đốt giết hắn chẳng những pháp thuật cường đại càng tinh thông hơn võ kỹ đem pháp thuật cùng võ kỹ kết hợp phi thường tốt tại thiên t ỉ n h quan bên trong nghiêm hành có thể như thế năng g l ư ợ c cũng là bởi vì hắn sức chiến đấu siêu cường cái k h á c trúc cơ cũng không ai nguyện ý t r e o chọc hắn chính là cửu trâm đối với nghiêm hành cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt nghiêm hành chính là tiêu diệt dị thú tả ma chủ lực không tốt đất tội càng không tốt trị tội dù sao không may đều là tầng dưới chót tu sĩ tại thiên tỉnh quan nhỏ yếu chính là sai lầm cũng chỉ có thể bị ức hiếp nghiêm hành tính khí nóng n ả y nói trở mặt liền trở mặt tô thập hy m ộ ư ơ i điểm khẩn trương rút ra trường kiếm chỉ vào nghiêm hành nghiêm hành nơi này là địa quật ngươi muốn làm gì trong lòng đất công n h i ê n giết người là đối tông môn trật tự công khai khiêu khích tô thập hy cũng làm cho nghiêm h à n h tỉnh táo một chút muốn giết một cái trúc cơ tu sĩ cũng không dễ dàng như vậy còn có tô thập hy tại trừ phi đem hai người toàn bộ diệt khẩu n g i ê m hành đang do dự thời điểm trong thông đạo lại tới một đám người cầm đầu tu sĩ dáng góc không cao làn da ngâm đen c o nghiêm mắt rất t nhỏ, n phi h lại ư ờ sáng tỏ t có ầ n n g hành n một, một, một đám người này n k h mới đi thất tiểu hắc gầy tu sĩ đã mang người đến tô thập hy vội vàng cho cao khiêm thất giọng giới thiệu trương ấn chúc cơ tu giả nghiêm hành đối đầu một t h o n g ngay trước mặt trương ấn tô thập h i cũng không dám nói quá nhiều đừng nhìn trương ấn cùng nghiêm hoành không hợp nhau kỳ thật trương ấn so nghiêm hoành tệ hơn sau lưng tất cả mọi người gọi nghiêm hoành là sói đem trương ấn gọi là giám động trương ấn chủ động dừng lại bước chân hắn cười m ỉ m chào hỏi tiểu h i vị này đạo hữu là mới tới tô thập h i có chút khẩn trương gật đầu cao khiêm cao tiên sinh mới từ tông muốn tới tạo hóa tô người trương ấn đối cao khiêm nhiều hơn mấy phần hứng thú người đắc tội người nào nơi này thế nhưng là tử địa không có mấy người có thể còn sống ly khai liên quan đến việc riêng tư không tiện nhiều lời cao khiêm chắp tay một cái còn xin đạo hưu thứ lỗi t r ư ơ n g ấn có chút ngoài ý m u ố n tại thiên t ỉ n h quan đã quá lâu không có gặp như thế nho nhã lễ độ người hắn cười ha h a nói gì vậy chứ là ta mạo mội ta xem đạo hưu đạo cốt tiên phong diện mạo bất phàm không khỏi liền muốn cùng đạo hưu thân cận một chút t r ư ơ n g ấn vừa c h ắ p tay ta gọi t r ư ơ n g ấn đạo hưu có chuyện gì một mực tìm ta không dối gạt đạo hưu ta tại thiên t ỉ n h quan còn có chút mặt mũi nếu là nghiêm hoành tìm ngươi phiền phức ngươi nói một tiếng ta khẳng định giút ngươi ra mặt đạo hưu cao thượng vô cùng cảm kích cao khiêm lần nữa chắp tay gửi tới lời cảm ơn ta còn vội vã ra ngoài tuần tra. chờ ta trở về chúng ta hào hào tâm sự đạo h ư u gặp lại đạo h ư u gặp lại t r ư ơ n g ấn cười ha hả dẫn một đám người đi tô thập h i một mực chờ t r ư ơ n g ấn bọn hắn ra thông đạo nàng mới có hơi khẩn trương nói t r ư ơ n g ấn người này âm hiểm ác độc so nghiêm hoành nguy hiểm hơn ngươi cần phải cách xa hắn một chút được rồi ta biết rõ tạ ơn cao khiêm đối tô thập h i biểu đạt c ả m tạng tô thập h i lại nhịn không được nhắc nhở cao khiêm cao tiên sinh tại thiên tỉnh quan nhất định phải biểu hiện cường ngạnh ngươi dạng này khách khí lễ phép người khác khẳng định cho là ngươi dễ khí dễ thật có lỗi từ nhỏ đã dạng này đã thành thói quen、Ai? tô thập hy thật sâu thở dài cao khiêm cái dạng này nàng đều không biết rõ làm như thế nào thuyết phục mấy ngày tiếp xúc xuống tới nàng đích sắc cảm thấy cao khiêm người phi thường tốt cái gì thời điểm cũng khắc khí làm việc cũng rất có trật tự nhưng chính là bộ dạng này bất vấn bất hòa tính cách thật n h ư ờ n g nàng phát sầu hai người ở nửa đường tách ra cao khiêm thẳng trở về gian phòng của mình tô thập hy thì đi tìm cựu trâm l ụ c thúc cao khiêm hôm nay đụng phải nghiêm hoành cùng t r ư ơ n g ấn tô thập hy đem hôm nay tình huống nói rõ chi tiết một lần nàng có chút lo lắng nói cao k i ê m như thế mềm yếu nghiêm h à n h khẳng định phải tìm cơ hội đặc thủ chương ấn càng là ghi nhớ cao k i ê m cựu trâm bất đắc dĩ mắt nhìn tô thập hy ngươi cùng ta nói có làm được cái gì chẳng lẽ để cho ta cho cao khiêm là bà mẫu không bằng tô thập hy nói chuyện cựu trâm lại nói ra ngươi cũng đừng xem thường c a o khiêm nói không chừng hắn có bản lĩnh thu dọn nghiêm hoành bọn hắn ngươi phải chú ý là tự mình an toàn không cần quan tâm chuyện của bọn hắn thật muốn xảy ra chuyện ngươi có thể làm chính là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu không nên bị liên lụy a tô thập hy vẫn còn có chút tinh thần trọng nghĩa nàng cảm thấy làm như vậy quá ích kỷ cựu trâm chừng mắt tô thập hy khiển trách a cái gì a ngươi cũng không phỏng đoán tự mình phất lượng thu hồi n g ư ơ i điểm này không đáng tiền thiện lương chính nghĩa đừng đem cái mạng nhỏ ngươi bồi lên cha ngươi coi như chỉ vào ngươi ánh sáng m g ô n đ ỉ n h thay hắn rửa sạch tội danh a ta biết rõ nghe được cựu trâm nhắc lên chết đi phụ thân tô thập hy trung thực theo gian phòng ra tô thập hy nhịn không được lại đi tìm cao khiêm cao khiêm đem tô thập hy nên tiến gian phòng hắn thỉnh tô thập hy ở phòng khách ngồi xuống tô thập hy lại nhắc nhở một lần cao khiêm lần này nàng cho cao khiêm giới thiệu trường ấn nghiêm hành am hiểu pháp thuật cao khiêm yên tính các loại tô thập hy nói xong hắn thành khẩn gửi tới lời cảm ơn tô thập hy cảm thấy hai người tại một cái phòng đợi cô nam quả nữ cũng không tốt lắm nàng nói xong cũng muốn đứng dậy ly khai tô đạo hữu cảm tạ ngươi nhiệt tâm như vậy cao khiêm nói ta cũng có cái nho nhỏ đề nghị muốn nói không biết rõ có thích hợp hay không tô thập hy có chút ngoài ý muốn nàng không biết rõ cao khiêm muốn giảng cái gì cao tiên sinh mời nói ta xem đạo hữu linh tính bất p h ả m về việc tu hành vô cùng có thiên phú chỉ là phân tâm quá nhiều liên lụy tiến g cảnh cao khiêm nghiêm mặt nói ra duy tinh duy nhất luyện k h í cũng tốt nguyên anh cũng được cũng tại cái này bốn chữ bên trong tô thập hy mơ, mơ màng màng theo cao k i ê m g a phòng ra duy tinh duy nhất bốn chữ này nàng đã sớm biết rõ hôm nay theo cao khiêm bên trong miệng nói ra lại không biết thế nào nhường nàng đặc biệt xúc động hai năm này tu vi không có tiến cảnh nàng tâm tư cũng bắt đầu dùng tại phương diện khác suốt ngày không biết rõ bận điệu hồ cái gì về đến nhà t u thập h i quyết định bông xuống những ngày loạn thất bát tạo sự t ì n h chuyên tâm tu luyện t u thập h i một hơi tu luyện ba mươi sáu chu thiên mặc dù t r u n g quanh linh khí m ỏ n g m anh có thể nàng tinh thần lại tràn đầy hoạt bát lại không minh thuần túy nàng giống như có muốn hay không giống như 000, mặc cho tâm niệm tự phát lưu truyền tại cái này thời điểm nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu cao khiêm nói với nàng duy tinh duy nhất nhưng thật ra là nói nàng suy nghĩ nhiều quá tới tới lui lui mỏ mẫm bận điệu hộ người này thực sự là tô thập hy nghĩ thông suốt điểm này không khỏi có chút không vui cái này cao khiêm không biết tốt sâu à. nhưng là cao khiêm ứng phó nghiêm hành chư ấn lễ phép bộ dáng lại nổi lên tại loại này không minh thuần túy trạng thái giới tô thập hy ẩn ẩn có chỗ linh mộ cao khiêm ứng phó hai người đều là cho thấy thượng khách bộ cũng không để ý hơn không vào tâm thanh thanh như gió rõ ràng như nguyệt gần trong găng tấc ở xa cửu thiên tô thập hy không biết thế nào liền nghĩ đến cái này m ư ơ i sáu chữ cái này cao khiêm chẳng lẽ thật sự là cao nhân tô thập hy nghĩ tới đây các loại tạp nghiệm nhao nhao sống tới lại không cách nào giữ vững bình tĩnh k h ô n g minh tâm cảnh nàng muốn lại thổ nạp pháp lực vận chuyển chu tiên thần hồn lại có chút mệt mỏi tô thập hy không khỏi thở dài linh khí như thế mỏng manh lại thế nào cố gắng cũng vô dụng ngược lại đồ hao tổn tâm thần duy tinh duy nhất nói dễ muốn làm được có thể quá khó khăn tô thập hy cố gắng đồng thời cao khiêm cũng tại thái nhất cũng cố gắng h á n tốn hao linh thạch cầm tới các loại pháp khí pháp phủ trải qua đoạn này thời gian nghiên cứu cũng rất có thu hoạch dựa theo thái ớt kim thân quyết cao k i ê m dùng một khối huyền thiết làm vật liệu tuyên khắc phủ văn tâm hơn lớn nhỏ h u y ề n thiết bị cao khiêm dùng lực lượng thần hồn tuyên khắc mấy ngàn cái phù văn những n à y phù văn trong ngoài cấu kết tạo thành một cái phi thường phức tạp đồ án đợi đến cuối cùng một cái phù văn hoàn thành cao khiêm lấy lực lượng thần hồn quán thông phù văn huyền thiết thượng linh sáng lưng lánh hóa thành một cái xưa cũ chiếc nhẫn tại chiếc nhẫn này bên trên cao khiêm tuyên khắc xích viêm chân hỏa xem như một cái pháp khí cấp thấp chỉ là thắng ở pháp trận tinh diệu uy lực không nhỏ chiếc nhẫn này thành công đại biểu cho hắn tại pháp trận tinh diệu uy lực không nhỏ chiếc nhẫn này thành công đại biểu cho h n tại pháp t h u ậ h ù văn trên đã có nhất định tạo n h ệ d ự Cũng phải nhờ vào cao ũ n nhờ g phải vào c khiêm ở phương diện này liền ăn chút thiệt thòi đối đầu kim đan tu giả rất khó chiếm được tiện nghi lần kêu đối chiến tà ma nhường cao khiêm tìm được mau chóng để cao tu hành đạo lộ nghiêm trình mà nói đây không phải đường tắt mà là hắn nhất định phải đi cái này nguy hiểm con đường mới có thể không ngừng rèn luyện rèn luyện thần hồn thân thể kim cương thần lực kinh khả năng tấn công coi như muốn tìm tà ma liều mạng lữ bố, bố thân thể này vốn chính là dùng thượng cổ di tích bên trong thần khí chế tạo mã thành lữ bố áo choàng bên trong dung hợp tướng vị chu thiên quang vẫn cao năng pháo hạt đừng nhìn xưng hô rất có tương lai cảm giác trên thực tế đều thuộc về cao dài pháp thuật quân thiên luân càng là phù hợp này giới linh khí hiện tại cỗ này lữ bố hóa thân sức chiến đấu so với hắn bản thể c à n g mạnh chỉ là đi vào giới này hắn một mực cũng chưa từng gặp qua chân chính cường địch thái ớt kim thân quyết kỳ thật chính là đem người thể pháp khí hóa hiện tại có một cái có sẵn pháp khí hóa thân thể kỳ thật phi thường phù hợp thái ớt kim thân quyết lý niệm theo một chút chỗ rất nhỏ điều chỉnh l i ề n có thể nhường l ữ bố đạt tới thái ớt kim thân quyết cao dài cảnh giới mấu chốt nhất là thái ớt luyện thần kinh có thể đem người thần hồn pháp khí hóa dựa theo cao k i ê m lý giải chính là đem thần hồn cách thức thành một cái phức tạp pháp thuật ma trận từ đó nhường thần hồn có được khó mà phá hủi đặc tính đến một mức thần hồn tự nhiên cùng pháp khí thân thể thống hợp thành một thể ngưng tụ thành kim đan lữ bố có được đặc biệt chiến hồn cái này khiến hắn có nhất định linh tính cũng liền có thần hồn phỏ mạt cơ sở quân tiên h luân bên trong còn tồn chữ to lớn tín ngưỡng nguyên lực cao khiêm sẽ không sử dụng những n à y tín ngưỡng nguyên lực để tránh ô nhiễm tự thân thần hồn nhưng là những n à y tín ngưỡng nguyên lực lại cho lữ bố sử dụng cách thức hóa thần hồn khó khăn nhất một điểm chính là muốn có đầy đủ cường đại lực lượng thần hồn chỉ có như vậy khả năng chống nổi thần hồn phân giải gây dựng lại cái này một cửa ải cao k i ê m cảm thấy cái này biện pháp rất có thể được hiện nay chính là có mấy giờ cửa kh đệ nhất chính là thái ớt luyện thần kinh cực kỳ phức tạp hắn còn cần thời gian học tập nắm giữ thứ hai thần hồn gây dựng lại vô cùng nguy hiểm rất dễ dàng đem lữ bố chiến hồn triệt để phá hủy tín ngưỡng nguyện lực mạnh hơn cũng trung vi là ngoại lực muốn bảo trì thần hồn không diệt nhất định phải có một cái cường đại hạch tâm bảo hộ thần hồn dựa theo thái ớt luyện thần kinh ghi chép có hai chủng linh vật thích hợp nhất làm hạch tâm một là cường đại tà ma xá lợi một là long hồn ngọc cường đại tà ma bị giết chết về sau sẽ lưu lại hạt mẹ lớn nhỏ xá lợi loại này xá lợi thuần túy cực điểm lại không thể phá vỡ chính là dùng để gửi sinh thần hồn tốt nhất bảo vật. long hồn ngọc chính là thần long thần hồn phá diệt sau tự nhiên ngưng kết kết tinh giống như ngọc thạch tên cổ long hồn ngọc hai thứ bảo vật này cao khiêm cũng không có chỗ tìm bởi đi coi như có thể mua được bằng hắn trong tay mười mấy vạn linh thạch kia là không cần nghĩ về phần tự tay chém giết cường đại tà ma cao khiêm cũng không dám có loại này vọng tưởng quá nguy hiểm có thể ngưng kết là tà ma xá lợi tà ma nói như thế nào cũng là nguyên anh cấp bậc không phải hắn có thể đụng cũng may hắn cũng không nóng này trước trầm rãi tu luyện pháp thuật trước tiên đem thái ớt kim thần quyết thái ớt luyện thần kinh hai bước bí pháp trị minh cao á i khi khiêm cảm thấy đây cũng là hắn có thể cầm tới cái này hai môn bí pháp căn bản nguyên nhân thiên tình quan linh khí mỏng manh lại không ảnh hưởng cao khiêm nghiên cứu pháp luật pháp khí có thái nhất cũng tại cho dù có cái gì hao tổn ngày thứ hai cũng sẽ khôi phục như mới cao khiêm mua sắm những ngày đồ vật vốn là tiêu hao phẩm dựa vào thái nhất cùng thần diệu những này tiêu hao phẩm có thể không ngừng phục chế chỉ là điều này trong thiên hạ đã không có mấy cái tu giả có thể cùng cao khiêm so sánh chính là nguyên anh cấp bậc tu giả có tài nguyên cũng là có hạn cũng không thể không hạn chế tiêu hao cao khiêm có dạng này vừa liếng thử lỗi chi phí thấp có thể bỏ qua không tính tại thiên tỉnh quan thời gian rất nhàm chán cao khiêm lại thích thú bảy thiên nhất lần tuần tra cũng rất đơn giản dù sao số một khu rất nhỏ lại tại tầng cao nhất tương đối mà nói rất an toàn không dùng đến nửa ngày thời gian l i ề n có thể hoàn thành một lần tuần tra có thể là tô thập hy cố ý ăn bài cao k i ê m ra ngoài tuần tra hai lần cũng chưa từng gặp qua trương ấn cùng nghiêm hành hai người này cũng không có đi tìm cao khiêm ngày đó nho nhỏ xung đột tựa hộp như vậy đi qua cao khiêm đối với cái này thì càng không thèm để ý đối phương nhớ kỹ cũng tốt quên cũng đi đều không đáng nhấc lên tại trong lòng của hắn những người này liền như là không chung bụi bặm chỗ nào đều sẽ có nhưng căn bản không đáng để ý bao quát tô t h ậ p hy i ự u châm những người này ở đây bên trong kỳ thật cũng cùng bụi bặm t r ê n lệ không kém được bao nhiêu dài răng giặc trong quá trình tu luyện hiện đại đa số người đều là khách qua đường cao khiêm nhiều nhất chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới dương vân cẩn nhớ tới ba cái đồ đệ tại hắn mấy trăm năm sinh chính xác những người khác mặc dù tại hắn trong trí nhớ lưu lại ấ n ký cũng đã rất khó lại đi dư vị cái gì có một ngày trương ấn đột nhiên đến thăm phá vỡ cao khiêm bình tĩnh sinh hoạt cao khiêm không biết rõ trương ấn muốn làm gì nhưng là trương ấn tựa như là đầu nhập tâm hồ bên trong một cục đá n h ộ t nhạo lên tầng tầng g ợ n sóng nhìn xem trương ấn đen nhánh khô g ầ y trên mặt dối c h á nụ cười cao khiêm từ đáy lòng cười trương đạo hữu m o n mời ngồi trương ấn mới vừa ngồi xuống liền thần thần bì bì nói ra đạo hữu ta có chuyện tốt tìm ngươi a xin lắng nghe cao khiêm lộ ra mấy phần chờ mong nhóm chúng ta tại là số chín khu phát hiện một gốc địa hỏa kim liên chương ba trăm sáu mươi sáu t ừ ái địa hỏa kim liên sinh tại trí âm trí ô trí địa kỳ hoa như vằn g dòng hạt sen như kim tinh k ỳ hoa lá hạt sen đều là trí bảo hoa lá có thể tái tạo thân thể hạt sen có thể tẩy luyện thần hồn cao khiêm dù sao cũng là trúc cơ tu giả biểu hiện lại như thế nào ôn hòa khiêm tốn trương ấn cũng sẽ không thái quá xem thường vì thế ư ơ n đây càng không phải bí mật bao quát cao khiêm lựa chọn kim đan cấp bí pháp trương ấn đều tìm người đã hỏi tới đương nhiên cao khiêm tại đấu vũ t r ư ờ n g cụ thể đã làm gì hắn thật đúng là không biết rõ nói một cách khác cung ích lợi so sánh phong hiểm có chút lớn chương ấn đến là xúi rục lấy nghiêm hoành tìm cao khiêm thiết thức có thể nghiêm hoành cũng không có ngốc như vậy sẽ không vì mấy câu liền lên đầu đi tìm cao khiêm thăng thêm cao khiêm điệu thấp cả ngày không ra khỏi cửa cho nên mấy tháng xuống tới mọi người một mực bình an vô sự thẳng đến chương ấn bọn hắn phát hiện địa hỏa kim liên Trương t Ấn liền lập ứ cao nghĩ đến c khiêm, cao khiêm a nghe i trương ấn giới thiệu qua tình huống hắn gật gật đầu địa hỏa kim liên đích thật là trí bảo chính là không biết làm ấy phẩm địa hỏa kim liên đương nhiên cũng chia phẩm cấp tối cao thập nhị phẩm danh xưng sau khi dùng có thể đạp đất hoa thần loại này đẳng cấp tuyệt thế k ỳ chân một khi xuất thế thần quang liền sẽ thông thiên triệt địa toàn bộ thái hoàng thiên đều sẽ vì thế mà chấn động lấy thiên t ỉ n h quan điều kiện tuyệt không có khả năng kết xuất như thế trí bảo thậm chí cựu phẩm thất phẩm cũng không thể là ngũ phẩm kim liên t r ư ơ n g ấn c ư ờ i khổ huynh đệ thiên tỉnh quan dạng này địa phương có thể sinh ra địa hỏa kim liên đã là thần tích chúng ta cũng đừng quá yêu cầu xa vời ngũ phẩm kim liên dùng tốt cũng đầy đủ kết đan cao khiêm tán thượng trưng đạo hữu quả nhiên có đại khí vật c ư ơ n g ấn xem cao khiêm đối địa hỏa kim liên thế mà rất quen thuộc hắn cũng không tốt dầu diếm nữa hắn nói ra ngũ phẩm địa hỏa kim liên cũng là đỉnh cấp linh vật tại địa hỏa kim liên bên cạnh lại ngàn năm xuyên sơn thiết giáp long chờ đợi rất là khó đấu hắn chuyển lại nói ra nếu không phải như thế hai anh em chúng ta bất quá là đã gặp mặt hai lần địa hỏa kim liên bực này trí bảo c h í n h ta hưởng dụng không tốt sao tại sao muốn tìm hình đệ ngươi đây cao khiêm gật gật đầu t r ư ơ n g ấn thật đúng là sẽ nói lý do này phi thường sung túc chỉ là cái này n h â n tâm trong mang theo s á c ý lại là không thể gạt được hắn k i u thức thần trưởng đừng nói chúc ơ chính là lý bắt hoang dạng này kim đan tại k i u thức thần trưởng phía dưới cũng khó có thể ẩn tặng tự thân cảm xúc chưng ấn có hắn tính toán, cao khiêm lại ngược lại thật cao hứng hắn liền lừa thích lòng dạ khó lường ra hỏa dạng này ở chung bắt đầu không có áp lực giết đều không cần suy nghĩ nhiều trương đạo hưu nói đúng lắm cao khiêm hơi chút sau khi tự hỏi lại hỏi không biết chuyện này còn có ai tham dự trương ấn nói ra còn có vương vân p h ạ m hắn là trúc cơ tu giả cũng là ta h ả o hữu xuyên sơn thiết giáp long có huyết mạch của rồng có thể xuyên sơn nội địa quanh thân lại cứng như kim cương không e ngại thủy hỏa rất là khó đấu may mắn vương đạo h ư u tinh thông hàn băng bí thuật rất khác thiết giáp long ta lại tinh thông mê hồn huyết thuật có thể mê hoặc thiết giáp long tâm thần đạo hữu tinh thông gó kỹ vừa vặn có thể cận thân chém giết cái này còn dị thú t r ư ơ n g ấn đối với cái này sớm có kế hoạch đem hết thệ cũng an bài rất minh mạch hắn tìm đến cao khiêm cũng là coi trọng cao khiêm v ó kỹ cung thiết giáp long chém giết gần người quá nguy hiểm dạng này côn bạo dị thú không xem chừng bị lau cái bên cạnh mạng liền không có nếu không phải như thế t r ư ơ n g ấn kỳ thật cũng sẽ không tới tìm cao khiêm địa hỏa kim liên chân quý b ự c nào nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài không thông báo dẫn tới bao nhiêu người cao khiêm trầm ngâm phía dưới nói ra đạo hữu như thế tín nhiệm ta lại không thể từ chối thông k h á i đạo hữu là người làm đại sự chư ấn nói đêm dài lắm、ông. chúng ta cái này xuất phát hắn cũng không dám nhường cao khiêm ly khai vạn nhất tiết lộ tin tức làm sao bây giờ nếu là cao khiêm cự tuyệt hắn liền cùng chờ ở ngoài cửa vương v â n p h ạ m cùng một chỗ động thủ diện cao khiêm cũng may cao khiêm t h ứ t thời tại chỗ đau nhức mau đáp ứng cao khiêm cũng không có gì nghị hắn đổi bạch long giáp mang lên ứng long đao đi theo trương ấn liền đi ra ngoài ngoài cửa vương v â n p h ạ m mang theo mười cái tu giả đang các loại ra đây nhìn thấy trương ấn mang theo cao khiêm ra một đám người cũng rõ ràng dễ dàng không b t trương ấn nói với mọi người đi thôi việc này không nên chậm trễ một đám người như thế vây quanh cao khiêm trương ấn vương văn phản theo một cái thông đạo ly khai địa quận bên ngoài chính là đêm tối trên trời lại có âm khí như màn che đậy đông đảo tu giả mặc dù ánh mắt sắp bén ở trong môi trường này cũng là đưa tay không thấy được năm ngón như thường tình hướng dưới tất cả tu giả đều là tại ban ngày tuần tra trời tối tuyệt sẽ không ra bởi vì trời tối thời điểm âm khí sẽ càng thêm nồng đậm linh khí cũng càng khó vận chuyển loại hoàn cảnh này đối dị thú càng có lợi hơn đối tu giả hơn bất lợi tăng thêm tầm mắt bị hạn chế trong đêm gặp được dị thú mức độ nguy hiểm tăng lên gấp m ư ơ i c h ư n g ấn cũng là vì tranh thai mắt của người lúc này mới mạo hiểm ban đêm xuất hiện đi một mình ở phía trước thôi phát ra một đoàn linh quang hỏa diễm hỏa diễm lơ lửng tại mọi người trên không phương viên mấy chục trượng cũng bị chiếu g ọ i sáng rực khắp số chín khu ở vào mấy ngàn trượng chỗ sâu một đám người thi triển phi hành thuật chậm dai hướng phía dưới phi hành ở trong môi trường này chính là trúc cơ tu giả đều muốn sử dụng pháp phủ phi hành lấy tiết kiệm tự thân lực lượng càng hướng xuống bay qua là ưu ám lơ lửng tại mọi người phía trên diễm quang cũng đang nhanh chọn g ả m đạo cao khiêm cũng cảm thấy âm khí mang tới ý lạnh lại nhìn chung quanh đông đảo tu giả không ít người râu tóc trên cũng dâng lên một tầng xương trắng trư ấn cùng vương văn phạm đã tốt lắ hai người hô hấp đều đạn quanh thân linh lực chuyển động có thứ tự có vẻ phi thường nhẹ nhõm dựa theo giới này thông thường phân chia trúc cơ cũng chia làm mười tầng cao k i ê m xem trương ấn cùng vương v â n phạm khí t ứ c phán đoán hai người đều là trúc cơ bốn tầng khoảng t r ư ờ n g trương ấn càng mạnh một chút miễn cưỡng có thể đạt tới trúc cơ năm tầng đi trúc cơ cấp độ này chia làm mười tầng kỳ thật chỉ là cái đại khái phân chia dù sao mỗi người tu luyện bí pháp khác biệt thiên phú khác biệt đồng dạng tu vi cảnh giới bày biện ra lực lượng cấp độ sẽ có cực lớn t r ê lệ tu hành còn có thể phân chia thành mười tầng chiến đấu chân chính nhưng lại không thể đơn giản dùng tầng cấp để cân nhắc theo t r ư ơ n g ấn vương v â n p h ạ m trạng thái đến xem hai người ở trong môi trường này đối chiến trúc cơ bảy tám tầng tu giả cũng có cực cao phần thắng chẳng trách hai người tự tin như vậy muốn dùng hắn tới làm khi thịt đám người vì an toàn tốc độ phi hành càng ngày càng chậm t r u n g quanh cũng càng ngày càng đen thâm trầm u ám bên trong đột nhiên chuyển đến rít lên một tiếng nghe giống như là một loại nào đó giả kêu tiếng tê ơ thanh âm dị thường c h ó i thai sắc nhọn có tu giả toàn thân lắp một cái kém chút từ không trung rơi xuống chương ấn tiện tay kéo một cái lại ở trên người hắn quay một tấm phi hành phù pháp phù hóa thành một đoàn linh quang rơi vào kia tu giả trên thân cũng trợ giút hắn ổn định lại thân thể. sợ cái rắm thấp huyết biến mức cái này đồ vật cố ý hủ do ngươi không có chuyện gì t r ư ơ n g ấn lại cho cao khiêm giải thích một loại cỡ nhỏ phi điểu rất là lén lút tiếng thét chói thai có thể đâm vào thần hồn dẫn phát ảo giác càng là sợ hãi càng dễ trúng chiêu loại này đồ vật không đáng lo lắng không để ý tới là được rồi lại bay một hồi một đám người trọng yếu hạ xuống mặt đất bên trên cao khiêm dựa vào cựu thức thần trưởng ánh mắt đủ để nhìn thấy rất xa địa phương trong này tích phi thường lớn cao khiêm một cái cũng không nhìn thấy đầu mặt đất đều là răng khắp nơi cái khe to lớn những này khe hở có sâu không thấy đáy nhìn xem cũng làm người ta q u c n mắt có chút khe hở còn tại không ngừng phun ra âm khí nhìn qua tựa như là từng đạo làng yên phá không mà lên chính là bởi vì trên mặt đất khe hở nhiều lắm tất cả mọi người vẫn là lần nữa ra chỉ phi hành phủ cùng một chỗ chậm chạp bay về phía trước hơn mười tên tu giả trước sau khoảng trừng giữ vững một cái ổn định trận hình cao k i ê m không biết rõ là cái gì pháp trận lại có thể nhìn ra tòa này pháp trận có thể chuyển hóa ngũ hành lực lượng có thể trong nháy mắt chuyển đổi vị trí thôi phát pháp thuật những này luyện khí tu giả tu vi không cao có thể chiến đấu tố dưỡng rất cao bất quá tại thiên tình quan ở lâu bọn này tu sĩ trên thân cũng nhiễm lên nồng đậm lệ khí chỉ là điều này liền chú định bọn hắn không có cơ hội lại hướng lên tô thập hy xem như lệ riêng đó là bởi vì nàng thiên phú siêu cường có thể tự phát chống cự âm khí xâm nhập bảo trì thần hồn tinh khiết chính là như thế tô thập hy cũng tránh không được tạp niệm c h g sinh ngay tại dần dần bị âm khí đồng hóa cao k i ê m trong lòng cảm thán thiên tỉnh quan quả nhiên là tu hành giả từ địa bác hương nói cái gì nơi này ma luyện đạo tâm là rất ma lợi người nhưng không có tài nguyên trèo trống đạo tâm nhất định sẽ mải cái yêu nát trương ấn tung bay tới nói với cao k i ê m theo lần này đến liền đến địa hòa kim liên chỗ đạo hữu làm tốt chuẩn bị minh bạch ta sẽ cẩn thận cao khiêm lên tiếng đám người theo một cái cự đại mà phía dưới khe hở rơi xuống ở bên trong lượn quanh bảy tám cái p h ạ m vi rốt cục cao khiêm thấy được một điểm k i m quang tựa như trương ấn nói tới địa hỏa kim liên phóng xuất ra thuần dương q u a n mang cao khiêm chỉ là xa xa nhìn một chút đã cảm thấy quanh thân ấm áp trải rộng chung quanh h à n g khí trong nháy mắt tiêu tán quả nhiên là độ tốt cao khiêm cảm thán một câu hắn lại nhìn mắt bên người trương ấn trong ánh mắt tràn ngập tự ái cái này lão bà bối thật là một cái người tốt t r ư ơ n g ấn bị xem có chút không thoải mái cao k i ê m k i a n h ã n thần tượng như ba ba xem như tử thân cận là thân cận nhưng lại có không nói ra được cổ quái hương vị hắn n h ị n không được hỏi thế nào không có gì chính là cảm thấy đạo h ư u thật là một cái người tốt cao k i ê m nói ra địa hỏa kim liên dạng này t r í bảo cũng nguyện ý cùng ta chia sẻ ta thật sự là nhận lấy thì ngại nhóm chúng ta cũng cần đạo h ư u hỗ trợ t r ư ơ n g ấn cười lớn một tiếng cũng không phải là đem t r í bảo tặng không cho đạo h ư u một hồi còn muốn tỉnh h đạo hữu đại triển thần uy chém giết t i ế t rất long cái này tự nhiên ta nhất định hết sức hai người đang khi nói chuyện đã vòng qua tầng cuối cùng bình chướng một đoá to lớn màu vàng kim hoa sen xuất hiện ở trước mắt mọi người trầm t ĩ n h kim quang cũng chiếu sáng chung quanh mạng lớn khu vực t r ư ơ n g ấn mặt thượng nhẫn không được lộ ra nét mừng xem đó chính là địa hỏa kim liên hắn lời còn chưa dứt một cái to lớn dị thú theo trong bóng tối b ò lên, lên ra nó chậm rãi mở mắt xanh biết đôi mắt tại trong bóng tối tản mát ra khiếp người thần hồn quan mang tất cả mọi người là nín hơi ngưng khí t r ư ơ n g ấn cũng ngậm miệng lại cái này thiết giáp long trường dài năm sáu trượng chỉ là ghé vào vậy liền cho người ta áp lực thật lớn chương ấn nhẹ nhàng u n g tay lên bày trận chương ba trăm sáu mươi bảy xin chỉ giáo bay thẳng đ ế n múa m à u lam p h i đ i ể n thanh t điệu nhường n hắn hao phí đại lượng linh ệ á lực trên chắn m t hôi cũng xuất hiện ế t giáp l g a nếu h i là thanh màu điệu nhường hắn hao phí đại lượng linh lực t i ê n chắn mồ hôi cũng xuất hiện nếu là thanh điệu không cách nào mê hoặc thiết giáp long cũng chỉ có thể dùng sức mạnh tiêu phong hiểm cũng quá lớn cao k i ê m ở bên cạnh nhìn xem trương ấn thi pháp cảm thấy pháp thuật này phi thường thú vị cái tia thanh điệu hẳn là dùng một loại nào đó phi điệu thần hồn luyện thành pháp khí mới có thể có như thế linh tính tùy tiện mê hoặc thiết giáp long nói mê hoặc không quá chuẩn xác chuẩn xác hơn là chấn an thiết giáp long thần hồn để nó tự nhiên tiến vào mộng đẹp loại thủ đoạn này được x ư n g tụng tuyệt diệu chính là tại khẩn cấp chiến đấu tình hồn giới chiến đấu kích thích sẽ để cho dị thú tiến vào tình trạng thần trường loại thủ đoạn này liền vô dụng đã sớm chờ ở một bên các tu sĩ theo càn khôn túi lấy ra màu vàng kim trường t ư ờ n g hết vây quanh mê man thiết giáp long điểm thẳng cái phương hướng chọc vào tốt bắt môn kim tòa trận một khi phát động có thể đem thiết giáp long hoàn toàn khóa lại như thường tình h u ố n g d ư ớ i có thể kiên trì ba trăm h ơ i thở vương đạo hữu còn có thể thi triển hàn băng phong thần tiễn đem thiết giáp long triệt để đóng băng lại t r ư ơ n g ấ n cho cao khiêm nói ra nhất định phải tại đoạn này thời gian bên trong giải quyết thiết giáp long nếu như không giải quyết được nhóm chúng ta cũng chỉ có rút lui thiết giáp long đến qua một lần thua thiệt lần sau loại thủ đoạn này đối với nó liền không có hiệu quả nhóm chúng ta chỉ có lần này cơ hội chương ứ n rất nghiêm túc nói ra huynh đệ liền xem ngươi thủ đoạn cao khiêm cũng nghiêm túc nói ra ta sẽ hết sức t r ư ơ n g ấn đối cao khiêm thái độ còn rất hài lòng thiên tỉnh quan trúc cơ tu giả có hơn mười vị nhưng chân chính tinh thông võ công chỉ có cao khiêm mặt khác cao khiêm vô thân vô cố đối với hắn cũng coi như tín nhiệm đây cũng là trọng yếu hợp tác cơ sở vương văn phạm cầm một cái màu lam kỳ phiên trong miệng nói lẩm bẩm màu lam kỳ phiên trên vô số phủ văn linh quang lấp lánh to lớn linh lực ngay tại cấp tốc có thứ tự hội tụ tản mát ra lạnh lẽo hàn ý tại vương văn phạm dưới chân trải chừng mấy trăm linh thạch cũng đang những ngày linh thạch tồn tại mới có thể để cho hắn cấp tốc tụ tập được đại lượng linh khí m ạ n liệt linh khí phản ứng cũng kích thích ngủ say thiết giáp long nó thật dài cái đôi u bắt đầu bất an rung động bắt đầu thiết giáp long mí mắt đều đang run dày dãy ruổi lấy muốn mở tó mắt bao phủ tại thiết giáp long trên đầu làm sắc quả mang ngay tại cấp tốc cảm đạo mắt nhìn xem không chịu nổi trương ấn trên mặt cũng lộ ra vẻ khẩn trương tay hắn cầm pháp ấn toàn lực thôi phát dệt mở ảo thuật áp chế thiết giáp long thần hồn thiết giáp long làm gì thú hắn linh lực hơn xa phổ thông trúc cơ tu giả cũng chính là trời sinh nó trí lực không cao mới có thể bị trương ấn pháp thuật mê hoặc đổi lại cùng giai tu giả loại pháp thuật này tuyệt đối không thể có hiệu quả chung q u n h tu giả cũng đều đặc biệt khẩn trương ngay tại thiết giáp long mới mở mắt thời điểm vương văn phàm rốt cuộc hoàn thành hàn băng phong thần tiễn trong tay hắn mậu lam kỳ phiên một chỉ một đạo băng hàn làm quang ngưng tụ thành to lớn mũi tên xuống trên người thiết giáp long to lớn mũi tên vô thanh vô tức không có vào thiết giáp long thân thể băng lam hàn quang liền trên người thiết giáp long cấp tốc lan tràn trong nháy mắt thiết giáp long trên thân liền bọc một tầm nặng nề băng xương nó nửa mở mở con mắt cũng bị đông cứng ở trương ấn nhìn thấy hàn b ă n g phong thần tiễn có hiệu quả hắn vội vang nói với cao khiêm huynh đệ nhanh đi đập thủ cao khiêm gật gật đầu hắn lách mình tiến vào bắt môn kim tòa trận đi vào thiết giáp long phía trước thiết giáp long dù là ghé vào kia đầu cũng cao hơn hắn rất nhiều dù là bị quấn tại băng xương bên trong cũng có vẻ dị t h ư ờ n g cường tráng đáng sợ cao khiêm đánh giá một cái cái này con dị thưởng cường tráng đáng sợ cao khiêm đánh g i một cái cách đó không xa quan chiến trương ấn hít mắt hắn cũng không có phát giác được đặc thù pháp lực ba động chỉ cảm thấy một đao kia có dũng khí không nói ra được linh diệu viên mãn một bên vương v â n phảm khẽ nhữ mày cao khiêm biểu hiện quá dễ dàng tùy ý lưu lại đao quang nhìn rất đẹp thật là có thể giết chết cường đại thiết giáp long dị thú loại này đồ vật vốn là sinh mệnh lực cường đại hơn xa tu giả thiết giáp long loại này có long tộc huyết mạch dị thú sinh mệnh lực càng là hương lạnh trương ấn cùng vương văn phảm cũng nhìn không ra cái gì đến những tu giả khác thì càng xem không minh bạch tất cả mọi người khẩn trương tóm mắt một đao kia tất nhiên sẽ bừng tình thiết giáp long cái này ra hỏa điền cùng lên vô cùng đáng sợ. bọn hắn mặc dù tại pháp trận bên ngoài cũng muốn treo lên mười hai phần xem chừng cái này thời điểm đám người liền kinh ngạc nhìn thấy cao khiêm đã thu đ a o cái gì tình huống t r ư ơ n g ấn cũng có c h ú t đ ộ n g xong việc vương v â n phạm sắc mặt cũng thay đổi hắn liền không tán thành tìm cao khiêm nhìn xem cái này ra hỏa không có nhiều đáng tin cậy quý giá như vậy động thủ cơ hội chặt một đao liền xong việc vương v â n phạm n h ì n không được lớn tiếng quát mắng người hắn à không chờ hắn mắng xong bị băng xương phong bế thiết giáp long thân thể đột nhiên lún tung quật thiết giáp long như thế khé động trên thân băng xương đồng thời vỡ nát thế nhưng là đầu của nó lại ghé vào tại chỗ không n ú c đ í c h thiết giáp long không đầu thân thể càng là điên cuồng lay động chặt đầu chỗ máu liền phun càng nhiều trong coi bắt môn kim tỏa trận tu giả đều vội vàng tôi phát p h á p trận từng đạo kim quang như dây dài rơi xuống đem thiết giáp long không đầu thân thể một mực trói lại không có đầu thiết giáp long điên cuồng vùng vây một hồi rất nhanh liền đã mất đi tất cả sinh cơ chán nản nằm dạp trên mặt đất lại không động đậy đám người cũng không dám buông lỏng cũng cẩn thận nghiêm túc nhìn xem thiết giáp long thi thể sợ nó lại nhảy bắt đầu chủ yếu là thiết giáp long chết quá dễ dàng tất cả mọi người cảm thấy có chút hư hảo trương ấn cùng vương phản hai vị trúc cơ tu giả. trong lòng kỳ thật càng thêm rung động bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra chúc cơ lực lượng có thể có như thế kinh khủng đĩ năng một đao chém giết thiết giáp long dù là thiết giáp long bị đóng băng lại dù là có bắt môn kim tòa trận n h ữ n g này cũng không cách nào suy yếu thiết giáp long bản thân cường hãn nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật không dám tin tưởng cái này luôn luôn mỉm cười ra hỏa lợi hại như thế cái này cao khiêm so bọn hắn dự liệu mạnh hơn rất nhiều rất nhiều cao khiêm cũng không hề để ý đám người chấn kinh á n h mắt hắn cất bước đi ra phía ngoài lại bị một đạo kim quang ngăn lại đường đi bắt môn kim tòa trận đem hắn đóng chặt lại tại pháp trận bên trong cao khiêm nói với trường ấn đạo hưu, thiết giáp long đã đánh g i ế t mở ra pháp trận đi t r ư ơ n g ấn cười khan một tiếng ha ha huynh đệ ngươi đ ừ n g đội bắt môn kim tòa trận thiết lập dễ dàng muốn giải khai pháp trận liền cần điểm thời gian đạo hữu là có ý gì cao khiêm mắt nhìn yên lặng niệm chú cầm ấn vương vân p h à m đối phương hiển nhiên là tại chuẩn bị thi pháp đạo hữu thần uy vượt quá dự liệu của chúng ta còn xin đạo hữu an tâm chớ vội t r ư ơ n g ấn nói thì nói như thế trong tay cũng đã giơ lên một phương màu đỏ ngọc thước, Cái này mai liệt hỏa bay thước có thể thôi phát gian lận trăm hỏa diễn quả đen diện hình phần thần cực kỳ bá đạo là hắn rất pháp khí mạnh mẽ đạo hữu thôi phát p h á t khí đây cũng là muốn làm gì cao khiêm trên mặt lộ ra lễ phép mỉm cười hai vị đây là muốn động thủ giết ta trương ấn cảm thấy cao khiêm nụ cười rất quỷ dị cái này ra hỏa có phải bị bệnh hay không à nhìn ra người khác muốn giết hắn hắn còn tại kia cười hắn rất chán ghét loại nụ cười này trương ấn đột nhiên k h á c quát một tiếng chăm sóc bắt môn kim tòa trận tám tên tu giả đột nhiên hơi đỏ mặt đi theo thân thể đột nhiên bạo thành một đoàn huyết vụ cái này tám cái tu giả bị trương ấn xuống đoạt h ù n chú giờ phút này thôi phát ra lập tức muốn mạng của bọn hắn tám cái tu giả sau khi chết thần hồn tinh huyết lại đều bị bắt môn kim tòa trận hấp thu. tám đạo kim quan g cũng nhiều hai phần huyết sắc huyết tế pháp trận uy lực trí ít lật ra gấp hai đây cũng là trương ấn chuẩn bị sắt chiêu không nghĩ tới cho cao khiêm dùng tới trương ấn huyết tế pháp trận hắn không khỏi cười to đạo hưu người v õ công thông thần có thể ngươi phá được huyết quang bắt môn kim tòa a tiếp xuống liền mời đạo hưu đ ế m thử huynh đệ chúng ta băng hỏa lượng trọng tiên vương văn phạm cũng làm xong chuẩn bị trong tay hắn mẩu làm kỷ phiên một chỉ lần nữa thôi phát hàn bằng phong thần tiễn trương ấn ngọc mạch cổ tay cũng bay ra trăm ngàn hỏa diễn hóa thành bái quạ lao thẳng tới pháp trận chồng cao khiêm bắt môn kim tòa trận có thể đi vào không thể、ra. đây chính là pháp trận kỳ diệu nhất chỗ pháp trận trong ở giữa cao khiêm bàn tay trái lăng không lấn xuống hai vị đạo hưu trở mặt độc thủ ta liền không k h á c h k h í một thức này vô lượng thần trường t h ỉ n hai h vị đạo hưu chỉ giáo nhiều hơn chương ba trăm sáu mươi tám nhất cử l ư ỡ n g tiện bắt môn kim tòa trận phóng xuất ra tám đạo kim quang như xiềng xích xuống trên người cao khiêm môn này pháp trận chất chứa huyền diệu không gian chi lực đem pháp trận bên trong không gian hoàn toàn khóa kín lực lượng ngoại lai lại có thể tùy ý tiến vào chương ấn thôi phát pháp chú giết chết đông đạo tùy tùng tu tù giả huyết tế bắt môn kim tòa trận nhường pháp trận uy lực gấp bội cao k i ê m thôi phát như lai thần trường hào hùng hạo n h i ê n trưởng lực đem bắt môn kim tòa trận lực lượng toàn bộ kích phát ra tới luôn huyết sắc màu vàng kim trường thương trên vô số nhỏ bé p h ủ văn lấp lánh phóng xuất ra màu vàng kim xiềng xích trở nên hơn thô trọng cũng nhiều hơn mấy phần linh tính màu vàng kim xiềng xích như là tám đầu to lớn mắc x à trên dưới khoảng trừng đ e m cao khiêm dây dưa ở pháp trận bên ngoài trương ấn cùng vương văn p h ạ m cũng ở thôi phát pháp trận h màu xanh đậm hàn băng phong thần tiễn chức một bước bắn tới cao khiêm trước mặt trăm ngàn con xích viêm bay quạ sau đó mà tới băng hỏa song trọng thiên là một loại thường thấy nhất pháp thuật phối hợp tổ hợp Chỉ lần này vì đối phó thiết giáp long hai người trước đó tại phục vụ quý giá đan dược cái này thời điểm pháp lực dị thường hùng hồn đem trong tay pháp khí huy năng hoàn toàn thôi phát ra cũng là cao khiêm biểu hiện quá mức cường đại đã dẫn phát trường ấn vương văn phạm hai người mãnh liệt cảnh giác thừa dịp pháp trận vẫn còn hai người cũng muốn nhân cơ hội toàn lực giải quyết cao khiêm ngay tại hàn băng phong thần tiễn liền muốn xuyên qua cao khiêm thời khắc cao khiêm bàn tay trái hướng về phía trước đưa một tấc cái này một tấc cự ly trí cương trí cường hào hùng trưởng lực hoàn toàn bạo phát đi ra như là tám đầu to lớn mãng xà màu vàng kim xiềng xích bị trưởng lực phồng lên đột nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng giang co s á t n a tám đầu màu vàng kim xiềng xích y mắng đứt gãy vỡ nát cắm ở đem cái phương vị trên màu vàng kim trường thương trên y mắng p h ủ văn điên c u ồ n g lớp l á n h nhưng bây giờ tiếp nhận không được ở cương mánh vô song trưởng lực theo màu vàng kim xiềng xích cùng một chỗ ẩm vang vỡ vụn theo nhau mà tới màu lam hàn băng phong thần tiễn v to lớn mũi tên ánh sáng màu xanh lam tại trường lực phía dưới liên tiếp đứt gãy trăm ngàn con bay thấp h ỏ a nha tại hạo nhiên trường lực phía dưới trực tiếp tán làm đầy trời phất phới h ỏ a tinh trương ấn cùng vương v â n phàm đều là rất là kinh hãi huyết tế bắt môn kim tỏa trận cứ như vậy phá hai người bọn họ pháp khí mạnh mẽ cứ như vậy phá đây là pháp thuật gì không đúng đây là võ công gì không bằng hai người nghĩ minh m ạ c h cường hành vô song trường lực đã bước đến trước mặt hai người trương ấn cùng vương văn phàm trên thân phòng hộ pháp phủ cũng bị kích phát bao quát hộ thân pháp phủ cũng bị kinh khủng trường lực kích phát ra tới kim trung cháo thuần dương hộ thân phủ tựu trọng tiết y b á các loại pháp khí pháp thuật tản mát ra các loại linh quang hóa thành từng tầng từng tầng đủ mọi màu sắc lồng ánh sáng đem trương ấn cùng vương v â n phạm hai người hoàn toàn bao phủ lại những này phòng hộ pháp khí pháp thuật đều có cực cao lực phòng ngự chính là gặp được thiết giáp long cũng có thể c h ẻ o c h ố n g một hồi cưng m á n h vô song như lai thần trưởng lại như là vô hình thần sơn rơi xuống pháp thuật pháp khí l i n h quan g vòng bảo hộ như là bạc khí từng tầng từng tầng bị nghiền nát trương ấn cùng vương văn phạm đều là kinh hãi muốn tuyệt hai người cái này thời điểm cũng dị thường hối l ậ n tại sao muốn trêu trọc cao khiêm mắt nhìn xem tình huống cơ ổn trương ấn cùng vương v â n phạm chỉ có thể điên cuồng thôi phát trong tay pháp khí hàn băng phong thần cờ cùng liệt hỏa bay quá tước h đều là tính công kích pháp khí chỉ là đến sống chết trước mắt hai cái trúc cơ tu giả coi như bất chấp những thứ này màu băng lam màu đỏ thấm hai loại này pháp thuật linh quang l i ề u mạng lấp lánh nhưng tại giống như núi vô tận trường lực dưới hai loại này pháp khí liền có vẻ quá mức y ế u ớt trương ấn cùng vương v â n phạm trong lòng rất rõ ràng bọn hắn làm sao cũng đỡ không nổi mạnh mẽ như thế võ công cho nên không chết vẫn là cao khiêm cũng không đội lấy giết bọn h ắ n chỉ là t r ư ờ n g lực kia như là thần sơn từng tấp từng tấp rơi xuống hai người l i ề u chết chống cự đầu gối lại tiếp nhận không được ở áp lực một cái hốn gối quỳ trên mặt đất hai người xương bánh trẻ lập tức liền nát loại này kịch liệt đau n h ấ t chính là trúc cơ tu giả cũng nhịn không được đồng thời phát ra tiếng kêu thảm bất quá hai người này đến cùng là trúc cơ tu giả tính cách cũng rất cứng cỏi đến một bước này còn tại thôi phát pháp lực kiệt lực chống cự chương ứ n càng là dùng hết một điểm cuối cùng khí lực kêu to đạo hữu nhóm chúng ta sai xin tha qua nhóm chúng ta một cái m ạ n chó cao khiêm ôn nhu nói ra không nên gấp có chuyện từ từ nói phiến thức đạo hữu thanh em lại lớn một điểm trương ấn còn muốn nói chuyện nhưng vô tận trưởng lực ép hắn pháp lực cũng không cách nào vận chuyển mặt đen cũng t r ư ớ n g thành màu đỏ thấm lại là một chữ cũng nhả không ra nhưng hắn cùng vương v â n phạm vẫn còn đều có thể nghe được cao khiêm lễ phép lại giọng ôn hòa hai vị không biết ta tay này vô lượng thần trưởng nhưng có thể vào mắt còn xin hai vị lời bình một hai trương ấn cùng vương v â n phạm cũng ở trong lòng điên cuồng chửi mắng cao khiêm thật hắn a không phải người bọn hắn đều sắp bị nghiến chết còn nói ngồi châm t r ọ c hai người rất nhanh liền không tâm tư mắng cao k i ê m theo vô tận trưởng lực chầm chậm rơi xuống trương ấn cùng vương văn phạm cũng sinh ra đối tử vong vô tận sợ hãi nhưng đến một bước này hai người không còn bất luận cái gì biện pháp d ã y rụa các loại thân thể tiếp nhận đến cực hạn sau liền đột nhiên bị ép thành hai b ã i hình thần câu diện cao khiêm thu trường lực không còn hình dáng hai người cũng chỉ có trên tay hai kiện pháp khí không biến hình cao khiêm tiện tay thu lại đánh giá một cái hàn băng phong thần cờ liệt hỏa bay quá tước h đôi trúc cơ tới nói là rất pháp khí mạnh mẽ thiên tình quan như thế cùng khổ cũng không biết hai người chỗ nào lấy được những pháp khí này cái này hai kiện pháp khí liền xem như trả thêm a ngoài ra trên thân hai người túi càn khôn cũng đều bảo lưu lại tới đây cũng là cao khiêm thủ hạ có phân tức hai vị trúc cơ túi càn khôn tựa như mù hộ nói không chừng có cái gì kinh hỷ đương nhiên muốn lưu lại cao khiêm đem những này cũng thu nhập thái nhất cung lúc này trọng yếu nhất là địa h ỏ a kim liên đoán này ngũ phẩm địa h ỏ a kim liên phẩm tướng vô cùng tốt tràn ngập linh tính màu vàng kim cánh hoa đem chuyển ra chưa chuyển ra mắt nhìn xem liền muốn thành thục nợ hoa rồi vận khí tốt đủ để giúp trúc cơ tu giả ngưng kết kim đan dùng linh thạch đến định giá c h ỉ ít giá trị một hai ước ca cao khiêm đối với mấy cái này linh vật giá cả cũng không quen thuộc chỉ là theo kim đan địa vị đơn giản rút lui liền có thể biết rõ địa hòa kim liên tuyệt đối rất đáng tiền trần quý như vậy linh vật trước ấn vương văn phạm khẳng định phải giết người diệt khẩu bao quát bọn hắn mấy cái tùy tùng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ thậm chí là hai người bọn họ cuối cùng đều muốn đánh nhau chết sống cao k i ê m đánh giá yên tĩnh nở rộ địa hỏa kim liên đoán này linh vật khí tức hướng tới viên mãn lại không biết còn bao lâu nữa mới có thể mở hoa tại cái này địa phương chờ lấy địa hỏa kim liên nở hoa hiển nhiên không phải cái gì tốt chủ ý chân g ấn vương văn phạm bọn hắn sẽ không n g h ĩ không ra điểm này à. cao k i ê m đang nghĩ ngợi liền đến trên đất huyết nhục bị cái gì lực lượng hấp dẫn cũng hướng chạy địa hỏa kim liên mười tên tu giả huyết nhục bao quát bọn hắn vỡ vụn thần hồ bao quát chết đi thiết giáp long nó thân hình khổng lồ đụng một cái đến địa hỏa kim liên liền nhanh chóng c h ô cạn cuối cùng hóa thành một đoàn đen xám hấp thu đông đảo huyết nhục cùng vỡ vụn thần hồn địa hỏa kim liên trên kim quang trầm tĩnh đem chuyển ra chưa phát triển cánh hoa trầm trầm nở rộ địa hỏa kim liên nở rộ ngay tại trong một c h ớ c mắt cao khiêm rất may mắn mắt thấy quá trình này hắn cảm nhận được địa hỏa kim liên nở rộ lúc rực rỡ kiểu diễm loại kia sinh từ trí âm trí ôn lại tinh khiết không gì sánh được thuật túy loại kia không có gì sánh kịp sinh mệnh bừng bừng phân chấn vẻ đẹp rất khó dụng cụ thể tiếng nói đi đan g c ù n g phản thần c ù n g ma hết thể đối lập mâu thuẫn đều có thể chuyển hóa đều là hoàn chỉnh một thể đ ị a hỏa kim liên chính là âm dương một thể lẫn nhau chuyển hóa sản phẩm cao khiêm không cần nhìn hôn nguyên kính cũng biết mình tất nhiên tu vi có chỗ tăng lên kim cương thần lực kinh coi trọng thần ự c cảnh có cao tu, trên tâm cảnh lĩnh mộ tăng lên, lại có thể t lên, lĩnh hắn h lại mộ để hồn cấp độ tiến tới tốt hơn không chế thể s á t tinh thần trực tiếp nhất phản hồi chính là tu vi trên tăng lên cao khiêm hái được đ ị a hỏa kim liên trực tiếp thu nhập thái nhất cung đ i ệ hỏa kim liên vừa đi dưới mặt đất liền lưu lại một cái sâu không thấy đáy huyệt trống nồng đậm cực điểm âm khí theo huyệt trống bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài tản địa phương khác âm khí như la n g y ê n huyệt c h ố n g bên trong sinh ra âm khí lại như là mực đậm cao khiêm mặc dù không sợ âm khí thấy thế cũng thối lui hai bước tránh cho bị như mực âm khí nhiễm đến địa hỏa kim liên sinh tại trí âm trí ô bên trong có nồng đậm âm khí cũng không kỳ quái chỉ là cái này huyệt c h ố n g không biết liên thông nơi nào liền sợ bên trong còn cất dấu tà ma cao khiêm đợi một hồi cũng không có phát hiện gì thường lúc này mới đứng dậy ly khai về đến phòng cao khiêm trước mở ra trường ấn vương vân phản túi cà khôn hai người linh thạch cộng lại cũng chỉ có hơn một vạt khối hiển nhiên tại thiên tỉnh quan loại này địa phương bọn hắn nhất định phải không ngừng tiêu hao linh thạch bảo trì tu vi lại có là một chút pháp phủ chủ yếu thuần dương phá tà phủ chừng mấy trăm tấm nhiều còn lại chính là một chút vụn vật pháp khí c ấ p thấp pháp phủ còn có một số đăng dược linh vật cộng lại cũng không đáng mấy đồng tiền đến tới đến lui đáng tiền nhất chính là hàn băng phong thần cờ liệt hỏa bay quả thước hai kiện pháp khí nhìn ra hai vị này chúc cơ tu giả qua rất quẫn bách duy nhất đáng ra vui mừng chính là hai người thế mà cất chứa ba khỏa tà ma linh hạch đại khái đều là ngón nút bụng lớn nhỏ đen kịt màu sắc tà ma linh hạch cũng là một loại thuần túy linh lực so linh thạch càng tốt hơn chỉ là có rất ít người dám dùng dù sao cái này đồ vật là tà ma ngưng luyện thành ai biết rõ bên trong có hay không tà ma lưu lại thần nghiệm tại thiên tỉnh quan loại này địa phương tà ma linh hạch cũng không có chỗ xử lý cho nên hai người liền lưu tại trong tay cái này đồ vật nói như thế nào xuất ra đi cũng không quá đáng tiền chỉ có loại kia cực kỳ cường đại tà ma xá lợi mới có thể bán ra giá cao cao cao khiêm nhắm mắt lại tiến vào thái nhất cung đem loạn thất bát tao cũng ném cho linh nhi linh nhi mỗi ngày nhản dỗi không chuyện gì những n à y tiểu chút chít lưu cho nàng đổi thời gian cao khiêm đi vào ao nước trước mở ra hôn nguyên kính mắt nhìn hắn hiện tại tu vi vừa rồi quan sát địa hỏa kim liên nở rộ nhường hắn tu vi tăng lên hơn ba trăm điểm cao khiêm đem một k h ỏ a tà ma xá lợi ném vào ao nước tà ma xá lợi cấp tốc bị tiêu hóa lại nhìn hôn nguyên kính trên tu vi không có bất kỳ biến hóa nào lại ném đi hai viên tà ma xá lợi hôn nguyên kính trên vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào tựa như lúc trước hắn suy đoán như thế tà ma xá lợi cũng không thể tăng lên hắn tu vi hắn chỉ có cùng tà ma chiến đấu nhường thần hồn cùng thân thể chịu đựng ma luyện khả năng cấp tốc để cao tu vi lần này ra ngoài ngũ phẩm địa hỏa kim liên mới thật sự là thu hoạch chỉ là cái này đồ vật giá trị quá cao tạo hóa thành đều khó mà xuất thủ dùng để đổi tà ma xá lợi hẳn là đủ rồi chính là không có con đường cao khiêm tính toán một cái người hắn quen biết bên trong chỉ có kiểu t r ừ n g miễn cưỡng có tư cách này cũng đáng được tín nhiệm kiểu t r ừ n g vấn đề là không ưa thích giao tiếp chỉ sợ cũng không đủ con đường đương nhiên kiểu t r ừ n g nếu có thể dùng đến địa h ỏ a kim liên hoàn toàn có thể đưa cho kiểu t r ừ n g hắn thiếu kiểu t r ừ n g thật to ân tình đây cũng không phải là một đoá tiểu tiểu địa h ỏ a kim liên có thể so sánh qua mấy ngày tô thập hy tìm đến cao k i ê m tuần tra theo thông đạo ra mấy cái tiểu tu người xếp thành một hàng tận lực mở rộng lục soát phạm vi cao khiêm cùng tô thập hy không nhanh không chậm theo ở phía sau tô thập hy k ỳ thật mới là tiểu đội người quản lý cao khiêm chưa từng ra lệnh số một khu gần đây an toàn địa phương lại nhỏ mấy cái tu giả cũng đều rất nhẹ nhàng cao tiên sinh ngươi nghe nói a trương ấn chết rồi nhàn rỗi không chuyện gì tô thập hy nhịn không được cùng cao khiêm thảo luận gần nhất phát sinh đại sự không nghe nói cao khiêm lắc đầu một mình hắn đợi trong phòng ai cũng không thấy thật không có người cùng hắn nói chuyện này đương nhiên hắn sẽ không nói trương ấn chính là hắn giết không cần như thế thiện chiến người không hiển hách chi công đơn giản điểm lý giải có thể đánh không cần nói khoác khoe khoang tô thập hy không có hoài nghi cao khiêm nàng biết rõ cao khiêm mỗi ngày chân không bước ra khỏi nhà đơn giản so tiểu thư khuê các còn nhu thuận nhã nhặn t r ư n g ấn đám người bọn họ mất tích tốt mấy ngày cựu trâm đạo trưởng mang người đi tìm tại số chín khu một cái dưới đất khe hở bên trong tìm tới di vật của bọn hắn tô thập hy trên mặt lộ ra mấy phần bất an nghe nói bọn hắn chết phi thường thảm lưu lại một chỗ vỡ vụn pháp khí khóa chặt bọn hắn c à n khôn tỏa cúng nát tại bọn hắn chết địa phương còn phát hiện một cái âm khí dị thường nồng đậm hang động rất nhiều người đều nói là tà ma quậy phá cao khiêm đ ta nghe nói tà ma giết người đều là hấp thụ tinh huyết thần hồn bình thường sẽ không xảy ra chiến đấu cái này cũng không nhất định tà ma có rất nhiều đều là chết đi tu sĩ tàn hồn chuyển hóa tà ma làm việc hoàn toàn không c o i chuẩn tắc làm ra chuyện gì cũng không hiếm lạ tô thập hy dù sao cũng là tại thiên tỉnh quan trờ đợi thật nhiều năm nàng mặc dù không có đụng phải tà ma lại thường xuyên nghe người ta nói tới tà ma đối tà ma tình huống coi như hiểu rõ nàng kiên nhẫn cho cao khiêm giải thích tà ma thậm chí sẽ tiềm phục tại tu giả thần hồn bên trong dù làm tu giả điên cùng giết chóc đã từng có tu giả liền bị tà ma mê hoặc nhất thời lỡ tay giết mình cả nhà sau khi tỉnh lại bi phẫn tự sát kết quả bị tà ma chiếm thể sát khắp nơi g i t chóc thì ra là thế cao khiêm thuận miệng phụ họa tô thập hy bản sự không được biết đến thật đúng là không ít tô thập hy lại có chút lo lắng nói ra trương ấn vương v â n phạm vừa chết số chín khu số m ộ ư ơ i khu liền không hay cựu trâm đạo trưởng chỉ sợ muốn một lần nữa an bài tuần tra khu vực nàng nói với cao khiêm nghiêm hành bọn người nhất định sẽ cưỡng bức ngươi đi tầng dưới chốt tuần tra ngươi đừng sợ bọn hắn tô thập hy là theo chân cao khiêm cùng một chỗ tự nhiên không muốn cao khiêm đi nguy hiểm khu vực cái này đã là vì nàng cũng là vì cao khiêm ở trung đoạn này thời gian hai người trong âm thầm mặc dù rất ít nói chuyện tô thập hy đối cao khiêm ấn tượng lại thay đổi rất nhiều nàng cảm thấy cựu trâm nói không sai cao khiêm người này bỏ mặc tu vi thế nào nhân phẩm lại phi thường tốt là cái đáng ra tín nhiệm người tốt lần này một lần nữa điều chỉnh tuần tra khu cũng là chuyện lớn cái khác chúc cơ tu giả khẳng định sẽ nhớ biện pháp thông đồng liên hợp dù sao ai cũng không muốn đi nguy hiểm tầng dưới chót cựu trâm cũng cùng tô thập hy đã thông báo n h ư n g nàng cùng cao khiêm bàn giao vài câu miễn cho cao khiêm bị nghiêm hành bọn người ức hiếp cao khiêm suy nghĩ một chút nói ra ta tu luyện vừa vặn đến bình cảnh đang muốn đi tầng dưới chót ma luyện tu vi số chín khu số mười khu liền giao cho ta đi ừ m tô thập h i cơ hồ cho là mình nghe lầm nàng một mặt kinh nghi nhìn xem cao khiêm không biết đối phương là có ý gì cao khiêm mỉm cười gật đầu dạng này một là vì ta tu hành hai cũng có thể giúp cựu trâm đạo trưởng phân yêu cũng coi như nhất cử lưỡng tiện đi chương ba trăm sáu mươi chín tà ma phụ thể tô thập h i lại xác nhận một lần cũng không phải là cao khiêm ý tưởng đột phát mà là hắn đã sớm nghĩ kỹ chuyện này rất trọng yếu tô thập h i trở về về sau lập tức đi tìm cựu trâm lúc thúc cũng không biết cao khiêm muốn làm gì khăng khăng muốn đi tầng dưới chốt tuần tra tô thập h i vô cùng không hiểu tầng dưới c h ố t âm khí quá mức n ồ n g đậm tu s i ở bên trong ở lâu thần hồn đều sẽ bị âm khí ăn mòn chớ nói chi là tầng dưới c h ố t lại càng dễ gặp được dị thú tà ma vô cùng nguy hiểm trương ấn vương văn p h à m bọn hắn là bị càng không tỏa k h ô n g chế không thể không đi tầng dưới c h ố t khu vực tuần tra một phương diện khác tầng dưới c h ố t tuần tra đều sẽ ban thưởng linh h ạ c h thuần dương tịch tà phủ phúc lợi cũng đối lập càng tốt hơn lại càng dễ tích lũy công vân cao k i ê m lại là cố định mười năm kỳ hạn hắn tích lũy công vân cũng vô dụng cựu trâm đối với cái này cũng rất khó hiểu đối mặt với tô thập hy nghi hoặc ánh mắt hắn cũng không biết làm như thế nào trả lời hắn chiếu c ô cao khiêm chủ yếu cũng là có người giúp cao khiêm nói chuyện không phải vậy không thân chẳng quen hắn không cần thiết đối cao khiêm tốt như vậy hiện tại chết mất hai cái trúc cơ nhân thủ phương diện lập tức trở nên giật gấu va vai lần này lúc đầu muốn hợp cùng b ạ n b ạ n thương thảo như thế nào một lần nữa phân chia tuần tra khu vực cựu trâm n ắ m trong tay càn khôn tỏa đông đảo trúc cơ tu sĩ cường thế đến đâu cũng không dám cùng hắn đôi cứng chỉ là những ngày trúc cơ tu sĩ đều có bản sự cựu trâm cũng không dám quá trải qua tội ai biết rõ về sau sẽ là bộ giám gì làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện cao khiêm đã chủ động ra gánh chịu trách nhiệm cái này rất tốt giải quyết vấn đề cũng tránh khỏi hắn cùng đông đảo trúc cơ tu giả xung đột chính diện mà lại đây là cao khiêm chủ động nói ra cũng không phải hắn không chiếu cố cao khiêm cựu trâm quyền hành một cái nói ra cao khiêm đã tự mình nguyện ý như vậy tùy hắn đi về sau số một khu ngươi dẫn đội là được rồi dù sao cũng không có việc lớn gì ngày thứ hai hợp đông đảo trúc cơ tu sĩ từng cái mặt â m chấm sắc nhất là n i ê m hành vốn là một mặt dữ tợn này lại trong mắt cũng tràn đầy h ư n g quang nghiêm hành biết do cựu trâm chán ghét hắn lần này số chín khu số mười khu không ai hắn chắc là phải bị điều tới nghiêm hành trong lòng bị khuất hận không thể động thủ làm một vô lớn chỉ là cuối cùng còn không có sống đủ chỉ có thể cứ thế mà chịu đựng khẩu khí này cái khác chúc cơ tu giả bất kể thế nào nghĩ cũng đều kiệt lực biểu hiện ra hung hoành b ộ dáng làm sao cũng không thể để cựu trâm cảm thấy dễ khi dễ dạng này cựu trâm tuyển người thời điểm liền muốn nghi thêm đến đông đảo chúc cơ tu giả đều là một mặt sắc khí trong phòng bầu không khí có vẻ đặc biệt kiểm chế chỉ có cao k i ê m thần sắc bình thản ngồi ở kia ôn tồn lễ độ c đối, đối mặt với đầy mắt hôm tu qua nghiêm hành cao khiêm còn mỉm cười gật đầu thăm hỏi cái này khiến nghiêm hành càng tức giận hơn đứng tại cao khiêm bên người tô thập hy đều có chút bất an nàng thấp giọng nhắc nhở cao khiêm nghiêm hành muốn chọc giận điên liên rộ c ẩ không không gõ gõ nói, nói, nói đến đây cựu trâm cố ý nhìn quanh một tuần đông đảo cựu giai đều là vừa khẩn trương lại dáng vẻ phẫn nộ nghiêm hành càng là đối với hắn trận mắt nhìn nhau c á số số một đám trúc u cơ h m c tu n c giả ánh mắt có chấn kinh có nghĩ hoặc cũng có xem kỹ cùng tò mò cao khiêm cái này khác thường quyết định nhường đông đảo trúc cơ tu giả không thể nào hiểu được bọn hắn không minh bạch vì sao lại có nhân chủ động gánh chịu trách nhiệm chẳng lẽ trong này có chỗ tốt gì dựa theo đông đảo trúc cơ tu giả kinh nghiệm đây cũng là duy nhất giải thích hợp lý chỉ là ngay trước mặt kiểu trâm ai cũng không dám nói lung tung vạn nhất đây là kiểu trâm cái bẫy cô ý an bài như vậy ai biểu hiện ra có hứng thú khả năng ai ở giữa c h ụ p vào kiểu trâm có chút b u ồ n c ư ờ i hắn có thể đoán được ý nghĩ của mọi người hắn hỏi mọi người có cái gì muốn nói tất cả mọi người lắc đầu nghiêm hành trong mắt l o ạ n c h u y ể n nhưng trung quy không nói gì đã tất cả mọi người không có dị nghị cứ như vậy quyết định cao khiêm g á n h chịu nguy hiểm nhất hai mảnh khu vực cái này hai mảnh khu vực tài nguyên ban thưởng cũng đều về cao khiêm k i u trâm nói xong vừa gó cái bản gần đây tất cả mọi người cẩn thận một chút khả năng có cường đại tà ma ẩn hiện hắn nhìn quanh một tuần nói ra chư vị không có chuyện liền tan hợp đám người trúc cơ tu giả cũng không có lên tiếng âm thanh cựu c h â m khoát tay chặn lại được rồi cũng ra ngoài đi một đám trúc cơ tu giả cũng đứng dậy ly khai nghiêm hành cuối cùng đi thời điểm liếc mắt cao khiêm nhưng cũng không nói gì nghiêm hành từ trong phòng ra liền gọi ra phía trước hai người lão thiết mã tăng hợp v â n v â n lão thiết mã tăng hợp đều là thiên t ỉ n h quan rất nổi danh các nhân bọn hắn cùng nghiêm hành đều là nước giếng không phạm nước sông lẫn nhau ở giữa vô cùng đề phòng nghe được nghiêm hành hô bọn hắn hai người cũng có chút ngoài ý m u ố n người muốn làm cái gì mã t a m hợp lớn một tấm thật dài mặt ngựa màu da đỏ lên nhìn xem so nghiêm hoành còn xấu xí h u n g ác hắn nói chuyện mang theo một loại địa phương cầu âm mang theo một c ố báo cắt thô kệch lao thiết trung đẳng cái đầu để trần cái đầu màu da hiện ra đồng thau hình nhìn xem liền dị thường khổng vũ cường trắng hắn là thể tu nhập đạo phi thường am hiểu chiến đấu người khác đều bảo hắn thiết la hán tại thiên tỉnh q u a n cũng là rất mạnh mẽ bá đạo nhân vật lao thiết không ưa thích nói chuyện liền ông trầm dò xét nghiêm h à n h suy đoán nghiêm h à n h gọi lại dụng ý của bọn hắn nghiêm hành o quay người mắt nhìn đóng lại cửa phòng cao khiêm ở lại bên trong còn chưa có đi ra hắn xoay người đối hai người nói ra đi đi phòng ta nói mang theo hai người về đến phòng nghiêm hành o mới nói ra hai vị cái này cao khiêm vì cái gì chủ động đi số chín khu số m ộ ư ơ i đi dò xét trong này khẳng định có vấn đề mã tam hợp coi nhẹ cười nạo h còn cần ngươi nói ai cũng không phải người ngu nghiêm hành o bị cười có chút tức giận ngươi không phải người ngu vậy ngươi biết rõ vì cái gì một câu đem mã tam hợp đang hỏi hắn có chút không phục hỏi lại chẳng lẽ ngươi biết rõ ta không biết rõ câu nói này nghiêm hành nói lẽ thằng khí hùng mã tam hợp thật đáng giận hỏng cái này hắn a không phải tiêu khiển hắn a không bằng mã tam hợp trở mặt nghiêm hành lại nói ra nhóm chúng ta không biết rõ nhưng là nhóm chúng ta có thể tìm cao khiêm hỏi a cao khiêm có thể nói cho nhóm chúng ta mã tam hợp cười lạnh nếu là thật có bí mật cao khiêm khẳng định không nói cao khiêm nếu có thể nói vậy cái này sự kiện liền không đáng hỏi hắn có dũng khí không nói nghiêm hành nắm chặt n ắ m đấm ta vì cái gì gọi lại các ngươi chính là nghị chúng ta ca ba hợp lực thu dọn cái này tiểu tử hắn nếu không nói ra cho hắn lột bỏ đến mã tam hợp rất là ý động ba người nếu có thể liên thủ thu dọn cao khiêm còn không phải dễ như chở bàn tay coi như cao khiêm liều chết không nói cùng lắm thì giết chết hắn nghiêm hành cùng mã tam hợp đều nhìn về thiết la hán hiện tại còn kém cái này ra hòa gật đầu nghiêm hành cho nên kêu lên thiết la hán cũng là sợ mã tam hợp tính toàn hắn ba người lẫn nhau ngăn được hơn an toàn một chút lại nói làm chuyện xấu cũng nên nhiều gọi một số người thật xảy ra sự tình ba người cùng một chỗ cũng có thể vượt qua đi thiết la hán trầm mặc một cái gật gật đầu đi tốt vậy liền quyết định n g h i hành nói ra chúng ta đợi cao k i ê m đi dò xét tại số chín khu đem hắn ngăn chặn hỏi rõ ràng liền giết chết hắn dù sao trương ấn bọn hắn đều đã chết nói thắc tà ma làm là được rồi đề nghị này thu được hai người đồng ý chuyện này hoặc là không làm làm liền không thể để lại người sống không sau đó hoạn vô tận ba cái t r ú c cơ tu giả cũng rất hô h á c chính là xuất phát từ hiếu kỳ liền muốn giết chết cao khiêm đối với cái này ba người cũng không cảm thấy có vấn đề gì tu giả trên đường có thể đi vào một phân một hào đều là tốt về phần giết chết mấy cái tu giả vậy căn bản không tính sự tình bọn hắn phái người nhìn chằm chằm thông đạo ra khỏi liền xem cao khiêm cái gì thời điểm ra ngoài g i trưa ngày thứ hai cao khiêm liền ra ngoài dò xét cao k i ê m cũng không có mang bất luận cái gì tùy tùng hắn là đi dưới mặt đất tu luyện ma luyện khắc tu giả cùng hắn đi kia là muốn chết nghiêm hành bọn hắn nhận được tin tức ba người ngay tại số bốn khu một chỗ thông đạo trở lấy người phía dưới chỉ cần đi lên liền tất nhiên muốn đi cái thông đạo này ba người đợi đến trời tối cao k i ê m cũng không có đi lên cái này khiến ba người cũng có chút không kiên nhận được nữa số chín khu số m ộ ư ơ i khu cũng phi thường rộng lớn cộng lại chừng mấy trăm dặm p h ư ơ n g viên như thường tới nói tuần sát đội ngũ trước cũng chính là xuống dưới đi một vòng làm bộ dáng liền sẽ lập tức trở về tới cao k i ê m lại là một người tại sao lâu như thế vẫn chưa trở lại mã tam hợp không nhịn được nói nếu không lần này được rồi nhóm chúng ta về trước đi dù sao cũng không phải cái đại sự gì nghiêm hành lại không đồng ý cựu trâm cao k i ê m thần thần bì bí khẳng định có đại sự nhóm chúng ta đi xuống xem một chút hắn nói ra ta đoán trương ân cái chết của bọn hắn nhất định có nói pháp không chừng có bảo vật gì một câu nói kia nhường mã tam hợp cùng thiết la hắn cũng động tâm tại thiên t ỉ n h quan thời gian rất khó khăn lan lộn dốc hết toàn lực cũng khó có thể bảo trì tu vi không nuôi bước bọn hắn mỗi ngày liền nghĩ làm sao tho á t ly cái này quỷ địa phương đáng tiếc bọn hắn tu vi đều không đủ không cách nào thời ra trên cổ cán cốt tỏa đối bọn hắn tới nói bất luận cái gì chuyển cơ cũng đáng giá nếm thử ba người vốn là hung hành lại tự cao tu vi cũng không quá sợ gì thú về phần tám a nào có trùng hợp như vậy liền gặp được lấy bọn hắn ba người thực lực coi như thật gặp chạy cuối cùng không có vấn đề nghiêm hành mã tam hợp thiết la hắn ba người một đường hướng phía dưới đi thẳng tới số trí khu khói đen cuồn cuộn bóng đêm như mực ba người chuyển một hồi cũng không thấy được cao khiêm tung tích mã tam hợp nói nếu không quên đi thôi n g i ê m hành tức giận nói ra người hắn a khác luôn muốn trở về chơi nữ nhân chúng ta làm chút chính sự được hay không ta là sợ không an toàn kéo nữ nhân khô cái gì mã tam hợp tức đi lên hắn chính là háo sắc một điểm có thể nam nhân kia không háo sắc đi cái kia kẽ đất nhìn xem thiết la h á n đề nghị mặc dù thiết la h á n nói rất giả n lược nghiêm hành cùng mã tam hợp lại nghe minh bạch trương ấn vương văn phàm chết trên mặt đất trong khe tất cả trúc cơ tu giả chạy tới nhìn theo hiện trường tình huống hoàn toàn chính xác chết rất thảm bởi vì một điểm hết u y mục cũng không có lưu lại mọi người nhất trí cảm thấy là tà ma làm nghiêm hành cùng mã tam hợp cũng có chút do dự hơn nửa đêm chạy tới cái kia hưng n i ệ đây cũng quá mạo hiểm thiết la hắn bị uôi một cái sợ cái rắm tại a x thiên nào âm tỉnh quan quả thực là phòng thân trí bảo nghiêm hành cùng mã tam hợp cũng xem một trận nhăn nóng chỉ là loại bảo vật này cần đặc thù bí pháp thôi phát cho bọn hắn cũng khó có thể phát triển uy lực còn nữa t h i c t l à hắn cũng không tốt gây trong lòng hai người n g ư ỡ n g ấy cũng không muốn vì thế đọc thủ ba người rất nhanh tới chỗ kia c á i đất dựa vào luyện hóa khu ma đèn linh q u a n g xua tán đi mảng lớn đậm đặc â m khí lộ ra ngồi dưới đất quanh chân nhắm mắt cao khiêm ba người đều có chút ngạc nhiên â m khí như thế đậm đặc đối tu giả thân thể tổn thương quá lớn cao khiêm ngồi tại cái này tu luyện người này là đầu góc không tốt vẫn là bị tà mà phụ thể rồi cao khiêm c h ầ m rãi mở to mắt hắn nhìn xem n i ê m hoành ba người mỉm cười ba vị đêm khuya đến tận đây không biết có cái gì chỉ giáo kỳ thật không cần hỏi ba người từng cái đằng đáng sắc khí khẳng định là tìm đến sự、tình. cao khiêm chỉ là có chút không minh bạch song phương không cựu không đoán hơn nửa đêm chạy đến cái này tới tìm hắn p h i y n phức đây cũng là vì cái gì cái gì nghiêm hành cười lạnh một tiếng cao khiêm n g ư ơ i đ ừ n g giảng u n g ư ơ i đêm hôm khuya khoát đợi ở chỗ này không đi đến cùng là vì cái gì hôm nay n g ư ơ i muốn đem sự tình nói rõ ràng mấy ca còn có thể tha cho n g ư ơ i một mạng các n g ư ơ i tới tìm ta chính là vì hỏi cái này cao khiêm nhịn không được cười lên cái này ba người thật đúng là có tìm tòi nghiên cứu tinh thần cho là hắn cất giấu cái gì bí mật kinh thiên cao k i ê m suy nghĩ một chút nói không dối gạt ba vị ta ở đây ma luyện thể sát tinh thần đây cũng là ta con đường tu luyện l ừ a gạt q u ỷ đâu nghiêm hành coi nhẹ cái này thời điểm còn không nói thật ta xem ngươi là muốn chết hắn cảm thấy h ỏ i không ra đến cái gì liền định trực tiếp đập thủ đúng lúc này â m khí dâng trào như suối đ i ệ u huyện bên trong đột nhiên chuyển ra rít lên một tiếng nghiêm hành thần s ắ c lập tức đại biến thanh â m này làm sao nghe được giống như vậy trường ấ n mã t a m hợp cùng thiết la hắn cũng lộ ra vẻ đề phòng hai người đồng thời xuất ra thuần dương phá tà phủ thiết la hắn càng là vây tay một cái lượn vòng tại trên đầu của hắn hoa sen k u ma đèn hóa thành một cái quang luân rơi vào hắn sau、góc. hoa sen khu ma đèn quang mang cũng ảm đạm rất nhiều thiết la hán trên thân lại nhiều suất thần thánh minh ánh sáng dâng trào như suối âm khí đột nhiên ngừng đi theo hai đạo đỏ thấm bóng người theo điệu hiện bên trong bay ra hai cái đỏ thấm bóng người mặc dù hư hảo khuôn mặt lại lờ mờ khả biện chính là chết đi trương ấn cùng vương v ấ n phàm cao khiêm cũng có chút ngoài ý m u ố n hai người này một điểm tàn hồn không d i ệ t thế mà chuyển hóa thành tà ma mà lại hai cái tà ma tà khí t ậ n trời lực lượng rất cường đại nghiêm hành bị hù lui lại mấy bước hắn mất nước bọt nói ra hai vị huynh đệ chúng ta thế nhưng là bằng hữu tốt các ngươi chớ làm loạn hai đạo đỏ thấm thân, thân ảnh cũng mặc hướng về nghiêm hành mã tam hợp liền bộ nhà o qua hai người kinh hãi đều vội vàng thôi phát thuần dương phá tà p h ụ thuần dương kim quang l ử n g lánh rơi vào đỏ thấm thân ảnh bên trên lại không có thể ngăn cản đối phương hai đạo đỏ thấm thân ảnh l ó ạ i lên liền xuống nghiêm hành mã tam hợp trên thân hai người mặc cho hai người thân lên phát khí phát phụ như thế nào lấp lánh hai người trong nháy mắt liền mất đi tất cả biểu lộ con mắt con ngươi biến thành như mũi kim một điểm đỏ thấm trong chốc lát hai vị trúc cơ tu giả liền bị tà ma phụ thể thiết la hán ở một bên nhìn xem toàn thân lông tơ cũng nổ bắt đầu hắn không chút do dự xoay người chạy hai cái tà ma lại không đuổi theo thiết la hán bọn hắn cũng c h ừ n g c h ừ n g nhìn xem c a o khiêm trong mắt tràn đầy sắc ý